Trước 1021, Chu thư ký muốn đích thân chào cơ sở Đảng xây. Trước 1021, Chu thư ký muốn đích thân chào cơ sở Đảng xây. Văn phòng bên trong, nhìn xem trên tay phần tài liệu này, Chu Dương cũng dần dần lắng xuống đáy lòng nộ khí, bất quá trong đầu lại tại phi tốc chuyển động. Trên thực tế, năm ngoái mới tới Giang Tô thời điểm, Chu Dương tinh lực chủ yếu nhất vẫn là đặt ở như thế nào mở ra việc làm cục diện cùng với đứng vững góp chân phía trên. Dù sao so với Tây Giang cùng Nam Giang lớn điện. lần này đến Giang Tô có thể nói hoàn toàn chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến hiệu quả chính xác rất có thể quan. Thông qua một loạt thủ đoạn cùng phương sách, không chỉ bắt được côn thành cái này điểm mấu chốt, hơn nữa cũng thuận lợi cầm chắc lấy Kim Lăng thành phố cái này lỗ mũi Châu tại cán bộ tuyển bản phân công phía trên, càng là trực tiếp nắm vấn đề mấu chốt nhất. Hơn nữa một lần làm đội phá khẩu, triệt để vén lên toàn tỉnh cán bộ công tác tấm màn tre. Nhưng mà không thể tránh gọi là, tất nhiên chụp trọng điểm, chào đại phóng tiểu, vậy tất nhiên thì sẽ đưa đến một chút công việc cụ thể, tỉ mỉ công tác hội bị xem nhẹ đi ở trong đó khâu mấu chốt nhất chính là cơ tầng xây dựng đảng vấn đề. Chỉ có điều Chu Dương cũng không ngờ tới, nguyên bản một cái nhìn như đơn giản vấn đề, kết quả vậy mà chọc ra lớn như thế ra rối. Giang tô tỉnh cơ sở xây dựng đảng công tác xảy ra vấn đề, cư nhiên bị người đâm đến trung tổ bộ đi vào văn phòng bên trong. Thung thung tiếng đập cửa cắt đứt Chu Dương suy nghĩ. Gõ môn đi vào là thư ký Ngô Vĩnh Hòa. Nhưng mà gõ môn đi vào, xem xét Chu Dương sắc mặt Ngô Vĩnh Hòa đấy lòng lập tức liền lộ bột một chút bí thư, ngài tìm ta. Ân, thiếu Ngô, phần tài liệu này là lúc nào phát hạ tới? Nói xong Chu Dương liền đem tài liệu hướng Ngô Vĩnh Hòa đưa tới. Tiếp nhận tài liệu, Ngô Vĩnh Hòa cực nhanh mà liếc qua Chu Bí thư, tài liệu là ngài tại kinh thành lúc họp trung tổ bên kia thông qua cơ yếu đâm đến phát hạ tới, thời gian hẳn là hôm trước buổi chiều. nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì bất quá rất nhanh liền phân phó nói như vậy tiểu ngô ngươi bây giờ lập tức cho tỉnh giáo dục công việc ủy bành trấn thanh gọi điện thoại để cho hắn bây giờ liền đến bộ tổ chức bên này mặt khác thông chi tổ chức hai chỗ tổ chức ba chỗ người phụ trách đến hội bàn bạc phòng họp đúng để cho hồ lương tài cùng tôn minh mẫn cũng đi qua còn có phần tài liệu này ngươi nhiều sao chép mấy phần đưa đến trong phòng họp nghe được chu dương rõ ràng có chút gấp gấp rút tâm thanh Nô vĩnh hòa cũng không dám chậm trễ đáy lòng âm thầm nhớ kỹ mỗi cái nhiệm vụ nội dung lập tức liền gật đầu một cái rời đi phòng họp đi chứng thực những nhiệm vụ này mà sau bàn công tác. chờ Ngô Vĩnh Hòa rời đi, Chu Dương cũng lần nữa nắm lấy trong tay tài liệu lâm vào một hồi trong trầm tư. Phần tài liệu này cũng không phải kiểm tra cái gì tài liệu, cũng không phải phía dưới báo lên văn kiện, mà là một phần từ trung tổ đối ngoại liên lạc văn phòng, liên lạc chỗ tổng kết các tình việc làm vấn đề thống kê danh sách. Nói ngắn gọn, chính là bộ tổ chức căn cứ vào cơ sở gửi thư từ đến, cùng với ban kiểm tra kỷ luật ngành kiểm tra công việc tài liệu thống kê cả nước các nơi tỉnh ủy bộ tổ chức vấn đề danh sách. Trên thực tế từ danh sách nội dung nhìn kỳ thực cũng là một chút nhỏ xíu vấn đề, nhưng mà Chu Dương cũng không phải lần đầu tiếp xúc tổ chức việc làm, từ mức độ nào đó ràng chính như trước đây Quan Trấn Lâm cùng Mã Tiến Tài lời nói, hắn kỳ thực coi là một cái lão tổ công nhân. Ngoại trừ năm đó ở Đại học Đông Hải học viện cơ sở văn phòng phụ trách qua tổ chức công tác tuyên truyền, tại Đông Hải thị ủy văn phòng tổng hợp càng xử lý qua xây dựng đảng lý luận nghiên cứu. Về sau tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức càng đảm nhiệm qua chủ trì công việc thường ngày bộ tổ chức phó bộ trưởng. Cho nên nhìn thấy những vấn đề này thời điểm, hắn cơ hồ là một mắt liền có thể nhìn rõ đến vấn đề sau lương căn bản tính việc làm xuất hiện cái nào sai lầm. Từ trên căn bản tới nói đây chính là cơ tầng xây dựng đảng công tác xuất hiện mềm yếu tan dã. Cơ sở xây dựng đảng chủ yếu bao quát chính trị xây dựng tư tưởng xây dựng, tổ chức xây dựng, tác phong xây dựng, kỷ luật xây dựng cùng với quy định xây dựng các loại sáu cái phương diện, mà thời đại mới xây dựng cũng nên cầu nhưng là toàn diện tiến lên chính trị, tư tưởng, tổ chất, tác phong cùng với kỷ luật xây dựng, cũng đem quy định xây dựng xuyên qua trong đó. Tại mới nhất một lần tổ chức công tác hội bàn bạc bên trên, liên quan tới cơ sở kiến thiết thuyết minh cũng thêm một bước thay đổi nhỏ. cụ thể mà nói chính là thông qua tăng cường cơ sở tri bộ chuẩn hóa quy phạm hóa xây dựng, cùng với chứng thực ba sẽ bài học quy định cùng kiện toàn tổ chức thiết trí, hoạt động sáng tạo cái mới các phương thức tới thực hiện tốt phát triển giáo dục quản lý. Giám sát đảng viên, tổ chức tuyên truyền ngưng kết phục vụ quần chúng chức trách. Từ đó phát huy cơ sở chi bộ chiến đấu thành lũy tác dụng cùng đảng viên tiên phong điện hình tác dụng. Nói tóm lại, chính là đem cơ sở tổ chức xây dựng trở thành kiên cường chiến đấu thành lũy. Nhưng mà rất rõ ràng, bây giờ Giang Tô tỉnh cơ sở tổ chức việc làm đã xuất hiện rõ ràng mềm yếu tan rã, cái này tại Chu Dương xem ra là kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ. Nửa giờ sau, tình ủy bộ tổ chức trong phòng họp. thứ nhất chạy đến là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương tài cùng phó bộ trưởng tôn minh mẫn ngay sau đó tới nhưng là tổ chức hai chỗ trương hải mạnh cùng tổ chức ba chỗ tưởng yến đợi đến tỉnh giáo dục công việc ủy bí thư bành trấn thanh tới thời điểm trong phòng họp hồ lương tài cùng tôn minh mẫn lập tức cho vị này bành bí thư lên tiếng chào hỏi hồ bộ trưởng hôm nay cái hội nghị này khẩn cấp như vậy có phải hay không có cái gì đại sự bành trấn thanh tuổi tác cũng không lớn đại khái hơn 50. vóc dáng không cao hơn nữa thân hình hơi gầy bất quá xuất thân giáo dục hệ thống trên thân ít nhiều có chút dáng vẻ thư sinh đã từng đảm nhiệm qua kim lăng đại học trường học đảng ủy phó bí thư tỉnh giáo dục công việc ủy đảng ủy phó bí thư cùng với giang tô đại học sư phạm trường học bí thư đảng ủy các chức vụ bành bí thư ngài vấn đề này ta còn thực sự khó trả lời ta đến bây giờ còn mơ mơ hồ hồ bất quá sẽ bàn bạc thông chi là ngô thư ký tự mình phát chủ trì hội nghị là Chu bí thư Nghe xong câu nói này bành trấn thanh lập tức cũng không nói chuyện dù sao thông qua côn thành sự kiện cùng kim lăng cán bộ việc làm lớn chỉnh đốn vấn đề tỉnh ủy phó bí thư chu dương lợi hại hắn là thấy qua lúc này nghe được hội nghị hôm nay lại là chu dương tự mình chủ trì hắn ấy lòng tự nhiên cũng có chút nơm nớp lo sợ mà lúc này mấy người khác nghe được hồ Lương Tài mà nói. đấy lòng kỳ thực cũng tại hiếu kỳ hôm nay cái hội này đến cùng là thảo luận vấn đề gì trong phòng họp mọi người cũng không có chờ quá lâu cơ hội là bành Trấn thanh vừa ngồi xuống tới đám người lập tức liền thấy nô vĩnh hòa đẩy ra cửa phòng họp tiếp đó liền thấy tỉnh ủy phó bí thư chu dương một mặt bình tĩnh đi tới chu bí thư mấy người đứng dậy lên tiếng chào hỏi bất quá chu dương cũng không nói cái gì chỉ là khoát tay hao đám người sau khi ngồi xuống trực tiếp liền mở miệng nói tiểu nô đem tài liệu phát hạ đi thôi lập tức liền ngẩng đầu hướng đám người quét một vòng ngay sau đó mọi người ở đây một mặt cử chỉ điên rồ trong ánh mắt đột nhiên mở miệng hỏi bành chấn thanh ta nhìn ngươi cái này tỉnh giáo dục sành đảng công ủy bí thư làm được rất nhẹ nhàng a ngay vậy không có chút nào chuẩn bị tâm tư bành trấn thanh đấy lòng lập tức cũng là hơi hồi hộp một chút lập tức phía sau lưng cũng bắt đầu ứa ra mồ hôi hắn nơi nào sẽ ngờ tới chu dương mới mở miệng lại chính là một câu như vậy chất vấn vì thế là chu dương cũng không tiếp tục nói cái gì mà là gọi mấy người xem trước tài liệu ước chừng qua gần tới sau 5 phút mới nói lần nữa tài liệu các ngươi đều nhìn qua vấn đề cũng là vấn đề nhỏ ta liền không giống nhau một điểm sáng tỏ nhưng mà đảng viên vào đảng cùng khảo sát tài liệu không hoàn chỉnh. chuyển tiếp thủ tục không vi phạm, đại lượng xuất hiện cự chuyển từ chối không tiếp tình huống, xuất ngoại đảng viên giữ lại cùng khôi phục đảng viên chương trình thiếu hụt, thậm chí còn có đại lượng đảng viên không theo lúc giao nạp kinh phí hoạt động, các ngươi nói cho ta biết đây là cái tình huống gì? Mặt khác, cơ sở tri bộ không theo lúc nhiệm kỳ mới, sinh hoạt tổ chức không dựa theo quy định cử hành, thậm chí phát triển đảng viên ân tình hóa quan hệ hóa, đột kích phát triển, mang bệnh phát triển, đây cũng là gì tình huống? Ta lần nữa cường địa qua, cơ sở không tốn sức đất dung núi chuyển, hiện tại các ngươi liền như thế trụ cột việc làm cũng làm không được. có phải hay không muốn ta cái này bí thư tự mình đi chỉ đạo các ngươi làm như thế nào phát triển cùng quản lý đảng viên quản lý tri bộ ta trọng lượng không đủ có phải hay không muốn cùng lâm bí thư xin phép một chút để cho hắn tự mình đến làm công việc này mới phải làm hảo bành trấn thanh ngươi là chủ quản giáo dục miệng bí thư đảng ủy ngươi nói trước đi lần này ra vấn đề ta xem có gần một nửa điện thoại cùng ý kiến là nhằm vào các ngươi giáo dục miệng môi trường cao đẳng trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống bầu không khí lập tức liền lập tức trở nên ngưng động mà nghe được chu dương lời nói tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương tài đáy lòng cũng là đang âm thầm kinh ngạc tại hồ lương tài xem ra trước mắt bộ dạng này chiến trận chu bí thư là muốn tự mình chào cơ sở xây dựng đảng a chương một vừa không bản. hai mươi vừa vô bản trong phòng họp nghe được chu dương lời nói kỳ thực bành chấn thanh cũng có chút luôn uống sắc mặt rõ ràng đỏ bừng lên bị chu dương nhìn chòng chọc vào càng là liền thở mạnh cũng không dám chỉ có thể tận lực bảo trì chấn định để cho đại não kịch liệt mà bắt đầu chuyển động suy xét vấn đề này người không cần có băn khoăn gì nói thẳng hôm nay chúng ta cái hội này chính là chuyên môn đàm luận xây dựng đảng vấn đề nói rất đúng, cùng sai đều không trọng yếu, trọng yếu là tìm được vấn đề căn bản. Trên thực tế, Chu Dương xem như tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, đương nhiên không thể lại tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi tự mình chảo cơ sở xây dựng đảng vấn đề. Nhưng mà mọi người đều biết, muốn triệt để chỉnh đốn toàn tỉnh tổ chức việc làm, cái tiêu cơ sở đảng ủy việc làm liền không vòng qua được đi một nấc thang, mà cơ sở xây dựng đảng công tác lại là cơ sở đảng ủy chức trách, nhiệm vụ trọng yếu nội dung một trong. Kỳ thực nguyên bản Chu Dương còn tại đau đầu như thế nào mở ra tổ chức công tác cục diện vấn đề, cùng cán bộ việc làm khác biệt. tổ chức việc làm đặc điểm lớn nhất chính là thường ngày hóa cùng phổ biến tính chất, mà cán bộ việc làm ít nhiều có một chút chuyên đề công tác đặc tính đối với tổ chức việc làm loại này thường quy nội dung nhiệm vụ, muốn rất nhanh trải vớt rõ ràng vấn đề trong đó, biện pháp tốt nhất không gì bằng chào cơ sở đảng ủy xây dựng, nhưng mà cho dù hắn là tỉnh ủy phó bí thư, cũng không khả năng đi dễ dàng chỉ trích một cái nào đó cơ sở đảng ủy chức trách, nhiệm vụ không đúng chỗ, cho nên vấn đề dẫn hướng phương thức làm việc, không thể nghi ngờ là dưới mắt chu dương chỉnh đốn toàn tỉnh tổ chức việc làm rất trọng yếu cũng rất mấu chốt một cái đột phá khẩu, mà trung tổ phát hạ tới phần văn kiện này, chẳng khác gì là ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu tới. Vậy mà lúc này bây giờ, trong phòng họp bao quát phó bộ trưởng Hồ Lương Tài cùng Tôn Minh Minh, cùng với Bảnh Trấn Thanh ở bên trong mấy người đều không có ý thức được Chu Dương ý đồ. Kỳ thực chủ yếu là Bảnh Trấn Thanh đã hoàn toàn bị Chu Dương dọa sợ. Hắn làm sao biết hôm nay cái hội nghị này, tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương mới mở miệng lại chính là tìm hắn gây phiền phức, hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là cơ sở xây dựng đảng cái này phải chết vấn đề. Xem như tỉnh giáo dục công việc ủy bí thư, giáo dục đầu miệng nhất là trưởng cao đảng xây dựng đảng công tác như thế nào, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có đến được. nhưng mà dĩ vãng một khối này việc làm đều không phải là tình ủy tổ chức công tác trọng điểm nội dung ai có thể ngờ tới chu bí thư vậy mà lại đem lực chú ý chuyển rời đến cái này phía trên chu bí thư trong tài liệu những vấn đề này đích sắc tồn tại nhưng mà cụ thể tồn tại bao nhiêu là phổ biến tính chất tồn tại vẫn là ví dụ nói thực ra ta trước mắt cũng không phải rất rõ ràng bất quá bành trấn thanh ngươi là chủ quản giáo dục miệng công việc ủy bí thư không rõ ràng lắm loại lời nay từ trong miệng ngươi nói ra ngươi cho là ta phải làm như thế nào đánh giá công việc của ngươi trong phòng họp bành chấn thanh lên tiếng còn không có kết thúc đột nhiên liền bị chu dương khoát tay háo đánh gậy đi trong lúc nhất thời nguyên bản là có chút ngưng trệ bầu không khí lần nữa nhanh chương không thiếu mà lên tiếng bành trấn thanh càng là sắc mặt đều nhanh trương đến hơi trắng bệnh mãi cho đến chu dương báo cho biết một chút lúc này mới tiếp tục nữa chu bí thư trường cao đảng xây dựng đảng công tác tương đối mà nói kỳ thực là tương đối độc lập chúng ta giáo dục công việc ủy hàng năm cuối năm đang làm bí thư đảng ủy báo cáo công tác thời điểm đều biết chú ý vấn đề này hơn nữa làm trọng điểm nội dung khảo hạch bất quá phần này trên danh sách một chút vấn đề chi tiết tại gần ba năm bên trong chính xác không có làm qua hệ thống kiểm tra điểm này ta hướng ngại kiểm điểm mặt khác mặt khác trường cao đẳng xây dựng đảng công tác tại đối ngoại liên tiếp thời điểm sát thực tồn tại một chút khó khăn nhất là đảng viên chuyển tiếp phương diện này kỳ thực mấy năm này bao quát năm ngoái cuối năm thời điểm liên quan tới vấn đề này ta không chỉ một lần chuyên môn cùng tỉnh ủy bộ tổ chức đánh qua báo cáo ngồi ở trên bàn hội nghị bài vị trí chu dương khánh nhữ mày một cái đầu hắn là từng có trường cao đẳng kinh nghiệm làm việc lãnh đạo cán bộ đối với trường cao đẳng xây dựng đảng công tác tự nhiên tương đối quen thuộc bành chấn thanh nói tình huống là thật là giả tự nhiên lập tức liền phán đoán được đi ra chẳng qua nếu như tỉnh giáo dục công việc bị cùng tỉnh ủy bộ tổ chức đánh qua báo cáo mà nói vậy cái này vấn đề vẫn diện tích lớn tồn tại vậy cũng chỉ có một loại khả năng tỉnh ủy bộ tổ chức không làm hoặc có lẽ là tỉnh ủy bộ tổ chức lúc hướng dẫn công việc này phương diện tồn tại vấn đề trong ngay mắt chu dương có chút ánh mắt sắc bén lập tức liền rơi xuống phân công quản lý cơ sở xây dựng đảng công tác trên thân phó bộ trưởng tôn minh mẫn mà giờ khắc này phát giác được chu dương ánh mắt hướng chính mình từng xem tới cứ việc sớm đã có chuẩn bị nhưng mà tôn minh mẫn cũng cảm thấy đáy lòng run lên chu bí thư tỉnh giáo dục công việc ủy đích sắc đánh qua báo cáo bất quá bản bí thư nói cũng không hoàn toàn đúng ta nhớ được rất rõ ràng tình giáo dục sành trong báo cáo chủ yếu là xin chỉ thị phát triển đảng viên cùng cơ sở tổ chức nhiệm kỳ mới chờ hoàn tiết tình huống đặc biệt cái gì gọi là tình huống đặc biệt chu dương tiếng nói vừa rơi xuống tôn minh mẫn cũng là sợ hết hồn bất quá vẫn là nhắm mắt cử đi mấy cái ví dụ thí dụ như đang phát triển đảng viên giai đoạn tồn tại phát triển tài liệu gì thất hậu bộ tài liệu nhưng lúc ấy phát triển đảng viên đảng ủy hoặc tri bộ đã hủy bỏ vấn đề còn có cơ sở tổ chức nhiệm kỳ mới quá trình bên trong nhưng mà tôn minh mẫn tiếng nói còn chưa nói xong bánh trấn thanh đột nhiên liền ngắt lời nói tôn bộ trưởng ta nhớ được năm ngoái cuối năm Kim Lăng Đại học Sư phạm Đảng viên tổ chức quan hệ thay đổi vị trí vấn đề cũng đã làm người báo. Nghe vậy Tôn Minh Mẫn vừa muốn nói gì. Khoe mắt quét nhìn đột nhiên liền thấy Chu Dương khoát tay áo bảnh chững thanh Ngươi nói tiếp, cụ thể là vấn đề gì? Là như vậy Chu Bí thư, Kim Lăng Đại học Sư phạm năm ngoái 9 tháng nhập học nghiên cứu sinh tân sinh bên trong, có một cái học sinh đụng phải một cái tình huống đặc biệt. Người học sinh này hộ tịch địa điểm là Tây Giang tỉnh Sương Nam thị, nhà bọn họ chỗ Hương trấn mấy năm gần đây đang làm phá dỡ chung kiến, bởi vì phá dỡ bồi thường vấn đề trong nhà cùng nơi đó chính phủ tồn tại tranh chấp. đang làm phát triển chính trị thẩm tra thời điểm, nơi đó đảng ủy cự tuyệt tại thẩm tra chính trị trong tài liệu con dấu, hơn nữa ngầm để cho cơ sở nhân viên làm việc chuyển cáo người học sinh này phụ mẫu, hoặc là đáp ứng di chuyển, hoặc là không cho hải tử làm thẩm tra chính trị, dù cho làm thẩm tra chính trị cũng sẽ ở thẩm tra chính trị ý kiến đã nói minh học sinh gia đình cự tuyệt phối hợp chính phủ phá dỡ công tác tình huống thực tế, cho rằng thẩm tra chính trị không hợp cách. Trong phòng họp, Chu Dương nghe được tây giang hai chữ thời điểm lập tức liền nhíu mày. Qua một hồi lâu mới quay đầu hướng Tôn Minh vấn hỏi, "Tình ủy bộ tổ chức là thế nào hồi phục giải quyết cái vấn đề này?" Nghe được Chu Dương lời nói, vị này Tôn Bộ trưởng lúc này liền hơi đỏ mặt mọi người. Chu Dương cũng lười để ý nàng, trực tiếp liền ra hiệu bằng chấn thanh mở miệng tỉnh ủy bộ tổ chức ý kiến là vấn đề này hẳn là từ Kim Lăng đại học sư phạm trường học đảng ủy tự động cùng Tây Giang tỉnh ủy bộ tổ chức liên hệ, thỉnh cầu đối phương giúp cho phối hợp giải quyết. Bảy một tiếng. Trong phòng họp, Chu Dương bỗng nhiên giơ tay lên một cái tát đập vào trước mặt trên bàn hội nghị. Toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mà Tôn Minh mẫn sắc mặt cũng đã sớm trở nên không có chút huyết sắc nào một mảnh trắng bệnh. 1023, ý không ở trong lời. 1023, ý không ở trong lời. Tình giáo dục công việc ủy bí thư Bành Chấn Thanh cùng tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Tôn Minh Mẫn bị Chu Dương vỗ bản chửi mẹ tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Tại ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn sắp đến một ngày trước cơ hồ liền chuyển khắp toàn bộ tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Nhưng mà chuyện nguyên nhân nhưng lại làm kẻ khác có chút buồn cười ta xem Bành bí thư cũng là không có đầu góc, loại vấn đề này bí mật nói một chút cũng coi như còn lấy được Chu bí thư trước mặt đi cùng Tôn bộ trưởng ở mỹ đây không phải ở không đi gây sự sao? Lại nói Kim Lăng đại học sư phạm vấn đề kia từ quyền quản hạt tới nói vốn cũng không phải là tỉnh ủy bộ tổ chức tài quản. Trường học khác còn dễ nói nó là thuộc hạ Việt giáo. tình giáo dục công việc ủy bản thân cũng chỉ là ủy trị hơn nữa mấy năm này trường cao đẳng xây dựng đảng công tác tình huống đến cùng như thế nào chẳng lẽ chính hắn trong lòng không có đếm sao hoàng sử bất tranh cãi không có việc gì ta cũng chính là nói một chút mà thôi còn không đến mức thượng cương thượng tiến lần này cái nổi này nếu như ném tới chúng ta hai chỗ cùng trên thân bộ tổ chức vậy khẳng định không thích hợp tình ủy bộ tổ chức tại vì ở tổ chức hai chỗ tổng hợp văn phòng bên trong phó trưởng phòng hoàng tiêu đang nắm tay khoác lên văn phòng ban xây dựng đảng khoa trưởng lâm nghiên trên mặt bàn mà giờ khắc này hoàng tiêu cũng không có phát giác được lâm nhiên biểu tình trên mặt rõ ràng có chút không đúng mãi cho đến lâm nhiên phủi đất lập tức đứng lên đêu lên chu bí thư nàng lúc này mới một mặt cử chỉ điên rồ mà xoay người lập tức liền thấy tỉnh ủy phó bí thư chu dương cũng không biết lúc nào dẫn một đám người đứng ở văn phòng cửa ra vào sau lưng thì đi theo triệu văn quân hồ lương tài cùng tôn minh mẫn ba vị phó bộ trưởng mặt khác chính là văn phòng chủ nhiệm mã thiếu hoa kỳ thực trước khi tan việc đến mỗi xử lý đi một vòng ý nghĩ này đối với chu dương tới nói cũng là tâm huyết dân trào bởi vì lập tức liền là ngày mồng một tháng năm tiểu nghỉ dài hạn Vì đốc xúc ngày nghỉ trực ban việc làm cùng ngày nghỉ tới phía trước công việc an toàn, cho nên lúc này mới dưới sự đề nghị buổi trưa đến mỗi phòng làm việc đi một chút. Chỉ có điều Chu Dương cũng không nghĩ đến vậy mà lại tại tổ chức hai chỗ bên này đụng tới như thế một cái tình huống. Nhưng mà càng làm hắn hơn có chút hiếu kỳ là trước mắt cái này nhìn bất quá ngoài 30 tuổi trẻ cán bộ, đột nhiên nhìn thấy đoàn người mình, ngoại trừ đáy mắt lóe lên liền biến mất vẻ kinh hoàng biểu tình trên mặt vậy mà lộ ra mười phần chân định. Trên thực tế cũng đích xác như thế đột nhiên nhìn thấy tình ủy Chu Bí thư cùng bộ tổ chức một đám lãnh đạo, Hoàng Tiêu tự nhiên biết vì cái gì vừa rồi Lâm lại như vậy một bộ kỳ quái phản ứng. Bất quá sửng sốt như vậy một lúc sau, Hoàng Tiêu lập tức liền khôi phục chấn định. Sau đó cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi Chu Bí thư tốt. Gặp Chu Dương trên mặt cũng không có cái gì vẻ không vui. Phân công quản lý tổ chức hai chỗ phó bộ trưởng Tôn Minh Mẫn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu nói, Chu Bí thư, vị này là Hoàng Tiêu đồng chí. Hoàng Tiêu bây giờ là tổ chức hai chỗ phó trưởng phòng. Nghe vậy cùng Hoàng Tiêu nắm tay, Chu Dương lúc này mới cười nói xem ra tiểu hoàng đối với một lần này sự tình rất có kiến giải đi. Như thế nào? Ngươi cũng cho rằng tỉnh giáo dục công việc ủy bành trấn thanh là đang trốn tránh trách nhiệm. vẫn là nói bây giờ chúng ta bộ tổ chức nội bộ cũng là loại ý này gặp lúc này văn phòng bên trong viên chức đã đều đứng lên đột nhiên nghe được chu dương câu nói này đám người đấy lòng cũng là bồn trồn dù sao theo bành trấn thanh cùng tôn minh vẫn tại trong phòng họp bị lãnh đạo phê bình tin tức chuyển ra sau đó tỉnh ủy bộ tổ chức nhất là tổ chức hai chỗ cùng tổ chức ba chỗ bên này trên cơ bản đều biết hơn nữa buổi chiều tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này riêng mình quan điểm cũng là cơ bản giống nhau đều cảm thấy tỉnh giáo dục công việc ủy là đang trốn tránh trách nhiệm chỉ có điều loại chuyện này vốn là chỉ có thể ngầm nói một chút ai cũng không ngờ tới vậy mà thoáng cái liền đụng phải chu bí thư trên họp súng trên thực tế lúc này triệu văn quân cùng tôn minh mẫn mấy cái phó bộ trưởng đáy lòng cũng là đem hoàng tiêu mắng cái cầu hết lâm đầu cái này hoàng tiêu nhanh mồm nhanh miệng tại bộ tổ chức là có tiếng mấy cái phó bộ trưởng đang học thời điểm đều được chứng kiến hoàng tiêu cái này trương miệng lợi hại vấn đề chính là ở người bình thường không giữ mồm giữ miệng cũng coi như như thế nào hết lần này tới lần khác liền tuyển ở lúc này cũng may bây giờ nghe được chu dương lời nói hoàng tiêu cũng không có hoàng trương mà là hơi chút trần chờ sau mới mở miệng nói chu bí thư giáo dục công việc ủy có phải hay không đang trốn tránh trách nhiệm ta không giúp đỡ bình luận nhưng mà giáo dục công việc ủy tại xử lý chuyện này phía trên đúng là không có kết thúc chỉ đạo cơ tầng chức trách tỉnh ủy bộ tổ chức trước đây nếu như không có cho hồi phục mà nói vậy khẳng định là tỉnh ủy bộ tổ chức trách nhiệm nhưng mà tất nhiên cho hồi phục vậy bọn hắn một phương diện có thể tiếp thu một phương diện cũng có thể không tiếp thu nhưng mà theo ta được biết kim lăng đại học sư phạm bên kia nhận được hồi phục là giáo dục công việc ủy trực tiếp đem tỉnh ủy bộ tổ chức hồi phục nội dung phát tới ít nhất từ một điểm này nhìn lại ta cho rằng là không thích hợp văn phòng bên trong Nghe được Hoàng Tiêu lời nói, đám người cũng cảm thấy méo một cái mồ hôi lạnh. Nhất là Tôn Minh mẫn bị này tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, đáy lòng càng là âm thầm tiêu khổ. Hoàng Tiêu là nàng phân quản tổ chức hai chỗ phó trưởng phòng, nếu quả thật nói ra cái gì phạm vào kỷ huy mà nói, nàng cái này phó bộ trưởng chắc chắn chạy không được phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà chờ Hoàng Tiêu tiếng nói rơi xuống, Chu Dương lại đột nhiên cười nói, nhìn không ra ngươi một cái phó trưởng phòng ý nghĩ vẫn rất nhiều. Nhưng mà ngươi một cái phó trưởng phòng ở sau lưng nghị luận tỉnh giáo dục công việc ủy phó bí thư không phải, xem như tổ chức bộ môn lãnh đạo cán bộ, ngươi cho rằng cái này phù hợp tổ chức kỷ luật sao? gặp Chu Dương trật lời nói xoay chuyện, Hoàng Tiêu cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên. Cũng may không chờ nàng mở miệng, Chu Dương liền tiếp tục nói như vậy đi. đã ngươi tổ chức này hai chỗ phó trưởng phòng đối với trường Cao đẳng xây dựng đảng công tác quen thuộc, hơn nữa đối với chuyện này cũng có khác biệt cách nhìn. vậy thì do ngươi mô phỏng một cái phương án đi ra giải quyết vấn đề này. mặt khác có một số việc lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. nói xong Chu Dương cũng sẽ không đợi lâu, tiếp tục mang theo mấy cái nhân theo những thứ khác phòng làm việc đi qua. mà chờ lãnh đạo một nhóm rời đi về sau, Hoàng Tiêu lúc này mới thở phào thật dài một cái. nhưng mà trở lại văn phòng bên trong. Hoàng tiêu lại không tự chủ được mà trở nên hưng phấn lên nàng đương nhiên cùng các lãnh đạo ý nghĩ không giống nhau trước mắt giang tô giáo dục miệng xây dựng đảng vấn đề nàng xem như phân công quản lý phó trưởng phòng trong lòng liền tựa như gương sáng nhất thanh nghị sở từ lớn phương diện tới nói trường cao đảng xây dựng đảng là toàn tỉnh xây dựng đảng trọng yếu nội dung nhưng là từ phương diện chi tiết tới nói trường cao đảng xây dựng đảng được coi trọng trình độ kém xa cơ sở chính phủ xây dựng đảng công tác tại bộ tổ chức nội bộ thì càng không sánh được cán bộ công tác nhưng mà vừa rồi tỉnh ủy chu bí thư một phen lại làm cho nàng nhìn thấy một tia thứ không giống nhau chu bí thư là tỉnh ủy phó bí thư lại là tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, bản thân liền có phần quán xây dựng đảng việc làm yêu cầu. Hơn nữa tại Giang Tô tỉnh, người nào không biết tỉnh ủy Chu Phó Bí thư nói chuyện trọng lượng không có chút nào so từ tỉnh trưởng nhẹ, có cái này một vị mở miệng, cái kia Giang Tô trưởng cao đẳng xây dựng đảng công tác nhất định sẽ là không giống nhau cục diện. Một bên khác, theo Chu Dương tại tỉnh ủy bộ tổ chức nội bộ nổi giận sự tình cùng với nói chuyện nội dung chuyển đi, không ít người cũng ý thức được vị này tỉnh ủy Phó Bí thư chú ý điểm phát sinh biến hóa. Vấn đề chính là ở rất nhiều người cũng không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại đem lực chú ý chuyển rời đến cơ sở xây dựng Đảng như thế một cái từ trước đến nay cũng không phải là trọng điểm nội dung công việc gọi lên, ở trong đó phản ứng lớn nhất dĩ nhiên chính là tình trưởng Từ Lộ. Trên thực tế, xây dựng Đảng công tác cùng công việc hành chính từ trước đến nay chính là hai vị một thể không phân biệt, từ mức độ nào đó tới nói, xây dựng Đảng công tác dẫn dắt còn chiếm ưu phong. Nhưng mà tại Giang Tô tỉnh tình huống lại có chỗ khác biệt, Giang Tô địa vị kinh tế cùng kinh tế cao tốc phát triển cần quyết định kinh tế công tác phân lượng. Cái này liền giống như tại công cộng sự nghiệp đơn vị cùng xí nghiệp ở giữa khác nhau. Tại công cộng sự nghiệp trong đơn vị xây dựng đảng công tác có thể nói chiếm cứ chỉnh thể công tác nửa giang sơn nhưng mà xí nghiệp là lấy lợi nhuận làm chủ công tác nghiệp vụ làm đầu xây dựng đảng công tác vẹn vẹn chỉ là một cái thông thường việc làm bây giờ chu dương đột nhiên phát ra muốn bắt xây dựng đảng tín hiệu này đối từ mẫn mà nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt tình trường ta cảm thấy chu bí thư kế tiếp khẳng định muốn có đại động tác gì chẳng qua nếu như chu bí thư chỉ đem lực chú ý đặt ở trường cao đảng xây dựng đảng mà nói cái kia ảnh hưởng cũng không phải rất lớn liền sợ tình trưởng văn phòng bên trong thư ký trương lôi bộ vụ nở tới nói nhưng mà nghe vậy từ lộ lại lắc đầu trường cao đẳng xây dựng đảng nàng đương nhiên không tán đồng trương lôi thuyết pháp lấy nàng đối với chu dương hiểu rõ vị này chu phó bí thư từ trước đến nay cũng sẽ không đánh không chuẩn bị trận chiến lần này đem đầu mâu nhắm ngay trường cao đảng xây dựng đảng đơn giản chính là tìm một cái mánh khóe mà thôi sau lưng ý đồ chân chính chỉ sợ là ý không ở trong lời thậm chí có thể là đang mượn lý do này toàn diện chỉnh đốn toàn bộ giang tô cơ sở tổ chức xây dựng vấn đề nếu là như vậy cái kia giang tô đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ họ chu dù sao tổ chức việc làm một khi phát sinh trọng đại điều chỉnh cái kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa rất nhiều người chuyện điều động Từ Chu Dương xử lý côn thành cùng Kim Lăng thành phố thủ đoạn đến xem, vị này Chu Phó Bí Thư tại dùng người phương diện nhưng là chân chính cử hiến không tránh thân. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Dương cùng tân nhiệm tỉnh ủy Bí Thư lâm kiến lĩnh quan hệ trong đó, từ Mẫn trong lúc nhất thời cũng cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết. Thậm chí âm thầm chôn đoan bộ tổ chức cách làm, một cái tỉnh ủy Phó Bí Thư quyền lợi lớn đến tình trạng như thế, cái này khiến nàng cái này tình trưởng như thế nào tự xử. Cùng Chu Dương túi đầu. Đây không phải chê cười sao. Trước 1024, bị ngăn chặn chu dương đổi tới trạm cao tốc thời điểm đã là buổi tối 7 điểm nhiều an hiểu kiết cùng hai đứa bé tới chính là 7 giờ rưỡi đến chặng xe ga ra tầng ẩm trong xe Sai văn tiến đưa cho chu dương điếu thuốc tới bất quá chu dương lại khoát tay háo không hút đợi lát nữa an lão sư lại muốn lên chính trị khóa không rút cũng được đúng văn tiến buổi tối đem chúng ta đưa về sau ngươi liền đi làm việc của ngươi ta cho ngươi phóng vài ngày nghỉ ngươi sáu hào đổi trở về từ lúc điều nhiệm giang tô sau đó Sai văn tiến vẫn đi theo chính mình bận rộn chính xác không chút nghỉ ngơi liền ăn tết đều chỉ nghỉ mấy ngày kỳ lần này đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư đem sài văn tiến đưa đến giang tô tới Chu dương cũng là có chỗ suy tính cùng lãnh đạo thư ký khác biệt sài văn tiến bản thân cũng không có hành chính cấp bậc cũng không biện pháp chuyển xuống đi địa phương nếu như không đi theo mình cái kia sài văn tiến cũng chỉ có thể lưu lại tây giang tỉnh chính phủ tiếp tục lái xe làm tài xế sài văn tiến tuổi không lớn lắm liền 30 cũng chưa tới đã như vậy mà nói ngược lại không bằng một mực để cho hắn đi theo tự mình lái xe thư ký cùng tài xế cũng là lãnh đạo bên cạnh người thân cận nhất những năm này thường xuyên thay người Chu dương chính xác cũng cảm thấy rất không thuận tiện địa phương cũng tỉ như bây giờ thư ký ngô vĩnh hòa rất nhiều chuyện hắn liền không khả năng sẽ buông tay để cho ngô vĩnh hòa đi tiếp xúc từ một điểm này bên trên rất nhiều thư ký chỉ sợ vẫn chưa bằng sài văn tiến để cho người ta yên tâm tốt bí thư trong xe chu dương nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một hồi một mực chờ đến sài văn tiến nhắc nhở hắn thời gian sắp tới lúc này mới mở mắt ra xuống xe bốn cuối tháng kim lăng thành phố trong không khí vẫn có từng tia từng tia hàn ý nhất là buổi tối nhiệt độ không khí càng là hơi thấp che che cổ áo chu dương đeo kính dâm cùng xài văn tiến ở cửa ra đợi một hồi lâu công phu lúc này mới nhìn thấy một người mặc màu hồng phân áo khoác tiểu nhân nhi từ trong đám người đeo bọc sách lao ra qua hết tết xuân nha nha kỳ thực liền đã mười ba tuổi tròn tiểu gia hỏa hai năm này vóc dáng nhảy lên lão nhanh chu dương chính mình cũng cảm giác giống như là thời gian một cái nháy mắt khuê nữ liền cùng con dâu an hiệu hiết không sai biệt bao cao nhìn thấy nha nha hướng chính mình xung lại chu dương đáy lòng cũng là ấm áp mau đem việc làm dùng cái kia bộ điện thoại nhét vào sài văn tiến trong tay ba ba chỗ này chỗ này nghe được khuê nữ âm thanh Chu Dương ba chân bốn cẳng nên đón khẽ vươn tay đem sông lên tiểu gia hỏa kéo vào trong ngực, lập tức liền sờ lên khuê nữ đầu lần sau phải chậm một chút, vạn nhất đụng phải người sẽ không tốt, mụ mụ cùng bình thường đâu. Biết rồi biết rồi, bọn hắn đi chậm rãi còn tại đằng sau, ta biết ngươi chắc chắn ở đây chờ ta, cho nên bỏ chạy nhanh chóng. Ba ba, ra ra cùng mãi mãi lại trở về Đông Giang. Xài thúc thúc hảo, nói xong nha nha liền quay đầu cùng Sải Văn Tiến hỏi một tiếng hảo. Chu Dương ngược lại là biết chuyện này, trước mấy ngày An Hiệu khiết liền đã nói với hắn. Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng trước tiên liền để An hiểu khiết mua xong trở về Đông Giang vé xe. Cách ngày lễ quốc tế lao động còn có hai ngày liền sớm trở về Đông Giang láo ra không có việc gì, bọn hắn ngày nghỉ kết thúc liền trở về Đông Hải. Lần trước ta nghe ngươi mẹ nói ngươi ở trong thành phố còn làm học sinh đại biểu lên tiếng. Năm nay hơn nửa năm Đông Hải thành phố bộ giáo dục là một cái một khóa hồng tâm tạ đảng ân chủ đề diễn thuyết tranh tài. Châu Hải Minh người này đi theo Đàm Văn Sơn nhiều năm như vậy vẫn rất có đầu não Đông sư đại nhị trưởng trung học phụ thuộc bên kia tự nhiên cũng có tổ chức học sinh tham gia. Vốn là An Hiểu khiết có ý tứ là không để nữ nhi ra mặt đi tham gia loại hoạt động này, hết lần này tới lần khác nha nha mình thích nói muốn báo danh tham gia trận đấu. chu dương nghĩ nghĩ cảm thấy lúc nào cũng như thế đem hải tử bảo vệ gắt gao cũng không phải biện pháp dứt khoát không bằng để cho chính nàng đi kinh nghiệm kinh nghiệm thật không nghĩ đến tiểu nha đầu này thật là có chút bản sự vậy mà một đường từ trong trường thi tuyển đến khu thi đấu đều cầm giải đặc biệt cuối cùng càng là đại biểu phổ sông tân khu bộ giáo dục tham gia thành phố thi đấu mặc dù cuối cùng chỉ lấy đến một cái giải nhì nhưng mà tại chu dương xem ra cái này làm không tốt đã là lao chu nhà hải tử cao nhất trường học vinh dự trước kia hắn lên trung học lúc ấy chính là thuần túy đọc sách nơi nào còn biết tham gia tranh tài gì mặc dù về sau cũng thi đậu đại học đông hải nhưng mà dùng mẹ của hán vương ái bình thuyết pháp vậy thì thật là học bằng cách nhớ khêu đèn đánh đêm học hành cực khổ đi ra ngoài cũng không hẳn trường học của chúng ta chỉ có một mình ta cầm thưởng giải nhì a giấy khen ta cũng mang đến tại tê tê trong dương hành lý chờ trở lại nhà ta cho ngươi xem một chút sờ sờ tiểu nha đầu cái mũi hai cha con hàn huyên một hồi chu dương lúc này mới nhìn thấy một bộ đô thị mỹ nhân ăn mặc an hiệu khiết kéo lấy dương hành lý cong hai vai bao tử trong đám người đi tới bên cạnh thân còn đi theo ngày mai sẽ phải đầy tám tuổi sinh nhật nhi tử an bình cùng hắn tỷ tỷ khác biệt nhi tử an bình đánh tiểu liền yên tĩnh liền ra ra hắn chu hướng quân đều lao nói hai đứa bé tính cách lập phản tiểu tử không nhau đẳng khuê nữ có thể nhiệt tình mà vui chơi xài thúc thúc hảo bình thường mệnh muốn chết rồi a đem bao cấp ta xài thúc thúc lấy cho người lấy an lão sư tiếp nhận bình thường trên người ba lô sài văn tiến cùng an hiệu khiết lên tiếng chào hỏi liền mau từ trên tay nàng đem dương hành lý tiếp nhận đi một đoàn người lập tức liền đi ra ra tầng ầm nhưng mà chờ sài văn tiến phát động xe theo bảng hướng dẫn tìm được lối ra phương hướng tiếp đó đang hướng mở miệng mở thời điểm mấy người lập tức lập tức liền trợn mắt chỉ thấy toàn bộ bãi đỗ xe ở giữa trên lối đi cơ hồ toàn bộ đều nhét tràn đầy không lúc đích bên hai thỉnh thoảng nghe được có người ấn còi âm thanh bí thư phía trước đoán chừng ngăn chặn nhưng mà qua một hồi lâu vẫn cũng không có một tia thông suốt dấu hiệu chu dương cũng có chút ngồi không yên tiểu xài ngươi xuống xe đi phía trước xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như thế một cái lớn nhà ga ngăn chặn không phải vấn đề nhỏ nghe vậy xài văn tiến lập tức gật đầu một cái lập tức liền xuống xe chạy chậm đến đi phía trước kiểm tra tình huống nước chừng đợi gần tới sau năm phút liền thấy Sài văn tiến lại chạy về đi lên xe bí thư có hơi phiền toái đoán chừng một chốc không đi được ta vừa mới đi mở miệng bên kia nhìn một chút. phía trước xảy ra va chạm mười mấy chiếc xe toàn bộ đều thả neo bây giờ còn tại chờ cảnh sát giao thông tới bây giờ ga ra tầng ngầm toàn bộ ngăn chặn mấy cái khác mở miệng cũng không xuất được nghe vậy chu dương lông mày cũng khanh nhíu một cái hắn ngược lại là không nghĩ tới vậy mà có thể đụng tới loại chuyện này bất quá hôm nay là ngày lễ quốc tế lao động phía trước ngày cuối cùng bây giờ chạm cao tốc người đi xe chạy như dệch ngoài ý muốn nổi lên tình huống ngược lại là bình thường vấn đề là nếu như không lập tức giải quyết chu dương không cần nghĩ ngày mai khẳng định phải lên hot sệ ở tín niệm tới đây chu dương lập tức liền mở miệng nói tiểu sai Ngươi bây giờ lập tức cho Kim Lăng thị ủy văn phòng tổng hợp gọi điện thoại, để cho bọn hắn lập tức xử lý chuyện này. Một bên khác, Kim Lăng thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp. Tân nhiệm Kim Lăng thị ủy bí thư Phùng Khôn đang tại trong đêm tăng ca tổ chức thị ủy thường ủy hội. Ngồi ở Phùng Khôn bên cạnh thân rõ ràng là thị trưởng Phương Diễm Lâm. Bây giờ trong phòng họp đang tại bố trí chính là liên quan tới ngày mùng 1 tháng 5 trong lúc đó tại toàn thành phố khai triển kiểm tra an toàn cùng quản lý đề tài thảo luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng họp nhóm lại đột nhiên bị người đẩy ra. lập tức liền thấy thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng tạo xương hoa một mặt thần sắc vội vã chạy vào phòng họp đi đến thị ủy bí thư phùng khôn bên cạnh thân trước một biến hóa vi diệu trước 1025, biến hóa vi diệu trong phòng họp nhìn thấy Tào xương hoa một mặt hấp tấp bộ dáng phùng khôn cũng không nhịn được nhíu mày nhưng mà chờ Tào xương hoa túi người tại hắn bên thai nói rõ vấn đề tình huống phùng khôn sắc mặt lập tức liền kéo xuống đây là chuyện xảy ra khi nào bí thư ngay mới vừa rồi là chu bí thư tài xế Sài văn tiến gọi điện thoại tới nghe vậy phùng khôn lập tức cũng là đau cả đầu trong bụng nộ khí càng là thẳng hướng bên ngoài bốc lên chuyện này là sao hắn cái này thì ủy bí thư còn ở nơi này tăng giờ làm việc mà họ bố trí ngày mai ngày nghỉ sau khi bắt đầu an toàn ổn định việc làm kết quả hết lần này tới lần khác liền tại đây trong lúc mấu chốt ra loại chuyện này đương nhiên xuất hiện đột phát tình huống cũng là có thể hiểu được dù sao giang tô lớn như thế một cái tỉnh trạm cao tốc lại là dòng người dày đặc địa phương xe tới xe đi xảy ra vấn đề không thể tránh được vấn đề chính là ở hảo chết không chết mà làm sao lại vừa lúc bị chu bí thư đụng tới chu bí thư người ở đâu giống như còn giống như tại trạm xe trong ga ra tầng ẩm nghe được câu này, Phùng Khôn kém chút trực tiếp mắt tối sầm lại vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đánh điện thoại để cho người ta đi xử lý a. lập tức đem tình huống này thông báo cho cục thành phố, cục trưởng cùng giao thông bộ môn bên kia. đơn giản chính là làm bữa bãi. một trận chửi mắng đem tàu Sương Hoa khiển trách một chầu. chờ tàu Sương Hoa rời đi về sau, Phùng Khôn nơi nào còn có nửa điểm tâm tư ngồi ở chỗ này họng, lập tức liền tuyên bố hội nghị kết thúc. lập tức liền đem thị trưởng Phương Diễm Lâm mấy cái trọng yếu lãnh đạo lưu lại. nhưng mà chờ Phùng Khôn đem tình huống làm một cái ngắn gọn lợi thuyết minh sau đó, mấy cái lãnh đạo thành phố lập tức cũng là đột nhiên một hồi biến sắc. tình ủy chu bí thư cư nhiên bị vây ở trạm cao tốc ga ra tầng ẩm. này chuyện này là sao đi một bên khác trong ga ra tầng ẩm. chu dương tự nhiên cũng không khả năng một mực tại trong xe chờ đợi chờ sài văn tiến nói chuyện điện thoại xong sau đó hắn cùng an hiệu khiết cũng chỉ đành đơn giản thu thập một chút hành lý cầm chút khẩn yếu đồ vật lập tức trước hết đi bộ rời đi nhà để xe sài văn tiến thì lưu lại đằng sau mấy người mở miệng khơi thông lại đem lái xe trở về mà theo hỗn loạn thời gian càng ngày càng dài một chút từ sân thượng truyền thông bên trên cũng cuối cùng bắt đầu tuân ra tương quan video cùng tin tức hơn nữa nhiều càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng đợi đến vùng khôn cùng phương diễm lâm mang lấy người đổi tới trạm xe thời điểm toàn bộ trạm xe dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa ra vào bao quát nhà ga phía ngoài bãi đỗ xe cùng xuất nhập càng thông đạo đã triệt để đã biến thành một bọn người chiều ông dương biệt cả nhìn một màn trước mắt Phùng khôn cũng là tức thiếu chút nữa trực tiếp mất đi cũng may lãnh đạo thành phố đến hiện trường tự mình chỉ huy sau đó tiền điện thoại ước chừng hơn sáu cái giờ toàn bộ trạm xe giao thông tình huống mới xem như triệt để khơi thông mà lúc này thời gian đã đến buổi tối mười điểm nhiều nhưng mà con đường khơi thông sau đó lập tức mà đến phiền phức đồng dạng làm cho người vô cùng khó giải quyết số lớn lữ khách bởi vì vào không được nhà ga cuối cùng trực tiếp bỏ lỡ xuất hành thời gian toàn bộ trong nhà ga khắp nơi đều tràn ngập hô quát chửi mắng âm thanh cũng may phùng khôn cũng là lão luyện quyết định thật nhanh lập tức liền lựa chọn mấy cái mạnh mẽ hữu lực phương sách một phương diện để cho thị trường phương diễm lâm đứng ra ổn định chạm xe lữ khách hứa hẹn tạo thành tổn thất kinh tế hết hệ từ kim lăng thị ủy chính phủ thành phố bồi thường một phương diện khác thì tự mình tọa chấn hiện trường chỉ huy dư luận quan hệ xã hội việc làm mãi cho đến sáu h sáng hôm sau nhiều chung toàn bộ thị ủy chính phủ thành phố không sai biệt lắm là cả đêm không ngủ cuối cùng mới là xử lý tốt đủ loại sau này phiền phức. Ngay tại lúc cả nước hoan độ ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngày đầu tiên, Phùng Khôn cùng Phương Diễm Lâm lại bị tỉnh trưởng Từ lộ gọi tới tỉnh chính phủ trong phòng họp ta đã sớm cường điệu qua. Loại này trọng đại ngày lễ nhất định muốn sớm lưu đồ làm tốt việc làm bố trí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Các ngươi ngược lại tốt, duy ổn duy ổn. Kết quả việc làm liền làm thành cái dạng này, chuyện xảy ra hơn nửa giờ thành phố bên trong thậm chí ngay cả tình huống cơ bản đều không nắm giữ, vẫn là tỉnh lãnh đạo tài xế chủ động gọi điện thoại lúc này mới tìm hiểu tình huống. nếu là chu bí thư đêm qua không tại nhà ga các ngươi có phải hay không phải chờ tới hôm nay nhìn tin tức mới biết được đã xảy ra chuyện gì đây chính là các ngươi nói nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ bây giờ náo ra lớn như thế bê bối không cần nói các ngươi kim lăng thị ủy chính phủ thành phố chính là trong tỉnh đều mất mặt vứt xuống trung ương đi vừa mới hà phó tổng tự mình gọi điện thoại tới hỏi ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đường đường giang tô bỏ bất sẽ chạm cao tốc vậy mà lại bởi vì thai nạn xe cộ vấn đề dòng rã ngăn chặn gần tới 6-7 giờ ảnh hưởng tới mấy vạn người xuất hành ngươi để cho ta trả lời thế nào chúng ta giang tô phát triển kinh tế không được điều kiện không tốt con đường không đủ rộng trạm cao tốc không đủ lớn vẫn là chúng ta cán bộ không làm từ lộ ước chừng mắng gần tới hơn 10 phút mới dừng lại phùng Khôn cùng phương diễm lâm thì cúi đầu không nói lời nào trong phòng họp thư ký trương lôi nhìn xem trước mắt bị từ tỉnh trưởng mắng không ngóc đầu lên được kim lăng thị ủy bí thư phùng Khôn trong lòng cũng là đang âm thần than thở dưới cái nhìn của nàng chuyện này quả nhiên là người tính không bằng trời tính tỉnh ủy chu phó bí thư cùng từ tỉnh trưởng vốn là tại liên quan tới chỉnh đốn giang tô tổ chức kiến thiết về vấn đề có ý kiến không giống chu bí thư ý nghĩ là hoàn toàn sốc lên cái nắp làm tiểu khác mà từ tỉnh trưởng chủ trương lấy xây dựng kinh tế làm chủ tổ chức xây dựng có thể xuyên qua trong đó chậm chạp tiến lên không cần nóng vội dẫn phát trọng đại điều chỉnh nhân sự mà ở giờ phút quan trọng này hết lần này tới lần khác kim lăng thành phố ra như thế một việc sự tình. phải biết kim lăng thành phố giao thông đảng ủy thế nhưng là năm ngoái cuối năm mới vừa vặn cầm qua ưu tú đảng tổ dẹp danh hiệu lúc đó tại trên tỉnh ủy thường ủy hội từ tỉnh trưởng còn chỉ ra biểu dương bây giờ ra loại chuyện này đây không phải đem mặt đụng lên đi chờ đợi lấy người chủ bí thư đánh sao húng chỉ dưới mắt giang tô mới vừa vặn đã trải qua một lần trọng đại điều chỉnh nhân sự ngay cả tỉnh ủy bí thư cũng đã đổi người rồi nguyên bản tỉnh ủy chu phó bí thư ít nhất tại trên danh nghĩa hay yếu từ tỉnh trưởng một con nhưng mà lâm bí thư sau khi đến chu phó bí thư tại tỉnh ủy lấy được ủng hộ nhất định sẽ hơn xa mã bí thư ở thời điểm thở dài Trương lôi cũng không suy nghĩ nhiều bây giờ chuyện này có thể hay không trở thành giang tô cơ sở tổ chức cải cách dây dẫn nổ ai cũng khó mà nói hết hệ thì nhìn tỉnh ủy phó bí thư chu dương có thể hay không lợi dụng chuyện này nổi trận lôi đình trên thực tế chu dương ngay từ đầu xác thực không có nghĩ nhiều như vậy đem qua bọn hắn một nhà bốn người ra ga ra tầng ngầm sau đó đi ước trừng tiểu mà hơn mười phút mới đi đến trạm cao tốc phía ngoài trên đường chính sau đó mới kêu một chiếc xe taxi trở về tỉnh ủy cơ quan đại viện. chờ ăn xong cơm, một trận giày vò xuống thời gian đã đến 10 điểm nhiều chung. sáng sớm hôm sau, Sài văn tiến đem xe đưa tới thời điểm. chu dương đem người gọi tiến thư phòng giải rồi một lần tối hôm qua tình huống, lập tức liền cho Sài văn tiến phóng mấy ngày nghỉ kỳ. nhưng mà chờ Sài văn tiến vừa đi, chu dương lập tức liền cho thư ký ngô vĩnh hòa gọi một cú điện thoại, để cho hắn đem năm ngoái cuối năm tỉnh ủy đối với cơ sở đảng tổ dẹp khen ngợi tình huống phát tới. chờ xác định kim lăng thành phố giao thông đảng ủy năm ngoái chính xác lấy được bình ưu tú đảng tổ dệt sau đó, chu dương lúc này mới lâm vào một hồi trong trầm tư. cầm một cái ưu tú cơ sở đảng tổ diện vinh dự tới mật lực chu dương tự nhiên còn không làm được loại chuyện này nhưng là từ một phương diện khác tới nói chuyện này lại cho hắn một cái mở rộng việc làm con đường riêng thời cơ thực hiện xây dựng đảng cùng nghiệp vụ chiều sâu dung hợp thôi động xây dựng đảng dẫn dắt nghiệp vụ chất lượng cao phát triển vấn đề này tại trong cơ sở xây dựng đảng công tác vẫn luôn là một nan đề tỉnh trưởng từ lộ sở dĩ cùng hắn ý kiến không hợp nhau hạch tâm nhất vấn đề cũng là tại cái này địa phương nguyên bản chu dương chính mình kỳ thực cũng không có rất tốt biện pháp đi tìm đến triệt để thôi động giang tô cơ sở tổ chức cải cách đột phá khẩu nhưng mà lần này sự kiện đích xác cho hắn một cái mạch suy nghĩ Tất nhiên tỉnh trưởng từ lộ cho rằng tổ chức cải cách vấn đề không thể ảnh hưởng kinh tế xã hội phát triển, vậy hắn tự nhiên cũng có thể thuận nước đẩy thuyền đem tổ chức việc làm dẫn dắt kinh tế xã hội phát triển quan niệm thông suốt tiếp đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên cắt đứt Chu Dương suy nghĩ. Hắn vừa kéo cửa ra liền thấy An Hiểu Khiết một mặt cáo giận lường hắn một cái, "Nghĩ gì đây người, Gõ một hồi lâu môn đều không nghe thấy, các ngươi giang tô cán bộ tìm được ngươi rồi, bây giờ người ở phòng khách, Lao Phương cũng đến đây." Nghe được An Hiểu Khiết lời nói, Chu Dương trước mắt lập tức sáng lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Trong phòng khách ngoại trừ Phương Diễm Lâm chắc chắn còn có Phương khôn Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, hai người này tám chín phần mới chắc chắn là mới vừa gặp qua tỉnh trường từ lộ không chỉ có như thế chỉ sợ còn ăn không nhỏ liên lụy chương 1026, tin dữ chuyển đến chương 1026, tin dữ chuyển đến tám hào lâu trong phòng khách nhìn xem vẫn bị đặt ở dựa vào tường vị trí dương hành lý cùng với vừa mới bị an hiểu khít tùy tiện thu thập một chút trồng chất tại trên ghế sofa quần áo và túi sách phùng khôn cùng phương diễm lâm liếc nhau một cái bất quá biểu tình trên mặt đều rất bình tĩnh rất rõ ràng đêm qua chu bí thư chỉ sợ tại nhà ga chơi đùa thời gian sẽ không quá ngắn Bọn hắn đương nhiên biết Chu Dương xuất hiện tại nhà ga chỉ là trùng hợp, nhưng mà Kim Lăng thành phố trạm cao tốc xuất hiện khẩn cấp sự cố tin tức đã theo dư luận lên men đã dẫn phát không nhỏ hành động. Lần này Kim Lăng thành phố xem như tại trước mặt nhân dân cả nước triệt để sáng lên một lần cùng nhau, chỉ có điều Phương thức không thể nào hào quăng mà thôi. Chu Bí thư, đầu đôi sự tỉnh trên cơ bản đã đã điều tra xong. Sau khi tai nạn phát sinh, giao thông bộ môn người phụ trách không có trước tiên xuất hiện tại hiện trường tai nạn, đích thật là bởi vì quản lý không làm. Điểm này ta hướng ngài làm kiểm điểm, là thị ủy chính phủ thành phố việc làm không làm được vị. mặt khác, đêm qua sự cố phát sinh quá mức đột nhiên, thị ủy chính phủ thành phố bên này mặc dù sớm làm dự án, nhưng mà khẩn cấp cơ chế khởi động thời gian quá muộn, đến mức sau này đưa tới phiền phức càng lúc càng lớn, cuối cùng liền sớm chỉ định khẩn cấp kế hoạch cũng không biện pháp ứng đối, cho nên mới đưa đến đằng sau một loạt phản ứng dây chuyển xuất hiện. trong phòng khách, Phùng không giới thiệu rất cẩn thận, bất quá Chu Dương nghe vậy cũng không nói cái gì. trên thực tế chuyện đã xảy ra, Hán Đại Khái đã từ sải văn tiến trong miệng biết không ít đồ vật. trên tổng thể tôi nói, lần này sự kiện đích xác phản ứng ra Kim Lăng thị ủy chính phủ thành phố tại khẩn cấp một khối này là không làm đủ. Bất quá Phùng Khôn cái này thị Ủy Bí thư Lâm chàng ứng biến năng lực chính xác rất không tầm thường. Tại tối hôm qua dưới tình huống đó, còn có thể căn cứ vào tình hình phát triển tinh chuẩn không sai lầm làm ra đủ loại phán đoán, mãi đến cuối cùng sự tình thuận lợi giải quyết. Từ một điểm này nhìn lại, Phùng Khôn năng lực trước đây hắn đích thật là đánh giá thấp đương nhiên. Sự tình xử lý lại xinh đẹp, cũng không che giấu được sự tình đã phát sinh sự thực. Bây giờ Phùng Khôn cùng Phương Diễm Lâm cùng nhau đến tìm hắn, trong này hơn phân nửa cũng là từ đối với chuyện này nên trương. Chỉ có điều Chu Dương Tử vừa mới bắt đầu không có ý định truy cứu Kim Lăng thị ủy chính phủ thành phố trách nhiệm. Cho nên sau một hồi trầm mặc, vốn là còn có chút thấp thỏm hai người đột nhiên liền thấy Chu Dương khoát tay áo nói cụ thể đi qua ngươi cũng không cần giới thiệu, chuyện này như là đã xảy ra vậy sẽ phải hấp thụ giáo huấn. Đến nỗi sau này xử lý như thế nào, đó là các ngươi Kim Lăng thị ủy chính phủ thành phố sự tỉnh. Nếu như nói bởi vì ta cái này tỉnh ủy phó bí thư đem qua bị vây ở ra tầng ngầm cho nên liền muốn truy cứu một ít người trách nhiệm, vậy cái này sự tình liền không bình thường, ta xem xong toàn bộ không cần như thế đi. Bất quá Kim Lăng thành phố là Giang Tô tỉnh lỵ thành thị. bị chú ý là khác địa phương không thể so sánh. lần này xảy ra loại chuyện như vậy, ta xem hay là muốn lấy đó mà làm gương. từ tỉnh trưởng bên kia, các ngươi đã đi gặp qua nàng a. phát sinh chuyện trọng đại như vậy nguyên nhân? xem như tỉnh trưởng, từ lộ đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. gặp hai người gật đầu một cái, hắn không sai biệt lắm cũng khẳng định chính mình khi trước nở tới đối với từ lộ đáy lòng lo nghĩ chu dương nhiều ít vẫn là có thể đoán trước đến một điểm. vị này từ tỉnh trưởng đơn giản chính là lo lắng cho mình mượn dùng một lần này sự cố thượng cương thượng tiến, tiếp đó triệt để phá vỡ hiện hữu tổ chức cơ sở, chế tạo lần nữa hắn tổ chức của chu dương thành viên tổ chức. trên thực tế chu dương đối với chuyện này thấy rất nhạc giang tô cái này địa phương mặc dù châu duyên hải phát triển kinh tế thế rất tấn mãnh nhưng mà trên bản chất nó vẫn có một cái chính mình vòng nhất là ở trong con trường mặc kệ là mã tiến tài cũng tốt vẫn là lâm kiến vĩnh cũng tốt lại có lẽ là hắn chu dương cũng được đối với giang tô người mà nói ngươi làm được cho dù tốt cũng là ngoại lai giang tô cuối cùng vẫn là giang tô người giang tô cái này liền giống như hắn chu dương chính mình tây giang phát triển được cho dù tốt đây chẳng qua là việc làm thành tích là chiến tích nhưng mà hắn căn vẫn tại nam giang tỉnh đông giang thành phố hắn tại nguyên cùng ủng hộ vẫn là tại đông hải trận doanh tây giang chẳng qua là dài rằng rặc hoạn lộ bên trong đi qua một cái trạng điểm hắn chu dương cho dù là tại tây giang lưu lại hạt giống lưu lại người vậy thì thế nào tây giang bản địa cán bộ lực lượng là liên miên bất tận đạo lý giống nhau tại giang tốt như cũng áp dụng cho nên mượn dùng như thế một cái sự cố tới bài trừ đối lập thậm chí trắng trận phổ biến công việc của mình mạch suy nghĩ tại chu dương xem ra ngoại trừ xính nhất thời Chi dũng trên cơ bản không có tác dụng gì vừa vẫn tương phản nếu như hắn có thể tại trên quy định phương diện làm ra một chút thay đổi mà nói vậy đối với giang tô mà nói ngược lại là tốt nhất cùng cá nhân hắn mà nói cũng là đơn giản nhất hữu lực biện pháp chỉ có điều cái này quy định như thế nào xây đích thật là lập tức phiền thoái nhất vấn đề trong phòng đưa tiễn phùng Khôn cùng phương diễm lâm sau đó chu dương cũng không tiếp tục phí tâm tư trong vấn đề này suy xét quá lâu vừa rồi hắn cùng phùng Khôn tỏ thái độ nếu như tỉnh trưởng từ lộ có lòng tự nhiên có thể đoán được chính mình trước mắt cũng không cùng với nàng đối kháng ý tứ mấy ngày kế tiếp ngày nghỉ chu dương cũng không có vội vã xử lý công việc bên trên sự tình mà là hoa thời gian giải bồi tiếp than hiệu khiết cùng hai đứa bé tại kim lăng thành phố hảo, hảo mà chơi mấy ngày Ngày lễ quốc tế lao động sau đi làm ngày đầu tiên. Tân nhiệm Giang Tô tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh liền chủ trì tổ chức dạy mới Giang Tô sau đó lần thứ nhất tỉnh ủy thường ủy hội. Hôm nay thường ủy hội chủ yếu là ba cái nội dung. Cái thứ nhất là tại hội nghị ngay từ đầu, tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh dẫn dắt toàn thể thành viên ban ngành tiến hành đệ nhất để tái thảo luận học tập. Ngay sau đó thứ hai cái đề tài thảo luận là nghe đồng thời thông qua tỉnh ủy bộ tổ chức đề giao liên quan tới toàn tỉnh cán bộ việc làm kiểm tra cuối cùng báo cáo. Chu Dương cặn kẽ giới thiệu một chút toàn bộ kiểm tra công việc tình huống, lập tức liền hướng thường ủy hội đưa ra một phần liên quan tới kết quả kiểm tra xử lý ý kiến ý kiến bên trong. Tỉnh ủy bộ tổ chức đề nghị đối với liên quan chuyện nghiêm trọng, bao quát sảnh cục cấp, huyện sự cấp cùng với hương khoa cấp ở bên trong hết thảy 119 tên lãnh đạo cán bộ chia ra cho dư miễn trước, xuống chức hoặc trong đảng cảnh cáo cùng ký quá xử lý đối với làm trái quy tắc cất nhắc cán bộ tiến hành một lần nữa khảo hạch. Mặt khác chính là đề nghị thêm một bước hoàn thiện giang tô tỉnh ủy cán bộ việc làm điều lệ, cùng với cường hóa lãnh đạo cán bộ tư tưởng lý luận học tập tất nhiên không có những ý kiến khác, vậy cứ dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức ý kiến giúp cho chứng thực ca phía dưới bắt đầu đề tài thảo luận thứ ba. Phùng Khôn đồng chí ngươi đem tình huống giới thiệu một chút. Thấy không có người nhằm vào tình ủy bộ tổ chức phần báo cáo này đưa ra dị nghị, tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh lập tức tuyên bố kết thúc cái này để tài thảo luận lập tức bắt đầu thảo luận kim lăng thành phố trạm cao tốc sự cố xử lý vấn đề theo lâm kiến vĩnh tiếng nói rơi xuống trong phòng họp bầu không khí lập tức cũng biến thành có chút trở nên tế nhị thậm chí có không ít người trực tiếp ngẩng đầu hướng chu dương phủi một mắt mọi người đều biết dưới mắt vị này chu phó bí thư cùng tỉnh trưởng từ lộ chính là cây kim so với cọng dâu thời điểm lúc này phát sinh kim lăng thành phố loại sự cố này tại rất nhiều người xem ra chu dương là nắm giữ lấy quyền chủ động nếu như lúc này chu dương đưa ra muốn đối kim lăng thành phố hoặc phạm vi lớn hơn điều chỉnh nhân sự mà nói cái kêu e là cho dù là tỉnh trưởng từ lộ đều chỉ có thể đánh rơi răng hướng về trong bụng nước. nhất là bây giờ tại mọi người xem ra tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh tất nhiên sẽ ủng hộ chu dương tình huống phía dưới nhưng mà mọi người không nghĩ tới chờ đến lúc phùng Khôn giới thiệu xong chỉnh thể tình huống chu dương lại đột nhiên cướp tại tỉnh trưởng từ lộ phía trước mở miệng nói liên quan tới vấn đề này ta trước tiên nói hai câu a chuyện này ta cho rằng trên bản chất chính là một cái tính ngẫu nhiên sự kiện kim lăng thị ủy chính phủ thành phố tất nhiên có trách nhiệm nhưng mà trách nhiệm không lớn Khẩn cấp cùng nguy cơ xử lý mặc kệ là trên thực tiễn, vẫn là tại lý luận ở giới, cũng là một cái khá phức tạp vấn đề, nếu như chỉ bằng một cái chạm cao tốc sự cố liền kết luận ban ngành chính phủ chức trách, nhiệm vụ tồn tại vấn đề, vậy ta xem chúng ta cũng học Tây phương một ít học phái chủ trương chủ nghĩa vô chính phủ tính toán đi. Cho nên ý kiến của ta chính là vấn đề này hẳn là giao cho Kim Lăng thị ủy chính phủ thành phố đi xử lý, tỉnh ủy thường ủy hội bên trên cũng không cần phải tiến hành thảo luận. Nói xong Chu Dương lập tức liền nút thổ phồn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả nguyên bản mấy cái nghĩ lên tiếng thường ủy cũng lợi vừa ra đến khỏe miệng lại cho nuốt vào trong bụng. dù sao tất nhiên vị này chu phó bí thư đều nói tới mức này bọn hắn còn có thể nói cái gì cùng chu dương đối nghịch nói chuyện này nhất định muốn nghiêm túc xử lý cái kia chỉ sợ cũng không chỉ là đắc tội chu dương mà là đồng thời muốn cùng tỉnh trưởng từ lộ đối nghịch trong phòng họp chu dương cũng không để ý trên mặt mọi người biểu lộ mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt máy vi tính sách tay bút ký đúng lúc này hắn chứa ở điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên nóng nóng đứng lên xem xét là an hiệu khiết gọi điện thoại tới chu dương lập tức liền nhíu mày bất quá gặp điện thoại vang lên nước chừng năm sáu lần còn không có máy chu dương cũng chỉ đánh lấy điện thoại di động ra tiếp thông cú điện thoại này nhưng mà trong loa an Hiểu khiết vội vội vàng vàng một câu nói nhưng trong nháy mắt liền làm sắc mặt hắn đại biến qua một hồi lâu hắn mới sắc mặt trắng bệnh mà mở miệng nói là lúc nào sự tỉnh trong loa lập tức liền chuyển đến an Hiểu khiết mang theo một tia thanh em nước nở bà ba nói là không đến nửa giờ xe cứu thương còn không có chạy tới người liền không có không còn chương một trôi qua thương chương một trôi qua thương cứu cứu vương ái văn cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp này bởi vì tâm lạnh bỏ lỡ trị liệu thời cơ tốt nhất thậm chí ngay cả xe cứu thương đều không đợi đến liền đã qua đời tiếp vào an hiểu khiết điện thoại lúc chu dương đơn giản có chút khó có thể tin nhưng nhìn trên điện thoại di động người anh em vương dũng phát tới tin tức hắn cũng không thể không tin tưởng đây là sự thực trước đây không lâu vốn là còn trong sân tới hoa vương ái văn đột nhiên nói có chút trắng đầu lập tức liền để xuống ấm phun nước đi phòng khách trên ghế salon nằm nghỉ ngơi nhưng mà cái này một nằm liền sẽ không thể dậy mãi cho đến mợ dương hồng hà cảm thấy không thích hợp đi gọi hắn thời điểm lúc này mới phát hiện xảy ra đại vấn đề kim lăng thành phố tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong. Lâm Kiến Vinh thở dài một cái trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải sinh lão bệnh tử người đều có một ngày như vậy, liền xem như người ta cũng trốn không thoát, nhưng mà tất nhiên xảy ra cũng không biện pháp, ngươi vẫn là nén bi thương cho thỏa đáng. Bất quá xảy ra loại chuyện như vậy, ngươi liền trở về xem một chút đi. Dạng này trong tay ngươi việc làm tạm thời quẳng xuống tới giao cho những người khác đi xử lý, ta cho ngươi ba ngày giả, đi về trước đem Vương Ái Văn đồng chí hậu sự xử lý hảo. Những thứ khác không nói, Đông Giang giáo dục việc làm yêu văn đồng chí vẫn làm công hiến, ngươi thay ta hướng ra thuộc của Hàn Văn An. Chu Dương tự nhiên biết Lâm Kiến Bình không là nói lời khách sáo. trước kia lâm kiến vĩnh đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh trưởng cứu cứu vương ái văn còn tại đông giang thành phố bộ giáo dục việc làm hơn nữa chủ đạo chế định đông giang thành phố khóa ngoại huấn luyện ngành nghề tương quan quy chế xí nghiệp cái này quy định mặc dù đã có chỗ điều chỉnh nhưng mà câu cấu cơ bản một mực dùng cho tới nay đang dạy bồi thị trường quản lý phương diện đông giang thành phố là đi ở cả nước hàng đầu công việc này vương ái văn công lao chính xác rất lớn từ lâm kiến vĩnh văn phòng bên trong đi ra chu dương lập tức liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới đông giang thành phố đợi đến đuổi tới cứu cứu vương ái văn nhà bên trong thời điểm trong phòng cảnh tượng đã để người không tự chủ được đấy lòng có quát một trận Mợ Dương Hồng Hà cùng lão nương Vương Ái Bình đã vượng quyết mấy lần. Nhìn thấy Chu Dương trở về thời điểm, hai người lúc này mới khôi phục một tia tinh thần. Hai ngày sau, Chu Dương cơ hồ mỗi ngày đều là ngay cả quay quanh trụ, đi theo người anh em Vương Dũng cùng một chỗ xử lý cứu cứu Vương Ái Văn hậu sự. Bởi vì Vương Ái Văn đi quá đột ngột, thậm chí có thể nói không có một tia dấu hiệu, cho nên trên cơ bản cũng không có lưu lại cái gì lời muốn nói đối với Vương gia cùng Chu gia tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái lớn lao tiếp với. Bất quá Chu Dương hiểu rõ tính cách cứu cứu điệu thấp hơn nửa đời người. năm tuổi sau mới hậu tích bạc phát ở trong quan trường có một phen xem như, cho nên sau lưng sự tỉnh cũng là cực kỳ địa thấp. Chỉ có điều mặc kệ dù thế nào tận lực, có hắn như thế một vị ban chấp hành trung ương ủy viên cháu trai tự mình xử lý hậu sự, vương ái văn thân hậu sự cũng coi như là cực kỳ long trọng. Sau khi hỏa táng đặt linh cứu ngày thứ hai đông giang thị ủy chính phủ thành phố cùng với nhân dân hội nghị hòa hợp thương hội bàn bạc bốn bộ ban tử lãnh đạo đều đến đây phung biếng, toàn bộ đông giang thành phố bộ giáo dục từ trên xuống dưới lãnh đạo cán bộ càng là nối liền không dứt, thậm chí không thiếu trong tỉnh cùng huynh đệ địa thị, cùng với đông giang dưới chợ khu quản hạt huyện lãnh đạo cán bộ đều tới đi một lượn. tại Đông Giang Thị ủy ban bố trong cao phó Đông Giang Thị ủy đưa cho Vương Ái Văn đánh giá rất cao đồng thời truy dạy Vương Ái Văn Đông Giang thành phố ưu tú đảng viên danh hiệu vinh dự Thị ủy Bí thư đảng siêu nhiên càng là tự mình chủ trì Vương Ái Văn lễ truy điệu tra, ta nhìn ngươi cùng mẹ ta sáu tháng cuối năm cũng không cần đi Đông Hải lưu lại Đông Giang bên này qua một đoạn thời gian A, mở bây giờ cảm xúc không ổn định các ngươi lưu lại chiếu cố một chút cũng tốt cứu cứu Vương Ái Văn đặt linh cứu thời gian cũng không dài trước trước sau, sau hết thể liền bốn ngày năm nguyện mười hào buổi chiều chính thức cử hành tăng lễ mộ địa tuyển ở Đông Giang liền si nghĩa trang sắt vách dày trạch nghĩa địa công cộng Lâm Kiến Vinh cho Chu Dương 3 ngày, ngày nghỉ. vừa vặn tăng thêm cuối tuần, thời gian ngược lại là rất dư dả. bất quá mấy ngày nay bận rộn xuống, chu dương cả người cũng gầy thoát hình. bốn năm cái buổi tối đều không chấm mắt, mấy ngày nay đều ẩm thực tình huống càng là hỏng bét lợi hại. chu dương mình ngược lại là cảm thấy đói đến ngực rán đến lưng, nhưng mà cầm đũa lên liền hoàn toàn không nói bụng, chỉ có thể uống lớp nước gắng gượng đi đến tất cả quá trình 183 trăm to con, nguyên bản gần tới 78 kg thể trọng, bây giờ cả người nhìn đều gây hốc hác đi, sợ là liền 70 kg đều quá sức cân. ta biết, sự tình trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, ta với ngươi mẹ đều tại. mười hào ngày chủ nhật buổi chiều. chu dương cùng người anh em vương dũng cùng mợ dương hồng hà dài hàn huyên một buổi chiều sau đó lập tức liền mang theo tài xế sài văn tiến trở về kim lăng thành phố an Hiểu khiết cùng hai đứa bé cũng trở về đông hải trở lại kim lăng sau đó chu dương ngủ suốt mười mấy cái giờ mười hai hào buổi sáng mười điểm nhiều trung tài đổi tới văn phòng đi làm vừa về tới văn phòng bên trong hắn lập tức liền kêu tới thư ký ngô vĩnh hòa hiểu rõ một chút mấy ngày nay tình lý các hạ việc làm tình trạng văn phòng bên trong chờ ngô vĩnh hòa sau khi ra ngoài chu dương trong lòng cũng thợ phào một cái mấy ngày nay trong tỉnh cũng không có cái gì đại động tác liên quan tới kim lăng thành phố trạm cao tốc sự cố tỉnh ủy thường ủy hội cuối cùng vẫn là tiếp nhận ý kiến của mình triệt để đem chuyện quyền xử trí giao cho kim lăng thị ủy chính phủ thành phố phùng không tốc độ rất nhanh không đến mấy ngày liền triệt để đem cả sự kiện cho lão sạch trong đó thành phố giao thông bộ môn người phụ trách mấy người liên quan chuyện hơn 10 người phân biệt bị miễn chức hoặc xuống chức xử lý mà thị trưởng phương diễm lâm thì tự mình đứng ra đại biểu kim lăng chính phủ thành phố hướng xã hội công chúng cùng truyền thông làm bản thân kiểm điểm cùng lúc đó kim lăng thị ủy thường ủy hội trước tiên liền tổ chức chuyên đề công tác hội bàn bạc một lần nữa chỉnh sửa cùng hoàn thiện tương quan việc làm quy chế xí nghiệp văn kiện có thể là bởi vì tại lần này Kim Lăng thành phố về vấn đề Chu Dương ngoài dự liệu mà cũng không có làm to chuyện mượn đề tài để nói chuyện của mình nguyên nhân tình trưởng tư lộ trong vòng mấy tháng sau đó thậm chí không có đối với tỉnh ủy bộ tổ chức liên tục hai lần trọng đại hành động cho bất kỳ can thiệp nào năm cuối tháng tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức khởi động giang tô tỉnh giáo dục hệ thống xây dựng đảng công tác kiểm tra dựa theo kiểm tra phương án tỉnh ủy bộ tổ chức từ toàn tỉnh điều đi hơn 60 tên cán bộ hợp thành tám cái kiểm tra tiểu tổ phân phó mỗi cơ quan trường cao đẳng viện nghiên cứu cho nên cùng trung tiểu học tiến hành kiểm tra. Trọng điểm kiểm tra cơ sở Đảng ủy giải trách tình huống cùng cơ sở xây dựng Đảng công việc thường ngày chứng thực tình huống 6 trung tuần tháng. Tỉnh ủy Bộ Tổ chức lần nữa khởi động đối với toàn tỉnh huyện xứ cấp trở lên chính phủ, đơn vị xí nghiệp xây dựng Đảng kiểm tra công việc. Mãi cho đến tám cuối tháng 9 đầu tháng, hai hạng kiểm tra công việc mới chính thức kết thúc công việc chín nguyện chín hảo. Giang Tô Tỉnh ủy Bộ Tổ chức long trọng cử hành toàn tỉnh xây dựng Đảng công tác kiểm tra tổng kết hội nghị. Trong buổi họp, Tỉnh ủy phó bí thư, Tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Chu Dương phát biểu trọng yếu giản thoại Nói chuyện bên trong, Chu Dương chỉ đích danh phê bình 50 nhiều nhà cơ sở đơn vị xây dựng Đảng công tác vấn đề cùng người phụ trách chủ yếu đồng thời đối với trong đó 8 nhà đơn vị tiến hành trọng điểm phê bình. Sau đó, tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức dựa sát thủ khai động chỉnh đốn việc làm. Mãi đến 9 tháng kết thúc, toàn tỉnh tổng cộng 143 cái cơ sở Đảng tổ dạy bí thư nhân tuyển thay đổi, 166 cái cơ sở Đảng tổ dạy dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm kỳ mới. Trừ cái đó ra, còn triệt tiêu vượt qua 20 cái không phù hợp quy chế xí nghiệp thiết lập cơ sở Đảng tổ dạc, đồng thời đối với liên quan chuyện nhân viên tiến hành truy cứu trách nhiệm đến lúc này. Toàn bộ Giang Tô tỉnh cơ sở tổ chức việc làm chính thức lấy được sơ bộ chỉnh đốn. Dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức yêu cầu, tỉnh ủy bộ tổ chức sẽ tại 2.026 năm hơn nửa năm khai chiến quay đầu nhìn việc làm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Giang Tô giảm bất trên dưới phía dưới đều nhắc lên một cô lớn làm xây dựng đảng chi phong. Bất quá Chu Dương vô cùng rõ ràng, sự tính đến một bước này, tỉnh trưởng Từ lộ kiên nhẫn chỉ sợ cũng đã tiêu hao hết. Kế tiếp liên quan tới Giang Tô tỉnh điều chỉnh nhân sự vấn đề mới thật sự là muốn bắt đầu long tranh hổ đấu thời điểm. trước 1.028, tỉnh trưởng quyết đoán. trước 1.028, tỉnh trưởng quyết đoán. cùng giang tô tỉnh vị các lãnh đạo khác văn phòng khác biệt tỉnh trưởng từ lộ văn phòng bên trong lúc nào cũng tung bay một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thương át thư ký trương lôi đi theo từ lộ nhiều năm như vậy đương nhiên biết lãnh đạo quen thuộc cho nên cách mỗi mấy ngày đều biết gọi người tiễn đưa mấy bó hoa tới cắm ở phía dưới cửa sổ trong bình hoa xem như giang tô tỉnh tỉnh trưởng kỳ thực từ lộ vẫn luôn cho người ta một loại ưu nhã hào phóng ấn tượng nhưng mà hiểu rõ vị này người từ tỉnh trưởng đều biết từ lộ xem như trước mắt quốc nội chính đang ít có tỉnh bộ cấp chức vị chính nữ tính cán bộ hơn nữa còn là chấp trưởng một phương tỉnh trưởng kỳ thực trong xương cốt cũng lộ ra một tia nữ tính cán bộ ít có tàn nhẫn cùng quả quyết Cái này kỳ thực cũng không phải là cái gì làm cho người bất ngờ sự tỉnh. Dù sao ở trong quan trường nếu như không có một điểm chơi liều mà nói, Từ Lộ cũng bỏ không đến tỉnh trường vị trí này. Văn phòng bên trong, Từ Lộ trên sống núi mang lấy một bộ nạm kim ti kính mắt, bây giờ đang tại tụ tinh hội thần nhìn tỉnh vị văn phòng tổng hợp bên kia đưa tới một phần tài liệu. Tài liệu nội dung Chương Lôi trước đó đã nhìn qua, là liên quan tới tuần sau sắp triệu khai toàn tỉnh kinh tế việc làm chuyên đề hội bàn bạc chủ bị tình huống. Vậy mà lúc này bây giờ, vị này Trương thư ký biểu tình trên mặt nhưng có chút không thích hợp. gần nhất Giang Tô xã hội trên mặt tin tức chuyển đến đối với tỉnh chính phủ mà nói có thể nói là cực kỳ bất lợi 2025 năm trước ba cái quý kinh tế số liệu mặc dù còn không có chính thức công bố nhưng mà dựa theo tỉnh thống kê cục bên kia cung cấp tình huống năm nay Giang Tô kinh tế tăng tốc không chỉ không có đạt đến cả năm cùng thời kỳ chỉ tiêu hơn nữa còn hơi có hạ xuống càng thêm phiền phức chính là hết lần này tới lần khác liền tại đây cái trong lúc nấu chốt Hoài Dương thành phố ô tô thành hạng mục lại xảy ra chuyện xem như Giang Tô tỉnh chính phủ những năm này hoa đại lực khí đưa vào cùng nâng đỡ trọng điểm ô tô hạng mục Hoài Dương ô tô thành chủ yếu chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu phi mã ô tô liên tục 5 năm lâm vào hao tổn. Từ 2021 năm bắt đầu đến 2025 năm, toàn bộ công ty hao tổn tổng ngạch cao tới 300 ức, càng nhìn thấy mà giật mình là, từ năm nay đầu năm bắt đầu, phi mã ô tô liền thân hãm dư luận vòng xoáy. Trước mắt trên Internet liên quan tới phi mã ô tô lượng tiêu thụ trượt, diện tích lớn đóng lại cửa hàng, thủ tiêu nhân viên cùng với khất nợ cung ứng liên khoản tiền tin tức có thể nói là bay đầy trời. Năm nay 6 tháng, phi mã ô tô bắt đầu lần thứ nhất gây dựng lại. kết quả bởi vì hoài dương chính phủ thành phố cùng hợp tác phương không có ở trên cầm cổ tỷ lệ thỏa đàm hợp tác trực tiếp hủy bỏ thâu tóm trọng tổ đầu tư hợp đồng đối với phi mã ô tô tới nói đương nhiên là chó căn ao rách nhưng mà đối với giang tô tỉnh chính phủ cùng hoài dương thành phố mà nói ảnh hưởng trái chiều thì càng lớn bởi vì trước kia chính là đương nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng từ lộ thẩm phê hạng mục này hơn nữa lấy phi mã ô tô vì trung tâm thúc đẩy hoài dương ô tô thành rơi xuống đất đoạn thời gian gần nhất trương lôi cũng nghe đến không ít phong thanh nghe nói tỉnh ủy lâm bí thư đã chuyên môn liền vấn đề này hướng hà phó tổng làm hội báo tỉnh ủy thường ủy hội đang nổi lên đối với hoài dương thành phố ban tử tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh hạng mục công việc chương lôi rất rõ ràng một khi cái này để tại thảo luận tại trên tỉnh ủy thường ủy hội nhận được thông qua cái kia cuối cùng nhất định sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyển hoài dương thị ủy chính phủ thành phố bị nổ tận gốc là khẳng định chỉ sợ cũng ngay cả tỉnh trưởng từ lộ cũng phải có phụ toàn tỉnh nêu danh đến lúc đó trung ương xử lý như thế nào chuyện này sinh ra sau này vấn đề cũng không biết được tỉnh trưởng hoài dương bên kia đồng vũ lâm vừa rồi lại gọi điện thoại đến đây ô tô thành bên kia bây giờ cục diện rất loạn linh kiện cung ứng xí nghiệp bây giờ lòng người bàng hoàng đều đang cấp hoài dương thị ủy chính phủ thành phố tạo áp lực nếu như lại tiếp như vậy mà nói xe hơi kia thành liền muốn ra đại vấn đề văn phòng bên trong từ lộ nghe vậy nếu mày trước tiên lạnh nhạt thờ ơ hắn ô tô thành sự tỉnh không có xử lý tốt hắn đồng vũ lâm còn có mặt mũi cùng trong tỉnh muốn tài chính phi mã ô tô bây giờ chính là một cái động không đáy bao nhiêu tiền đều không đủ điện, trong tỉnh nếu là thật làm cái này hoàn đại đầu đến lúc đó xảy ra vấn đề cũng không phải là hắn đồng vũ lâm trên thực tế vừa nhắc tới vấn đề này từ lộ đồng dạng có chút như đầu Hoài Dương ô tô thành hạng mục trước đây hoạch định là ngang nước cấp sản nghiệp tụ của hạng mục, ban đầu mấy năm chính xác đạt đến vốn có hiệu quả. Nhưng mà phi mã tầng quản lý mấy năm này thị trường sách lựa phạm sai lầm, trực tiếp dẫn đến công ty sản xuất ô tô lượng tiêu thụ không thể đi lên. Quốc nội nguồn năng lượng mới ô tô đi qua gần tới 10 năm phát triển, bây giờ cũng sớm đã tiến nhập tạo xe thế lực mới lẫn nhau bày ra kịch liệt cạnh tranh tranh đoạt thị trường, cũng chính là cá lớn nuốt cá bé giai đoạn ở trên chuyện này tỉnh chính phủ cũng không phải không có xem như hơn nửa năm tỉnh chính phủ đứng ra kết hợp quốc nội truyền thống ô tô nhãn hiệu bên trong quy mô trước ba xưởng vào cuộc tới trọng chỉnh phi mã ô tô. hết lần này tới lần khác hoài dương chính phủ thành phố một tay bài tốt đánh nát như không chỉ hợp tác không có quyết định xuống còn triệt để đem phi mã đẩy lên rìa vết núi cái này đồng vũ lâm tại từ lộ xem ra chính là hư việc nhiều hơn là thành công đến nỗi đồng vũ lâm nói ra do tỉnh quốc tư ủy nhập cổ phần phi mã ô tô tiến hành trọng tổ phương án tại từ lộ xem ra càng là lời nói vô căn cứ phi mã ô tô muốn hoàn thành gây dựng lại chuyến máu quy mô ít nhất cao tới 300 trăm coi như nàng là tỉnh trưởng cũng không khả năng mạo hiểm như vậy nghe vậy trương lôi cũng im lặng nhưng mà đấy lòng cũng âm thầm có chút lo nghĩ Nếu như Hoài Dương ô tô thành vấn đề xử lý không tốt, cái kia từ tỉnh trường trách nhiệm nhưng lớn lắm. Vị Tiết Chu phó bí thư cũng không phải dễ nói chuyện. Tỉnh chính phủ việc làm xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất, nàng không tin Chu Dương thật có thể như lần trước buông thả cơ hội lần này. Phải biết bây giờ Giang Tô quan trường bí mật đã có không ít người đang nghị luận, nói tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương kế nhiệm tỉnh trưởng khả năng tính chất cực lớn. Vấn đề chính là ở, tỉnh trưởng từ lộ là mươi năm người, năm nay mới 55, kế nhiệm một từ bắt đầu nói từ lâu. Như thế nào? Ngươi cho rằng chuyện này cần mau chóng xử lý. Gặp Trương lôi mí môi không nói lời nào. Từ Lộ thả xuống trong tay tài liệu cười hỏi đối với chính mình cái này thư ký, Từ Lộ vẫn tương đối tha thứ, 45 tuổi, tại phó sảnh cấp cán bộ bên trong cũng thuộc về lao tư cách. Một khi phía dưới mà nói, làm một nhiệm kỳ thị trưởng chắc chắn không có vấn đề, tương lai đưa thân tỉnh bộ cấp cũng không phải không có hy vọng tỉnh trưởng, ta ngược lại không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương bên kia. Trương Lôi trong miệng còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Từ Lộ cắt đứt là tỉnh ủy Chu Dương bí thư. Dướ mắt nhìn chính mình cái này thư ký một dạng, Từ Lộ đột nhiên để tình đạo. Nghe vậy Trương Lôi cũng là hơi đỏ mặt. bất quá bên thai lập tức liền nghe được từ lộ có chút thanh âm nghiêm nghị chu dương đồng chí là chúng ta giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức điểm này ngươi nhất định muốn ghi ở trong lòng mặc kệ bên ngoài nói thế nào ngươi trương lôi phải hiểu vấn đề này không thể phạm sai lầm trương lôi gật đầu một cái đáy lòng cũng là không khỏi có chút rung động nàng đương nhiên nghe được từ tỉnh trưởng đối với chu bí thư kiên kỵ trên thực tế từ lộ đương nhiên biết rõ nàng ý tứ hơn nữa nàng đau đầu cũng là điều này tỉnh ủy phó bí thư chu dương chính xác quá mức cường thế từ năm tháng đến bây giờ dòng năm tháng bởi vì có tỉnh ủy lâm bí thư ủng hộ có thể nói là chân chính đem toàn tỉnh tổ chức việc làm lật cả đấy lên trời. bây giờ giang tô tỉnh, nàng cái này tỉnh trưởng cùng chu dương cái kia tỉnh ủy phó bí thư, tại uy tín phía trên ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. nếu như lần này chu dương thật muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà nói, cái kia sinh ra ảnh hưởng cũng không phải lần trước kim lăng thành phố trạm cao tốc sự cố có thể so sánh. bất quá có thể làm được tỉnh trưởng vị trí này, từ lộ tại sao có thể là tầm thường. lần này hoài dương vấn đề, nàng sở dĩ kéo lấy chậm chạp không giúp đỡ giải quyết, chính là nghĩ bằng vào chuyện này nhất cử người chuyển. Bên ngoài bây giờ không phải là truyền ngôn vị kia Chu phó bí thư chủ trương đối với Hoài Dương ban tử hạ đao từ sao? Nàng ngược lại muốn xem xem giải quyết Hoài Dương vấn đề là không phải chỉ có đầu này được ra. Rất nhanh, Chương Lôi bên thai liền nghe được từ lộ âm thanh hòa hoãn mấy phần đi, những vấn đề này ngươi cũng không cần suy tính, Hoài Dương còn loạn không được, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm bí thư cũng không khả năng sẽ để cho Hoài Dương cục diện dễ dàng sở bàn. Lại nói, trong tỉnh cũng không phải không có cách nào giải quyết phi mã vấn đề, chỉ có điều thời điểm còn chưa tới. Văn phòng bên trong, nghe được từ lộ lời nói, Chương lôi trong nháy mắt cũng là sức sở, nhưng mà lập tức đấy lòng chính là một mảnh cuồng hỷ. Nang liên biết từ tình trạng không có khả năng dễ dàng như thế liền lâm vào trong bị động, hiện tại xem ra quả nhiên còn có hậu chiêu. Chương 1029, Đại Mạc mở ra. Chương 1029, Đại Mạc mở ra. Từ lộ đương nhiên còn có hậu chiêu giải quyết hoài dương ô tô thành vấn đề Đông Hải thành phố ô tô công nghiệp tập đoàn tổng giám đốc từ Tam Bình là bạn học thời đại học từ lộ, hai người cũng sớm đã nhằm vào vấn đề này từng có mấy lần chiều sâu giao lưu. Trên thực tế Đông Khí Tập đoàn đã sớm đối với nguồn năng lượng mới ô tô thị trường tiến hành sắp đặt, hơn nữa có thể nói là chiếm cứ nhất định thị trường phân mảnh. Nhưng mà đối với tạo thành thế lực mới mà nói chính xác còn có trên lệch không nhỏ. Muốn gắng sức đuổi theo vậy cũng chỉ có thể đi đường rẽ vượt qua con đường. Đi gà Motors ô tô kỳ thực tại một đám tạo xe thế lực mới bên trong vẫn là thuộc về tương đối cường hãng nhãn hiệu, có thể tại trong thời kỳ đầu cạnh tranh còn sống sót tự nhiên có nhất định ưu thế. Công ty không chỉ tại phương diện nhãn hiệu đắp nặng đã sinh ra tương đối lớn thị trường lực ảnh hưởng, hơn nữa ở thành phố Tràng cung ứng liên cùng tiêu thụ liên bên trên cũng có tương đối lớn ưu thế. nếu như không phải công ty thị trường chiến lược làm lỗi lời nói cũng không đến nỗi đi đến tình trạng như thế cho nên từ mức độ nào đó tới nói nếu như không phải từ lộ vẫn luôn không chịu tại một ít trên điều kiện nhà mà nói kỳ thực đông khi tập đoàn đã sớm muốn nhập cục nhưng mà cái này trương bài từ lộ là dùng để ứng đối tình ủy thường ủy hội động tác kế tiếp tự nhiên không thể là vì cho đồng vũ lâm chùi đít liền dễ dàng đánh đi ra tình trường nhưng là bây giờ phía ngoài dư luận rất bất lợi ta lo lắng văn phòng bên trong mặc dù đã biết từ lộ đã có hậu chiêu nhưng mà trương lôi rõ ràng có chút lo nghĩ tiêu cực dư luận mang tới kết quả Dù sao dưới mắt chính thức tỉnh trưởng Từ Lộ cùng tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương cạnh tranh thời kỳ mấu chốt, bất luận cái gì trên dư luận tiêu cực dẫn đạo đều biết sinh ra không thể khống chế kết quả. Dưới mắt hướng chính mình cái này thư ký liếc mắt nhìn, Từ Lộ đấy lòng bao nhiêu cũng có chút vui mừng. Có thể có loại này lo nghĩ, cũng không hưởng phí chính mình nhiều năm vô chồng. Trên quan trường còn nhiều tan đàn sẻ nẽ. Thư ký mặc dù xem như lãnh đạo thân mật nhất người một trong hơn phân nửa sẽ không làm loại này thân giả thống cựu giả khoái sự tình, nhưng mà vợ chồng đại nạn lâm đầu còn sẽ riêng phần mình may, chi là thư ký, trương lôi có thể không giữ lại chút nào đứng tại phía bên mình. Từ Lộ đương nhiên rất vui mừng đi, chuyện này cũng không cần quá nhiều mà suy tính, ngươi mau chóng cùng Tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia đối tiếp hảo, tuần sau kinh tế công tác hội bàn bạc nhất định không thể phạm sai lầm. Mặt khác, nói cho Đồng Vũ Lâm để cho hắn làm tốt chính mình việc làm, ô tô thành sự tỉnh không cần tiếp tục đi rằng co, Hoài Dương ô tô thành xảy ra vấn đề ta có thể không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng mà nếu như Hoài Dương công việc khác không làm tốt, hắn cái này thì ủy bí thư cũng không cần làm năm. Chu Dương đương nhiên không biết Tỉnh trưởng Từ Lộ còn có nhiều như vậy tính toán. Hắn thấy, chính mình cùng Từ Lộ đi đến mặt đối lập là khó mà tránh khỏi sự tình. tiên nhiệm tình ủy bí thư mã tiến tài là ngoại lai cán bộ nhưng mà xem như cục ủy dự khuyết ủy viên mã tiến tài bản thân liền là một toàn núi lớn một nhân vật như vậy nhập chủ giang tô trưởng không toàn cục là kết quả tất nhiên cho dù là xem như địa đầu xà từ lộ cũng khó có thể cùng mã tiến tài chống lại bây giờ mã tiến tài đi lâm kiến vinh càng là lấy cục ủy ủy viên thân phận giá lâm giang tô nhưng mà trên quan trường rất nhiều tin tức là không đạt được lâm bí thư giá lâm giang tô tất nhiên không thể lại một mực lưu lại giang tô trưởng không toàn cục bây giờ hà phó tổng lui khỏi vị trí nhị tuyến đang ở trước mắt người quan trường giang tô đều biết lâm bí thư tiếp nhận phó tổng sát xuất rất lớn Cho nên dưới loại tình huống này, hắn cùng từ Lộ liền không khả năng chỉ là đơn giản chấp chính lý niệm bên trên bất đồng, mà là bản địa cán bộ cùng ngoại lai cán bộ ở giữa quyền hạn tranh đấu. Hắn Chu Dương nếu muốn ở kế tiếp trưởng khống Giang Tô quyền lên tiếng, vậy thì nhiều không mở từ Lộ cái này bản địa cán bộ cờ xí nhân vật. Mà từ Lộ muốn bằng vào Giang Tô chiến tích thượng vị tỉnh ủy bí thư, nhất định phải tại Giang Tô đem ý chí của mình thông suốt tiếp. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai người bọn họ ở giữa tại tỉnh ủy bí thư đổi xoáy phía trước tất nhiên sẽ có một phen long tranh hồ đấu, đơn giản chính là loại này đấu tranh là lấy cái gì hình thức bày ra mà thôi như thế nào? hoài dương ô tô thành ra đại phiên thoái người cái này tỉnh ủy phó bí thư liền không có ý định đúng tay xử lý một chút văn phòng bên trong đây vẫn là tiêu nguyên nhân dạy mới giang tô sau đó lần thứ nhất cùng chu dương ở trước mặt nói chuyện nói đến tiêu nguyên nhân hoạn lộ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít cùng chu dương có chút quan hệ chỉ là tiêu nguyên nhiên ba lần trọng đại chức vụ điều chỉnh trước sau tình huống lại điều cái vóc lần thứ nhất từ hoài đông thị ủy bí thư vị trí điều nhiệm chu dương là chủ đạo người một trong, có thể nói là chu dương đem hắn đã kéo xuống mã cũng là bởi vì chuyện này hai người cuối cùng không đánh nhau thì không quen biết lần thứ hai từ đông giang thị ủy bí thư thăng nhiệm nam giang tỉnh ủy thư ký trưởng Chu dương nhưng lại không thể không đi xa nam giang đảm nhiệm tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng lần này hai người cảnh nộ có thể nói là khác nhau một trời một vực nhưng mà lần này từ nam giang tỉnh ủy thư ký trưởng vị trí bình đều đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy thường ủy côn thành thị ủy bí thư tiêu nguyên nhân kỳ thực là không thể nào gọt gàng dù sao so sánh dưới năm đó tam đại kim cương bên trong mãn minh quang đã đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng vương học binh thì thăng nhiệm nam giang tỉnh ủy thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng kiêm huyện thành thị ủy bí thư xem như nhân tài mới nổi Chu Dương càng là chỗ cao Giang tô Tỉnh ủy Phó Bí thư Bộ trưởng Tổ chức mặc kệ so sánh cái nào hắn Tiêu Nguyên Nhiên cũng là triệt triệt để để mà rơi ở phía sau. Bất quá vị này Tiêu Lao Ca đột nhiên gặp được cảnh tính cách ngược lại là vẫn như cũ Tiêu Sái vô cùng vừa vào văn phòng ngồi xuống liền bắt đầu bẩn thỉu ngoại giới đối với Chu Dương cái này Tỉnh ủy Phó Bí thư thái độ xử lý cái gì ta cái này Phó Bí thư chủ quản Tổ chức cùng công tác Đảng việc làm kinh tế chuyện công việc còn chưa tới phiên tác quản ngược lại là ngươi Tiêu Lao Ca côn thành cục diện không giống như năm đó ở Đông Giang a nghe vậy Tiêu Nguyên Nhiên cười cười không có mở miệng. Côn Thành cùng Đông Giang tự nhiên không giống vậy. Đông Giang mặc dù cũng là Nam Giang tỉnh khu vực kinh tế trung tâm thành thị một trong, nhưng mà liên tục nhiều năm cả năm kinh tế tổng giá trị đều không thể đột phá 4.000 nghìn nước cái này lại quan. Hơn nữa vẹn vẹn Hoàng Giang một cái huyện cấp thành phố liền công hiến vượt qua 1.000 nghìn nước con số. Trên tổng thể tới nói Đông Giang phát triển kinh tế trình độ vẫn là hơi thấp. So sánh dưới Côn Thành đã là phá hai vạn nước loại cực lớn thành thị. Tại trên quy mô đơn giản chính là không thể so sánh nổi hai người này ở giữa không thể so sánh. Ngươi cũng không cần cầm cái này tới qua loa tắt chết ta. Bên ngoài bây giờ đều truyền luôn ngươi cái này Phó Bí Thư muốn cầm hoài Dương khai Đao. Ta cũng không tin ngươi không có một chút ý nghĩ. Bất quá nói thực ra, Hoài Dương vấn đề vẫn tương đối lớn, dính lưu tới lợi ích quá nhiều, thật muốn xử lý chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lâm Bí Thư là có ý gì? Nói đến Lâm Kiến Vĩnh tiêu nguy nhiên đấy lòng cũng là ảm đạm. Ban đầu ở Nam Giang Tỉnh, hắn chính là bị Lâm Kiến Vĩnh ân xuống một cái, lúc này mới bị ép nghĩ biện pháp tìm được Chu Dương rời Nam Giang, thậm chí Bình Điều Côn Thành Thị ủy Bí Thư đều vui vẻ tiếp nhận. Không nghĩ tới quanh đi còn lại kết quả là vẫn là trở thành Lâm Kiến Vĩnh giới Phiên Toái nhất là Lâm Kiến Vĩnh chính trị địa vị càng là không thể so sánh nổi, trực tiếp liền từ ban chấp hành trung ương ủy viên đã biến thành cục ủy, ủy viên, đây đã là thực sự quá cấp lãnh đạo. Cũng may Giang Tô cục diện cùng Nam Giang hoàn toàn khác biệt. Trước mắt ngoại trừ Lâm Kiến Vĩnh cái này địa vị siêu nhiên tỉnh ủy bí thư, trước mắt vị này chính mình tin nhất được Chu Lão đệ cũng nắm trong tay nửa Giang Sơn quyền lên tiếng, hơn nữa nhiều trưởng khống Giang Tô thế cục su thế yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được trong miệng Chu Dương mấy chữ này, Tiêu nguyên Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hảo một cái yên lặng theo dõi kỳ biến, à, dù sao Chu Dương bây giờ nắm giữ lấy quyền chủ động. chân chính hẳn là cấp bách ngược lại là vị kia từ thị trưởng. văn phòng bên trong đưa tiễn tiêu nguyên nhân sau đó chu dương vừa trầm vào đến đối với lập tức giang tô thế cục suy xét bên trong kỳ thực tiêu nguyên nhân nói không sai hoài dương ô tô thành xảy ra chuyện đối với hắn tới nói đúng là một cái cơ hội rất tốt chỉ bất quá hắn trong lòng cũng rất rõ ràng có một số việc có thể làm có một số việc lại không thể làm hắn chu dương dù cho nghĩ thừa bị, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể lấy giang tô kinh tế đại cục xem như thủ đoạn làm như vậy vừa đã mất đi bản tâm chỉ sợ cũng chưa chắc là phía trên hy vọng nhìn thấy nếu như lộng khéo thành vụn mà nói vậy thì thực sự là cái mất nhiều hơn cái được Sáng sớm hôm sau, Chu Dương ngoài dự liệu mà nhận được đàm siêu nhiên điện thoại. Nhưng mà ra hỏa này mới mở miệng, Chu Dương liền ngẩn ra một chút. Trong đầu lập tức càng là bước lên một cái minh sắc ý nghĩ. Theo 2027 năm tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, xem ra đại mạc cuối cùng vẫn là mở ra A ba 1030, biến cố đột nhiên xuất hiện. Trước 1030, biến cố đột nhiên xuất hiện đàm Văn Sơn muốn động Văn phòng bên trong. Xuất từ miệng của đàm siêu nhiên tin tức này ít nhiều khiến Chu Dương có chút trầm mặc. Bất quá chuyện ngoại ý muốn còn nói không bên trên. Trên thực tế theo Lâm Kiến Vĩnh bảo cục, hơn nữa đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy bí thư, hắn liền đã đoán được Đàm Văn Sơn chức vụ nhất định sẽ tương ứng mà phát sinh biến động. Hơn nữa không chỉ là Đàm Văn Sơn, trong vòng một năm sau đó nhiều thời giờ bên trong, sợ rằng sẽ thường xuyên xuất hiện tỉnh bộ cấp cán bộ chức vụ điều chỉnh tin tức. Chỉ có điều Đàm Văn Sơn cũng không có thăng nhiệm hắn Giang tỉnh ủy bí thư, mà là chuyển đi Tây Xuyên đảm nhiệm Tây Xuyên tỉnh ủy bí thư, trước kết quả vẫn là làm hắn có chút ngạc nhiên. Hắn Giang 2 năm này phát triển kinh tế xu thế là rất không tệ, Đàm Văn Sơn tại công việc này phía trên đầu nhập xem như có hồi báo. Nhưng mà đi Tây Xuyên nhậm chức tỉnh ủy bí thư, ít nhiều có chút tối vị chức ý tứ. Quả nhiên, gặp Chu Dương nửa ngày không có mở miệng, Đàm Siêu Nhiên lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn, lập tức liền từ trong miệng toát ra một cái Chu Dương cũng không tên xa lạ. Trần Sương Kỳ, Quảng Nam tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh trưởng. Nghe được cái tên này, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại trên chính đàn đúng là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Vị này 1970 năm ra đời Trần tỉnh trưởng, năm nay bất quá 55, tại cái tuổi này đảm nhiệm hắn Giang tỉnh ủy bí thư, tương lai hướng đỉnh sát xuất chỉ sợ cực lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào Đàm Văn Sơn vị này chính mình lão lãnh đạo, cũng là hoạn lộ bên trên bá nhạc. sau khi trước kia rời đi đông hải bây giờ trung quy là đi tới tỉnh ủy bí thư tình trạng này bất quá chu dương vô cùng rõ ràng so với lâm kiến vĩnh đàm văn sơn không chỉ vận khí kém một chút mà lại năm đó nam giang thất bại chuyện kia cuối cùng vẫn là đối với hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng nhưng mà quan trường chính là như thế một bước bước xéo bước sai một bước rất lại phía sau từng bước rất lại phía sau lâm kiến vĩnh có thể thành công vào cuộc trên cơ bản liền mang ý nghĩa cuộc sống chính trị của hắn còn có tương đối dài một đoạn thời gian mà đàm văn sơn lần này không có thể vào cuộc mà là điều nhiệm tây xuyên tỉnh ủy bí thư kỳ thực cũng liền chẳng khác gì là đi đến sĩ đồ điểm kết thúc đương nhiên. lấy đàm ra tại quan trường địa vị và lực ảnh hưởng cho dù là hai năm sau đàm văn viễn cùng đàm văn sơn hai vị toàn thân trở ra chỉ sợ nắm giữ tài nguyên cùng hậu tích bạc phát sức mạnh cũng không phải bình thường người có thể so sánh hơn nữa hai vị này một khi lui khỏi vị trí nhị tuyến thậm chí không bài trừ triệt để ẩn lui mà nói chỉ sợ đàm siêu nhiên giá hỏa này cũng liền muốn đi vào tỉnh bộ cấp danh sách lao đầu tử để cho ta nói với ngươi một tiếng nếu như có rảnh rỗi gọi điện thoại cho hắn đúng lần này đi tây xuyên lao đầu tử đã hướng lên phía trên đề cử hắn giang tỉnh tình trưởng ứng cử viên ngươi đoán một chút là ai văn phòng bên trong chu dương nghe vậy hít mắt Đàm Văn Sơn mặc dù cũng không có vào cuộc, nhưng mà sau lưng có Đàm Văn Viễn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cũng là Đông Hải cờ sĩ tính chất một trong những nhân vật, tự thân lực ảnh hưởng cũng không yếu hơn Trung tổ Quan Trấn Lâm Bộ trưởng. Hắn tự mình để cử nhân tuyển tất nhiên có cực lớn chắc chắn có thể thuận lợi thông qua Cư Bỉ Hội ý kiến. Hơn nữa rất có thể là đang tiến hành bố cục lâu dài, cứ như vậy mà nói, kỳ thực lựa chọn đối tượng cũng sẽ không quá nhiều. Trong khoảnh khác, Chu Dương trong đầu lập tức liền buốt lên một cái tên người tới có phải hay không Quế Bộ trưởng? Vẫn là đầu góc của người dễ dùng, lão đầu tử nói ngươi nhất định có thể đón được. Ngay từ đầu ta còn chưa tin, bây giờ là thật phụ. lần này quế bộ trưởng đảm nhiệm hán giang tỉnh tỉnh trưởng trung tổ bên kia liền sẽ để chống một vị trí tới nói không chừng cơ hội của ngươi liền đến lần này chu dương ngược lại là không nói gì nói thực ra nếu như là tại tới giang tô phía trước để cho hắn đảm nhiệm trung tổ thường vụ phó bộ trưởng mà nói hắn chính xác cảm thấy rất hứng thú nhưng là bây giờ đi kỳ thực chu dương trong lòng đã không có gì cảm xúc quá lớn trung tổ thường vụ phó bộ trưởng tuy tốt nhưng mà dù sao không bằng chấp chính một phương càng có thể rèn luyện người hạ tại tỉnh bộ cấp phó trước vị trí đợi thời gian mặc dù không dài nhưng mà kinh nghiệm cương vị lại cũng không tại sỗi cơ hội là chính đảng hai đầu tuyến cũng đã có tương ứng luyện luyện cho nên nếu như có thể lựa chọn hắn chính xác không phải vô cùng muốn đi trong cơ quan ngồi văn phòng mà là càng muốn chờ tại địa phương chấp trưởng một phương đại quyền kỳ thực lao đầu tử tối vừa ý nhân tuyển cũng không phải quế hồng anh mà là ngươi nhưng mà lao đàm đồng chí cho rằng ngươi bây giờ không thích hợp rời đi giang tô trong loa đàm siêu nhiên câu nói này chuyển tới thời điểm chu dương cuối cùng nhịn không được đổi sắc mặt nhưng mà đấy lòng lập tức liền cười khổ cười chính mình vừa mới dạy mới giang tô mặc dù bất quá chừng một năm từ trong lý lịch tới nói lúc này đi hắn giang đảm nhiệm tỉnh trưởng cũng không phải không được nhưng mà chính như đàm văn viễn đồng chí nói tới lấy bây giờ giang tô thế cục đến xem hắn đích sắc không nên rời đi nếu như lúc này rời đi giang tô mà nói cái kia tiền kỳ tại giang tô sắp đặt cũng chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển dù cho lại phái một người tới thí dụ như quế hồng anh chỉ sợ cũng tại đại cục chẳng ăn thua gì dù sao giang tô trước mắt thế cục quá mức sáng tỏ dưới tình huống tỉnh ủy bí thư lâm kiến vinh tạm thời tọa chấn ổn định đại cục hoặc là hắn thượng vị hoặc là tỉnh trưởng từ lộ thượng vị đương nhiên có khả năng nhất cục diện chính là hai người bắt tay giảng hòa cùng chấp trưởng giang tô đại quyền nếu như đổi một người vậy cũng chỉ có thể là toàn diện tháo chạy. Tỉnh trưởng Từ Lộ cũng không phải là tốt như vậy tài máy. Treo đàm siêu nhiên điện thoại, Chu Dương đấy lòng kỳ thực thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Tiếc nối ngược lại là không có, càng nhiều chỉ là một loại suy nghĩ sâu sắc. Quan trường học vấn quá sâu, chính mình xâm nhập quan trường lập tức liền muốn 20 năm, nhưng mà cũng không dám nói ám hiểu sâu quan trường đấu tranh quyền lực ảo diệu sáu Mười nguyệt 23 ngày. Thiết sơ dáng. Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ long trọng cử hành toàn tỉnh quý 4 kinh tế công tác hội bạn bạc Sẽ bên trên, tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh cùng tỉnh trưởng Từ Lộ đều làm trọng yếu lên tiếng. Trong đó Tỉnh trưởng Từ Lộ đang đọc diễn văn bên trong trọng điểm nói tới Hoài Dương ô tô thành bộ môn vấn đề. Cho dù là Chu Dương cũng không thể không thừa nhận, Từ Lộ tại phương diện kinh tế việc làm năng lực chính xác không thể coi thường, lên tiếng bên trong, Từ Lộ không chỉ trực chỉ Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố đang bố trí sản nghiệp trong quá trình phát triển tồn tại không đủ. Hơn nữa tại mấy trăm người trong hội nghị thoải mái thừa nhận tỉnh chính phủ tại giai đoạn trước sản nghiệp truyền hình sắp đặt phương diện phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Hơn nữa đại biểu tỉnh chính phủ dẫn đầu làm bản thân phê bình. Nhưng mà càng là như thế, Chu Dương càng ngày càng phát giác được Từ Lộ tất nhiên sẽ tại Hoài Dương về vấn đề làm lưu đồ lớn. Quả nhiên Tại mười tháng một lần cuối cùng tỉnh ủy thường ủy hội bàn bạc trong đề, Chu Dương trước tiên liền thấy từ tỉnh trưởng Từ Lộ đề nghị điều chỉnh Hoài Dương thị ủy ban tự để tài thảo luận xem gia vị này từ tỉnh trưởng là nghị đánh đòn phủ đầu a. Văn phòng bên trong, Chu Dương rất sung sướng mà tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cấp phát thường ủy hội bàn bạc đề tài thảo luận thu thập bề ngoài ký tên của mình, đáy lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác, bởi vì cái gọi là cố đại cục mà bỏ tiểu tiết, mặc kệ ngoại giới như thế nào bình luận, thậm chí tỉnh trưởng Từ Lộ như thế nào đối đãi, chính mình Chung quy là không có tính toán lợi dụng Hoài Dương ô tô thành hạng mục tới làm đấu tranh chính trị ý tứ. nếu như tương lai bông dưng một ngày hắn thật có thể tiếp trưởng giang tô quyền to mà nói vậy khẳng định hy vọng là một cái vui vẻ phồn vinh giang tô mà không phải một vấn đề trọng trọng kinh tế trì trệ không tiến giang tô nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đạo lý Chu dương đồng dạng không xa là gì thì nhìn vị này từ tỉnh trưởng có thể hay không cùng chính mình cùng kênh cộng hưởng nếu như từ lộ thật sự tại đấu tranh chính trị trên con đường này một đường đi đến đen mà nói cái thuyết chỉ sợ không cần hắn ra tay giang tô quyền lên tiếng liền sẽ rơi xuống trong tay mình tham chính nhiều năm như vậy chu dương đối với kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh đạo lý này cũng sớm đã thấy rất thấu triệt năm đó ở cán giang thị ủy bí thư bổ nhiệm hắn liền từng có trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng cùng chờ sau đó đem kinh nghiệm phiến diện mà cho rằng lý tổng thị sát tây giang việc làm là muốn đem mình rời Cán giang nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản cho nên lần nữa đụng tới loại tình huống này chu dương tự nhiên biết cách làm tốt nhất chính là án binh bất động chính như tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh nói tới yên lặng theo dõi kỳ biến 10 nguyệt hai mươi ngày trung cửu. kim lăng thành phố giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ trong phòng họp hôm nay có mặt hội nghị thường ủy nhóm tựa hồ tới phá lệ sớm chu dương đổi tới phòng họp thời điểm đông nhiên phát hiện ngoại trừ tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng tỉnh trưởng từ lộ còn lại một đám thường ủy nhóm đông nhiên cũng đã nhập toàn mà nhìn thấy chu dương đi vào phòng họp đám người cũng nao nhao cùng hắn lên tiếng chào hỏi nhưng mà trong lúc mọi người ngồi ở trong phòng họp chờ lấy hai vị kia tới lúc họp tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cũng chính là tỉnh ủy lớn bí lục sư lâm lại một mặt thần sắc vội vã chạy vào trong phòng họp chỉ thấy hắn chiều hội bàn bạc trong phòng liếc một cái lập tức liền cực nhanh mà chạy đến chu dương bên cạnh thân túi người nói vài câu rất nhanh đám người lập tức liền thấy tỉnh ủy phó bí thư chu dương sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến một cái bộ dáng. ngay sau đó Chu Dương mọi người ở đây một mặt biểu tình hầu nghi bên trong đứng dậy mở miệng nói các vị hôm nay thường ủy hủy bỏ cụ thể lúc nào tổ chức chờ văn phòng tổng hợp thông chi A. nói xong chưa để ý tới trên mặt mọi người vẻ mặt ngạc nhiên Chu Dương lập tức mặt đen lên thứ nhất rời đi phòng họp sau lưng đám người lại có chút hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trước 1031 Chu Dương ý kiến trước 1031 Chu Dương ý kiến Hoài Dương xảy ra chuyện cứ việc Chu Dương sớm đã có đó trước nhưng mà xuất hiện loại này chuyện vượt qua lẽ thường nhiều ít vẫn là làm hắn có chút khó có thể tin Dù sao từ tình trưởng từ lộ lúc trước phản ứng mình tính đến xem, Hoài Dương vấn đề chắc là có thể khống chế, chỉ bất quá bây giờ xem ra. Hoặc chính là vị này từ tình trưởng quá mức đánh giá cao chính mình lực khống chế, hoặc chính là Hoài Dương thị ủy bí thư Đồng Vũ Lâm đúng là bùn nhão đỡ không nội tưởng. Tại giờ phút quan trọng này thậm chí ngay cả người đều không nhìn chăm chú vào. Đi gạ sát số ô tô người sáng lập kiêm chủ tịch Bạch Lâm phi thế mà chạy. Văn phòng bên trong, Chu Dương từ phòng họp sau khi trở về, đặt mông ngồi ở phía sau bàn làm việc, lập tức liền để thư ký Ngô Vĩnh Hòa đem luật sư Lâm bên kia chuyển tới tình huống giới thiệu một lần. Hiểu rõ xong việc chân tướng mới hỏi Cái kia từ tỉnh trưởng bây giờ người ở đâu? Chu bí thư, từ tỉnh trưởng đã chạy tới Hoài Dương. Ta nghe lục chủ nhiệm giảng, Hoài Dương ô tô thành bên kia bây giờ đã náo loạn trời, các đại khí phối thương nghiệp cung ứng cùng với công ty Hạ Du cửa hàng đều đem ô tô thành đại môn chặn lại. Không chỉ như thế, bên ngoài bây giờ truyền thông cũng triệt để náo loạn trời, Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố nhận được số lớn tố cáo. Mạch Lâm Phi lần này không chỉ chạy, hơn nữa cuốn đi công ty trong sổ sách vốn là còn thừa không có mấy vốn lưu động, dựa theo suy đoán hẳn là sớm đã có đốn ưu Nghe được Ngô Vĩnh Hòa lời nói, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là cười lạnh không thôi. Xem ra hắn đoán không sai. Cái này đồng vũ lâm thật đúng là quá ngu Biết rõ tỉ gạ sạch ô tô bây giờ là ở vào nguy hiểm giai đoạn, thậm chí ngay cả công ty người sáng lập cùng thực khống người đều không nhìn chăm chú vào, cứ như vậy để cho nhân đại dao động xếp đặt mà tại mắt mũi phía dưới cuốn tiền chạy trốn. Nói thực ra, một cái bạch lâm phi tự nhiên không có tác dụng gì, vấn đề chính là ở bạch lâm phi đi lần này, cái kiếp tỉ gạ sạch ô tô đĩa triệt để liền không khống chế nổi. Trước đây bạch lâm phi ở thời điểm. thị trường cùng nguyên bộ tương quan sản nghiệp đối với vị gã sật ô tô bao nhiêu còn có một số tín nhiệm cảm giác cho rằng giang tô tỉnh chính phủ hoặc hải dương chính phủ thành phố không thể lại thấy chết không cứu đơn giản chính là trọng tổ thời gian không xác định mà thôi nhưng là bây giờ người sáng lập chạy vậy thì tạo thành hiệu ứng đổ mì nổ bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đấy nếu như lại thêm vô lương truyền thông trợ rút, một khi tỉ gạ sật nhiều năm thiết lập thị trường tín dụng trong nháy mắt sập bàn lớn như vậy lượng nợ lần lập tức liền sẽ trở thành điểm chết vị gã sật một có cuối cùng đến lúc đó từ lộ chính là có thủ đoạn thông thiên chỉ sợ cũng không cứu được ô tô thành đông đông đông Tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt Chu Dương suy nghĩ đi vào. Văn phòng môn ứng thanh mở ra, đi vào là tỉnh ủy bí thư thư ký lục sư Lâm Chu bí thư. Văn phòng bên trong, Lục sư Lâm cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi, lập tức liền hướng Ngô Vĩnh Hòa gật đầu một cái. Hắn là tỉnh ủy bí thư thư ký, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, tự nhiên không cần cùng Ngô Vĩnh Hòa một cái trưởng phòng quá mức khách khí. Chỉ có điều Ngô Vĩnh Hòa là thư ký Chu Dương, luật sư Lâm đương nhiên cũng sẽ không lộ ra quá lạnh nhạt. Nhưng mà liền Ngô Vĩnh Hỏa cũng nhìn ra được vị này luật thư ký trưởng biểu lộ có vẻ hơi lo nghĩ Lâm bí thư người tới a. ngay thực sự là liệu sự như thần lâm bí thư xin ngài bây giờ liền đi qua một chuyến nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì lúc này liền để xuống chuyện trong tay lập tức đứng dậy đi theo lục sư lâm một lên đi tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong vừa vào văn phòng chu dương liền thấy tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu lấy thường vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc cùng với tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng trần như bách cũng là một bộ dáng vẻ như lâm đại địch ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy chu dương đi vào mấy người lập tức nhao nhao đứng dậy cùng chu dương chào hỏi tất cả mọi người không ốc vị này chu phó bí thư mặc dù trẻ tuổi nhưng mà nếu như không có tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh tọa trấn giang tô mà nói vậy cái này một vị chính là đủ để dung chuyển giang tô quyền nói chuyện tồn tại cùng chu dương khách khí dù thế nào qua chỉ sợ cũng không quá phận đi đều đến lúc này cũng không cần khách sáo hoài dương vấn đề người bê ta văn phòng bên trong lâm kiến vĩnh hướng đám người khoát tay háo gọi chu dương ngồi xuống liền trực tiếp hỏi hai người nhận biết nhiều năm hơn nữa lâm kiến Bình vẫn luôn đối với chu dương rất có chiếu cố trước kia càng là đem con rể lý nhất chính trị tiền đồ giao phó cho hắn tự nhiên không cần quá mức xem trọng những thứ này tốt sự nghe vậy chu dương cũng đoán được chuyện bây giờ khẩn cấp trình độ chỉ sợ còn vượt xa hơn dự liệu của mình và không lấy lâm kiến vĩnh tính cách tuyệt đối không đến mức như vậy vội vã đem người kêu đến mở tiểu hội quả nhiên không đợi hắn mở miệng lâm kiến vĩnh liền tiếp tục nói chuyện này ảnh hưởng rất lớn dư luận lẫn lộn tương đương lợi hại vừa mới Hà phó tổng đã cùng ta thông qua điện thoại dĩ yêu cầu là cần phải đem cái này sự tình mau trong xử lý tốt không cần tạo thành càng lớn ảnh hưởng các ngươi đều nói nói đi chuyện này bây giờ phải làm gì trong lúc nhất thời trong phòng đám người nghe vậy cũng là một gối đầu lớn đi gạ sượt ô tô công ty vấn đề cùng với Hoài Dương ô tô thành vấn đề kỳ thực bộ phát đã không phải là một ngày hai ngày. Chuyện này vẫn luôn là tình trưởng từ lộ tại tự mình xử lý. Bây giờ chọn ra loại tình huống này, theo lý thuyết tình trưởng từ lộ mới là tốt nhất người biết chuyện, bất quá bây giờ vị này từ tỉnh trưởng đã đi Hoài Dương đám người cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Trên thực tế bây giờ áp lực lớn nhất là thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Vệ Quốc cùng bộ chuyên truyền bộ trưởng Trần Như Bạch hai người bọn họ một cái là phân công quản lý tỉnh chính phủ công việc thường ngày cùng kinh tế công tác thường vụ phó tỉnh trưởng, một cái là chủ quản công tác trên truyền bộ chuyên truyền bộ trưởng. ngược lại là ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu Mậu thoải mái nhất nghe được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh lời nói trực tiếp liền im lặng không nói trong lúc đó cũng vẹn vẹn chỉ là cùng sát bên chính mình ngồi xuống chu dương nắm tay chu dương cùng hắn tương giao nhiều năm cũng là đoạn đường này đẩy hắn lên trước lão lãnh đạo liễu Mộ một cách tự nhiên sẽ cùng theo chu dương bước đi đi mà chu dương xem như tỉnh ủy phó bí thư chủ quản là công tác đảng cùng tổ chức việc làm nhìn thấy hai vị này không nói lời nào thường vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói lâm bí thư ta cho rằng chuyện này việc cấp bách là muốn trước chấn an được liên quan chuyện nhân viên cùng sĩ nghiệp cảm xúc mặt khác truyền thông quản khống cũng muốn cân nhắc thêm một bước tăng cường đến nỗi tình huống cụ thể ngay nhìn có phải hay không muốn chờ từ tỉnh trưởng bên kia xử lý kết quả đi ra Nghe vậy lâm kiến vĩnh không nói gì nhưng mà chu dương lại âm thầm gật đầu một cái vị này chu phó tỉnh trưởng ý kiến chính xác coi là lao trần góc nhìn dù sao tỉnh trưởng từ lộ đều đã qua vậy bọn hắn kỳ thực hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng nhưng mà dưới mắt tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh rõ ràng đối với từ lộ có chút bất mang ý tứ cho nên nghe được chu vệ quốc lời nói Lâm Kiến Vĩnh nhíu mày lập tức liền quay đầu nhìn về phía Chu Dương, cái kia Chu Dương ý của người thế nào? Cũng là chờ một chút. Câu nói này hỏi một chút mà miệng. Còn lại mấy người lập tức liền hướng Chu Dương liếc qua. Thương vụ phó tỉnh trưởng Chu Vệ Quốc cùng bộ chuyên truyền bộ trưởng Trần Như Bách càng là biến sắc. Dù sao ra loại biến cố này, có thể không chút do dự nói bây giờ vị này Chu phó bí thư đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nếu như Chu Dương thật muốn cho tỉnh trưởng từ lộ nói xấu mà nói, cái kia từ tỉnh trưởng cũng chỉ có thể đến răng hướng về trong bụng nữa. Chương khác biệt đại cục. Chương khác biệt đại cục. Văn phòng bên trong Chu Dương cũng không nghĩ đến tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh trực tiếp liền đốt cho chính mình tên. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh lần này Hoài Dương Ô tô thành vấn đề, chỉ sợ tỉnh trưởng Từ Lộ thật sự đã dẫm vào Lâm bí thư trong lòng dây đỏ. Cùng Từ Lộ khác biệt, Chu Dương cùng Lâm Kiến Vĩnh cộng sự nhiều năm, hắn hiểu rất rõ Lâm Kiến Vĩnh tính tình. Nhìn như tao nhã nhã, rất có thời cổ quân tử phong thái, nhưng mà Lâm Kiến Vĩnh là loại kia điển hình ngoài mềm trong cứng tính tình. Trước kia từ Quốc gia ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm vị trí thượng điều mặc cho Nam Giang tỉnh tỉnh trưởng, Lâm Kiến Vĩnh đến Nam Giang cây gốc thứ nhất chính là cầm Hoài Đông thị ủy bí thư Tiêu Nhiên khai đạo. mà lại là không lưu tình chút nào mà trực tiếp đem toàn bộ Hoài Đông Ban Tử đều lần ngược. Bây giờ Hoài Dương thị ủy Chính phủ thành phố tại tỉnh ủy mắt mũi phía dưới náo động lên vấn đề lớn như vậy, hết lần này tới lần khác tỉnh chính phủ bên kia, tỉnh trưởng Tư lộ vẫn luôn tại đánh lấy chính mình bộ kêu bài chậm chạp không giúp đỡ giải quyết, cuối cùng chế ra phiền vãi lớn như vậy. Lâm Kiến Minh không hòa đại tài quái, trong phòng rất tiến tĩnh, ngoại trừ mấy cái tỉnh lãnh đạo, cũng chỉ có tỉnh ủy lớn bí lục sư Lâm đang bận điệu cho các lãnh đạo thêm trà đổ nước. Kỳ thực bây giờ lục sư Lâm cũng nhanh trường phải không được. lâm bí thư vừa mới tại văn phòng bên trong nổi giận sự tình trước mắt còn chỉ có hắn biết những thứ khác thường ủy nhóm hẳn là đều không biết lần này hoài dương thọc lớn như thế cái soạn từ tỉnh trường chắc chắn là không thể đổ cho người khác dưới mắt thì nhìn tỉnh ủy phó thư ký chu dương có thể hay không cầm chuyện này tới công kích từ tỉnh trường chấp chính lý niệm văn phòng bên trong chu dương cũng không có trầm mặc quá lâu vẹn vẹn chỉ là suy tư phút chốc liền lập tức mở miệng nói lâm bí thư ta vẫn đồng ý vệ quốc đồng chí ý kiến vấn đề này tất nhiên từ tỉnh trưởng cũng tại lấy tay xử lý vậy chúng ta sẽ không ngại xem sau này kết quả xử lý lại xuống kết luận theo chu dương tiếng nói rơi xuống văn phòng bên trong mấy người biểu tình trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc nhất là thường vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc hắn bạn bạn không nghĩ tới chu dương mới mở miệng lại là đồng ý ý kiến của mình căn bản liền không có cho tỉnh trưởng trên thân từ lộ dội nước bẩn ý tứ Khi thực liền lâm kiến vĩnh nghe được câu này thời điểm cũng nhịn không được những mảy hướng chu dương liếc qua chu dương hiểu rõ hắn vị này tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh làm sao cũng không phải một dạng lấy hắn đối với chu dương hiểu rõ trong xương cốt hai người bọn họ là cùng một loại tính tình, cũng là điển hình ngoài mềm trong cứng trong mắt nào nặng không thể hạ các giang tô cái này địa phương từ trước mắt tình huống đến xem Đông Hải bên kia là thế tất yếu cầm xuống. Hán Lâm Kiến Vĩnh mặc dù có thể mượn cơ hội thượng vị, nói đến vẫn là mượn Chu Dương sau lưng thế. Lần này Hoài Dương xảy ra vấn đề đối với Chu Dương tới nói, tuyệt đối là một lần lập vi cùng thu được càng mạnh miệng hơn ngữ quyền cơ hội trời cho. Nhưng mà tiểu tử này vậy mà ủng hộ Chu Vệ Quốc ý kiến, cái này liền để Lâm Kiến Vĩnh có chút xem không hiểu. Bất quá Lâm Kiến Vĩnh đương nhiên biết Chu Dương lời nói còn chưa nói xong, mà lúc này Chu Dương cũng tiếp tục mở miệng nói, Hoài Dương ô tô thành hạng mục sớm đã nhất là từ tỉnh trưởng một tay trải qua làm ngàn nữ sản nghiệp tụ còn hạng mục, trên tổng thể tới nói hạng mục này vẫn là rất thành công. Mặc dù bây giờ xảy ra vấn đề, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là trước đây thôi động hạng mục này rơi xuống đất ý nghĩ là sai lầm, ngược lại trong mắt của ta, đây chính là Giang Tô trải qua tế có thể một mực tại cả nước chỗ cao hàng đầu một cái nhân tố trọng yếu. Vậy thì Giang Tô dám xông vào dám làm loại tinh thần này vẫn luôn tại. Bất quá lần này hoài dương ô tô thành xảy ra vấn đề, trên căn bản tới nói còn là bởi vì bạch mã tập đoàn quản lý kinh doanh không làm, từ khía cạnh đi lên phản ứng, cũng là chính phủ chúng ta giám thị tồn tại vấn đề. Cho nên ta cho rằng... cùng bây giờ liền vội va đi lập tức đem vấn đề này xử lý sạch sẽ, sẽ chẳng bằng chờ từ tỉnh trưởng cái kia vừa đem tình huống thăm dò rõ ràng sau đó lại quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào nếu như vọng hạ quyết định thậm chí là tại dư luận tuyên truyền phía trên tiến hành khống chế mà nói nói không chừng sẽ dẫn phát càng lớn dư luận nguy cơ văn phòng bên trong luật sư lâm đơn giản có chút không dám tin tưởng mình nghe được nội dung vậy mà xuất từ miệng của tỉnh ủy phó thư ký chu dương dù sao mặc kệ như thế nào đi tìm hiểu chu dương đây đều là đang vì tỉnh trưởng từ lộ nói chuyện hoài dương xảy ra lớn như vậy vấn đề từ tỉnh trưởng cần nhất là cái gì Tại luật sư Lâm xem ra chắc chắn là xử lý vấn đề thời gian. Nếu như tỉnh ủy Lâm Bí thư quyết định thật nhanh muốn tỉnh ủy tiếp quản chuyện này mà nói, cái kia từ tỉnh trưởng cơ hồ liền không có chỗ trống có thể nói. Một lần này sự kiện, trách nhiệm trăm 100% sẽ rơi xuống tỉnh chính phủ trên đầu. Xem như tỉnh trưởng, từ lộ càng là khó khăn từ tội lỗi đến lúc đó trung ương đánh bậy rơi xuống, cũng tất nhiên là từ tỉnh trưởng chịu xử lý. Mặc dù quốc nội tỉnh bộ cấp chính chức quan lớn nhất là tỉnh trưởng chức vị này, bởi vì chấp chính không xứng nhận khắp nơi phân tiền lệ cũng không nhiều, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là liền không có. Liên thí dụ như tiền nhiệm Nam Giang tỉnh ủy phó thư ký Đàm Văn Sơn, lại thí dụ như tây giang tỉnh tiền nhiệm tỉnh trưởng trần trương hoa chính trị vật này càng đến chỗ cao càng là có chỗ cao lạnh lẽo vô cùng ý vị một bước sai chính là từng bước sai cái này cũng là vì cái gì trước đây đám người cho rằng chu dương nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình nguyên nhân bởi vì một khi trách nhiệm này chắc chắn cái tia giang tô liền tất nhiên không có từ tỉnh trưởng một chỗ cám rủi bây giờ chu phó bí thư kiểu nói này cơ hội chẳng khác gì là để cho từ tỉnh trưởng có cơ hội thở dốc hai người xem như trong chính trị đối thủ chu dương không chỉ không có bỏ đá sung giếng hơn nữa ngược lại còn kéo từ tỉnh trưởng một cái cái này làm sao không làm cho người kinh ngạc bây giờ văn phòng bên trong tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh trên mặt nguyên bản sắc mặt xanh mét cũng tại trong thầm lặng bình tĩnh lại bất quá nhìn xem chu dương thẳng thắn nói dáng vẻ lâm kiến vĩnh bao nhiêu cũng có chút cảm khái mấy năm này chu dương trưởng thành chính xác rất rõ ràng hắn đương nhiên biết chu dương làm như thế nguyên nhân nói trắng ra là chính là lấy đại cục làm trọng vấn đề là có thể làm được điểm này người cũng không nhiều đương nhiên quan trọng nhất là chu dương làm như vậy cố nhiên là lấy đại cục làm trọng biểu hiện cũng đủ để chứng minh chu dương vô luận là lòng dạ vẫn là cách cục cũng đã viễn siêu di vãng lâm kiến vĩnh thậm chí có thể kết luận Bây giờ Chu Dương quả thật đã có chấp trưởng một phương năng lực cùng đầu não. Nhưng mà Chu Dương có thể làm như vậy, đó là bởi vì hắn có thể lựa chọn lui về sau một bước, lấy đại cục làm đầu. Nhưng mà xem như học viện Hà hệ người kế nhiệm, xem như Giang Tô tỉnh ủy bí thư, hắn lại không thể làm như vậy. Chu Dương có đại cục Chu Dương, Lâm Kiến Vĩnh tự nhiên cũng có Lâm Kiến Vĩnh đại cục. Chu Dương đại cục là giữ gìn Giang Tô chính cục ổn định, nhưng mà hắn Lâm Kiến Vĩnh đại cục là muốn theo sát Chu Dương, bảo đảm Giang Tô quyền lên tiếng thuận lợi bàn giao đến Chu Dương trong tay. Cho nên cái này mặt đen hắn Lâm Kiến Vĩnh hôm nay nhất thiết phải hát. Một lát sau, Tại mọi người một mảnh ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Lâm Kiến Vinh rất bình tĩnh mà mở miệng nói, đã như vậy, vậy cái này sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý. Đến nỗi từ lộ đồng chí bên kia. Tiểu lục, ngươi lập tức để cho Thanh Sông đồng chí cho từ lộ đồng chí gọi điện thoại, để cho nàng mau chóng chạy về trong tỉnh, không cần ở tại Hoài Dương tiếp tục lãng phí thời gian. Trước 1033, triệt đề thất bại. mươi 1033, triệt đề thất bại. Hoài Dương thành phố. thị ủy chính phủ thành phố. Trong phòng họp Sáng sớm tiếp vào tin tức sau đó lập tức liền chạy tới Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng Tư Lộ, bây giờ đang mặt lạnh như xương mà nhìn xem trước mặt rũ cục lấy đầu Hoài Dương thị ủy bí thư một người sống sờ sờ cứ như vậy từ các ngươi mắt mũi phía dưới biến mất, Đồng Vũ Lăng ngươi nói cho ta biết, đến cùng là hắn đâm cánh máy bay, vẫn là các ngươi đều ngủ đấy. Ân. Vấn đề này ta nhớ được ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, bị ngươi nhất định muốn đem người coi chừng, nhưng kết quả đây. Ngươi chính là như vậy nhìn xem người. Trong tỉnh ngươi không ít chạy, điện thoại ngươi cũng không chịu đánh, báo cáo càng là một cái tiếp theo một cái, bây giờ ngay cả một cái người đều xem không được. ta nhìn ngươi cái này thị ủy bí thư cũng không cần làm. Đông Đông Đông. Nói đến kích động chỗ, Từ Lộ giơ tay lên liền gõ bàn một cái nói. Vốn là thấp thỏm không được hoài dương, thị ủy bí thư Đồng Vũ Lâm càng là cảm thấy có chút tê cả ra đầu. Trên thực tế hôm nay xuất hiện chuyện này, Đồng Vũ Lâm cũng biết chính mình khó khăn từ tội lỗi. Tỉnh trưởng Từ Lộ nói không sai. Liên quan tới việc gạ sập tập đoàn người sáng lập Bạch Lâm Phi, Từ Lộ đích sắc đã sớm nhắc nhở qua hắn nhất định muốn nhìn chằm chằm người, nhất là muốn phòng ngừa hắn người sáng lập này xuất hiện chạy tình huống. nhưng mà một phương diện bạch lâm phi ở trong nước còn có số lớn tài sản, hơn nữa thê nữ phụ mẫu mấy người cũng đều ở trong nước, đồng vũ lâm cũng không cho rằng họ bạch sẽ trốn trốn đi. một phương diện khác, qua nhiều năm như thế, hắn cái này thị ủy bí thư cùng bạch lâm phi quan hệ cá nhân kỳ thật vẫn là rất không tệ, ngoại trừ tại công sự bên trên có qua lại. bạch lâm phi người này rất có một điểm cổ tay, bình thường đủ loại hiếu kính không có chút nào thiếu, cho nên một tới hai đi, đồng vũ lâm căn bản liền không có đem cái này sự tình để ở trong lòng. thật không nghĩ đến, chính mình thoáng có chỗ sơ sẩy. Ý thực cũng chính là thời gian mấy ngày, bạch lâm phi thế mà đã trong bóng tối cũng sớm đã làm xong lần trốn chuẩn bị. mãi cho đến hôm nay dạng sáng phát hiện liên lạc không được người thời điểm, đồng vũ lâm lúc này mới phát hiện không thích hợp. nhưng mà chờ hắn coi trọng thời điểm đã chậm, bạch lâm phi cũng sớm đã bay đến hải ngoại, cũng dẫn đến em công ty trong chương mục bộ phận vốn lưu động cùng với vợ con toàn bộ đều thay đổi vị trí xuất cảnh tình trường. chuyện này là ta không có gây nên đầy đủ coi trọng, ta hướng ngài làm khắc sâu kiểm điểm. bình một tiếng, nghe được đồng vũ lâm lời nói, từ lộ nhiên đập bàn một cái kiểm điểm. kiểm điểm hữu dụng không? kiểm điểm là hắn bạch lâm phi liền có thể trở về. vẫn làm bị gạ sật công ty cái kia mở ra từ sổ nợ rối mù liền có thể giải quyết đi nếu là kiểm điểm hữu dụng ta bây giờ lập tức lập tức liền cùng tỉnh ủy lâm bí thư cùng hà phó tổng làm kiểm điểm trong phòng họp thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ hoài dương thị ủy bí thư đồng vũ lâm cùng thị trưởng trương hoan đều rũ cụp lấy đầu không nói một lời qua một hồi lâu từ lộ cảm xúc mới thoáng bình tĩnh trở lại trương hoan ngươi nói một chút tình huống hiện tại nghe được từ lộ hơi thành em bình tĩnh thị trưởng trương hoan cũng không dám chậm trễ lập tức liền hồi báo một chút ô tô thành bên kia các đại sứ nghiệp cơ bản tố cầu cùng với toàn bộ tỷ gạ sật trong tập đoàn hạ du cung ứng liên tình huống trên cơ bản chính là như vậy Từ tình trưởng chúng ta đã sơ bộ cùng tỷ gạ sật công ty cao tầng hoạch và qua trước mắt tỷ gạ sật tập đoàn mặc dù còn chưa xuất hiện tư cách không trả nợ tình huống nhưng mà nếu như rõ ràng lui những thứ tài sản này trả nợ mà nói công ty kia trên cơ bản liền phế bỏ mặt khác trước mắt tỷ gạ sật vấn đề nghiêm trọng nhất là sản xuất cùng tiêu thụ đã tiến nhập trạng thái đình trệ mỗi ngày sinh ra quản lý cùng vận doanh phí tổn cũng là một con số khổng lồ đương nhiên phiến vãi nhất vẫn là ngân hàng cho vay Đến nỗi người đầu tư bên kia ngược lại là vấn đề không lớn, bọn hắn là ký kết chính thức đầu tư hiệp nghị, số tiền này không cầm về được chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Trong phòng họp, theo Trương Hoan giới thiệu tình huống càng nhiều, từ lộ sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Những vấn đề này mặc dù nhìn như cùng Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố cùng Giang Tô tỉnh chính phủ không có bao nhiêu quan hệ, mặc kệ là nợ bên ngoài cũng tốt, vẫn là sinh sản kinh doanh cũng được, cũng là bị gạ sập tập đoàn phiền phước. nhưng mà tỷ gạ sật tập đoàn sinh sản kinh doanh trực tiếp liên quan lấy toàn bộ hải dương ô tô thành trước đây giang tô tỉnh chính phủ đưa vào tỷ gạ sật công ty chính là vì quay trung quanh nguồn năng lượng mới ô tô chế tạo cái này mới nga nước sản nghiệp tụ quần mà cái này sản nghiệp tập quần hạch tâm chính là tỷ gạ sật công ty bây giờ tỷ gạ sật tập đoàn xảy ra vấn đề toàn bộ ô tô thành cũng đã thành chỉ còn trên danh nghĩa dù cho những thứ khác xí nghiệp vẫn có bộ phận những thứ khác nghiệp vụ bất quá đầu to vẫn là tại tỷ gạ bên này cho nên trong lúc nhất thời từ lộ cũng là đau cả đầu không tệ chính như nàng trước đây giống như thư ký trương lôi nói nàng cái này tỉnh trưởng trong tay đích sắc còn có mặt khác một chương bài chưa có đánh ra vấn đề là bây giờ theo bạch lâm phi trốn đi tiêu cực dư luận không ngừng tuần ra tình huống phía dưới cái này chương bài cho dù là một chương vương tạc chỉ sợ là bây giờ cũng biến thành nát như đi gạ sở thị trường tín dụng một khi sập bàn chỉ sợ cho dù là đông khí tập đoàn nghĩ ngăn cơn sóng giữ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy hơn nữa trả ra đại giới muốn so với trước đây càng lớn từ tam nguyên là bạn học của nàng không giả nhưng mà thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ đông khí tập đoàn làm ăn long dê khẳng định muốn xuất hiện ở dê trên thân số tiền này ai tới lấy ra là hắn thì gã tập đoàn, vẫn là nàng Từ Lộ. Nghĩ tới đây, Từ Lộ đáy lòng cũng là một hồi đau buồn đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức liền thấy thư ký Trương Lôi thần sắt thấp phòng chạy vào, lập tức liền đem điện thoại trong tay đưa cho nàng tỉnh trưởng, là thư ký trưởng điện thoại. Nghe vậy Từ Lộ gật đầu một cái, lập tức liền nhận lấy điện thoại di động. Một lát sau, Từ Lộ để điện thoại di động xuống, nguyên bản sắc mặt xanh mét cũng dần dần hòa hoa xuống, đáy lòng càng là nhịn không được âm thầm thở dài. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Đồng Vũ Lâm ta quay đầu lại tìm người tính sổ sách. Nói xong cũng đứng dậy trực tiếp rời khỏi phòng họp. chỉ để lại đầu hóc mơ hồ đồng vũ lâm cùng trương hoan mấy người hai người phản ứng lại xông ra phòng họp thời điểm dưới lầu từ lộ đã trực tiếp lên xe tỉnh trưởng chúng ta bây giờ lập tức trở về trong tỉnh nói xong từ lộ lập tức liền không lại mở miệng mà thư ký trương lôi cũng không dám hỏi nhiều nàng cũng không biết từ lộ cùng tỉnh ủy thư ký trưởng lý thanh giang ở trong điện thoại hàn huyên nội dung gì nhưng mà trưởng kỳ đi theo từ lộ trương lôi rất rõ ràng giờ này khắc này từ tỉnh trưởng là đang tận lực mà đẻ lên cảm xúc cái này khiến nàng đáy lòng liền cùng bị vớt mẹo cào tựa như cảm thấy vô cùng hiếu kỳ tỉnh ủy thư ký trưởng lý thanh giang đến cùng làm cái gì nhưng mà trương lôi chỉ sợ vạn vạn đều không nghĩ đến bây giờ tư lộ mặc dù nhìn như vô cùng vững lòng nhưng mà đáy lòng lại khó mà bình tĩnh bởi vì lần này nàng chỉ sợ thật sự khó thoát kiếp nạn này hơn nữa không giống với lần trước kim lang sự cố xuất hiện sai lầm lần này xem như triệt triệt để để thất bại dựa theo tỉnh ủy thư ký trưởng lý thanh giang ý tứ tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh đã quyết định chuyện này chính thức giao cho tỉnh ủy phó bí thư chu dương tới xử lý hơn nữa để cho nàng lập tức chạy về trong tỉnh chủ trì tỉnh chính phủ lại cục không cần tiếp tục lưu lại hoài dương bên này lãng phí thời gian không tệ Tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Thanh Giang nói đích thật là lãng phí thời gian lấy bốn chữ. Chương 1034, vô đề. Chương 1034, vô đề đối với Chu Dương tới nói, lần này Hoài Dương thay đổi từ mức độ nào đó tới nói, có thể nói không khác là một cái đường danh giới. Từ nội tâm tới nói, hắn tất nhiên hy vọng tỉnh trưởng Từ Lộ có thể xử lý tốt Hoài Dương vấn đề, mà không phải tại Giang Tô trên chính đàn lưu lại một cái nét bút hỏng. Dù sao tỉnh trưởng quyết sách phạm sai lầm, bất kể nói thế nào chuyển đi cũng không dễ nghe. Hơn nữa đối với Giang Tô quan trường mà nói, tỉnh trưởng cùng tỉnh chính phủ uy tín bị đả kích, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. cho nên hắn làm ra ủng hộ từ lộ quyết định tự nhiên không phải tâm huyết dân chào, cũng không phải chính trị đấu tranh bên trên buồng lịch tâm như quỷ cái gì, mà là hoàn toàn xuất từ giữ gìn giang tô ổn định bản tâm. Nhưng mà tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh quyết định lại làm cho hắn lại một lần nữa thấy được đấu tranh chính trị tính tàn gốc. Chu Dương không phải là không có đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ tới, nếu đứng tại từ lộ trên vị trí kia chính là mình đâu. Đụng tới loại tình huống này phải nên làm như thế nào tự xử? Nhưng mà hắn suy tính kết quả nhưng không khỏi để cho chính mình có chút không dép mà run. Bởi vì nếu nếu quả thật chính là đụng tới tình huống như vậy. Tại Chu Dương xem ra chỉ sợ kết quả của mình tuyệt đối sẽ không so từ lộ tốt hơn bao nhiêu. Phải biết từ lộ là 68 năm cán bộ, cùng tân nhiệm Hán Giang tỉnh tỉnh trưởng Quế Hồng anh tuổi tác tương tự 57 tuổi đối với một cái tỉnh bộ cấp chức vị chính, hơn nữa còn là đảm nhiệm tỉnh trường loại này yếu hại chức vụ nữ tính cán bộ mà nói, kỳ thực hẳn là một cái hoàng kim niên linh. Song lần này Hoài Dương bộ môn thất bại, chỉ sợ đã đầy đủ để cho nàng Lâm vào vạn kiếp bất phục trình độ. Dù cho sẽ không tồn tại tổ chức xử lý loại kết quả này, nhưng mà thăng nhiệm tỉnh ủy bí thư hy vọng chỉ sợ trở nên rất xa vời đến nỗi Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng chức vụ này có thể đảm nhiệm tới khi nào. hoàn toàn thì nhìn tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh có như thế nào cân nhắc kỳ thực chu dương đáy lòng là có chút thay từ lộ kế ban. chỉ có điều vị này từ tình trường vận khí chính xác không được tốt lắm đụng tới lâm kiến vĩnh dạng này một vị cường thế tỉnh ủy bí thư đúng là không có đường lui có thể nói pham là đổi lại một người khác lại hoặc là lâm kiến vĩnh không có cục ủy, ủy viên cái kia thân phận kết quả chỉ sợ cũng không giống nhau nhưng mà quan trường chính là như thế quan hơn một cấp đẻ chết người húng chi nàng phải đối mặt vẫn là một cái có tư cách xung kích phá vỡ vị trí của cuộc ủy, ủy viên chỉ có điều làm hắn có chút khó hiểu là lần này lâm kiến vĩnh làm ra quyết định quả thật có chút khác thường hà phó tổng tử nhiệm lâm bí thư đi lên nếu như chỉ chỉ là như vậy cái tiếp theo lý thuyết từ lâm bí thư dạy mới giang tô bắt đầu kết quả này liền đã đã chú định nếu là như vậy vì cái gì lâm bí thư lần này lộ ra nóng độ như thế thậm chí không tiếp để cho từ lộ một cái tình trường mất hết thể diện chẳng lẽ văn phòng bên trong chu dương trong đầu không khỏi vì đó đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn có chút khó có thể tin khả năng chẳng lẽ lâm bí thư cũng không phải đơn giản tiếp nhận hà phó tổng vị trí mà là mà là bốn cũng bị thường ủy vang một tiếng Chu Dương trong đầu đột nhiên giống như là nổ vang một đạo kinh lôi. Vấn đề là cái này thật sự có có thể sao? Học viện trận doanh mấy năm gần đây thế yếu là người sáng suốt cũng nhìn ra được vấn đề, lần trước hội nghị Hà Phó tổng xung kích vị trí cao hơn thất bại, càng là thêm một bước nghiệm chứng vấn đề này. Bây giờ Lâm Bí thư lực lượng mới xuất hiện, cơ hội là không có dấu hiệu nào xông vào cục bị danh sách, cái này vốn là đã là đầy đủ kinh thế hai tụ. Chẳng lẽ Hà Phó tổng thật sự còn có dư lực có thể đẩy chuyện này? Nghĩ tới đây Chu Dương cũng không nhịn được lắc đầu. Nhưng mà lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác Đàm Văn viên muốn lui. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, quan bộ trưởng lần này khẳng định muốn tiến thêm một bước nhưng là từ nội bộ tổ chức uy tín mà nói quan trấn lâm chịu không chừng không đạt được tình cảnh đàm văn viễn nhưng mà ngoại trừ mấy vị này trước mắt đông hải trong trận doanh căn bản là không có khác nhân tuyển thích hợp có thể có hướng đỉnh tư cách đông hải thành phố thị trường tiêu lâm thăng đích thật là tiềm lực lạ thường nhưng mà tư lịch còn chưa tới ít nhất còn phải đợi đến ba năm năm sau mới có thể vào cục theo lý thuyết ngoại trừ vị trí kia lần này đông hải trận doanh tối đa cũng chỉ có thể trưởng khống ba cái danh ngạch cứ như vậy mà nói còn lại cái kia ba trong đó tất nhiên sẽ lựa chọn cùng đông hải trận doanh người thân cận tuyển Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm Giang Tô vững vàng trưởng khống tại Đông Hải hệ trong tay. Nhưng mà nếu như mình ngờ tới là đúng mà nói, cái kia Lâm Kiến vinh muốn, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, nhưng mà đấy lòng lại không hiểu bước lên một loại mãnh liệt rung động. Nếu quả thật như hắn đoán lời nói, cái kia thật cũng chỉ có một câu nói có thể hình dung Lâm Bí thư nhân sinh gặp gỡ đúng là thời thế tạo anh hùng a sáu. Mười một nguyệt bảy hảo. Lập Đông. Giang Tô tỉnh ủy tổ chức bắt đầu mùa đông sau lần thứ nhất tỉnh ủy thường ủy hội. Hội nghị hạng thứ nhất chương trình hội nghị là thảo luận đồng thời thông qua được Giang Tô tỉnh 2025 năm lãnh đạo cán bộ cuối năm việc làm khảo hạch phương án. Có lẽ là bởi vì sẽ phía trước đã làm đầy đủ câu thông đối với tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương tại trong phương án thêm một bước gia tăng xây dựng đảng công tác khảo hạch tiêu chuẩn vấn đề. Một đám thường ủy nhóm cũng không có đưa ra quá lớn dị nghị phương án liền thu được thông qua. Hạng thứ hai chương trình hội nghị nhưng là thảo luận Giang Tô tỉnh nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức cán bộ danh sách đi qua một năm trải vớt cùng chỉnh đốn sau đó Giang Tô tỉnh ủy lại một lần nữa khởi động cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm. Tỉnh ủy bộ tổ chức cũng đổi tại cuối năm phía trước một lần nữa lấy ra nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức danh sách. Cái này một nhóm lần danh sách Chu Dương đem giao lưu nhậm chức cán bộ người ứng cử toàn bộ đặt ở sự cấp trở xuống cán bộ bên trong. Không chỉ như thế, còn triệt để ủy bỏ dĩ vãng loại kia cơ sở định ra danh sách, tỉnh ủy bộ tổ chức tiến hành khảo hạch phương thức chọn lựa, mà lại áp dụng cơ sở đề cử, tỉnh ủy bộ tổ chức tiến hành khảo hạch. Mặc dù chỉ kém mấy chữ, nhưng mà lại đem xác định danh sách quyền lợi một lần nữa thu về tỉnh ủy bộ tổ chức tất cả. Cái này tại trên cực lớn trình độ tránh khỏi cơ sở làm trái quy tắc vi kỳ khả năng đương nhiên. đối với tỉnh ủy bộ tổ chức mà nói cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Cái này hai hạng chương trình hội nghị kết thúc về sau, trong phòng họp bầu không khí rõ ràng trở nên có chút không giống nhau, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, đề tài thảo luận kế tiếp chính là hoài dương vấn đề. Nói thực ra, lần này hoài dương ô tô thành hạng mục bạo lôi kỳ thực cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, tới gần tỉ gạ sở số ô tô xảy ra vấn đề cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Mấu chốt chính là ở, trước đó mặc kệ là tỉnh chính phủ bên kia vẫn là hoài dương thị ủy chính phủ thành phố đều tại hòa giải chuyện này, ít nhất ô tô thành bên kia là tạm thời ổn định. Mà bây giờ theo tỷ gạ sở ô tô người sáng lập chạy. trực tiếp liền đưa đến toàn bộ tỷ gạ sở ô tô cục diện triệt để sập bàn kế tiếp chính là ô tô thành vấn đề buộc phát hoài dương ô tô thành hạng mục là tỉnh ủy tỉnh chính phủ hoa giá thật lớn thôi động rơi xuống đất một cái ngàn nước sản nghiệp tụ quần hạng mục các đồng chí chúng ta giang tô mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng mà một cái ngàn nước sản nghiệp tụ quần từ kế hoạch thiết kế đến thôi động rơi xuống đất là cực kỳ không dễ dàng lần này xảy ra vấn đề tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhất định muốn nghĩ lại lập tức phát triển kinh tế tình thế nghiêm tuấn như thế vì cái gì còn có thể xuất hiện loại vấn đề này mọi thứ đều xem trọng một cái nhân quả đến cùng là chính phủ giám thị bất lợi vẫn là xí nghiệp buôn bán không khá về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện loại vấn đề này, xuất hiện loại vấn đề này giải quyết như thế nào, đây đều là đáng giá chúng ta lại suy tính. trong phòng họp, theo tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh tiếng nói rơi xuống đám người cũng là nín thở ngưng thần nghiêm túc nghe. nhưng mà rất nhanh, không có chờ đám người cân nhắc quá lâu, lâm kiến vĩnh liền trực tiếp mở miệng nói phía dưới tuyên bố một cái thông chi, trải qua gì phê chuẩn, tỉnh ủy quyết định chính thức thành lập chuyên hạng giám sát kiểm tra tiểu tổ, từ chu dương đồng chí gánh đảm nhiệm tổ trưởng, liễu mậu đồng chí cùng chu vệ quốc đồng chí đảm nhiệm phó tổ trưởng. giám sát tổ nhiệm vụ chủ yếu chính là giải quyết hoài dương ô tô thành vấn đề.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 chu dương lập tức liền về tới văn phòng bên trong lập tức liền đóng cửa lại lâm vào một hồi trong trầm tư từ nội tâm tới nói hắn tất nhiên hy vọng từ lộ có thể xử lý tốt hoài dương vấn đề mà không phải lưu lại một cái nét bút hỏng dù sao hành chính người đứng đầu quyết sách xuất hiện trọng đại sai lầm cái này bất kể nói thế nào truyền đi cũng không dễ nghe hơn nữa đối với giang tô tình mà nói chính phủ uy tín bị đả kích cái này nhất định cũng không phải chuyện tốt lành gì cho nên hắn làm ra ủng hộ từ lộ quyết định tự nhiên không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời cũng không phải đấu tranh bên trên muốn đuổi nghịch đâm như quỷ kế gì nguyên nhân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 cùng mới quế hồng anh tuổi tác tương tự 57 tuổi đối với một nữ tính cán bộ mà nói kỳ thực hẳn là một cái hoàng kim như linh sau lần này hoài dương bộ môn thất bại chỉ sợ đã đầy đủ để cho nàng lâm vào vạn kiếp bất phục trình độ dù cho sẽ không tồn tại tổ chức xử lý loại kết quả này nhưng mà tiến hơn một bước hy vọng chỉ sợ trở nên rất mong manh đến nỗi trước mắt tại giang tô đảm nhiệm chức vụ này có thể tiếp tục giấy trách nhiệm tới khi nào hoàn toàn thì nhìn lâm kiến vĩnh có như thế nào cân nhắc sáu tỉnh chính phủ ban thư ký văn phòng bên trong xem như tỉnh trưởng từ lộ thư ký trương lôi tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn có thể nói là cảm xúc ngang giống như đổi bình ngũ vị đồng dạng. lần này lãnh đạo tại hoài dương về vấn đề toàn diện bị bại là trương lôi không có nghĩ tới nàng đương nhiên biết sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy chắc chắn là có cấp độ càng sâu nguyên nhân không hề chỉ là mình tại mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy dù sao phó bí thư chu dương đã làm ra nhượng bộ nhưng mà kết quả lại bốn trên thực tế so với chính mình thư ký trương lôi bây giờ từ lộ tâm tư mới thật sự là khó mà bình phục đến nàng địa vị bây giờ cùng cấp độ từ lộ tự nhiên biết lần này nàng là thua cho đại thế cũng không phải bại bởi chu dương mà chu dương cũng không phải ở lúc trên năng lực mà là ở lúc cách cục đương nhiên bất kể như thế nào Kết quả cũng giống nhau. Cho nên tại từ lộ xem ra, đối với nàng mà nói đây chính là một lần từ đầu đến đôi thất bại. Hơn nữa Chu Dương tiếp xuống một loạt cử động, càng làm cho nàng lại một lần nữa thấy được vị này Chu phó bí thư tản nhẫn quả quyết một mặt. Thương ủy hội bàn bạc kết thúc về sau ngày thứ hai. Giám sát kiểm tra tiểu tổ lập tức liền tổ chức công tác hội nghị lập tức tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu liền dẫn người thân phó Hoài Dương làm việc. Vẹn vẹn ba ngày sau đó. Cũng chính là 11 mười 12 hảo. Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lập tức liền đối với Hoài Dương Thị ủy Bí thư Đồng Vũ Lâm áp dụng song quy. Ngay sau đó toàn bộ Hoài Dương tất cả lớn nhỏ 70 nhiều tên lãnh đạo cán bộ toàn bộ bị cầm xuống. Bởi vì lần này là chuyên hạng hành động, mục đích đúng là vì giải quyết Hoài Dương ô tô thành vấn đề. Cho nên kiểm tra kỷ luật cùng cơ quan tư pháp động tác rất nhanh, căn bản là không có thời gian đi cẩn thận thăm dò chậm rãi tra án, mà là đơn giản thô bạo mà đem tất cả vấn đề cùng một chỗ công khai. Tiếp đó tiếp nhận rộng lớn cán bộ của chúng tố cáo cùng giám sát. Toàn bộ hành động kéo dài đến mười cuối tháng thời điểm, sự kiện cơ hồ bên trên đã xác định phương hướng phỏng định cùng kết quả. lập tức giang tô tỉnh ủy lập tức hướng thượng cấp đưa ra một phần liên quan tới từ thượng cấp bộ môn đứng ra đến hải ngoại đối với tỷ gạ sật tập đoàn người sáng lập bạch lâm phi tiến hành dẫn độ xin báo cáo lý do là bạch lâm phi tại đảm nhiệm tỷ gạ sật số ô tô tập đoàn chủ tịch trong lúc đó từng tuần tự nhiều lần hướng hoài dương thị ủy lãnh đạo thành viên ban ngành kết xù lót có liên quan vụ án kim ngạch cao tới mấy ức tùy thuộc bất động sản hơn 20 chỗ còn lại tiền tham ô tăng vật càng là vô số tổng số cao tới bốn ức trong lúc nhất thời toàn bộ hoài dương thậm chí giang tô quan trưởng đều rất là chấn động Trước 1036, từ lộ có liên quan vụ án Trước 1036, từ lộ có liên quan vụ án xem như hiệp trợ tỉnh ủy sách lâm kiến vĩnh chủ trào tổ chức kiến thiết giang tô tỉnh ủy phó bí thư lại là chấp trưởng toàn tỉnh cán bộ nhận đuổi quyền to tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức trong khoảng thời gian này chu dương nhận được điện thoại cùng tin tức so cái gì thời điểm đều nhiều hơn không chỉ có thân bằng bạn cũ gọi điện thoại phát tin tức càng có một chút phía trên các bộ và ủy ban trung ương người quen gọi điện thoại tới mục đích của những người này đơn giản chính là hai cái hoặc là đem mình người xếp vào đến giang tô tới hoặc chính là cán bộ giao lưu nhậm chức cương vị vấn đề mà lúc này bây giờ đối với hoài dương thị ủy phó bí thư thị trưởng trương hoan tới nói trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ bất an thị ủy bí thư đồng vũ lâm rơi đài sau đó hắn tự nhiên mà nhiên đối với thị ủy bí thư vị trí này là cực kỳ hướng tới nhưng mà trương hoan ấy lòng vô cùng rõ ràng lần này hoài dương xảy ra vấn đề cho dù hắn cái này thị trưởng rất sạch sẽ nhưng mà chỉnh thể hoàn cảnh còn tại đó hơn nữa lần này phụ trách xử lý hoài dương vấn đề lại là chu dương vị này bây giờ tại toàn bộ giang tô tổ chức hệ thống đều danh vọng cao tỉnh ủy phó bí thư chu bí thư người này có thể nói là trong mắt nhào nặn không thể hạ mình có thể hay không tiến thêm một bước trương hoan kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng mà đột nhiên tiếp vào tỉnh ủy bộ tổ chức điện thoại nói là chu bí thư bây giờ liền muốn thấy hắn trương hoan đấy lòng ngoại ý muốn có thể tưởng tượng được cơ hồ là vừa để xuống phía dưới điện thoại trương hoan lập tức liền an bài xe đi tới kim Lăng thành phố chờ hắn đuổi tới tỉnh ủy bộ tổ chức đại lâu thời điểm thời gian đã đến buổi chiều bốn điểm nhiều chung văn phòng bên trong đến đây ngồi đi tiểu nô ngươi đi cho trương thị trưởng rót ly trà tới nghe vậy thư ký ngô vĩnh hòa lập tức liền ra ngoài rất nhanh liền mương một ly trà tiến văn phòng phóng tới trương hoan trước mặt trương thị trưởng ngài uống nước thấm giọng nói ngẩng đầu hướng ngô vĩnh hòa liếc qua vị này ngô thư ký hắn cũng nhận biết chỉ có điều nhân sinh gặp gỡ thật sự thật không tốt nói ngô vĩnh hòa còn trẻ như vậy chính là tỉnh ủy bộ tổ chức ban thư ký trưởng phòng hơn nữa còn đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư thư ký hoạn lộ con đường này xem như sơ bộ đi thông ít nhất tại trên trán khắc lấy một vòng chữ liền sò so cái gì đời mạnh suy nghĩ một chút hắn trương hoan tại hoạn lộ nhiều năm như vậy bây giờ vẫn là một kẻ lục bình tự như mặc dù cũng là giang tô bản địa cán bộ nhưng mà giang tô nhân tài quá nhiều quan trưởng càng là năng nhân bối xuất lần này hoài dương thay đổi càng là không biết sau này tiền đổ lộ ở phương nào trong lúc nhất thời đối với vị này ngô thư ký trương hoan cũng là hâm mộ không được cảm tạ ngô thư ký nghe vậy ngô vĩnh hòa cũng chỉ là gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì rời đi văn phòng xem như tỉnh ủy phó bí thư thư ký ngô vĩnh hòa đối với trương hoan đối với loại khách sáo này đương nhiên hoàn toàn không để ở trong lòng một năm qua hắn đã từng gặp qua quá nhiều lãnh đạo đối với hắn và nhan duyệt sắc đây là dị vãng đảm nhiệm công việc nghiên cứu thời điểm chỗ không dám nghĩ dù sao đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân hắn ngô vĩnh hòa chính xác không phải đại nhân vật gì nhưng mà sau lưng hắn chu bí thư cũng không phải ai cũng chọc nổi ngươi cũng hút thuộc văn phòng bên trong Chờ thư ký rời đi sau đó chu dương lập tức từ trong hộp thuốc lá cầm điếu thuốc đi ra đưa cho trương hoan thấy hắn gật đầu một cái lập tức liền cho mình cũng đốt lên một cây lúc này mới đem cái bật lửa hướng trương hoan ném đi qua hùng ác hít một ngụm khói sau đó chu dương lúc này mới lên tiếng hỏi đối với hoài dương bức kế tiếp việc làm nguyên là thế nào suy tính kỳ thực liên quan tới hoài dương vấn đề chu dương cũng sẽ không vô cùng đơn giản coi như một cái bình thường địa thị vấn đề tới xử lý nguyên nhân rất đơn giản hoài dương vẫn luôn là giang tô bản địa cán bộ đại bản doanh một trong điểm này không phải nói mà không có bằng chứng mà là từ giang tô cán bộ nhậm chức tình huống thì nhìn được đi ra tỉnh trưởng từ lộ đảm nhiệm qua hoài dương thị ủy bí thư kim lăng thị ủy bí thư phùng khôn cũng đảm nhiệm qua hoài dương thị trưởng mà thường vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc thì đảm nhiệm qua hoài dương thị ủy bộ trưởng tổ chức cùng thị ủy phó bí thư ngoại trừ mấy vị này còn có khác không thiếu lực lượng trung kiên cũng đều tại hoài dương từng có nhậm chức kinh nghiệm như thế một cái đặc thù địa phương nếu như coi là thật vô cùng đơn giản mà coi như một cái bình thường địa cấp thành phố xử lý mà nói cái tiết chỉ sợ cũng cái mất nhiều hơn cái được bất quá hoài dương vấn đề dễ kỳ thật vẫn là tại ban lãnh đạo điểm này chu dương quan điểm cùng tỉnh trưởng từ lộ khác biệt Từ Lộ Thủy Trung là cho rằng giám thị cùng quản lý mới đưa đến vấn đề xuất hiện, nhưng mà hắn không cho là như vậy. Dù sao sự do người làm, người không có cho tốt, khá hơn nữa quy định đều biết biến thành một tờ nói suông. Chỉ có điều cái này Trương Hoan có thể hay không dùng, Chu Dương còn muốn suy nghĩ một chút, cái này cũng là hắn vì cái gì đem Trương Hoan gọi vào tỉnh ủy bộ tổ chức nguyên nhân. Chu Dương ý nghĩ rất đơn giản, nhưng mà cũng rất lớn mật. Tất nhiên trưởng khống Giang Tô quyền lên tiếng không thể rời bỏ Giang Tô bản địa cán bộ ủng hộ, mà Giang Tô bản địa cán bộ trên cơ bản đều nằm ở trong tay tỉnh trưởng Từ Lộ. Vậy hắn biện pháp duy nhất dĩ nhiên chính là làm kiểu khác. giang tô cán bộ có thể làm được hay không một lòng hắn không biết nhưng mà ở trong quan trường lợi ích mới là vĩnh hẳn mà sở dĩ tuyển định trương hoan mà không phải những người khác thậm chí ngay cả phùng khôn cũng không có cân nhắc chu dương dự định cũng rất trực tiếp trương hoan người này có năng lực thế nhưng là khổ vì không có cái gì lớn hậu trường hoài dương thị ủy bí thư Đồng vũ lâm bởi vì sau lưng có tỉnh trường tự lộ cho nên những năm này mới tại hoài dương có thể nói là một tay che trời ngay cả thị trưởng trương hoan đều bị ép tới gắt gao bây giờ đồng vũ lâm bị xong quy trương hoan tự nhiên có ra mặt cơ hội một phương diện khác trương hoan tuổi tác có đầy đủ ưu thế xem như 77 niên sinh người dù cho cái này một nhiệm kỳ thị trưởng làm xong trương hoan cũng bất quá 50 đương nhiên hoài dương thị ủy bí thư vị trí hắn chắc chắn là không nên nghĩ mà đổi thành một bên nghe được chu dương vấn đề trương hoan đáy lòng cũng là đánh lên trống Khi thực tại tới tỉnh ủy bộ tổ chức trên đường trương hoan liền cân nhắc qua tỉnh ủy phó bí thư chu dương hôm nay gọi hắn tới ý đồ nhưng mà lăn qua lộn lại suy nghĩ đủ loại khả năng trương hoan vẫn là không thu hoạch được gì bây giờ nghe chu dương hỏi hắn đối với hoài dương công tác kế tiếp ý kiến trương hoan tự nhiên có chút nhanh chương. Bởi vì cái này vô cùng có khả năng trực tiếp liền ảnh hưởng đến tình ủy bộ tổ chức đối với hắn kết quả xử lý. Cho nên trầm tư sau một lát, Trương Hoan mới chậm rãi mở miệng nói, "Chu Bí thư, cá nhân ta cho rằng Hoài Dương việc cấp bách muốn khai triển việc làm là hai hạng. Hạng thứ nhất là ổn định ô tô thành bên kia tổng thể cục diện, Bạch Lâm Phi mặc dù chạy nhưng mà tỉ gạ sở ô tô cũng không có dựa qua, như thế nào đem cái này xí nghiệp bản sống là một đại vấn đề. Không giải quyết cái vấn đề này mà nói, Hoài Dương vấn đề liền giải quyết không tốt. Thứ hai một cái chính là nhân sự tổ chức vấn đề. Hoài Dương ban tử muốn phát huy ra sức chiến đấu, liền nhất định muốn. Nhất định muốn tiến hành điều chỉnh." trương hoan câu nói này tựa hồ có chút muốn nói lại thôi nhưng mà cuối cùng vẫn cắn răng nói ra nghe vậy chu dương nhịu nhíu mày bất quá cũng không có lập tức mở miệng bởi vì hắn đáy lòng cũng tại tính toán trương hoan lời nói xem như hoài dương thành phố thị trưởng trương hoan rõ ràng so với mình hiểu rõ hơn hoài dương tình huống hắn nhưng cũng chắc chắn như thế mà cho rằng hoài dương ban tử có vấn đề vậy đã nói rõ có chút tình huống là chính mình không nắm giữ đến nỗi trương hoan vì cái gì muốn nói lại thôi chu dương lập tức liền nghĩ đến trên thân tỉnh trường từ lộ vấn đề chính là ở, từ lộ thật sự có có thể đã dính líu tới đồng vũ lâm tham nhũng trong vụ án sao Một hồi đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên liền cắt đứt Chu Dương suy nghĩ, lập tức liền thấy thư ký Ngô Vĩnh Hòa đẩy cửa ra đi vào bí thư, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật Liễu Mậu bí thư đến đây. Trước 1.037, phó tỉnh trưởng thường vụ tham dò. Trước 1.037, phó tỉnh trưởng thường vụ thăm dò. Nghe được thư ký Ngô Vĩnh Hòa lời nói, Chu Dương cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Liễu Mậu lúc này tới tìm hắn cũng không thấy được thì nhất định là chuyện tốt lành gì. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều lập tức liền để Ngô Vĩnh Hòa đi gọi người đi vào. Một lát sau, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu đẩy cửa ra đi vào văn phòng. liếc mắt liền thấy trong phòng một mặt thần sắc nhanh chương mà chống lên trương hoan liễu mộ mặc dù tới giang tô thời gian không dài nhưng mà trong khoảng thời gian này đốc cha tổ vẫn luôn tiến vào chiếm giữ tại hoài dương thị ủy chính phủ thành phố phá án cho nên trương hoan tự nhiên đối với vị này tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư rất quen thuộc thậm chí có chút sợ gặp liễu mộ nhìn mình chằm chằm đống nhiên một hồi do xét trương hoan ấy lòng không khỏi vì đó chính là run lên bất quá vẫn là lập tức liền chủ động cùng liễu mộ lên tiếng chào hỏi liễu bí thư tốt ân liễu mộ gật đầu một cái lập tức liền đưa tay ra cùng đã đứng dậy chu dương nắm chặt lại sang lúc này mới quay đầu nhìn về phía trương hoan tiếp tục hỏi như thế nào. hoài dương vấn đề không có xử lý tốt, ngươi cái này thị trưởng liền Nội vàng chạy đến tỉnh ủy bộ tổ chức tới muốn quan. vẫn là nói hoài dương sự tình ngươi cũng trải vớt rõ ràng. xem như tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư. liễu mậu nguyên bản là loại kia không nói cười tùy tiện lãnh đạo cán bộ. tăng thêm lần này hoài dương vốn là xảy ra vấn đề, cho nên tại trương hoan trong mắt, liễu mậu đó nhất định chính là hát diện thần không sai bị lắm. nếu bàn về trước mắt giai đoạn này hắn không muốn nhìn thấy nhất lãnh đạo, vậy khẳng định là vị này liễu bí thư. một mực hôm nay hảo chết không chết mà tại chu bí thư ở đây còn có thể gặp được. văn phòng bên trong bị liêu mậu mộ một câu nói trương hoan trên mặt cũng là lúc xanh lúc trắng không có cách nào vị này từ trung ương chuyển xuống tỉnh ban kiểm tra kỷ luật liêu bí thư bây giờ hoài dương từ trên xuống dưới ai nhìn thấy đều không thiếu tới muốn rụt rè nếu như nói tỉnh ủy chu phó bí thư là gặp người cười ba phần mà nói vậy vị này liêu bí thư liền thật là thấy ai cũng không có sắc mặt tốt hoàn toàn chính là trời sinh kiểm tra kỷ luật việc làm tác phong bất quá lần này chu dương ngược lại là thay hắn giải vây rồi đi lão liêu là ta kêu hắn đến đây tìm hiểu tình hình hoài dương vấn đề một ngày không giải quyết trong lòng ta liền một ngày không thông suốt như thế nào người tìm ta có việc. tại chu dương xem ra tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lúc này hẳn là vội vàng xử lý hoài dương đám người kia mới đúng nếu như không có đại vấn đề mà nói liễu mậu chỉ sợ còn không biết tự mình đến tìm hắn lúc này thư ký ngô vĩnh hỏa vừa vặn đẩy cửa ra đưa cho liễu mậu nước trà tới Thứ ngô trong tay vĩnh hỏa tiếp nhận chén trà liễu mậu nhấp miếng thủy qua một hồi lâu sau đó mới từ từ nói quả thật có sự tình hơn nữa còn không phải việc nhỏ nhưng mà liễu mậu nói đột nhiên sắc mặt khó coi mà quay đầu hướng trương hoan nhìn sang trong miệng càng là lời nói xoay chuyển bỗng nhiên hỏi như thế nào ngươi cũng phải nghe nghe xong sao vị này nguyên bản là có chút nơm nớp lo sợ trương thị trưởng vừa nghe đến câu nói này sắc mặt lập tức liền đỏ bừng lên đi trương hoan ngươi đi ra ngoài trước chờ một chút nghe vậy trương hoan lập tức giống như thích gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra lập tức liền nhanh đứng dậy cùng hai vị lãnh đạo lên tiếng chào hỏi ra cửa chờ đến trên hành lang lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng tiện tay trong lòng toàn bộ đều là mồ hôi mà giờ khắc này tại văn phòng bên trong chờ liễu mậu tiếng nói rơi xuống chu dương lập tức cũng lâm vào một trận trầm mặc bên trong chính như hắn trước đây ngờ tới liệu mậu bên này chính xác tra ra vấn đề hơn nữa đích xác không phải cái gì vấn đề nhỏ đồng vũ lâm thu lấy kết xù hối lộ bên trong lại có một bút cao tới 500 vạn khoản tiền lớn là đưa cho tỉnh trường từ lộ vấn đề chính là ở đồng vũ lâm chính mình cũng giao phó không rõ ràng số tiền này từ lộ đến cùng biết tình hình không bởi vì hắn trước đây giao cho từ lộ chính là một tấm thẻ ngân hàng hơn nữa cũng không có nói thẳng là cái gì chỉ là đặt ở tết xuân tặng hộp quà bên trong có khả năng hay không đồng vũ lâm có chỗ dầu diếm 500 trăm không là số lượng nhỏ một khoản tiền lớn như vậy đưa đến từ tỉnh trường trong tay hắn chẳng lẽ muốn làm tán tài đồng tử một câu nói đều không nói dựa theo lẽ thường tới suy đoán tặc lễ nhất là nặng như vậy lễ chắc chắn không có khả năng không nói rõ ràng không phải là không có khả năng hơn nữa không bài trừ hắn là đang cố ý phóng bom khói thay đổi vị trí lực chú ý của chúng ta mặt khác hiện tại vấn đề không ở nơi này vấn đề ở chỗ chúng ta có cần thiết hay không dọc theo đường dây này tiếp tục tra được nếu như tiếp tục tra được mà nói vậy sẽ phải kinh động lâm bí thư thậm chí phía trên nghe được liễu mậu lời nói Chu dương trong nháy mắt cũng là có chút chân chờ. hắn đương nhiên biết nếu như là dính đến tình bộ cấp chính chức vụ án cái kia liễu mậu liền không có quyền hạn đi xử lý Phiên phức chính là ở đồng vũ lâm lời nói bọn hắn cũng khó có thể xác định là không phải thật nếu như là thật sự ngược lại cũng thôi nhưng mà bạn nhất cung cấp là tin tức giả vậy thì không phải là xấu mặt sự tình đơn giản như vậy như vậy đi lão liêu ngươi trước tiên tiếp tục tra được nhưng mà liên quan tới cái vấn đề này tin tức nhất định phải giữ bí mật nhất là người quản lý viên đến nỗi chuyện này xử lý như thế nào ngươi lợi ta suy nghĩ một chút văn phòng bên trong liễu mậu rời đi về sau chu dương tiếp tục cùng trương hoan hàn huyên hơn phân nửa giờ trên tổng thể hắn đối với cái này trương thị trưởng vẫn là tương đối hài lòng mặc dù lần này hoài dương vấn đề quả thật có chút để cho trương hoan dọa cho bệ mật gần chết nhưng mà dù sao cũng là có thể làm người thị trường bị hắn dăm ba câu nhất liêu bác trương hoan ấy lòng tám phần mười cũng một lần nữa giấy lên đấu trí. nhưng mà chu dương ở thời điểm này lại nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại thương vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc vậy mà hẹn hắn cùng nhau ăn cơm đối với chu vệ quốc người này chu dương đánh giá vẫn tương đối cao lao trần làm việc trân trạng, hơn nữa làm kinh tế là một thanh hào thủ những năm này giang tô kinh tế bảo trì nhanh chóng phát triển chu vệ quốc có thể nói là không thể bỏ qua công lao Nhưng mà xem như Giang Tô bản địa cán bộ đại biểu, Chu vệ quốc vẫn luôn là theo sát lấy tình trưởng từ lộ. Nhưng mà từ trước mắt tình huống đến xem, Chu vệ quốc cái này thường vụ phó tỉnh trưởng rõ ràng muốn so từ lộ cái này tình trưởng sạch sẽ nhiều nói thực ra Giang Tô những năm này phát triển chính xác không dễ dàng, từ tỉnh trưởng người này ta hiểu, mặc dù có đôi khi chính xác bảo thủ một điểm, nhưng mà ta vô ngực đánh cược, từ tỉnh trưởng chắc chắn không có kỷ luật bên trên vấn đề. Trong phòng khách Chu Dương cũng không ngờ tới trong miệng Chu Vệ Quốc đột nhiên sẽ tung ra một câu nói như vậy, đáy lòng thậm chí âm thầm hoài nghi Chu Vệ Quốc có phải hay không nghe được phong thanh gì, bất quá trên mặt vẫn bất động. Thanh sắc Vệ Quốc lão ca lời này nói thế nào, Từ Tỉnh trưởng là ta Giang Tô Tỉnh trưởng, chẳng lẽ còn có người dám tại Giang Tô trên địa bàn cùng Từ Tỉnh trưởng phân cao thấp sao? Kỳ thực tại Chu Dương xem ra Tỉnh trưởng Từ Lộ mặc dù bây giờ thế yếu, nhưng mà đó cũng là bởi vì Hoài Dương xảy ra vấn đề, hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là nàng Từ Tỉnh trưởng không cách nào giải quyết vấn đề, lúc này mới đưa đến cục diện dưới mắt, nhưng mà nếu muốn ở trước mặt Từ Lộ hiện ra bảng hiệu. Chỉ sợ cũng không phải ai cũng có thể làm được, cho dù là hắn cũng không được. Toàn bộ Giang Tô. Giang nói câu nói này chỉ sợ chỉ có tình ủy lâm Bí thư. Nhưng mà Chu Vệ Quốc nghe vậy lại khoát tay áo nói thẳng không phải ý tứ này, có thể là hắn nghĩ lầm, thoáng một cái Chu Dương thì càng hồ đồ rồi. Cũng may hắn lập tức liền phản ứng lại. Cái này Chu Vệ Quốc, hợp lấy là đang thử thăm dò hắn đâu. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là dở khóc dở cười, bất quá đấy lòng đại khái cũng hiểu rồi Chu Vệ Quốc ý nghĩ. Bây giờ Giang Tô tỉnh có hai cái xu thế tương đối rõ ràng. một cái là tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh minh bảy chính là muốn cho hắn cái này tỉnh ủy phó bí thư chỗ dựa nhiều đẩy hắn chu dương lên ngựa ý tứ một cái khác chính là chính mình hơn nửa năm qua này lớn làm tổ chức cải cách cử động xem như từ trên căn bản động giang tô tỉnh bản cờ này xem như giang tô bản địa cán bộ đại biểu bây giờ tỉnh trưởng từ lộ rất nhiều chuyện đều không nên đứng ra cái này chu phó tỉnh trưởng cũng chỉ phải tự thân xuất mã mục đích rất có thể chính là tham dò tự mình xử lý hoài dương vấn đề thái độ đến tột cùng là cha đến cùng vẫn là dừng ở đây nhưng mà nghĩ tới đây chu dương lại không khỏi vì đó liền nghĩ đến lúc trước liễu mậu nói vấn đề kia chẳng lẽ đồng vũ lâm cũng không hề nói dối nếu là như vậy vậy coi như thật muốn trọc thủ trời bất quá dưới mắt chắc chắn trước tiên còn cần phải đem chu vệ quốc ổn định thế là chu dương cũng nghiêm túc trực tiếp liền mở miệng nói vệ quốc lão ca hoài dương vấn đề khẳng định muốn tiếp tục tra được điểm này không phải ngươi ta có thể chi phối mà là tỉnh ủy lâm bí thư yêu cầu đương nhiên tất nhiên đầu đảng tội ác đã để tội kế tiếp đơn giản chính là tu tu bổ bổ vấn đề quả nhiên nghe được chu dương câu nói này chu vệ quốc biểu tình trên mặt rõ ràng thư hoan không thiếu mà kết thúc cùng chu vệ quốc nữa tối sau đó chu dương cũng không có vội vã trở về tám hào lâu mà là đến hồ huyền vũ công viên cái kia vừa đi tản một hồi bước nhưng mà đi đến nửa đường thời điểm lại nhận được một cái điện thoại xa lạ hơn nữa còn là trực tiếp đánh tới hắn điện thoại di động tư nhân phía trên nhìn xem trên điện thoại di động số xa lạ, chu dương rõ ràng như mày bất quá vẫn là nhận nghe điện thoại lập tức bên thay liền truyền đến một đạo rất thanh âm xa lạ ngài khỏe chu bí thư ta là đông hải ô tô tập đoàn từ tam nguyên a Trước 1038, có người nghĩ trăm trò. mươi tám có người nghĩ dợ trò chu dương rất xác định hắn cùng từ tam nguyên vị này đông khí tập đoàn tổng giám đốc cũng không nhận ra thì càng không đề cập tới có cái gì tư để hạ giao tình đến nỗi từ tam nguyên vì sao lại có mã số của mình điểm này hắn ngược lại không muốn quá nhiều đến hỏi xem như đông khí tập đoàn tổng giám đốc từ tam nguyên bản thân địa vị đủ cao cũng có chính mình vòng tròn chắc là có thể nghĩ đến biện pháp tìm được một chút tin tức chỉ bất quá hắn hiếu kỳ chính là vị này từ tổng tìm chính mình là muốn làm gì ngươi tốt không biết từ tổng gọi điện thoại cho ta là vì sự tình gì đã bắt đầu mùa đông kim lăng thành phố nhiệt độ không khí đã tương đối thấp hướng chi còn là bên hồ bên trên cho nên nói lấy chu dương liền che, che cổ áo cách đó không xa thư ký ngô vĩnh hòa cùng tài xế sài văn tiến thì cảnh giác nhìn xem một phía muốn như vậy lãnh đạo phải chạy đến tới nơi này tản bộ hai người bọn họ vốn là chết sống đều không đồng ý nhưng mà nhịn không quá chu dương tâm ý đã quyết hai người bọn họ cũng chỉ đành mặt đen lên cùng theo đến đây ngô vĩnh hòa vẫn còn hảo chỉ là quái giày đòi hỏi mà khuyên người nhưng mà sài văn tiến cùng chu dương quan hệ không phải bình thường trực tiếp liền mở miệng uy hiếp hắn muốn gọi điện thoại cho an lao sư chu dương lúc này mới đáp ứng tùy tiện đi một chút giải sầu lập tức liền trở về bất quá bây giờ chu dương lông mày lại nhăn rất lợi hại Bởi vì trong loa từ ta nguyên vậy mà nói cho hắn biết Đông Khí tập đoàn nghị tham gia cổ phần thu mua tỷ gạ sật ô tô, hy vọng Chu Dương có thể từ trong đáp cầu gián mối. Theo lý thuyết cái này kỳ thực hẳn là một chuyện tốt. Dù sao bây giờ lúc này nguyện ý tiếp bản tỷ gạ sật ô tô, mặc kệ là đối với Hoài Dương ô tô thành hạng mục tới nói, vẫn là đối với Giang Tô tỉnh mà nói, chắc chắn cũng là lợi hảo. Vấn đề chính là ở, Chu Dương hoàn toàn nhìn ra được vị này từ tổng tự Hồ có chút đòi hỏi quá đáng vậy theo từ tổng ý tứ, tỷ gạ sắt trước kia Trung Hạ Du thương nghiệp cung ứng chỉ có thể tự mưu đường ra có phải hay không? Chu Dương nếu mày hỏi không sai biệt lắm là ý tứ như vậy. Chu bí thư ngài cũng biết, chúng ta Đông Khí bản thân liền có chính mình cung ứng liền. Nếu như toàn bộ đón lấy tỷ gạ sật cung ứng liền mà nói, vậy đối với ta nhóm sản nghiệp sinh thái chắc chắn cũng là một cái áp lực rất lớn. Hơn nữa tỷ gạ sật tình trạng hiện tại ngài cũng biết, chúng ta Đông Khí có thể tiếp bản đã coi như là thành ý rất đủ. Chu Dương ngược lại là không có phản bác cái gì. Thứ ta nguyên lời này chính xác không có sai. Thứ Đông Khí góc độ đến xem, quả thật là như thế. Nhưng là từ góc độ của hắn đến xem, vậy thì không phải là một cái vấn đề như vậy. Nếu như bản sống tỷ gạ sật đánh đổi là thiệt hại một cái ô tô thành mà nói, cái kia hắn thấy. Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ căn bản cũng không cần hoa khí lực lớn như vậy đi giải vỏ chuyện này. Dù sao người đều có sinh lão bệnh tử. Không chi một cái xí nghiệp. Nhưng mà tất nhiên Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ ra tay, vậy thì tuyệt đối không có khả năng chỉ bản sống một cái tỷ gạ sật, mà là muốn bán sống toàn bộ ô tô thành ngưỡng ngủ. Nếu như Từ tổng là muốn như vậy mà nói, vậy cái này sự tình ta Chu Mỗ nhân chỉ sợ không làm được. Đương nhiên, nếu như Từ tổng thật sự cho rằng tỷ gạ sật nhãn hiệu này đáng giá đầu tư, ngươi có thể tự mình cùng tỷ gạ tầng quản lý tiếp xúc một chút. Trong công viên, Chu Dương cùng Từ Tam Nguyên Hàn huyên một hồi lâu mới tắt điện thoại. bất quá sau khi cúp điện thoại, đáy lòng áp lực cũng là đột nhiên tăng lên không thiếu. nghĩ bản sống toàn bộ ô tô thành, chính xác rất khó a cùng từ lộ khác biệt, ý nghĩ của hắn là tỷ gạ sợ số ô tô có sống hay không ngược lại không trọng yếu, trọng yếu là ô tô thành. dù sao đây không chỉ là dính đến một cái ngàn nữ cấp bậc sản nghiệp tập quần vấn đề, hơn nữa còn quan hệ đến trong đại lượng hạ du xí nghiệp cùng với công nhân viên trước sống sót vấn đề, mà từ lộ ý nghĩ thì hoàn toàn tương phản. vị này từ tỉnh trưởng vẫn cho rằng chỉ cần tỷ gạ sở có thể sống, xe hơi kia thành liền có thể sống. nhưng mà sự thật đã đã chứng minh một vấn đề, đó chính là tỷ gạ sật có thể hay không sống hoàn toàn không phải giang tô tỉnh chính phủ có thể quyết định, thì càng không đề cập tới hải dương thị ủy chính phủ thành phố. Hơn nữa bây giờ bạch lâm phi chạy, càng là liên hồi tỷ gạ sật sụp đổ tiết ấu. trở lại lầu số 8, chu dương cũng tại buồn dầu chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào. nhưng mà sáng sớm hôm sau đổi tới văn phòng bên trong, chu dương liền được một cái rất không quá lạc quan tin tức đi vào. văn phòng bên trong, nghe được tiếng đập cửa, chu dương ngẩng đầu nói một câu, lập tức liền lập tức nhìn thấy thư ký ngô vĩnh hòa một mặt thần sắc nhanh trương mà chạy vào bí thư. lâm bí thư để cho ngài đi qua một chuyến còn có lâm bí thư hắn hắn giống như tại phát áo. Nghe xong câu nói này chu dương lập tức liền bỏ xuống trong tay con chuột tiếp đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm nô vĩnh hòa cụ thể là cái gì tình huống giải sao nghe vậy nô vĩnh hòa rất nhanh liền đem tình huống cho chu dương nói một lần mà chu dương thì rất nhanh liền lâm vào trong trầm tư. tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh phát tình khí chuyện này với hắn tới nói dĩ nhiên không phải sự tình hiếm lạ nhưng mà lâm kiến vĩnh phát thì khí căn nguyên lại làm hắn cũng rất nổi nóng thì ra sáng sớm hôm nay Internet cái lớn nền tảng truyền thông xã hội bên trên vậy mà xuất hiện đại lượng liên quan tới nghị luận tỷ gạ số ô tô người sáng lập chạy tin tức, càng thêm làm cho người tức giận là, tỷ gạ sắt người sáng lập Bạch Lâm Phi vậy mà tại bên kia bờ đại dương phát ngôn bừa bãi nói tỷ gạ sắt ngược lại không bởi vì tỷ gạ sắt sau lưng còn có thiên thiên vạn vạn công nhân công nghiệp đang chờ tỷ gạ sắt sinh hoạt. Mà hắn sở dĩ xuất ngoại cũng không phải chạy, mà là hiện tại quốc nội hoàn cảnh cũng không thích hợp tỷ gạ số ô tô phát triển, mục đích của hắn là vì lại tìm kiếm cơ hội lớn hơn, tìm một chút một bước đầu tư bỏ vốn đầu gió. Mặc dù cái này Bạch Lâm Phi lời nói hết chỗ chế rất trực tiếp, nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng, đi gạ sật ngược lại không, bởi vì chính phủ đảm đương không nổi cái giá này. Bình một tiếng, văn phòng bên trong Chu Dương đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái đơn giản chính là càng là vô sỉ. Bất quá rất nhanh hắn liền lắng xuống đáy lòng lửa giận, lập tức liền đứng dậy đi tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vinh văn phòng sáu. Sáng sớm công an bộ cùng bộ ngoại giao bên kia đã liền bạch Lâm Phi trở về nước sự tình đưa cho hồi phục, bạch Lâm Phi dẫn độ về nước là không thể nào, cho nên con đường này nghĩ cùng đừng nghĩ, ít nhất trước mắt là như thế này. Nhưng là bây giờ người này không chỉ ở bên ngoài phát ngôn bừa bãi, làm cho chúng ta Giang tô rất bị động. hơn nữa trên internet cũng có người tại mang tiết tấu đơn giản chính là trượt thiên hạ chi đại kê chúng ta đường đường một cái tỉnh ủy tỉnh chính phủ vậy mà lại bị một cái thương nhân nắm mũi dẫn đi đây không phải làm trò cười sao tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong chu dương nhìn thấy lâm kiến vĩnh bùng nổ bộ dáng cũng lâm vào trong một trận trầm mặc bạch lâm phi không cách nào dẫn độ về nước đây quả thật là không phải tin tức tốt gì Bất quá chu dương cũng không kinh hãi dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hơn nữa kỳ thực hắn đã sớm ẩn ẩn có chỗ ngờ tới lần này bạch lâm phi ồn ào như thế mà đối với truyền thông truyền lời càng làm cho hắn tin Cho nên bây giờ lâm kiến vĩnh lời nói chẳng qua là nghiệm chứng cái suy đoán này mà thôi bây giờ việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng không có gì dùng. Ta liền hỏi ngươi, liên quan tới xử lý như thế nào vấn đề này, cá nhân ngươi là ý tưởng gì? Có cái gì biện pháp tốt? chương 1039, càng ngày càng nghiêm trọng phong ba. chương 1039, càng ngày càng nghiêm trọng phong ba. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy âm thầm ở trong đầu phân cao thấp, trong lòng cũng biết rõ bây giờ lâm kiến vĩnh chỉ sợ là đụng phải đến từ phía trên áp lực. chuyện này nếu như chỉ vẹn vẹn là một cái ô tô công ty phá sản vấn đề chỉ sợ trước mắt lâm bí thư lông mày cũng sẽ không nháy một chút mà bây giờ tình thế mở rộng đến đầy đủ ảnh hưởng đại chiến lược trình độ một phương diện thì gạ sợ số ô tô sau lưng có toàn bộ hoài dương ô tô thành dây chuyển sản nghiệp có thể hay không sống còn vấn đề một phương diện khác bạch lầm phi không cách nào dẫn độ về nước đã vượt ra khỏi vấn đề nội bộ thuộc tính dính đến cục bộ quốc tế đấu tranh tây sống một tấm da người sống một tấm khuôn mặt nhưng mà ở giữa quốc gia mặt mũi chắc chắn không bằng lợi ích thực tế tới trọng yếu trong ngâm này chu dương vẫn không có mở miệng. Kỳ thực vốn là liên quan tới xử lý như thế nào vấn đề này, hắn lúc trước chính xác không có biện pháp tốt. Nhưng mà đem qua từ Tam nguyên đánh cú điện thoại kia. Từ mức độ nào đó tới nói mặc dù không có cho hắn cung cấp chân chính trợ giúp, thế nhưng lại cho hắn cung cấp một cái giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Kiến Vĩnh lời nói để cho hắn nhiều một tia thận trọng Lâm Bí Thư, biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái. Bất quá có thể hay không có hiệu quả bây giờ ta còn khó nói, bởi vì trong này liên quan đến đồ vật rất phức tạp. nghe vậy lâm kiến vĩnh quả nhiên như mày thậm chí có chút không vui cái gì gọi là tùy thuộc đồ vật rất phức tạp ngươi không cần đánh với ta dọa quan, nói thẳng ngươi ý nghĩ cùng đại phương hướng những cái kia hư đầu ba não đồ vật thì không cần nói bây giờ là đặc thù thời kỳ ta muốn là có thể biện pháp giải quyết vấn đề không phải một bộ kia lý luận ngươi liền trực tiếp nói rốt cuộc muốn làm sao bây giờ nói đến đây văn phòng môn đột nhiên bị người gõ lập tức chu dương liền thấy tỉnh ủy một bí lục sư lâm vương một ly trà đi vào phóng tới trước mặt mình trên thực tế hắn cũng không biết chính là lục sư lâm cũng tại ngoài cửa đợi một hồi lâu Nhưng mà trong văn phòng tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh đột nhiên để cao âm lượng để cho hắn trần chờ thời gian không ngắn, gặp bầu không khí không có chút nào hòa hoan ý tứ, lúc này mới nhắm mắt gõ tay cầm cái cửa nước trà đưa đi vào. Quả nhiên, vừa vào phòng lục sư Lâm liền phát giác trong không khí một tia mùi thuốc súng, nhất là đẩy cửa ra một chớp mắt kia. Tỉnh ủy Lâm bí thư cùng Chu bí thư hai người trong mắt ánh mắt hướng hắn nhìn qua thời điểm, lục sư Lâm kèm chút tay run một cái đem nước trà đều đổ lục thư ký khổ cực. Tiếp nhận lục sư Lâm trên tay cái chén, Chu Dương lập tức nhấp miếng mọng nước luận cũng sớm đã khô, miệng khô Lập tức liền trực tiếp mở miệng nói, Lâm bí thư tạo ý tứ rất đơn giản trước tiên bảo đảm ô tô thành một câu nói kia nói xong văn phòng bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại mãi cho đến răng rắc một tiếng luật sư lâm đóng cửa lại lâm kiến vĩnh mới hồi phục tinh thần lại tiếp đó nhìn chằm chằm chu dương một hồi lâu dò xét bảo đảm ô tô thành là có ý gì cái kia thì gạ sợ công ty đâu nghe vậy chu dương hít một hơi thật sâu nói lâm bí thư thì gạ sợ công ty là một xí nghiệp kinh nghiệm bình thường sinh lão bệnh tử đây là quy luật thị trường quyết định là xí nghiệp quản lý cùng chiến lược quyết định nếu như lấy chính phủ gánh nổi trách nhiệm tới quyết định một cái xí nghiệp sinh tử, ta cho rằng cái xí nghiệp này kỳ thực liền không có tiêu phí giá cả to lớn để cho hắn sống còn sự tất yếu. đương nhiên, vấn đề này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tỷ gà sắt ô tô mà nói, dù sao trước mắt quốc nội nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu đã không ít. nhưng là từ căn bản giải quyết vấn đề góc độ tới nói, tỷ gà sắt ô tô không thể lại tiếp tục buộc chặt đến ô tô trên thành trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. đến nỗi tỷ gà sắt ô tô như thế nào tự cứu, ta cho rằng một khi giải quyết ô tô thành vấn đề, cái kia hẳn là liền có thể nên nhận như giải kỳ thực Chu Dương ý nghĩ này là rất lớn mật điểm này Chu Dương trong lòng mình cũng biết bởi vì một khi thời cơ bên trên không nắm chắc ở trực tiếp dẫn đến tỷ gạ sở số ô tô thật sự triệt để phá sản đầu tiên tại Giang Tô nội bộ liền có thể sẽ hình thành rất lớn ý kiến phản đối một phương diện khác trong xã hội dư luận cũng biết tạo thành áp lực cực lớn đương nhiên khó giải quyết nhất chính là một khi tạo thành loại này cố hóa tư duy cái kia Giang Tô sau này muốn tiếp tục chiều thương dẫn tư chỉ sợ cũng rất khó danh tiếng vật này nghĩ kinh doanh đi ra rất không dễ dàng nhưng mà muốn hủy đi có thể nói là rất nhanh nhưng mà thông qua từ Tam Nguyên cái kia một trận nói chuyện Chu Dương hiểu rồi một vấn đề. bây giờ ngoại giới thậm chí bao quát tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh đều xa vào đến một loại cố định tư duy bên trong đó chính là muốn cứu vớt ô tô thành nhất định phải cứu vớt tỉ gạ sở ô tô nhưng mà một đoạn thời gian trước chu dương nếm thử qua ý nghĩ này nhưng mà rất rõ ràng tai hại quá lớn bởi vì một khi có tỉ gạ sở ô tô cái này dẫn hương tại cái kia rất nhiều quyết sách liền dễ dàng bó tay bó chân liền thí dụ như đông khí từ tam nguyên nói lên phương án cho dù là hắn cũng không dám toàn bộ tiếp nhận nhưng mà nếu như đem hai người này quan hệ nhân quả điều kích thước đâu chỉ cần có thể bán sống ô tô thành Cái kêu tỉ gạ sạch ô tô gây dựng lại chính là một cái đơn thuần xí nghiệp vấn đề đến lúc đó mặc kệ là gây dựng lại, vẫn là thâu tóm, hay là trực tiếp đóng gói bán phá giá, cái này đều không tồn tại bất luận cái gì áp lực, chỉ có đơn thuần thương nghiệp đàm phán vấn đề. Hơn nữa một khi không có tỉ gạ sạch ô tô gò bó đối với Bạch Lâm Phi cái kia đồ hôn trướng cũng là một cái hồi kích. Văn phòng bên trong, Lâm Kiến Vĩnh Mày nhữ lại cực kỳ tệ hại, trên mặt thỉnh thị cũng càng ngày càng nghiêm túc. trầm tư một hồi lâu công phu lúc này mới lên tiếng nói ngươi ý nghĩ này rất lớn mật một khi hai người không có nhanh chóng nối tiếp mà nói thì gã sật phá sản khả năng sẽ cực lớn thậm chí có thể là dò chúc múc nước công gia chẳng. ngươi có mấy phần chắc chắn có thể làm thành chuyện này hai tháng đến ba tháng trong lúc nhất thời văn phòng bên trong lần nữa lâm vào trong trầm mặc chu dương trong não đủ loại rắc rối phức tạp tin tức lưu tại kịch liệt mà chuyển động kỳ thực lâm kiến vĩnh cũng tại suy xét hoặc có lẽ là đang dò xét chu dương cái này sách lược đến cùng cố không có khả thi hắn đương nhiên biết chu dương tất nhiên dám đem cái này, mạch suy nghĩ nói ra, vậy thì chắc chắn là đi qua nghị tắc kẽ. nhưng mà xem như tỉnh ủy bí thư, hắn thứ phải cân nhắc càng nhiều. giang tô là một khối rất mê người bánh gạ tổ, vấn đề này căn bản không thể nghi ngờ. lần này hoài dương xảy ra vấn đề, đối với rất nhiều người tới nói chính là một cái tiến vào giang tô cơ hội tốt. một khi vấn đề này không có xử lý tốt, vậy thì tuyệt đối không phải không có xử lý tốt vấn đề đơn giản như vậy, mà là mang ý nghĩa giang tô muốn thả quyền. nhưng mà chỗ tốt cũng rõ ràng, chỉ cần chu dương biện pháp thật có thể giải quyết hoài dương ô tô thành vấn đề, vậy hắn chu phó bí thư chính là hoài dương anh hùng. chính là giang tô công thần loại này lấy hạt rẻ trong lò lửa đỡ cao úc tại đem nghiêng thành tích sinh ra lực ảnh hưởng cùng dân vọng tuyệt đối không phải thôi động chứng thực một cái ô tô thành có thể so sánh nhất là hoài dương cái này địa phương có thể nói là giang tô cán bộ đại bản doanh văn phòng bên trong lâm kiến định hít một hơi thật sâu đáy lòng cuối cùng làm ra quyết định 3 tháng quá dài 2 tháng ta cho ngươi gần 2 tháng giải quyết vấn đề này năm giang tô tỉnh bởi vì chạy tỷ sở sật ô tô người sáng lập bạch lâm phi một lời nói liên quan tới gã sở ô tô phá sản dư luận nhiệt độ một mực chỗ cao không dưới nhiều càng ngày càng nghiêm trọng phương thức Không ít người cho rằng Giang Tô tỉnh tại tỉ gạ sở ô tô bên trên cái hạng mục này rõ ràng chính là một lần quyết sách sai lầm. Cũng dẫn đến trên internet liên quan tới Giang Tô tỉnh cùng Hoài Dương chính phủ thành phố tiêu cực dư luận cũng tại không ngừng lên men. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ bầu không khí đều có chút vi diệu. Một phương diện vấn đề này vốn là tỉnh trưởng từ lộ tự mình phụ trách, nhưng mà tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh lại đem chuyện này giao cho tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương đi xử lý. Một phương diện khác, Chu Dương vị này tỉnh ủy phó bí thư đoạn thời gian gần nhất tại mọi người xem ra căn bản liền không có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ nhiều một bộ đứng tại bên bờ nhìn lên náo nhiệt tư thế. Tỉnh chính phủ văn phòng bên trong, Trương Lôi gõ tỉnh trưởng Từ Lộ văn phòng bên trong môn, lập tức sẽ đưa một phần tài liệu đi vào. Vừa mới chuẩn bị quay người ra ngoài, hai chắc đột nhiên liền nghe được từ tỉnh trưởng âm thanh tiểu Lôi, Chu Dương đồng chí bên kia gần nhất có cái gì liên quan tới tỉ gạ sở số ô tô động tác sao? Nghe vậy Trương Lôi cũng không chậm trễ lập tức liền lắc đầu. Gặp Từ tỉnh trưởng khoát tay áo cũng không nói cái gì, Trương Lôi cũng chỉ đành một mặt nghi ngờ rời đi văn phòng. Mà ở trong mắt mọi người không có bất kỳ cái gì động tác tình nghị phó bí thư Chu Dương, kỳ thực người cũng sớm đã không tại Kim Lăng thành phố. ba ngày trước Chu Dương cùng tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh đánh xin chỉ thị báo cáo sau đó, cuối tuần lập tức liền trực tiếp trở về Đông Hải thành phố nhà bên trong. Mà giờ khắc này, tại vì ở Đông Hải thị thị trung tâm một nhà cũng không thu hút trong hội sở, Chu Dương đang một mặt hiểu ra mà nhìn xem trong bao xương bài trí. Thoáng chớp mắt chính là 17, 18 năm qua đi a chương 1040, ngươi phương hát thôi ta lên đài. Chương 1040, ngươi phương hát thôi ta lên đài. Hồng Hà hội sở Chu Dương chính xác rất nhiều năm không có tới. Nói xác thực, trước kia từ Đông Hải điều nhiệm Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư sau đó, hắn cơ hồ liền không có làm sao tới qua cái này địa phương. Trương Mao Mao ánh mắt người này rất không tệ. Nhiều năm như vậy căn này Hồng Hà hội sở không chỉ không đóng cửa di chuyển, hơn nữa vẫn luôn giữ lại ở đây, trong lúc đó đổi mới nhiều lần, bất quá làm việc ngược lại càng ngày càng điệu thấp. Bất quá hôm nay tới Hồng Hà hội sở, Chu Dương người muốn gặp lại không phải là Trương Mao Mao. Lấy Trương Mao Mao thực lực, giải quyết tỉ gạ xe số ô tô thậm chí là Hoài Dương ô tô thành vấn đề tất nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng mà Trương Mao Mao cái này Trương bại Chu Dương còn không đội vã đánh đi ra. Bên ngoài bây giờ dư luận chưa tiêu thậm chí nhiều càng ngày càng nghiêm trọng hướng. Lúc này để cho Trương Mao Mao ra tay, tự nhiên dễ dàng gây nên chỉ trích đã như vậy ngược lại không bằng để đạn tiếp tục bay một hồi một lát sau cửa bao xương bị mở ra chỉ thấy một cái vóc người cao gầy trên thân phủ lấy một kiện lông trồn áo khoác thời thượng nữ lang một mặt vui vẻ rào bước tiến lên trong phòng khách theo mang theo một cô hương thơm toàn bộ trong phòng khách lập tức đều nhiều hơn một tia mùi thơm cứ việc sắp tuổi trên 50, nhưng mà cùng tám chín năm trước so sánh lâm nghệ vẫn bảo dưỡng rất không tệ ngoại trừ giữa lông mày cái kia một tia nếp nhăn chu dương thậm chí cũng nhìn không ra vị này phúc đỉnh tập đoàn lão tổng số tuổi thật sự lâm tổng chu bí thư thật nhiều năm không gặp ngài vẫn là còn trẻ như vậy ha ha ha lâm tổng ta hôm nay mời ngươi đại giá quang lâm cũng không phải là vì nhường ngươi tới khen ta bất quá nhóng một cái đã nhiều năm như vậy ngươi cũng vẫn là phong thái vẫn như cũ càng lớn trước kia chu dương nói ngược lại là lời nói thật năm đó ở hoài đông đảm nhiệm thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trường thời điểm lúc ấy lâm nghệ đã bị việc làm cùng sinh hoạt thao mại không có bao nhiêu hạ quang bây giờ đi lâm nghệ chính xác thay đổi cái dạng bất quá cái này cũng không kỳ quái bởi vì cái gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái phúc đỉnh tập đoàn bây giờ liên tiếp trèo cao xem như phúc đỉnh trưởng ngôn nhân lâm nghệ càng sống càng trẻ cũng không kỳ lạ tám năm trước phúc đỉnh tập đoàn gặp phải phá sản nguy cơ thời điểm là chu dương ra tay để cho trương mau mau hùng hà tập đoàn cùng huyện ảnh ô tô cùng phúc đỉnh khí phối đã đặt thành hợp tác hiệp nghị lúc này mới cứu vãn phúc đỉnh tập đoàn cái này hơn tám năm đến nay lâm nghệ trọng trưởng phúc đỉnh đại quyền không chỉ ngăn cơn sóng dữ giải quyết phúc đỉnh dây chuyển sản nghiệp vấn đề hơn nữa càng là ngoài dự liệu mà tại sáu năm trước lựa chọn để cho công ty lui thị trường hơn nữa mượn nhờ trương Mao Mao thực lực hùng hậu nhất cử đem phúc đỉnh tập đoàn từ trên thành phố công ty đã biến thành bây giờ họ lâm xí nghiệp tư nhân đương nhiên căn cứ Chu Dương biết, bây giờ Phúc Đỉnh tập đoàn cổ đông chỉ có hai cái, một cái là Trương Ma Mao, một cái khác dĩ nhiên chính là trước mắt Lâm Nghệ. Bất quá xem như quốc nội trước mắt thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất khí phối sản nghiệp tập đoàn Phúc Đỉnh mặc dù chưa đưa ra thị trường, nhưng mà nghiệp nội tính ra hàn giá trị thị trường chỉ sợ sớm đã vượt qua 500 trăm ức đi qua mấy năm này phát triển, thực lực tổng hợp hẳn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không nói những cái khác, bây giờ tại ngoài Đông, Phúc Đỉnh chính là một tấm sinh đẹp danh thiếp, Lâm Nghệ cái này nữ cường nhân cũng đã sớm vì thế nhân biết được ha ha ha, có thể để cho Chu Bí thư đều cảm thấy phong thái vẫn như cũ. vậy ta lâm nghệ thật sự so đụng tới cái gì đại hỷ sự đều cao hứng nhiều năm như vậy trong lòng ta vẫn luôn nhớ kỹ chu bí thư năm đó ân tình cũng nhiều lần muốn hẹn ngài gặp một lần bất quá ngài quý nhân có nhiều việc ta là vẫn luôn không tìm được cơ hội này trong phòng khách nghe vậy chu dương lập tức cũng là lúng túng cười không được lâm nghệ ngược lại là nói lời nói thật những năm này hắn rời đi hoài đồng sau đó gián tiếp các nơi trong lúc đó lâm nghệ vẫn luôn cùng hắn duy trì thường xuyên liên hệ cơ hồ hàng năm đều biết hẹn hắn chỉ có điều một phương diện hắn chính xác việc làm bề bộn nhiều việc bận quá không có thời gian một phương diện khác cũng có tỵ hiểm tâm tư Dù sao cô nam quả nữ chung sống một phòng ít nhiều có chút không thiện, hơn nữa cũng là nhân vật công chúng. Nhiều năm như vậy, Lâm Nghệ cũng vẫn không có tái hôn, nghiệp nội liên quan tới vị này Lâm nữ sĩ đời sống tình cảm thế nhưng là từng có không ít lần báo cáo. Tráng Chu Dương mở mắt, Lâm Nghệ đứng dậy cởi xuống áo khoác trên người, lập tức liền lộ ra một bộ cực kỳ mê người tư thái. Chu Dương cũng chỉ là vội vàng liếc qua liền rời đi chô khác ánh mắt. Có vài nữ nhân thật sự là thiên sinh lệ chất. Trước kia lần thứ nhất nhìn thấy vị này Lâm tổng, Chu Dương liền có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng, cảm thấy nàng mặc kệ là tướng mạo vẫn là tư thái, đều không thua gì một chút đứng đầu minh tinh. bây giờ qua nhiều năm như vậy không nghĩ tới trên thân lâm nghệ không chỉ không có bao nhiêu dấu vết tháng năm ngược lại càng thêm quyến rũ động lòng người cũng may là hôm nay người tiếp khách không riêng gì một mình hắn chẳng được bao lâu công phu chu dương liền thấy lưng thức tới chậm chương mau mau đẩy cửa ra cầm một bình rượu đỏ đi vào hai vị đều tới tương đối sớm ta lúc này mới vừa mới rời giường vội vàng thu thập một chút lại tới trong phòng khách chương mau mau thả xuống trong tay rượu đỏ lập tức liền phân phó trong bao xương phục vụ viên rót rượu chuẩn bị mang thức ăn lên mà đổi thành một bên ngay tại chu dương đi đông hải thành phố đồng thời giang tô tỉnh trưởng từ lộ lại lần nữa nhận được bạn học cũ từ tam nguyên điện thoại lao tử ngươi hẳn phải biết bây giờ chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta đi trong tỉnh lâm bí thư đã đem chuyện này toàn quyền giao cho chu dương xử lý ngươi muốn vì gạ sạch ô tô tìm chu dương mà không phải tìm ta văn phòng bên trong từ lộ sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn lắm mặc dù là bạn học cũ nhưng mà từ tam nguyên có ý đồ mưu lợi nàng làm sao có thể không rõ ràng chính mình người bạn học cũ này mặc dù không nói được là bỏ đá xuống giếng nhưng mà chắc chắn cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vất chỗ tốt Bên ngoài bây giờ dư luận có thể nói là thiên về một bên, trên cơ bản cũng là tiêu cực tin tức. Tì gã sợ ô tô áp lực lớn không lớn khó mà nói, từ lộ cũng không bài trừ công ty tầng quản lý có vỏ đã mẹ không sợ rơi hiểm nghi. Nhưng mà giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ áp lực chính xác rất lớn. Không chỉ có đến từ dư luận áp lực, hơn nữa còn có nguyên bộ sản nghiệp xí nghiệp cùng nhân viên áp lực. Phía trên càng là chờ lấy tỉnh ủy tỉnh chính phủ đem cái này vấn đề mau chóng xử lý tốt, không nên để lại thai họa ngầm gì. Nói nói thực ra nếu như không phải có lâm kiến vĩnh vị này của vị ủy Vĩ viên đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư mà nói người bình thường đã sớm không nhịn được loại áp lực này trực tiếp nhả ra đem tỉ gạ số ô tô cho đóng gói bán ra từ lộ ngươi nói như vậy chúng ta cũng không có biện pháp hàn huyên trước đây bạch lâm phi không có xuất ngoại phía trước ngươi thế nhưng là chính miệng đánh cược bây giờ chúng ta thu mua bạch mã ô tô sự tỉnh bị ngăn trở ngươi cái này tỉnh trưởng cũng không thể nhìn xem mặc kệ a trước đây bạch lâm phi xuất ngoại phía trước có thể ổn định phía dưới những cái kia thương nghiệp cung ứng không nháo sự ta thế nhưng là da vàng do mặt trắng Thứ ta nguyên rõ ràng cũng có chút không cao hứng tại chu dương nơi đó vấp phải chắc hắn là không có dự liệu đến. Dù sao có người nguyện ý bỏ vốn thu thập bạch mã ô tô một cái kia cục diện rồi dám, bất kể nói thế nào cũng là một chuyện tốt. hết lần này tới lần khác vị kia chu phó bí thư chết sống đều không đồng ý từ Tam Nguyên cũng là không cách nào lúc này mới cầm khi trước điều kiện đến tìm từ lộ, chỉ bất quá hắn cũng không ngờ tới từ lộ lại là như thế một bộ thái độ. Trên thực tế từ Tam Nguyên làm sao biết? Bây giờ từ lộ không nói là nghe bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo, nhưng mà chắc chắn cũng thuộc về là ăn ngủ không yên đoạn thời gian gần nhất. Nàng Minh sắp phát giác được tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật điều tra tiến thêm một bước xâm nhập. Từ lộ chính mình dám khẳng định nàng cũng không có tại vì gạ sát số ô tô cùng ô tô thành về vấn đề phạm qua sai lầm, tư tâm tất nhiên có, nhưng mà trước đây cũng là vì chiến tích. Nhưng mà sợ là sợ Đồng Vũ Lâm cái kia hèn nhát sẽ gây sự. Dù sao thật muốn nói mình trên người có chỗ sơ hở gì mà nói, cái kia nhược điểm duy nhất chính là cùng Đồng Vũ Lâm đi lại thân mật. Chỉ là Từ lộ làm sao biết, một cái Đồng Vũ Lâm vậy mà lại trở thành trong tay mình bom hẹn giờ. Trước 1041, kẻ đến không thiện. Trước 1041, kẻ đến không thiện từ Tam Nguyên, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Văn phòng bên trong, nghe được trong loa từ Tam Nguyên âm thanh, từ lộ lập tức cũng là mặt như xương lạnh. nàng đường đường giang tô tỉnh tỉnh trưởng chính xác còn khinh thường tại làm chuyện loại này nhưng mà từ tam nguyên cho dù là chính mình bạn học cũ nói loại lời này nàng vẫn có chút không vui ta không có cái gì khác ý tứ lấy hai chúng ta quan hệ trong đó ngươi cũng biết ta từ tam nguyên tính cách chủ yếu là các ngươi giang tô cái kia chu phó bí thư tính khí thật sự là quá tối ta lời hữu ích nói một đống hắn lại còn vọng tưởng để cho ta đem hoài dương ô tô thành cũng cứu sống ngươi là tỉnh trưởng ngươi so ta tin tưởng hoài dương ô tô thành cứu sống được sao liền xem như trước đây ta đáp ứng ngươi bơm tiền để cho bị gã sập số ô tô gây dựng lại bản sống nhưng mà cũng chỉ có thể nói là xem ở trên mặt của ngươi có tính nhắm vào mà lưu lại một ba chất lượng tốt cùng ứng liên bây giờ chu dương ác hơn trực tiếp muốn ta toàn bộ kế tiếp cái này sao có thể quốc nội có thể làm được bước này ta xem không có mấy người trong loa từ ta nguyên khí vụ vụ nói hảo một trận tư lộ biểu tình trên mặt cũng trầm trầm hoa hoa xuống nàng vậy mà không biết ở giữa còn có một màn như thế bất quá lấy nàng đối với tình vị phó bí thư chu dương hiểu rõ vị này chu bí thư thật có khả năng làm được loại chuyện này nói dễ nghe một điểm gọi là lấy đại cục làm trọng nói khó nghe chính là để tâm vào chuyện vụn vặt vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Từ lộ trầm mặc một hồi lâu sau đó mới hỏi rất đơn giản, hai tay chuẩn bị. một mặt là chờ dư luận tiếp tục lên men, xem các ngươi một chút giang tô tỉnh ủy chịu được không các phe áp lực. một phương diện khác liền muốn ngươi ra tay rồi. ta nói bất động cái này vị chu bí thư, ngươi cái này tỉnh trưởng dù sao cũng nên so với ta tốt làm cho a. lại nói nếu như tỷ gạ sạt ô tô vấn đề thật sự xử lý không tốt mà nói đối ngươi ảnh hưởng cũng rất lớn a. từ lộ đương nhiên nghe được từ tam nguyên cái này chính mình bạn học cũ hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. bất quá chính như từ tam nguyên nói tới. nếu như tỉ gạ sở số ô tô không có hoàn thành gây dựng lại trực tiếp phá sản tiêu đối ảnh hưởng của nàng chính xác rất lớn ít nhất cái tình trạng chắc chắn này thì không cần tiếp tục làm tiếp ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc nói xong từ lộ liền trực tiếp cút điện thoại một bên khác hồng hà trong hội sở cơm nước nonê nê e, trương mao mao lập tức liền cho người tháo ra bàn ăn ba người cũng lập tức tán róc bất quá chu dương cũng không có quá nhiều thời gian cùng trương mao mao cùng lâm nghệ trì hoãn trực tiếp liền đem trước mắt tỉ gạ sở số ô tô cùng hoài dương ô tô thành tình huống nói một lần lần này hắn chi sở dĩ chủ động để cho trương mao mao hẹn lâm nghệ tới tự nhiên là muốn mượn phúc đỉnh tập đoàn sức mạnh để trình hợp hoài dương khí phối sản nghiệp đương nhiên nếu như chỉ dựa vào một cái phúc đỉnh tập đoàn chắc chắn còn chưa đủ cứu vãn toàn bộ dây chuyển sản nghiệp dù sao đây chính là một cái ngàn ước cấp bậc sản nghiệp tụ quần nhưng mà chu dương muốn làm vẹn vẹn chỉ là thông qua phúc đỉnh tập đoàn tới cứu vãn trong đó một chút chất lượng tốt xí nghiệp đến nỗi những thứ khác đến lúc đó chắc chắn còn cần trương mau mau ra tay để trình hợp bất quá trước đó hắn khẳng định muốn thả một điểm bom khói ra ngoài trả giá Bằng không thì gạ số ô tô cũng không phải tốt như vậy xuất thủ bây giờ công ty người sáng lập đã chạy từ mức độ nào đó tới nói tỷ gã sở số ô tô chính là ủy trị tại ngoài dương chính phủ thành phố danh nghĩa Sống hay chết tất cả tại chính phủ một ý niệm chu dương nhìn qua tỷ gã sở số ô tô cổ phần cơ cấu trong đó người sáng lập bạch lâm phi đoàn đội nắm giữ một bộ phận còn lại một bộ phận kia bên trong phân biệt từ người đầu tư cùng giang tô quốc tư ủy nắm giữ quốc tư ủy trong tay là lúc trước tỷ gã sở số ô tô lấy vay tiền hình thức thế chấp đi qua nhưng là bây giờ bạch lâm phi chạy phía trước trong tay hắn cổ phần đã chuyển rời đến quản lý tên người phía dưới trực tiếp bộ hiện trên tổng thể tôi nói có quyết định cuối cùng quyền khẳng định vẫn là tư bên kia bất quá chu dương cũng không cho rằng một nhà nguồn năng lượng mới ô tô công ty nát vụn tại quốc tư ủy trong tay có cái gì tiền đồ cho nên mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định vẫn là để cho nhà này xí nghiệp trở lại bình thường thị trường quỹ đạo tỏa ra sinh cơ chu bí thư ngài nói vấn đề này kỳ thực chúng ta phúc đỉnh tập đoàn cũng một mực tại chú ý hoài dương ô tô thành sản nghiệp bộ là tốt chỉ có điều trước đây vội vàng lên ngựa thật có chút nóng đột cho nên dẫn đến toàn bộ dây chuyển sản nghiệp bên trong xí nghiệp có thể nói là vàng cao lẫn lộn bây giờ theo tỷ gã sở số ô tô sở bàn toàn bộ sản nghiệp sinh thái liên chịu ảnh hưởng tình huống phía dưới những xí nghiệp này chống cự nguy hiểm năng lực tự nhiên không có cách nào ứng đối lập tức nguy cơ về tình về lý ta đều hẳn là giúp ngài chuyện này bất quá ta có một điều kiện thì gã sạch số, số ô tô ta muốn nhập cổ phần trong phòng khách đột nhiên nghe được lâm nghệ câu nói này chu dương cũng là xước sở bất quá rất nhanh liền hiểu được vị này lâm tổng xem ra là không vừa lòng tại trước mắt một mực làm khí phối sản nghiệp long đầu cực diện mà là có ý định trải qua cả xe lĩnh vực lâm nghệ cũng rất thẳng thắn nhìn thấy chu dương biểu tình trên mặt trực tiếp liền mở miệng nói ta cũng không gặp ngài chúng ta phúc đỉnh sớm đã có tiến quân cả xe nghề nghiệp ý nghĩ bất quá sớm nhất thực lực chúng ta không đủ chỉ dám suy nghĩ một chút hơn nữa công ty hội đồng quản trị tình huống ban đầu ở hải đông ngài cho nên đằng sau mấy năm ta hoa đại lực khí chỉnh đốn ban giám đốc, bỏ đi đại lượng bất lợi cho công ty phát triển nhân viên. Nói đến cũng là vận khí không tốt, hai năm trước phương Tây không phải hát suy chạy bằng điện ô tô sao? Một chút truyền thống nhãn hiệu lớn thậm chí cũng đi theo làm trái lại thậm chí trực tiếp cấm chỉ hạng mục này. Chúng ta lúc đó chính xác chần trở. Bây giờ sự thật chứng minh, cái này đích xác là đối phương tại không có cách nào vượt qua chúng ta, tiếp đó chỉ có thể chèn ép chúng ta chạy bằng điện ô tô nghề nghiệp một loại thủ đoạn. Cho nên chúng ta tiến quân cả xe nghề nghiệp ý nghĩa vẫn là trước sau như một kiên định. Phía trước cùng béo đều cũng trao đổi qua chuyện này, bọn hắn huyễn ảnh ô tô cũng nghĩ nhập cổ phần chúng ta phúc đỉnh. Nghe vậy Chu Dương nhìn một chút Trương ma mau. Thấy hắn gật đầu một cái Chu Dương tự nhiên cũng biết Lâm Nghệ thực sự nói thật. Chẳng qua nếu như Phúc Đỉnh muốn nhập cổ phần tỷ gạ sắt ô tô mà nói, vậy hắn thật đúng là có một loại niềm vui ngoài ý muốn chuyện này người cho ta suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như các ngươi Phúc Đình thật sự có ý định vào cuộc mà nói, ta sẽ tận lực cùng tỉnh lãnh đạo đề nghị thôi động chuyện này. Đinh đương một tiếng. Trong phòng khách ba người nâng chén đụng đụng, xem như đã đạt thành bước đầu hiệp nghị. Vào lúc ban đêm. Chu Dương từ biệt vợ con sau đó lập tức liền chạy về Giang Tô, lập tức liền cùng tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh hồi báo Đông Hải chuyến này cùng Phúc Đỉnh tập đoàn tiếp xúc tình huống không tệ, tất nhiên Phúc Đỉnh tập đoàn đã đáp ứng chuyện này, vậy thì mau chóng chứng thực tiếp. Đến nơi Phúc Đỉnh muốn vào cuộc Bạch Mã ô tô một chuyện, cá nhân ngươi là thế nào suy tính? Văn phòng bên trong, Chu Dương suy tư một chút liền trực tiếp mở miệng nói, "Lâm bí thư, từ cá nhân phương diện tới nói, ta vẫn có khuynh hướng hình thức đầu tư cổ phần. Phúc Đỉnh vào cuộc có thể, nhưng mà không thể cổ phần khống chế, đương nhiên quyền quản lý có thể toàn quyền giao cho bọn hắn." Tất nhiên Trương Mao Mao cũng nghĩ vào cuộc, Chu Dương tự nhiên không thể lại đem lời nói chết. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái liền kết thúc lần nói chuyện này. Nhưng mà vừa mới trở lại văn phòng bên trong, Chu Dương liền nhận được tỉnh trưởng từ lộ điện thoại tốt, từ tỉnh trưởng, ta đến ngay ngài cái kia vừa đi. Vung lời ống, Chu Dương cũng lâm vào trong trầm tư. Từ lộ lại muốn tìm hắn nói một chút mạch mã ô tô sự tình. Sợ là kẻ đến không tiện a chương 1042, cùng tỉnh trưởng tranh phong. Chương 1042, cùng tỉnh trưởng tranh phong Chu bí thư, tỉnh trưởng tại trong văn phòng đợi ngài. Trong hành lang Nhìn thấy Chu Dương thẳng nhiên hướng bên này đi tới thời điểm, Trương Lôi tâm tình không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp. Tại Chu Dương tới Giang Tô phía trước, cứ việc bởi vì tiền nhiệm tỉnh ủy Bí Thư mã tiến Tài cường thế, Giang Tô mảnh đất này bên trên, xem như tỉnh trưởng từ lộ tại cán bộ phương diện nhân sự cũng không có quá lớn ngữ quyền. Nhưng mà bất kể nói thế nào ít nhất từ tỉnh trưởng quyền uy là gần với mã Bí Thư. Nhưng mà kể từ vị này Chu Bí Thư điều nhiệm Giang Tô sau đó, Trương Lôi cảm giác rất nhiều thứ cũng thay đổi. bây giờ thậm chí nàng cái này tỉnh trưởng thư ký đều cảm thấy xem như tỉnh ủy phó bí thư chu dương mặc kệ là tại cán bộ nhân sự công tác quyền lên tiếng phương diện vẫn là tại cá nhân lực ảnh hưởng phương diện đều nghiễm nhiên đã có một loại cùng tỉnh trưởng từ lộ chẳng phân biệt được cao thấp khí độ liên nàng cũng có loại cảm giác này trong tỉnh những người khác có thể tưởng tượng được tại trương lôi xem ra đây là cực kỳ không bình thường thậm chí có chút không phù hợp tổ chức dùng người quy định nhưng mà sự thật chính là như thế ân đúng trương thư ký ta nhớ được ngươi cũng là giang tô người a chu dương gật đầu một cái ừ một tiếng bất quá đang muốn hướng tỉnh trưởng văn phòng đi qua thời điểm Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng tỉnh trưởng từ lộ thư ký hỏi, mà trương lôi nghe vậy cũng là có chút cử chỉ điên rồ gật gật đầu, trong đầu đủ loại ý nghĩ càng là vô căn cứ liền xung ra, nàng làm sao biết chu dương sở dĩ hỏi cái này vấn đề, chẳng qua là tâm huyết dâng trào kỳ thực cũng không có quá lớn, thâm ý không đợi trương lôi lấy lại tinh thần, chu dương đã mở rộng bước chân đi thẳng tới văn phòng phía trước, lập tức liền đưa tay gõ cửa một cái đi vào, nghe được văn phòng bên trong từ lộ âm thanh, chu dương trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào, nhưng mà mới vừa vào cửa hai chắc liền nghe được từ lộ có chút táo giận âm thanh tiểu lôi a, ta không phải là nói ngươi đi vào tiếng đập cửa nhỏ hơn điểm sao? Trong lúc nhất thời nhìn xem đang ở nơi đó túi đầu nhìn tài liệu Từ Lộ, Chu Dương cũng là mặt lộ vẻ lúng túng ngượng ngùng a từ tỉnh, ta cái này gõ cửa ra tay nặng một chút. Nghe được câu này từ Lộ lúc này mới ý thức được chính mình làm cái lớn ô long, trên mặt lập tức cũng là lộ ra một nụ cười nguyên lai like là Chu Dương đồng chí ngươi, ta còn tưởng rằng là tiểu lôi cái kia liều lĩnh nha đầu. Ngồi đi. Bất quá ta chỗ này nhưng không có trà ngon dịp chiêu đãi ngươi. Nói xong Từ Lộ vậy mà tự mình đứng dậy cầm chăn mền cho Chu Dương trông trà. Hắn nơi nào dám để cho tỉnh trưởng tự mình cho mình đổ nước, nhanh chóng đứng dậy từ Từ Lộ trong tay tiếp nhận cái chén cùng ấm trà tỉnh trưởng, ta tự mình tới a. Văn phòng bên trong, hai người trên ghế salon ngồi xuống. Chu Dương nhấp miếng nước sau, gặp Từ Lộ còn không có chủ động ý lên tiếng, trong lòng liền biết hôm nay Từ Lộ 89 phần 10 là có chuyện yêu cầu mình. Lúc này cũng không chậm trễ tình trưởng, liên quan tới Hoài Dương ô tô thành cùng Tỷ Gà số ô tô công ty vấn đề, trước mắt kỳ thực còn không có một cái xác định thuyết pháp. Bất quá tổng thể mạch suy nghĩ vẫn là ân cụ thể, một phương diện Hoài Dương ban tử khẳng định muốn điều chỉnh. Một phương diện khác, Tỷ Gà số ô tô như thế nào thực hiện gây dựng lại hồi phục sinh sản ta cho rằng đây là việc cấp bách phải giải quyết vấn đề. Đương nhiên, mặc kệ vấn đề này trọng yếu bao nhiêu, Cá nhân ta cho rằng mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là giải quyết Hoài Dương Ô tô thành vấn đề. Đây là tỉnh ủy cao độ coi trọng nội dung công việc, cũng là ngài lúc đó Hoa đại lực khí thôi động chu đáo một cái ngang nước cấp sản nghiệp Hà mục, mặc kệ là từ cái nào phương diện tới nói, Hoài Dương Ô tô thành đều không thể xảy ra chuyện. Kỳ thực Chu Dương có một chút là đoán sai, từ lộ cũng không phải không muốn mở miệng, mà là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng là tỉnh trưởng tất nhiên không giả, nhưng mà tất nhiên tỉnh ủy bí thư Lâm Tiến Vĩnh đã rõ ràng chỉ định từ Chu Dương tới xử lý vấn đề này. Vậy nàng cái này tỉnh trưởng nhúng tay cụ thể sự vụ, về tình về lý đều nói không qua. Hết lần này tới lần khác từ Tam nguyên lợi nói làm nàng rất kiên kỵ bây giờ chu dương mới mở miệng từ mức độ nào đó tới nói kỳ thực là càng thêm sâu hơn trong nội tâm nàng loại này lo nghĩ thư Tam nguyên nói không sai so với để cho tỷ gã sập ô tô tỏa ra sự sống chu dương mục đích tính chất rõ ràng càng thêm rõ ràng đó chính là muốn bản sống hoài dương ô tô thành cho nên trong lúc nhất thời từ lộ biểu tình trên mặt cũng không được khá lắm nàng lợi còn không nói ra miệng chu dương liền một câu nói đem con đường tiếp theo đều lấp kín lợi này còn thế nào nói tiếp cũng may tư lộ cũng biết hôm nay nhất thiết phải đem cái này sự tỉnh thăm dò rõ ràng nhất là chu dương dự định thế là chờ chu dương nói xong từ lộ ngay sau đó lập tức lại hỏi vậy là ngươi tính thế nào để cho tỷ gạ sật ô tô vẫn mang xuống như vậy bây giờ mỗi kéo thêm một ngày tỉ gạ sật vấn đề thì càng khó xử lý đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ nghe được từ lộ lời nói chu dương kỳ thực cũng có chút nổi nóng vị này từ tỉnh trưởng vẫn là rất có ý tứ trước đây tỷ gạ sật vấn đề một mực kéo lấy chậm chạp không giúp đỡ giải quyết là chủ ý của nàng chuyện bây giờ bộc phát ra nàng lại cho rằng lập tức sẽ giúp cho giải quyết đây không phải tự mâu thuẫn sao bất quá chu dương đại khái cũng có thể đoán được từ lộ ý nghĩ Trước đây sở dĩ không giải quyết vấn đề này, từ lộ đơn giản chính là nghị kéo dài thời gian để cho tỷ gạ sật chủ động được bộ, tiếp đó thuận lợi thực hiện gây dựng lại, giảm bất chính phủ bên này áp lực. Nhưng là bây giờ Bạch Lâm Phi trực tiếp chạy chỉ để lại một cái cục diện rối rắm, loại biến hóa này không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi từ lộ trưởng không phạm vi. Cho nên nàng bây giờ nhất định sẽ lo nghĩ Bạch mã ô tô hoặc Hoài Dương ô tô thành cho nàng mang tới ảnh hưởng trái chiều. Chỉ có điều tại Chu Dương xem ra. Mặc kệ giải quyết vấn đề không giải quyết. khi thực tư lộ một cái giám thị bất lực giám sát không đúng chỗ trách nhiệm chắc chắn là không chạy khỏi đường nhìn tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh nhìn như gió xuân nhào bờ mì nhưng mà chu dương hiểu rất rõ lâm kiến vĩnh tính cách một khi chuyện này kết thúc muộn thu nợ nần là tất nhiên Húng chi từ lộ còn không thể hoàn toàn nói là sạch sẽ tình trường, ngài nói đạo lý ta đều hiểu vấn đề chính là ở bây giờ tỉ gạ sật vấn đề bằng vào chính phủ sức một mình chắc chắn là không giải quyết được đây không phải ra sân khấu mấy cái chính sách hay là cho nó phê một mảnh đất liền có thể giải quyết vấn đề hơn nữa ta vừa rồi cũng đã nói phải giải quyết tỷ gạ sật vấn đề liền muốn cân nhắc đến ô tô thành vấn đề không giải quyết được ô tô thành vấn đề. Cái kia giải quyết tỉ gạ sắt ô tô vấn đề cũng chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Chu Dương không có nói đi xuống, bởi vì từ lộ sắc mặt đã trở nên rất khó coi cái gì gọi là trị ngọn không trị gốc. Ý của ngươi là tỉ gạ sắt nếu như khôi phục sản xuất lời nói cũng không giải quyết được ô tô thành sản nghiệp làm trở lại vấn đề. Vậy có hay không một loại khả năng, chúng ta trực tiếp đem ô tô thành hạng mục này bãi bỏ đi thí tốt bảo suất xây lại một cái ô tô thành sản nghiệp. Cái gì gọi là sản nghiệp? Có kỹ thuật nồng cốt hoạch tâm sức cạnh tranh mới gọi sản nghiệp, những thứ khác nhiều lắm là chỉ có thể coi là công nghiệp chế biến. Hoài Dương ô tô thành hoạch tâm là cái gì? không phải những cái tia nguyên bộ cung ứng liên mà tỉ tỷ gạ số ô tô cần cái này ta nhắc nhở ngươi sao? nghe vậy chu dương ngẩng đầu đống nhiên hướng từ lộ nhìn sang đáy lòng ít nhiều có chút chấn kinh những lời này là từ trong miệng một cái tỉnh trưởng nói ra được không thể nói từ lộ là ánh mắt thiệt cận nhưng mà tuyệt đối coi là vô ngông làm quyết định không tệ tỷ gạ sửa ô tô đích thật là hạch tâm vấn đề chính là ở bây giờ cái này hạch tâm đã nát vụn đến trong xương cốt dù cho có thể gây dựng lại thành công cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều hơn nữa tái tạo một cái ô tô thành thật sự có đơn giản như vậy. Nàng tư lộ là ở đâu ra sức mạnh tình trường, ta không đồng ý ngại ý kiến này, ta vẫn giữ lại ta thuyết pháp, nghĩ giải quyết hoài dương vấn đề, nhất định phải trước tiên nghị ô tô thành sống còn cùng phát triển. Đến nỗi tỷ gạ sở ô tô muốn hay không giữ lại, cái này là từ thị trường quyết định, ta chu dương quyết định không được. Bình một tiếng. Văn phòng bên trong đã tức giận từ lộ đống nhiên vô bàn một cái ngươi đây là hung hăng càng quái, nếu như ô tô thành giải quyết vấn đề không được, đó có phải hay không muốn một mực trở xuống. Trước 1043, Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương. Trước 1043, Tỉnh ủy phó bí thư chu dương cùng tỉnh trưởng từ lộ tại trong văn phòng náo lật trời tin tức cơ hồ là tại ngắn ngủn một buổi chiều rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tỉnh ủy tỉnh chính phủ hơn nữa đủ loại thuyết pháp đều có nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả mọi người rất rõ ràng hai vị này vô cùng có khả năng đã triệt để về mặt kỳ thực tỉnh ủy tỉnh chính phủ rất nhiều người đều biết tỉnh ủy phó bí thư chu dương cùng tỉnh trưởng từ lộ ở giữa đấu tranh tuyệt đối không chỉ chỉ là hoài dương vấn đề đấu tranh mà là toàn bộ giang tô quyền nói chuyện đấu tranh dù sao một khi tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh điều nhiệm trung ương cái kia giang tô bất kể là ai tới làm bí thư chỉ sợ đều nhiều không mở hai vị này văn phòng bên trong chu dương tự nhiên không có tâm tư đi quản những cái kia thuyết pháp chỉ có điều trong đầu cũng loại làm một đoàn đáy lòng nộ khí vẫn là lớn không được hắn thấy tỉnh trưởng từ lộ đích xác có một loại cầu cấp khiêu tường ý tứ như thế nào hoài dương vấn đề không giải quyết nàng cái này tỉnh trưởng chẳng lẽ coi như không ăn lòng đã như vậy mà nói vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết nương tay hoài dương vấn đề xác thực phải giải quyết nhưng mà tuyệt đối không phải bây giờ càng không phải là lấy tỉ gạ sập số ô tô làm hạch tâm đi giải quyết nghĩ tới đây chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền bấm tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu điện thoại mà giờ khác này tại trong tỉnh ban kiểm tra kỷ luật văn phòng, liễu mậu tự nhiên cũng đã sớm nghe được cái này tin tức lớn. dù sao tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh trưởng náo mâu thuẫn, cái này tại giang tô tỉnh tuyệt đối coi là một cái động đất. hơn nữa khi biết tin tức này thời điểm, liễu mậu kỳ thực liền đã chuẩn bị kỹ càng. tại đứng đội chuyện này phía trên, xem như chu hệ đáng tin, liễu mậu là không cần có bất kỳ trần trờ chu bí thư, có hay không có thể động thủ. trong loa, nghe được liễu mậu mà nói, chu dương trong lòng cũng là trận một hồi thanh tình. thật muốn động thủ sao. cái này vừa động thủ nhưng chính là tên đã trên dây không phát không được trước mắt giang tô cục diện nếu quả thật ở thời điểm này đổi một cái tình trường mà nói chính mình thật sự ổn được sao ý niệm tới đây chu dương cũng là giống như bị đụng một cái nước lạnh từ đầu đến chân trong nháy mắt liền lắng xuống lửa giận lập tức liền hướng về phía mịt rổ phồn nói không thể động nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại mà liễu mậu cũng có chút mơ mơ hồ hồ không biết chu dương đến cùng đang làm cái gì quỷ mà văn phòng bên trong buông lời ông sau đó chu dương lập tức liền đùng một cái đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi đáy lòng cũng không nhịn được cảm thái thời buổi rối loạn a nếu như lại cho hắn thời gian hai, ba tháng, kỳ thực rất nhiều vấn đề liền nước chạy thành sông nên nhận như giải. chỉ bất quá bây giờ xem ra, mặc kệ là tình thế bất bách, vẫn là tình trưởng từ lộ áp lực, đều để hắn không có khả năng có đầy đủ thời gian như vậy, chỉ có thể nhắm mắt lại 11 một nguyện hai tư ngày. thứ hai, Giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức công bố mấy cái nhân sự nhận đổi thông chi. dựa theo thông tri nội dung, trương hoan bị miễn trừ hoài dương thị ủy phó bí thư thị trưởng chức vụ, mà là chuyển công tác tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, tiếp nhận trước đây phương diễm lâm lưu lại vị trí, mà côn thành thị thị trưởng vương tân huy thì điều nhiệm hoài dương thị ủy bí thư. tỉnh ủy lớn bí lục sư lâm điệu nhiệm côn thành thị thị trưởng đại cái này mấy cái bổ nhiệm tự nhiên không có gây nên chấn động quá lớn dù sao ở thời điểm này chu dương dùng mình người cũng là nên bất quá ngoài dự đoán của mọi người nhất là tỉnh trưởng từ lộ thư ký trương lôi vậy mà đảm nhiệm hoài dương thành phố đại diện thị trưởng đầu này thông chi lúc đi ra có thể nói rất nhiều người đều ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi nhao nhao đang suy đoán tỉnh ủy phó bí thư chu dương đến cùng làm muốn làm gì tất nhiên cùng tỉnh trưởng từ lộ đã công khai không nghề mặt mũi tại sao còn muốn dùng trương lôi người này kỳ thực chỉ có chu dương chính mình cùng tỉnh trưởng từ lộ mới hiểu được hắn làm như vậy một mặt là tại hướng tỉnh trưởng từ lộ tỏ thái độ giữa hai người chỉ có chính kiến không hợp cũng không có tư nhân mâu thuẫn một phương diện khác để cho trương lôi đảm nhiệm hoài dương thành phố đại diện thị trường kỳ thực cũng là tại ổn định hoài dương cục diện dù sao mặc kệ nói thế nào tỉnh trưởng từ lộ mới thật sự là giang tô bản địa cán bộ đại biểu mà hắn chu dương dù sao chỉ là một cái ngoại lai hộ văn phòng bên trong trước khi đến hoài dương đi nhậm chức phía trước vương tân huy chuyên môn tới một chuyến tỉnh thành kim lăng thành phố vương bí thư lãnh đạo chính tại trong văn phòng đợi này trong hành lang cũng không phải lần thứ nhất cùng vương tân huy gặp mặt ngô vĩnh hòa cũng đem tư thái bày rất thấp xem như chu dương đương nhiệm thư ký hắn đương nhiên biết trước mắt vị này mặc dù so với mình chỉ lớn không đến 10 tuổi nhưng mà xem như lãnh đạo tiền nhiệm thư ký vương tân huy tại chu dương trong lòng địa vị tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể so sánh nhân vậy ta trước hết tiến vào quay đầu lại cùng ngươi mảnh trò chuyện giữa chưa có rảnh kêu lên tiểu xài cùng nhau ăn bữa cơm về sau gọi vương ca là được rồi vỗ vô ngô vĩnh hòa bà vai vương tân huy nói xong cũng trực tiếp đi chu dương văn phòng mà giờ khắc này tại trong văn phòng nhìn thấy vương tân huy đi vào Chu Dương trên mặt cũng là rất nhanh liền lộ ra một nụ cười đối với mình vị này thư ký, hắn vẫn là ký thác kỳ vọng cao. Bằng không cũng sẽ không thật xa từ Tây Giang đem người điều chỉnh đến Giang Tô tới. Hơn nữa từ Tiêu Nguyên bên kia phản hồi tin tức đến xem, trong khoảng thời gian này Vương Tân Huy tại Côn Thành cũng làm được rất không tệ. Côn Thành xem như gần với tỉnh thành Kim Lăng thành phố Giang Tô trọng trấn, ngoại trừ chính trị địa vị hơi thấp một chút, kỳ thực kinh tế là hoàn toàn vượt qua Kim Lăng thành phố. Vương Tân Huy có thể tại thị trường trên vị trí này làm ra vẻ yếu kém Chu Dương đương nhiên rất vui mừng. Lần này đem hắn điều nhiệm Hải Dương đảm nhiệm thị ủy bí thư cũng là nhiều phương diện cân nhắc. Vương Tân Huy chính đảng kinh nghiệm làm việc rất đủ. Hơn nữa phương diện kinh tế cũng gọi là năng thủ, ít nhất năm đó ở đảm nhiệm cán giang thành phố khu phát triển kinh tế bí thư đảng ủy chức vụ này, biểu hiện của hắn hoàn toàn là biết tròn biết méo bí thư. Ân, ngồi đi. Lần này gọi ngươi tới chỉ có một việc, ngươi hẳn là đoán được mà. Vương Tân Huy nghe vậy gật đầu một cái. Phía trước Chu Dương kỳ thực đã cho hắn gọi qua điện thoại đối với dưới mắt Hoài Dương tình huống bên kia. Vương Tân Huy trên tổng thể vẫn tương đối rõ ràng. Cho nên Chu Dương ở trong điện thoại thoáng nhắc một điểm, hắn liền hiểu chính mình lão lãnh đạo y tứ. Hôm nay lão lãnh đạo đem hắn kể đến, tự nhiên là muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn bí thư. ta cho rằng Hoài Dương vấn đề muốn từ trên căn bản giải quyết, ngài lúc trước nói trước giải quyết ô tô thành mạch suy nghĩ cá nhân ta là hoàn toàn ủng hộ. Bất quá bây giờ trên dư luận trên cơ bản là thiên về một bên, cho nên ta liên tục cân nhắc sau đó ngược lại là có một ý tưởng. Tất nhiên dư luận đều đem lực chú ý phóng tới tỷ gạ sập trên ô tô, vậy chúng ta không ngại tương kế tiểu kế tốt. Đông khí tập đoàn không phải muốn theo chúng ta đàm luận sao? Vậy ta liền cùng hắn đàm luận. Hơn nữa không chỉ cần nói, còn lớn hơn trương cờ chống mà đàm luận, đem tất cả chi tiết đều công khai. Một phương diện đi ngăn chặn truyền thông miệng, một phương diện khác cũng thuận tiện khai triển công việc khác. Bất quá lãnh đạo. hoặc là ta hỏi lại ngài mượn cá nhân a văn phòng bên trong chu dương nghe được vương tân huy lời nói cũng là trợn xưng sở trên tổng thể vương tân huy vẫn là lĩnh hội tới ý đồ của hắn không tệ hiện tại hắn phải đi một nước cờ chính là minh tu sạn đạo ám độ trần Hương, trên mặt nội để cho hoài dương thị ủy chính phủ thành phố đi cùng đồng khi tập đoàn đàm luận vừa có thể ngăn chặn dư luận miệng để cho tỉnh trưởng từ lộ không còn quan hệ chuyện này cũng có thể vì phúc đỉnh tập đoàn sắp đặt tranh thủ thời gian bất quá vương tân huy những lời này là có ý tứ gì hỏi hắn cho người mượn mượn người nào Trước 1044, Vũng Bùn. Trước 1044, vũ Mùn, trên thực tế vương lâm lâm cũng không phải lần đầu tiên tới giang tô càng không phải là lần đầu tiên tới kim lăng thành phố chỉ có điều cùng phía trước tới du lịch không hề giống nàng lần này là bị điều nhiệm đến giang tô lao ra kỳ thực vương lâm lâm cùng ngài gia hai vợ chồng lao ra hoặc nguyên quán cũng là giang tô khải đồng chỉ có điều về sau định cư tại đông hải thành phố mà thôi nhưng mà lần này điều nhiệm giang tô vương lâm lâm đấy lòng cũng là xoắn suýt và phận. cứ việc một phương diện chu dương đã sớm trưng cầu qua ý kiến của nàng một phương diện khác lao công ngài gia cũng là vạn phần ủng hộ hơn nữa đối với ngài gia tới nói lão bà điều nhiệm giang tô hơn nữa còn là đảm nhiệm hoài dương thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng loại này thực quyền nơi tay chức vụ đáy lòng tự nhiên chỉ có cao hứng phấn tiếp vào cái thông báo này thời điểm ngài ra hận không thể gọi điện thoại đem xong phương phụ mẫu đều thông chi một lần nói vương lâm lâm phải về lao ra nhậm chức hơn nữa còn là đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng. nhưng mà giờ này khắc này ngồi ở đi tới giang tô kim lăng thành phố trên xe vương lâm lâm lấy lòng ý nghĩ lại rõ ràng có chút phức tạp bởi vì chu dương cũng tại trong điện thoại nói rõ với nàng lần này điều nhiệm tình huống nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng không đủ này đối vương lâm lâm tới nói thì thực áp lực là tương đối lớn nàng tin tưởng chu dương là người tất nhiên chính mình đáp ứng vậy chuyện này liền khẳng định muốn xử lý tốt nếu như thổi không tốt cho dù là giữa hai người giao tình cho dù tốt chỉ sợ đến lúc đó chu dương cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt nhìn kỳ thực vì thúc đẩy một lần này điều động chu dương cũng là phí hết không nhỏ khí lực bất quá đối với vương tân huy đề nghị hắn vẫn là rất công nhận vương tân huy người này tại chính mình sở hữu thư ký bên trong tâm tư là kín đáo nhất điểm này chu dương rất rõ ràng ta nhìn ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá tóm lại là việc tốt đông hải tuy tốt nhưng mà tương lai chưa hẳn liền không thể trở về đông hải lại nói lần này ngươi là chu bí thư tự mình đứng ra điều chỉnh công tác những người khác chúng ta không tin được chu bí thư ngươi còn không tin được chỉ bằng các ngươi có mấy người trước kia cùng chu bí thư giao tình, sợ cũng không phải người bình thường có thể so sánh gặp con dâu tựa hồ vô kế khả thi phụ trách lái xe tự mình tiễn đưa vương lâm lâm đến kim lăng tới bái kiến tỉnh ủy phó bí thư chu dương ngại ra cũng là nhịn không được khuyên so với vương lâm lâm ngại ra sau khi kết hôn những năm này kỳ thực qua liền tương đối bình thản nhiều năm như vậy một mực tại trong xí nghiệp đi làm đến bây giờ cũng bất quá là một nhà ương sĩ xây dựng đảng chỗ phó trưởng phòng mặc dù lấy hắn cái tuổi này có thể đi đến vị trí này đã coi như là rất không tệ nhưng mà cùng tự mình lão bà so sánh đúng là một cái trên trời một cái dưới đất bất quá ngại ra vô cùng rõ ràng lão bà của bao quát vương lâm lâm ở bên trong còn có quan hệ cá nhân rất tốt hoàng diệp nô tông minh bọn hắn cái nào không phải là bởi vì cùng chu dương quan hệ cho nên mới bình bộ thanh vân trên quan trường đứng mức đội cùng đối với người so cái gì đều mạnh không cần nói ba năm trước đây năm năm trước mười mấy năm trước lần thứ nhất cùng chu dương ăn cơm chung thời điểm ai biết chu dương sẽ đi cho tới hôm nay tình trạng này liền ngươi biết nhiều Ta nói ngải ra ngươi có phải hay không có ma bệnh? Ta là bởi vì việc làm mới thật sao mà chạy đến Kim Lăng đi gặp Chu Bí Thư. Ngươi theo tới làm gì? Ngươi đúng sự thật giao phó, có phải hay không trong lòng có quỷ? Trong xe nghe được Vương Lâm Lâm lời nói, ngải ra kém chút dọa đến tay lái đều không nắm vững thiên địa lương tâm. Ta có thể có quỷ gì? Lại nói, lão bà của ta lập tức cũng là muốn làm thị trưởng người. Ta thật muốn có cái gì ý đồ xấu, còn sợ ngươi tìm công an tới bắt ta đây? Phó thị trưởng ngoan ngoãn mà chừng ngải ra một mắt, Vương Lâm Lâm cường điệu nói phó thị trưởng đó cũng là thị trưởng. Trong xe lập tức liền lâm vào trong một hồi trầm mặc xấu. Kim Lăng thành phố. Tại trong tỉnh ủy cơ quan đại viện lầu số 8. Chu Dương tự mình xếp đặt ra yến khoản đãi Vương Lâm Lâm cùng ngại ra hai vợ chồng, bởi vì đúng lúc là cuối tuần, cho nên An Hiểu Khiết cùng hai đứa bé cũng tại. Trừ cái đó ra, Chu Dương còn đem Kim Lăng thành phố thị trưởng Phương Diễm Lâm cùng tân nhiệm Hoài Dương thị ủy bí thư Vương Tân Huy, cùng với thư ký Ngô Vĩnh Hòa cùng tài xế Sài Văn Tiến đều gọi đi qua. Một ban lớn người ngồi đầy ấp, cũng chính xác coi là thịnh tình khoản đãi. Nhất là thư ký Ngô Vĩnh Hòa đấy lòng càng là kích động không thôi. Có thể bị được phép tham gia nhà như vậy yến, hắn đương nhiên biết mình tại Chu bí thư trong lòng địa vị vẫn là tăng lên không thiếu. bằng không giống loại cơ hội này hắn căn bản cũng không có thể tóm được cái kia lâm lâm ta nói ngươi cũng trưởng thành hơn nữa lập tức vẫn là muốn làm người phó thị trưởng làm sao còn cùng một hải tử không sai bị lắm ngài ra ngươi đừng để ý tới nàng hôm nay tình huống đặc thù uống nhiều mấy chén không việc gì trên bàn cơm gặp vương lâm lâm tiểu động tác không ngừng vẫn luôn đang ngăn trở ngài gia uống rượu chu dương lập tức liền để xuống đũa cười mắng nghe vậy mọi người nhất thời liền cười vang chính là đề nghị thỉnh chu dương đem vương lâm lâm từ đông hải điều nhiệm đến Hoài dương vương tân huy đều có chút mỉm cười hắn là theo chân chu dương tương đối thân cận thư ký tự nhiên biết cùng lãnh đạo quen thuộc tất cả bạn cũ. chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến vương lâm lâm vị này tiền nhiệm đông hải thành phố khoa học và công nghệ viên quản ủy hội bí thư đảng ủy bây giờ hoài dương thành phố thường vụ phó thị trưởng bí mật tính cách vậy mà lại bộ dáng như vậy cái này tại sảnh cục cấp cán bộ bên trong chính xác coi là hiếm thấy đương nhiên vương tân huy vô cùng rõ ràng vương lâm lâm sở dĩ như thế cuối cùng vẫn là bởi vì đối mặt người khác biệt dương ca đây không phải vấn đề của ta là chính hắn dạ dày không tốt còn rất thích uống rượu lại đồ ăn lại mê nghe được vương lâm lâm đối với chu dương xưng hô đám người cũng là nhao nhao cúi đầu dùng đưa không nói lời nào thư ký ngô vĩnh hỏa càng là thầm kinh hãi. hắn đảm nhiệm chu dương thư ký thời gian còn chưa đủ dài đối với chu dương một chút quan hệ cá nhân bạn cũ cũng không phải rất quen thuộc lúc này nghe được vị này mới tới hoài dương thành phố thường vụ phó thị trưởng đã vậy còn quá xưng hô lãnh đạo trong lòng tự nhiên là bùi ngùi mai thôi hắn làm sao biết chu dương cùng vương lâm lâm là sớm tại đại học đông hải lúc công tác liền trung đụng đồng sự đi chúng ta hôm nay không thể một bộ này ngươi cũng đừng trông coi hắn ngải ra ngươi uống một chút có ý tứ ý tứ được dùng nữa dùng nữa một bữa cơm ăn gần tới hai cái giờ chu dương cũng là rất lâu đều không cao hứng như vậy qua kỳ thực hắn trước kia đều biết có vương lâm lâm cái này lắm lời tại. lúc nào ăn cơm cũng sẽ không quá nặng nề, cái này cũng là hắn nhiều kêu mấy người tới một cái nguyên nhân. Hai ngày sau tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương Tài cùng đi. Hoài Dương thành phố Tân nhiệm thường vụ phó thị trưởng Vương Lâm Lâm chính thức nhậm chức. Tại Vương Lâm Lâm sau khi nhậm chức ngày thứ hai, Hoài Dương chính phủ thành phố liền chủ đạo cùng Đông Hải ô tô tập đoàn chính thức đàm phán việc làm, mà đàm phán nội dung trung tâm chính là liên quan tới thâu tóm gây dựng lại tỷ gạo sở số ô tô công ty. Mà chủ trì công việc này chính thức Tân nhiệm Hoài Dương thành phố thị trưởng Trương Lôi. Một bên khác, Vương Lâm Lâm nhậm chức sau đó lập tức liền khởi động Hoài Dương ô tô thành khởi động lại sự nghi. đồng thời cùng Nam Giang, tỉnh Hoài Đông, Phúc Định tập đoàn tiến hành bàn bạc. Nhưng mà 11 nguyệt 20 tháng ngày, bài luận đàm phán kết thúc, nhưng mà Song Phương không có đạt tới bất luận cái gì nhất trí ý kiến. Ngay sau đó 12 nguyệt năm hảo, vòng thứ hai đàm phán lần nữa thất bại. Mà lúc này tỉnh trưởng Từ Lộ cũng gấp, khi biết vòng thứ hai đàm phán cũng thất lợi tin tức sau đó, trước tiên liền đem điện thoại đánh tới Hoài Dương thị trường Trương Lôi văn phòng bên trong tiểu lôi. Các ngươi Hoài Dương chính phủ thành phố đến cùng làm ăn kiểu gì? Liên tục hai vòng đàm phán thất bại, chuyện này còn muốn kéo tới lúc nào? Nói thực ra, lần này Trương Lôi được bổ nhiệm làm Hoài Dương thị trưởng. đối với từ lộ tới nói đúng là một cái rất không tệ kết quả hơn nữa càng làm nàng bất ngờ là trương lôi không chỉ đảm nhiệm hoài dương thành phố thị trường hơn nữa chu dương bên kia còn đem cùng đồng khí tập đoàn đàm phán sự tỉnh toàn quyền giao cho trương lôi phụ trách chỉ là làm từ lộ tức giận là trương lôi đến nhận trước sau đó vậy mà liên tục hai vòng đàm phán đều không thu hoạch được gì cái này cùng với nàng khi trước dự đoán có thể nói là cả một cái hoàn toàn trái ngược. bất quá bây giờ mịt rộ phồn bên kia nghe được chính mình lão lãnh đạo chất vấn kỳ thực trương lôi đáy lòng cũng là khổ sở không thôi hai lần thất bại cũng không phải nàng cái này đại diện thị trường không làm mà là đông khí tập đoàn quá mức ép người quá đáng ai trước đó làm tỉnh trưởng thư ký thời điểm, Trương Lôi cũng tiến diện mà cho rằng chuyện này sợ dĩ chậm chạp kéo lấy không giải quyết, 89 phần 10 là bởi vì tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương từ trong cản trở. Nhưng là bây giờ chính nàng tự mình phụ trách chuyện này sau đó. Trương Lôi mới hiểu được, có chút điều kiện cho dù là nàng cái này thị trưởng cũng tuyệt đối không thể lại đáp ứng. Thật sự đáp ứng, vậy nàng chính là Hoài dương tội nhân. Cho nên tại Trương Lôi xem ra, lần này nàng cùng tỉnh trưởng từ lộ kỳ thực cũng không phải nhận được tiếng y, mà là trong tiến vào một cái sâu không thấy đáy vũng bùn. 1045, đổi lời nói trước 1045 đổi lời nói tình trưởng thật không phải là chúng ta đẩy tới tốc độ quá chậm mà là đông khí tập đoàn thật sự là khinh người quá đáng vòng thứ nhất lúc đàm phán đối phương nói lên yêu cầu là toàn tư thu mua tỷ gã số ô tô nhãn hiệu nghiệp vụ gây dựng lại tỷ gã số ô tô nhãn hiệu này chúng ta thậm chí đã làm ra nhượng bộ ô tô thành bên kia cung ứng liên sản nghiệp có thể cùng đông khí hợp tác tiến hành thâu tóm hoặc gây dựng lại không nghĩ tới vòng thứ hai bọn hắn quá đáng hơn không chỉ đưa ra không cách nào đáp ứng đối với cung ứng liên liên quan sản nghiệp tiến hành gây dựng lại thậm chí càng cầu hại dương chính phủ thành phố tại tỷ gã sở số ô tô ngân hàng cho vay nợ nần tiến bộ đi nhất định miễn trừ cái này không phải là chính là muốn chúng ta chính phủ thành phố gánh chịu tì gạ sật nợ lần sau tuy nói đây là thương vụ đàm phán nhưng mà nào có tiền lệ như vậy bọn hắn rõ ràng chính là muốn tay không bắt cơ à. trong loa nghe được trương lôi lời nói từ lộ trong lúc nhất thời cũng trầm mặc kỳ thực nàng đã ngờ tới theo thời gian kéo càng dài nhất định sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý liệu biến cố từ tam nguyên bên kia nói không chừng còn có thể đưa ra càng thêm yêu cầu quá đáng nhưng mà từ lộ cũng không nghĩ đến chính mình người bạn học này vậy mà lại như thế lòng tham không đấy thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thức đi ta đã biết dạng này các ngươi tiếp tục cùng người đông khí giữ liên lạc Hơn nữa trưng cầu một chút tình ủy Chu Dương bí thư ý kiến, những chuyện khác ta cùng Từ Tam Nguyên liên hệ. Văn phòng. Nghe được trong loa truyền đến manh âm, Trương Lôi cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sắc mặt vẫn có chút tỉnh bịch. Nguyên bản được bổ nhiệm làm Hoài Dương thành phố đại diện thị trưởng, hơn nữa toàn quyền phụ trách lần này lúc đàm phán. Trương Lôi còn cho rằng chỉ cần mình có thể chủ quản chuyện này, vậy khẳng định sẽ trước tiên vì tỉnh trưởng từ lộ giải quyết cái phiền toái lớn này, nơi nào nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại là loại kết quả này. Mà đổi thành một bên. Cúp máy Trương Lôi điện thoại sau đó, Từ Lộ lập tức liền bấm bạn học cũ Từ Tam Nguyên dãy số điện thoại kết nối sau đó. Từ Lộ trực tiếp liền đổ ập xuống mà hỏi thăm, "Từ Tam Nguyên, ngươi rốt cuộc là ý gì?" Trong loa lập tức cũng là một trận trầm mặc cướp trừng qua một hồi lâu sau đó, mới nghe được Từ Tam Nguyên đồng dạng có chút thanh âm lạnh lùng từ Lộ, "Ta là có ý gì ngươi hẳn biết rất rõ à? Tại thương luôn thương ta khẳng định muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. "Đã ngươi đem lời đều nói đến mức này vậy ta cũng không cùng ngươi người bạn học cũ này vòng quanh, ta ăn ngay nói thật, tỉ gã sật ô tô chúng ta phải bắt vào tay, đây là khẳng định." Nhưng mà tỉ gã cái này cục diện rối rắm quá lớn, toàn bộ tiếp nhận là không thể nào, Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố đem cái này sự tình kéo tới bây giờ. có chút trách nhiệm vốn chính là bọn hắn hẳn là gánh nổi văn phòng bên trong từ lộ hít mắt nắm lấy ống nói cái tay kia da thịt trắng non bên trên lập tức liền lộ ra mấy cái gân xanh nàng chính xác không nghĩ tới từ tam nguyên vậy mà lại tới một chiêu như thế lại còn tại đánh tin tức xuống giếng thạch chủ ý từ lộ đương nhiên biết rõ từ tam nguyên đang suy nghĩ gì bây giờ không cần nói hoài dương thị ủy chính phủ thành phố chỉ sợ cũng liền trong tỉnh cũng là cưỡi ngựa khó khăn phía dưới đoạn thời gian gần nhất phía ngoài áp lực dư luận cùng với ô tô thành bên kia áp lực chính xác nhỏ nhưng mà áp lực thu nhỏ cũng không phải bởi vì sự tình giải quyết hay là bị độ chú ý nhỏ cho nên mới thu nhỏ. vừa vặn tương phản là bởi vì Hoài Dương Thị ủy ban tử xảy ra biến động, bây giờ Tân nhiệm Hoài Dương Thị trưởng đang cùng đồng khí tập đoàn bàn bạc đàm phán tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn tỉnh thậm chí toàn bộ ngành nghề. Tất cả mọi người đang chờ Song Phương đàm phán có thể đạt tới một cái kết quả tốt, cho nên từ lộ phán đoán từ ta nguyên chính là đang ngồi đợi sự kiện lên men. Tiếp đó trong tỉnh cùng thành phố bên trong gánh không được áp lực lại ra tay. Theo lý thuyết đàm phán đàm luận mấy vòng căn bản vốn không trọng yếu, trọng yếu là liền có thể lúc nào sự tình lại một lần nữa buộc phát ra càng lớn áp lực đã như vậy, cái kia chính xác không có gì để nói. Bất quá nhưng vào lúc này. từ ta nguyên âm thanh lại có vẻ như hòa hoan xuống bạn học cũ ta nói thật rõ ràng chuyện làm không được cần gì nhất định phải muốn cứng rắn chống đỡ đi lên đâu hoài dương ô tô thành đến cùng là cái tình huống gì ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ a trước kia hạng mục này mặc dù có thể rơi xuống đất vì cái gì là bởi vì ngươi cần cái này chiến tích hắn chu vệ quốc cũng cần cái này chiến tích chu vệ quốc người này từ trước đến nay chính là tiếu lý tàng đao mặt ngoài nhìn là người hiền lành sau lưng đã làm gì hoạt động ta không nói trước đây vì cái gì thì gã sật ngụ lại giang tô đồng vũ lâm chỉ là một con cờ a hắn chu vệ quốc mới là đáp cầu dắt mỗi người không tệ ngươi là bởi vậy lấy được chiến tích nhưng mà hắn chu vệ quốc đâu nói câu khó nghe mà nói hắn cái này thường vụ phó tỉnh trưởng cũng đã có thể xem là lai lịch bất chính a chính ngươi suy nghĩ một chút vì một cái hoài dương ô tô thành có đáng giá hay không thay những người khác gánh vác nhiều như vậy đều danh nói xong từ ta nguyên thẳng liền quốc điện thoại mà văn phòng bên trong từ lộ thì rơi vào trầm tư ở trong từ ta nguyên lời nói đích xác để cho nàng nhớ tới rất nhiều chuyện năm đó trước kia nàng vẫn là giang tô tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng mà chu vệ quốc nhưng là hoài dương thị ủy bí thư lúc đó giang tô kinh tế còn không có bây giờ mạnh mẽ như vậy nhưng mà côn thành phát triển đã bước vào cao tốc thông đạo mượn quốc nội nguồn năng lượng mới ô tô nhanh chóng phát triển thời cơ chu vệ quốc không biết từ nơi nào tìm được tài nguyên quen biết bạch lâm phi vậy mà đưa ra muốn tại hoài dương làm ô tô thành chính mình lúc ấy cũng đích xác cần một cái công trình chính thích cho nên cuối cùng bị chu vệ quốc thuyết phục từ hoài dương thành phố thị trưởng đồng vũ lâm đứng ra thúc đẩy tỷ gạ sật ngụ lại giang tô hoài dương thành phố việc làm sau chuyện này chính mình thuận lợi tiếp nhận tỉnh trưởng chu vệ quốc thì tuần tự đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng thường vụ phó tỉnh trưởng liên trước đây đồng vũ lâm đều thành hoài dương thị ủy bí thư cho nên từ Tam nguyên nói đến kỳ thực không tệ chính mình cái này tỉnh trưởng chính xác bởi vì trước kia chuyện kia lấy được chiến tích nhưng mà cũng lưng đeo rất nhiều thứ chỉ có điều từ lộ lúc này còn rất thanh tỉnh nàng cùng chu vệ quốc cũng tốt đồng vũ lâm cũng tốt kỳ thực cũng là trên một cái thuyền chính mình cố nhiên là thanh giả tự thanh nhưng mà chu vệ quốc đâu hoặc có lẽ là đồng vũ lâm đâu bây giờ đồng vũ lâm cái ngựa hết lần này tới lần khác tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia lại chậm chạp không giúp đỡ công bố đồng vũ lâm cuối cùng xử lý điều này nói rõ cái gì lời thuyết minh đồng vũ lâm vấn đề còn không có tra rõ ràng hoặc có lẽ là ban kiểm tra kỷ luật còn có tiếp tục đào sâu ý tứ không có đào ra cái gì đồ vật thì cũng thôi đi nhưng mà nếu quả thật đào ra cái gì phải chết tài liệu chính là dù cho không có vấn đề cũng có một cái thiếu giám sát trách nhiệm văn phòng bên trong từ lộ hít một hơi thật sâu đấy lòng cũng có chút thảo não chính mình nhất thời không quan sát vậy mà để cho hoài dương náo động lên bê bối như thế mà đổi thành một bên Chu dương cũng là tại vòng thứ hai đàm phán sau khi kết thúc trước tiên liền nhận được đàm phán thất lợi tin tức cái này từ tam nguyên thật đúng là lòng tham không đủ rắn mất voi Kỳ thực Chu Dương vô cùng rõ ràng, loại chuyện này nếu như nhìn chằm chằm tỉ gã sắt ô tô tới xử lý, vậy khẳng định là bánh bao thịt đáng chó có đi không về, hơn nữa căn bản là nắm giữ không được quyền chủ động. Cái này cũng là trước đây hắn hướng tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh đề nghị trước tiên xử lý ô tô thành vấn đề nguyên nhân một trong. Bất quá bây giờ hắn bên này áp lực ngược lại nhỏ rất nhiều, ngược lại là tỉnh trưởng Từ Lộ muốn lâm vào trong lo nghĩ. Cái này Trương Lôi năng lực làm việc vẫn phải có, chỉ là đáng tiếc người trong cuộc xem không rõ trong này tương đạo. Văn phòng bên trong, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều liền nắm lên mịt tổ phồn. lập tức trong loa liền chuyển đến tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu âm thanh chu bí thư đồng vũ lâm lại đổi lời nói chương 1046, đại án bạo phát chương 1046, đại án bạo phát văn phòng bên trong chu dương tựa hồ lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong trên ngón tay kẹp thuốc lá cơ hồ là tùy ý nó đốt tới cuối cùng đợi đến trên đầu ngón tay chuyển đến một tia phòng cảm giác hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần ném đi tàn thuốc trong tay đồng vũ lâm đổi giọng thay cho đây là chu dương không có dự liệu đến trên thực tế sớm tại tiếp nhận hoài dương ô tô thành cái vấn đề này thời điểm hắn kỳ thực liền đã đoán được trong này rất có thể sẽ có vấn đề Chỉ có điều Chu Dương cũng không nghĩ đến, vấn đề đầu mâu cuối cùng vẫn chỉ hướng Chu Vệ Quốc. Thực sự câu thị nói, đối với Chu Vệ Quốc người này, Chu Dương đáy lòng là cảm thấy có chút tiếc hận. Hắn cặn kém vượt qua Chu Vệ Quốc sơ yếu lý lịch, cũng tại bí mật tìm người tháo qua Chu Vệ Quốc làm người. Ngoại trừ năng lực, Chu Vệ Quốc tại hoạt lộ trên con đường này có thể nói là đi được vững vững vàng vàng, xem như giang tô bản địa cán bộ, những năm này Chu Vệ Quốc chính xác xử lý rất nhiều khó giải quyết vấn đề, cũng vì tiến lên tỉnh chính phủ các hạng việc làm làm ra không thiếu cống hiến đáng tiếc là. Một khi bước vào hoạt lộ, rất nhiều chuyện thật sự liền thân bất do kỷ. chu dương ở quan trường sở soạn lần mò gần tới chừng 20 năm chịu đựng dụ hoặc thậm chí có thể nói là so chu vệ quốc chỉ nhiều không biết. phạm là hắn có dù là một kia bưng lỏng cũng có thể đã sớm lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh chỉ là có thể chịu đựng được những cám dỗ này dù sao cũng là số ít người chu vệ quốc không có thể ở tiền sắc phía trên ngược lại là lại ngã xuống quyền lợi phía trên dựa theo đồng vũ lâm giao phó nội dung trước kia thôi động chứng thực ô tô thành hạng mục tỷ gã sở số ô tô người sáng lập bạch Lâm phi cho đương nhiệm Hoài dương thị ủy bí thư chu vệ quốc đưa qua mấy lần tiền nhưng mà chu vệ quốc cũng không có tiếp nhận bạch lâm phi chuyển tức liền leo lên lúc đó đảm nhiệm thị trường đồng vũ lâm tiếp đó từ đồng vũ lâm đứng ra làm quen chu vệ quốc cùng thường vụ phó tỉnh trưởng từ lộ chu vệ quốc mặc dù không có lấy tiền nhưng mà vì công trình chính tích lại lợi dụng trên tay chức quyền vị bạch mã ô tô công ty trưng thu mà cùng vấn đề tiền vay cung cấp số lớn tiện lợi từ tổ chức quy định bên trên cái này đã nghiêm trọng xúc phạm tương quan tổ chức kỷ luật lao liêu ngươi cần phải từ đồng vũ lâm trong miệng rõ ràng chuyện này tính chân thực nếu như hết thảy là thật vậy sẽ phải tìm được tương ứng chứng cứ nếu như không có chứng cứ đó chính là nói dối, ngươi hiểu chưa trong loa Liễu Mậu rõ ràng cũng biết rõ tầm quan trọng sự tình. Dù sao nếu như Đồng Vũ Lâm nói tới những vật này là thật, đó chính là một hồi là sẽ chấn động toàn quốc kinh thiên động đất chi. Giang Tu đã rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này ngài yên tâm. Ta bên này đã để người bắt đầu siêu tập tương quan tài liệu. Cá nhân ta phán đoán Đồng Vũ Lâm thổ lộ tình huống là thật khả năng tính chất tương đối lớn. Mặt khác, từ tình trưởng bên kia, Liễu Mậu tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Chu Dương đương nhiên biết rõ hắn ý tứ. Dù sao chuyện này từ đây phía trước điều tra tình huống đến xem đã dính liễu tới tình trưởng từ lộ. Mà lúc này lại là Chu Dương cùng từ lộ đấu tranh tiến vào giai đoạn đắc liệt. xử lý như thế nào tỉnh trưởng từ lộ vấn đề tài liệu liễu mậu cũng có chút đắn đo khó định từ tỉnh trưởng tài liệu để trước vừa để xuống chẳng qua nếu như có tương quan tin tức cũng muốn siêu tập tin tưởng nhận được chu dương chỉ thị liễu mậu trong lòng cũng liền có cơ sở mà cút máy liễu mậu điện thoại chu dương nghĩ nghĩ vẫn là lập tức đứng dậy đi tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh văn phòng bên trong văn phòng bên trong bây giờ lâm kiến vĩnh biểu tình trên mặt cũng lộ ra 10 phần ngưng trọng xem như trải qua khảo nghiệm lãnh đạo cán bộ lâm kiến vĩnh tự nhiên đã sớm ý thức được hải dương vấn đề không có đơn giản như vậy trên thực tế lâm kiến vĩnh cũng dặn dò qua tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia nhất định muốn tra rõ lần này hoài dương đồng vũ lâm một án chỉ bất quá hắn giống như chu dương cũng không có dự liệu được cuối cùng gia đại vấn đề cũng không phải tỉnh trường từ lộ mà là từ trước đến nay biết thân biết phận thưởng vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc vấn đề là thật sao qua một hồi lâu sau đó lâm kiến vĩnh mới mở miệng hỏi nghe vậy chu dương cũng không biết nên nói như thế nào khi thực sự tình đến một bước này có hay không thuộc về thực đã là mắt trần có thể thấy đơn giản chính là thu thập tài liệu vấn đề cho nên thấy hắn không nói lời nào lâm kiến vĩnh cũng không hỏi nhiều mà là đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít hai cái chuyện này trước tiên không muốn âm thanh trường, chờ ta trước tiên hướng lên phía trên hồi báo tỉnh muội a. Phúc đỉnh tập đoàn bên kia chuẩn bị thế nào? Gặp lâm kiến Vĩnh như vậy sạch sẽ dứt khoát trước tiên đem vấn đề này để qua một bên. Chu Dương đáy lòng kỳ thực cũng thở dài một hơi. Nếu như bây giờ lập tức liền đem cái này vấn đề chọc ra mà nói, kia đối Hoài dương công tác kế tiếp kỳ thực là cực kỳ bất lợi. Dù sao rất nhiều chuyện còn không có chuẩn bị kỹ càng lâm bí thư, phúc đỉnh bên kia Hoài dương vương lâm lâm đồng chí đã cùng bọn hắn tiếp xúc qua trước mắt đang tiến hành bước đầu sắp đặt, dự tính còn cần trên dưới nửa tháng thời gian. Nghe vậy lâm kiến Vĩnh cũng gật đầu một cái. thời gian nửa tháng đầy đủ đối với chu dương năng lực hắn vẫn là rất tin tưởng bây giờ giang tô quan trường rất nhiều người đều chỉ thấy được chu dương xem như tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức một mặt cảm thấy hắn vị này đảng công việc cán bộ giỏi về vận dụng gần yêu. nhưng mà trường kỳ đảm nhiệm chu dương lãnh đạo lâm kiến lĩnh rất rõ ràng chu dương tại chính phủ việc làm nhất là tại phương diện kinh tế việc làm bố cục năng lực trước kia chu dương vẫn chỉ là một cái phó thành cấp cán bộ liền quy hoạch hiện nay nam giang tỉnh kinh tế các cục một cái hoài dương thành phố vấn đề nhỏ tự nhiên còn khó không được hắn vậy là được thời gian nửa tháng đã đủ bất quá ngươi cũng không thể phớt lờ bây giờ chính là thời khắc mấu chốc nhất thì gã sở số ô tô ta mặc kệ nhưng mà hoài dương ô tô thành nhất định muốn bảo trụ đứng dậy rời đi lâm kiến vĩnh văn phòng nói thật chu dương đáy lòng kỳ thực là thở dài một hơi đem chu vệ quốc cùng tỉnh trưởng từ lộ vấn đề giao cho lâm kiến vĩnh đi xử lý rõ ràng so với hắn cái này tỉnh vị phó bí thư đi qua tay tốt hơn bất quá kế tiếp vấn đề này liên lụy phạm vi sẽ có bao nhiêu lớn hắn bây giờ cũng không tốt nói nhưng mà không hề nghi ngờ một hồi biến đổi lớn đã lặng yên nằm trong quá trình chuẩn bị theo hội nghị đến ngày càng ngày càng tới gần giang tô cũng sắp nên đón một hồi chân chính đại cải cách tại trong trận này biến đổi chính mình có thể hay không tiến thêm một bước chu dương cũng không rõ ràng vượt qua tết chính mình là 39 tuổi tròn 39 tuổi tình trưởng mặc dù còn nói không bên trên xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng mà chu dương chính mình đấy lòng vô cùng rõ ràng đây tuyệt đối coi là siêu quần bạc thụy làm quan 19 năm chính mình rốt cuộc phải đi đến bước này sao nam 12 hai nguyệt mười hảo không ngoài sở liệu hoài dương chính phủ thành phố lại một lần nữa cùng đông khí tập đoàn tiến hành vòng thứ ba bàn bạc nhưng mà kết quả hoàn toàn như trước đây mà cũng không có đạt được bất kỳ chuyển biến tốt đẹp theo đàm phán thất bại lần nữa tin tức truyền ra trầm mặc đã lâu dư luận cuối cùng bạo phát ra so với trước kia càng thêm cấp tiến âm thanh không chỉ dư luận đang hoài nghi hoài dương chính phủ thành phố căn bản cũng không nghĩ giải quyết vấn đề này ngay cả ô tô thành bên kia cũng sinh ra dung chuyện trong lúc nhất thời áp lực của tỉnh lý cũng là tăng gấp bội ngay tại lúc cái này khẩn yếu ngay miệng mười hai nguyện mặt trời lên cao buổi trưa tỉnh ủy tỉnh chính phủ đột nhiên bộc phát ra một cái kinh thiên lớn tin tức tỉnh ủy thương ủy thương vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc tại tổ chức giang tô tỉnh chuyên đề công tác hội nghị hiện trường vậy mà trực tiếp bị ban kiểm tra kỷ luật người mang đi tin tức vừa ra toàn bộ giang tô quan trường lập tức một mảnh xôn xao Chương 1047, cái bệnh này tới vẫn rất kịp thời. Trước 1047, cái bệnh này tới vẫn rất kịp thời. Xem như Giang Tô tỉnh ủy Thường ủy, Thường vụ phó tỉnh trưởng, Chu vệ quốc xảy ra chuyện mang tới lực ảnh hưởng tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Cứ việc tin tức này trong tỉnh cũng không có tận lực thông báo ra ngoài, nhưng mà người tại hội nghị hiện trường bị mang đi, cái này ít nhiều khiến người có chút ý nghĩ kỳ quái. Quan trọng nhất là, dù cho bây giờ cụ thể là vấn đề gì ban kiểm tra kỷ luật bên kia còn không có giúp cho xác nhận, nhưng mà tại loại này nơi bị mang đi, tin tức liền xem như nghĩ che giấu chỉ sợ cũng không che giấu được. Cho nên rất nhanh tại giang tô trên quan trường lập tức liền xuất hiện đủ loại đoán âm thanh có người cho rằng chu vệ quốc là thu nhận kết xù hối lộ còn có người có cái mũi có mắt mà chuyển ra chu vệ quốc bao nuôi bao nhiêu cái tình phụ thứ tin đồn nhảm này đến cuối cùng liền không thiếu vô lương từ truyền thông cũng bắt đầu thông báo chuyện này ta cường điệu một lần nữa chúng ta tỉnh ủy bộ tổ chức dạng này một cái bộ môn mặc kệ bên ngoài có gió thổi cỏ lây gì có cái gì lời đồn nhưng mà chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là làm tốt bản chức việc làm bên ngoài bây giờ âm thanh tương đối nhiều cũng tương đối tạp có chút đồng chí có thể cũng xuất hiện bên trên tư tưởng buông lỏng bình thường giờ làm việc không hào hào việc làm mà là tại nơi đó xì xào bàn tán top năm tốt ba mà loạn tước miệng lưỡi loạn nghị đúng sai đây là một cái tổ chức bộ môn cán bộ chuyện nên làm sao đơn giản chính là hoang đường bình một tiếng tại tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp trong phòng họp lúc này đang tại triệu khai là tỉnh ủy bộ tổ chức toàn thể công tác hội nghị xem như bộ trưởng chu dương bây giờ ngồi ở trên đài hội nghị sắc mặt rõ ràng không phải nhìn rất đẹp mà nghe được chu dương vũ bàn âm thanh đại chủ tịch ở dưới đám người càng là câm như hến không dám phát ra một điểm vang động ta hôm nay đem lời đặt xuống ở đây nếu như cái nào bộ môn lại xuất hiện loại tình huống này cái kia ngành người đứng đầu cũng không cần làm còn nữa nếu có ai chuyển ra cái gì không làm âm thanh vậy ta liền vì hắn là hỏi hôm nay sẽ liền lái tới đây tan học a trong phòng học theo chu dương tiếng nói rơi xuống đứng dậy rời đi phòng học trong cả căn phòng lập tức liền phát ra một hồi âm thanh nặng nề tất cả mọi người không nói lời nào mà là đứng dậy nhau nhau rời đi phòng học bất quá không ít người đều nhận được trong bộ môn phát tới lập tức học thông chi rất rõ ràng chu bí thư trong buổi học nổi trận lôi đình hơn nữa còn điểm danh bộ môn người đứng đầu trách nhiệm cái kia các bộ môn người đứng đầu không thể nghi ngờ cũng phải đem trách nhiệm cùng áp lực tầm tầm truyền sau khi hội nghị kết thúc trở lại văn phòng bên trong Chu dương tâm tình không thể nghi ngờ cũng là phức tạp và phần dưới mắt hoài dương vấn đề chính vào gấp đón đỡ giải quyết thời điểm chu vệ quốc một án tại như thế một cái thời kỳ mấu chốt bạo phát đi ra tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cô nhiên có tự nhiên cân nhắc nhưng mà mang tới ảnh hưởng cũng là cực lớn có thể nói toàn bộ giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ lập tức liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên dù sao xem như thường vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc xảy ra vấn đề ai dám cam đoan không có những thứ khác lãnh đạo cán bộ liên lụy trong đó chu bí thư ban kiểm tra kỷ luật liêu bí thư tới thư ký ngô vĩnh hòa cũng là một mặt nghiêm túc gõ môn vào nói đạo. nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng lười mở miệng. Một lát sau, Liễu Mậu đồng dạng là mặt đen lên đi vào văn phòng. Không đợi Chu Dương mở miệng liền đặt mông ngồi vào trên ghế salon, lập tức liền bắt đầu lẩm bẩm Chu Bí thư. Công việc này không dễ lái Dương à? Bây giờ ban kiểm tra kỷ luật áp lực quá lớn. Mấy ngày nay chúng ta nhận được cử báo tín không có 100 cái cũng có 90, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng lên cao. Phiền thoái nhất là, một chút cùng vấn đề này không có chút nào tương quan cử báo tín cũng toàn bộ đều chạy lên. Ta xem chuyện này nếu là không còn kết quả mà nói, chúng ta những nhân thủ này đoán chừng đều quá sức. từ ngô vĩnh hỏa trong tay tiếp nhận cái chén nhấp miếng thủy liễu mậu cũng là vô kế khả thi chu dương đương nhiên biết liễu mậu áp lực chu vệ quốc xảy ra chuyện có thể nói đứng mũi chịu xào chính là tỉnh trường từ lộ liễu mậu mặc dù không có nói cho rõ ràng nhưng mà hắn làm sao biết sẽ đoán không được những thứ này cử báo tin tám phần mười cũng là liên quan tới tỉnh trường từ lộ có thể leo đến tỉnh trường vị trí này phía trước đắc tội bao nhiêu người chu dương vẫn là rõ ràng liên bao quát chính hắn đoạn đường này đi tới đối thủ cũng tốt vụ trộm nghị phá đổ mình người cũng được đoán chừng cũng không phải số ít láo liễu lại kiên trì kiên chỉ a lại nói, chuyện này các ngươi tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bây giờ đói tham gia không vào trong, thật có vấn đề muốn tra chỉ sợ cũng luận không đến ngươi nhóm. Đương nhiên, Hoài Dương vấn đề ngươi cái này tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư còn muốn tiếp tục tra được, nhất định phải cho Hoài Dương nhân dân một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, chu vệ quốc vấn đề can hệ trọng đại, ý nhất định muốn đem hảo Quan, tuyệt đối không nên chuyển ra cái gì không nên chuyển tới tin tức, bên ngoài bây giờ dư luận bay lời trời, cái gì cũng nói, cái này một số người chính là trợ giúp chỉ sợ sự tình nguyên náo không đủ lớn. Nói xong chu Dương trong bụng cũng là nộ khí thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Từ năm đó đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bắt đầu Chu Dương liền đối với những cái kia vô lương truyền thông không có cảm tình gì mỗi một ngày chính sự không làm liền biết tin đồn thất thiệt toàn bộ lợi đồn thương vụ phó tỉnh trưởng Chu Vệ Quốc xảy ra chuyện lớn nhiên là vấn đề lớn nhưng là bây giờ người sáng suốt cũng nhìn ra được không ít người đều đang nỗ lực mượn một cơ hội duy nhất này đem nước bẩn hướng về trên thân tỉnh trưởng từ lộ dội đạo lý ta hiểu nhưng mà nhân ngôn đáng sợ à, hơn nữa miệng lại không dài tại chúng ta tự mình trên thân bọn hắn thật muốn nói cái gì chúng ta cũng chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc đúng Chu bí thư. lần này Chu Vệ Quốc xảy ra chuyện, ta xem Giang tôi nhân sự cũng nên tiến hành bước kế tiếp điều chỉnh à, ngài có phải hay không cũng nên? gặp Liễu Mậu một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chu Dương trong lòng cũng là tức giận thầm mắng một câu nhân ngôn đáng sợ. Tất nhiên ngay cả Liễu Mậu cái này tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư đều có loại ý nghĩ này, cái kia những người khác sao lại không phải như thế? Bởi vì cái gọi là tan đàn sể nẽ, tường đổ mọi người đấy. Trên quan trường loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng mà tỉnh trưởng từ lộ bây giờ gặp phải chỉ sợ còn không chỉ là vấn đề này, mà là hẳn là lo lắng cho mình có hay không bị liên lụy đến trong Chu Vệ Quốc một án. dù sao nếu như ban kiểm tra kỷ luật quyết tâm phải lật nợ cũng mà nói ai dám cam đoan chính mình rõ ràng không có một chút vấn đề hắn chu dương cũng không dám vô ngực làm dạng này cam đoan không có bất cứ vấn đề gì tồn tại lao liêu ngươi cũng là trải qua khảo nghiệm lao đồng chí loại ý nghĩ này đừng có cũng không thể có trong tổ chức các bài trong tổ chức tự nhiên sẽ toàn bộ cân nhắc văn phòng bên trong liễu mẫu nghe vậy cười hì hì rồi lại cười nhưng mà trong đầu vẫn không khỏi phải hiện ra năm đó ở nam giang tỉnh chính mình lần thứ nhất gặp chu dương tình hình thời điểm đó chu bộ trưởng thật sự rất trẻ trung á chỉ bằng vào hình dạng nhìn lại 30 trên dưới Chu Dương đơn giản liền cùng một sinh viên không sai biệt lắm. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt 10 năm công phu đi qua, trước kia cái kia trẻ tuổi Chu phó bộ trưởng bây giờ vậy mà chạy tới tình trạng này, 39 tuổi liền muốn hưởng về tình trạng phát động công kích sao? Còn có cái sự tình, lão Liễu. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, các người ban kiểm tra kỷ luật cũng muốn tại tỉnh ủy trong cơ quan nhúc nhích một chút. Ta xem có chút lãnh đạo cán bộ tự thân tác phong bất quá cứng a, đường đường tỉnh ủy cơ quan cán bộ, vậy mà cùng một người nhiều chuyện không sai biệt lắm, cái này thành bộ gì? Lần này Liễu mậu ngược lại là rất dứt khoát đáp ứng xuống. Hai người tùy theo lại đơn giản hàn viên một hồi. văn phòng, Chu Dương gặp Liễu Mậu muốn đi cũng đứng dậy đưa tiễn. Nhưng mà hai người vừa đứng lên, thư ký Ngô Vĩnh Hỏa liền vọt vào văn phòng bên trong bí thư, "Liễu bí thư, văn phòng tổng hợp vừa mới tin tức truyền đến, Từ tỉnh trưởng bệnh nặng nhập viện rồi." Trong phòng đột nhiên nghe được Ngô Vĩnh Hỏa câu nói này, Chu Dương cùng Liễu Mậu cũng là ngẩn ra một chút, lập tức liền hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái. Từ lộ vậy mà bệnh? Đây là chuyện gì? Chương 1048, quyết định thật nhanh. Chương 1048, quyết định thật nhanh 12/20 ngày. Ngay tại những người trẻ tuổi kia đang bận chuẩn bị qua lúc lễ giáng sinh. Buổi tối 7 giờ, giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức bên trong vẫn là một mảnh đen đốt sáng trưng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức chu dương đang tại trong đêm họp bố trí việc làm kỳ thực sớm tại chu dương cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu hướng tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh hồi báo chu vệ quốc tình huống sau đó vụ án này liền đã không thuộc về tỉnh ban kiểm tra kỷ luật quản hạn nhưng mà vì phối hợp z ban kiểm tra kỷ luật bên kia thẩm tra tỉnh ủy bộ tổ chức bên này hay không di dư lực ngay tại vừa rồi trước đây không lâu tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên tiếp vào thông tri yêu cầu chuẩn bị cùng chu vệ quốc một án tương quan gần tới mười mấy tên giang tô lãnh đạo cán bộ tài liệu hơn nữa lập tức liền đưa đến điều tra tiểu tổ ngủ lại trong tiểu điếm tiếp vào thông chi sau đó tình vị bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm mã thiếu hoa cũng không dám chậm trễ lập tức liền đem tình huống này hướng chu dương làm xin chỉ thị lập tức liền có hội nghị lần này chuyện này chủ yếu từ triệu văn quân cùng hồ lương tài phụ trách theo vào điều tra tiểu tổ bên kia nhu cầu các ngươi tận lực phối hợp đến nội trương hoan bởi vì ngươi trước đây tại hoài dương nhậm trước tình huống vì tránh hiểm nghi liền tạm thời không muốn ra mặt lập tức hành động đi kết thúc hội nghị sau đó chu dương cũng trở về văn phòng bất quá rất nhanh liền đem tân nhiệm thường vụ phó bộ trưởng trương hoan gọi tới văn phòng ngồi đi thời buổi rối loạn ta liền nói ngắn gọn lao trương chu vệ quốc bản án ngươi đúng sự thật nói với ta có hay không liên lụy đi bảo. nghe được chu dương lời nói trương hoan một trái tim cũng là bỗng nhiên chìm xuống lập tức liền sợ đến vội vàng mở miệng nói chu bí thư ta trương hoan thề với trời từ đầu đến cuối ta đều không có tham dự vào chuyện này bên trong đi ta trương hoan lời nói còn chưa nói xong liền thấy chu dương khoát tay áo được rồi được rồi ta nói ngươi một cái lãnh đạo cán bộ như thế nào hơi một tí còn thể với trời ngươi coi tổ chức việc làm là cái gì nhà tròi vẫn là chơi đùa Đơn giản chính là làm bừa bãi. Bị Chu Dương mắng một câu, Trương Hoan trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Bất quá nói thực ra hắn đích xác bị Chu Dương vấn đề kia dọa sợ. Kỳ thực Chu Dương cũng biết Trương Hoan người này mặc dù có thể sử dụng, nhưng mà không có tác dụng lớn. Cũng không phải nói Trương Hoan không có năng lực, mà là cái này tính cách đúng là có đỉnh nhát gan cẩn thận quá mức. Tại Hoài Dương cùng Đồng Vũ Lâm vào ngành làm thị trường, sinh sinh bị đè ép nhiều năm như vậy không nói, chính mình lại còn không có gì tính khí. Làm quan làm đến mức này cũng đúng là hiếm thấy đương nhiên. Cũng chính là Trương Hoan loại này cẩn thận dè đặt tính cách, cho nên mới có thể từng bước một leo đến bây giờ vị trí này. hơn nữa đối với một cái ngành người đứng đầu tới nói loại này thuộc hạ có đôi khi ngược lại là làm người ta yên tâm nhất có thể lực cường nhưng mà không kiếm chuyện quan trọng nhất là nghe lời trong khoảng thời gian này tỉnh lý sự tình tương đối nhiều bộ tổ chức bên này ta cũng không khả năng chu đáo sự tình gì đều tự mình hỏi đến cho nên ngươi cái này thường vụ phó bộ trưởng nhất định muốn đem trách nhiệm gánh vác tới mặt khác ta vừa mới tại trong hội nghị cũng nhấn mạnh vấn đề tác phong tỉnh lý những cơ quan khác bộ môn ta mặc kệ nhưng mà chúng ta bộ tổ chức nhất định muốn đem vấn đề tác phong bắt được vị đi người đi giúp người a có chuyện gì tùy thời cùng ta hồi báo văn phòng bên trong chờ trương hoan đứng dậy rời đi sau đó chu dương thì ngồi ở phía sau bàn làm việc lâm vào trong trầm tư kỳ thực thân ở quan trường nhiều năm như vậy chu dương đã không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm biến cố như vậy trong lòng cũng biết dính đến tình vị thường ủy cấp bậc đại án trọng án tất nhiên sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ không thể nói bây giờ giang tô tình chắc chắn đã là lòng người bàng hoàng nhất là những cái kia tự thân vốn là người không sạch sẽ nói là ăn ngủ không yên cũng không đủ bất quá càng là loại thời điểm này chính mình càng là phải chấn định muốn ổn tình trưởng từ lộ bên kia hắn đã chiếm được tin tức xác thực từ lộ cái bệnh này ngược lại cũng không phải tới đột nhiên mà là đúng là bệnh cấp tính chứng bây giờ người đã tại tỉnh lập trong bệnh viện nhập viện rồi đương nhiên không thể phủ nhận là từ lộ cái bệnh này chính xác tới rất không phải lúc dù sao bí mật đã có người ở truyền ngôn tỉnh trưởng từ lộ là bởi vì dính liễu tới chu vệ quốc trong vụ án cho nên mới ra bệnh tại chu dương xem ra đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ đường đường giang tô tỉnh tỉnh trưởng chỉ sợ còn không đến mức nhát gan như vậy chỉ có thể nói từ lộ vận khí không tốt nàng như thế một bệnh cá nhân uy vọng thế nhưng là nhận lấy cực kỳ trầm trọng đả kích nhưng mà tất nhiên việc đã đến nước này chu dương cũng cảm thấy chính mình dù cho không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ nhưng mà tên đã trên dây cũng không thể không phát sáng sớm hôm sau cũng chính là 12 hai nguyệt hai ngày hoài dương thị ủy văn phòng tổng hợp đột nhiên tổ chức buổi họp báo tại trên buổi họp báo hoài dương thị ủy bí thư vương tân huy đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mà tuyên bố chính thức kết thúc cùng đồng khí tập đoàn đàm phán vương tân huy cho ra lý do là đi qua ba vành bàn bạc đồng khí tập đoàn không có cách nào cũng không cách nào cung cấp hữu hiệu, hiệu cử động trọng trấn hoài dương ô tô thành khí phối sản nghiệp đến nỗi sở số ô tô gây dựng lại tóm vấn đề vương tân huy nói cho hiện trường tham gia buổi họp báo phóng viên đây là thương nghiệp vấn đề Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố đối với cái này không giúp đỡ giảng giải. Cụ thể gây dựng lại cùng thâu tóm phương án, cùng với các sự nghi hoàn toàn tôn trọng tỷ gã sạch ô tô công ty cao tầng cùng đông khí tập đoàn giữa song phương hiệp thương ý kiến. Theo tin tức này chuyển ra, lập tức liền tựa như nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Dù sao người sáng suốt đều rất rõ ràng, bất kể là ai muốn thâu tóm tỷ gã sạch ô tô, vậy thì nhiều không mở Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố, Vương Tân Huy nói lời là rất không tệ. Cái này đích xác là thương nghiệp vấn đề, cùng chính phủ quyết sách không có quan hệ. Nhưng mà nói một cách khác, nếu như không có Hải Dương thị ủy chính phủ thành phố ủng hộ. cái nào xí nghiệp dám hướng tỷ gạ sở số ô tô bơm tiền dù cho đầu tư ai dám cam đoan nó còn có thể bản sống cho nên mới trình độ nào đó tới nói hoài dương thị ủy bí thư vương tân huy phen này lý do thoái thác không khác lời thuyết minh tỷ gạ sở số ô tô bị từ bỏ quả nhiên buổi họp báo kết thúc về sau tin tức này lập tức liền truyền khắp toàn bộ mạng lưới trong lúc nhất thời đủ loại liên quan tới tỷ gạ sở số ô tô tiêu cực tin tức cũng nhao nhao bạo phát đi ra mà lúc này bây giờ xem như nên sự kiện một phương khác nhân vật chính đông kí tập đoàn cũng kịp thời phát biểu tuyên bố biểu thị tiếp nhận kết quả này đồng thời tuyên bố đông khí tập đoàn chính thức hủy bỏ đối với tỷ gà sơ ô tô thâu tom sử nghi vậy mà lúc này bây giờ tại trong đông khí tập đoàn chủ tịch văn phòng từ tam nguyên sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi nguyên bản theo chu vệ quốc một án bộ phát từ tam nguyên cơ hồ là cười làm xong dự định ngồi chờ hoài dương thị ủy chính phủ thành phố làm ra nhượng bộ nhưng kết quả không nghĩ tới chờ đến vậy mà lại là như thế một loại kết quả hoài dương thị ủy chính phủ thành phố vậy mà trực tiếp tuyên bố kết thúc đàm phán cái này chu dương thật đúng là quyết đoán lớn bất quá như vậy cũng tốt ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể thật sự bản sống hoài dương ô tô thành trên thực tế lần này Hoài Dương thị ủy chính phủ thành phố khẩn cấp đeo dừng chuyện này đương nhiên là bởi vì Vương Tân Huy đã chiếm được Chu Dương chỉ thị so với Giang Tô tuyệt đại đa số người Vương Tân Huy hiểu rõ hơn hắn vị này lão lãnh đạo tính cách làm một trước đó tại Tây Giang thời điểm dám cùng tỉnh trưởng vỗ bàn gọi nhiều người Chu Bí thư là mạnh dường nào thế tính cách làm sao lại bị một cái xí nghiệp tập đoàn tổng giám đốc nắm mùi dẫn đi khi nhận được Chu Dương điện thoại một chớp mắt kia kỳ thực Vương Tân Huy liền biết chuyện này nên kết thúc một cái bê bối kéo dài lâu như thế cũng coi như là hiếm thấy bất quá chuyện này thuận lợi kết thúc công việc sau đó Chu Bí thư chỉ sợ rốt cuộc phải bước ra một bước kia đi. Trưa 1.049, ta không đồng ý. Trước 1.049, ta không đồng ý. 12 tháng cuối cùng mấy ngày, tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức Chu Dương, cao điệu có mặt Giang Tô tỉnh nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức cán bộ công tác hội nghị đi qua công nhân bày tỏ cùng dài rằng giặc chính trị thẩm tra sau đó. Nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức cán bộ danh sách cuối cùng toàn bộ xác định. Dựa theo Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức cùng Nam Giang, Tây Xuyên, Liêu Đông cùng với Thiểm Bắc cùng Đông Hải mấy cái tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan hiệp nghị. Cái này một nhóm giao lưu nhậm chức cán bộ từ 2.026 năm một nguyện một mặt trời mọc chính thức bắt đầu nhậm chức. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, hôm nay cái hội nghị này đã một lần công tác hội nghị kỳ thực cũng là một lần vui vẻ đưa tiến sẽ Trong hội nghị, Chu Dương đại biểu Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ làm trọng yếu giảng thoại đang đọc diễn văn bên trong, Chu Dương lần nữa trọng thân cán bộ giao lưu nhậm chức công tác tầm quan trọng, đồng thời khuyên bảo rộng lớn đi tới nơi khác giao lưu nhậm chức cán bộ, nhất định muốn đạt đạt thật thật khai triển công việc, cẩn trọng mà vì nhân dân phục vụ các người đi ra đại biểu chính là Giang Tô mặt mũi, điểm này nhất định muốn nhớ kỹ. Công việc làm thật tốt không tốt đó là người chính mình vấn đề, nhưng mà nếu như mất thể diện vậy thì rất không phải là mặt của mình, mà là chúng ta Giang Tô khuôn mặt. ta hy vọng đang ngồi mỗi một vị đều phải thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình hai năm giao lưu nhậm chức thời gian không dài cũng không ngắn nhất định muốn tranh thủ làm ra thành tích tại giao lưu trên cương vị phát sáng phát nhiệt bởi vì buổi sáng 10 giờ rưỡi còn có một cái tỉnh ủy thường ủy hội cho nên sẽ bàn bạc kết thúc về sau chu dương cũng không có tại hội trường dừng lại trực tiếp trở về văn phòng văn phòng bên trong chu dương vội vàng đem thư ký ngô vĩnh hòa đưa tới mấy phần liên quan tới cán bộ nhậm chức công nhân bày tỏ tài liệu ký xuống chữ lập tức đứng dậy đi tỉnh ủy cao ốc bên kia tại tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội cửa phòng hội nghị chu dương thật xa liền thấy tỉnh ủy thư ký trưởng lý thanh giang đã đợi ở nơi đó chu bí thư ngài tới sớm như thế lúc này lý thanh giang cũng nhìn thấy đi ra thang máy chu dương lập tức liền cười tiến lên đón nghe vậy chu dương mỉm cười gật đầu một cái vừa vặn bên kia sẽ kết thúc bông xuống trong tay sự tỉnh lại tới như thế nào lao lý ngươi đứng ở cửa làm gì là môn thần có thể dùng không được ngươi một cái lớn thư ký trưởng vỗ vô lý thanh giang bà vai hai người lập tức liền cùng nhau đi vào trong phòng họp bất quá vừa vào phòng họp chu dương liền biết vì cái gì lý thanh giang thả rằng đứng trong hành lang cũng không tiến phòng họp thì ra trong phòng họp Kim Lăng Thị ủy Bí thư Phùng Khôn cùng tỉnh ủy ủy ban chính trị và pháp luật Bí thư triệu Vạn Đông đang tại thôn Vân Thổ vụ mà nói chuyện khí thế ngất trời. nhìn thấy Chu Dương cùng Lý Thanh Giang đi vào, hai vị này lập tức liền cười đứng người lên chào hỏi ngồi một chút. Lão Phùng à, ta nhìn ngươi cùng lão triệu cái này một đôi kẻ nghiện thuốc, sợ không phải phải đặc biệt họp thảo luận các ngươi một chút cái này nghiện thuốc vấn đề. ngươi xem chúng ta thư ký trưởng đều bị hai người các ngươi cho sặc đến đến bên ngoài đi làm một thần. nghe vậy Phùng Khôn cùng triệu Vạn Đông cũng là cười ha ha cười không có cách nào. thư ký trưởng này liền xin lỗi rồi. bất quá cái này đã có tuổi bây giờ muốn cai thuốc là khó cực kỳ. Ngược lại là Chu Bí thư, ta xem ngài cũng hút thuốc, bất quá nghiện thuốc không lớn đi." Nói xong Triệu Vạn Đông tiện tay liền rút một điếu thuốc hướng Chu Dương ném tới. Lần này thư ký trưởng Lý Thanh Giang ngược lại là không nói gì, chỉ là đứng dậy đẩy ra cửa sổ không có việc gì, "Các ngươi rút, ta mặc dù không hút thuốc lá, nhưng mà cũng là Lao thuốc Mê, không ít hút các ngươi khói thuốc." Đám người nghe vậy lại là một hồi cười vang. Bất quá Chu Dương cũng không đốt thuốc, cũng dẫn đến vùng khôn cùng Triệu Vạn Đông cũng dập tắt thuốc lá trong tay. Qua một hồi lâu trong phòng họp lúc này mới nhẹ nhàng khoan khoái không thiếu Chu Bí thư, "Ta xem bên ngoài bây giờ dư luận có chút không đúng a, như thế nào?" một cái chu vệ quốc xảy ra vấn đề chúng ta giang tô tỉnh ủy bàn tử liền có vấn đề cái này cổ phong khí không đúng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư triệu vạn đông đột nhiên mở miệng nói ra Nghe vậy chu dương cũng gật đầu một cái triệu vạn đông thuyết pháp này hắn vẫn tán đồng cái này kỳ thực không chỉ lời thuyết minh tập tục không đúng hơn nữa cũng nói giang tô dư luận quản khống việc làm không làm tốt bất quá tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng trần như bách lập tức là muốn về hưu người hắn cũng không tốt nói cái gì thì nhìn tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh hôm nay cái này thường ủy hội như thế nào để tính trong phòng họp mấy người hàn huyên một hồi rất nhanh những thứ khác một đám thường ủy cũng lục tục tiến vào phòng họp theo tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cái cuối cùng đi vào đám người cũng nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh không nói một lời hội nghị hôm nay để tài thảo luận kỳ thực chỉ có một cái chính là thảo luận tiền nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng chu vệ quốc không cách nào giải trách nhiệm tình huống phía dưới vốn nên nên do thường vụ phó tỉnh trưởng phân quản việc làm an bài thế nào vấn đề chờ lâm kiến vĩnh sau khi ngồi xuống tỉnh ủy thư ký trưởng lý thanh giang lập tức thông báo hội nghị đến hội tình huống ngay sau đó đám người liền nghe được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vịnh âm thanh hôm nay cái hội nghị này từ lộ đồng chí liền không tham gia nàng cá nhân bởi vì thân thể nguyên nhân trước mắt đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu ta đã hướng trung ương xin phép qua tại từ lộ đồng chí nằm viện trị liệu trong khoảng thời gian này tỉnh chính phủ việc làm tạm thời do chu dương đồng chí thay chủ trì nghe vậy đám người trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao biến sắc chu dương tạm đại tỉnh trưởng chủ trì tỉnh chính phủ việc làm đây là cái tình huống gì chẳng lẽ tỉnh trưởng từ lộ thật sự liên lụy đến trong chu vệ quốc tán đi từng cái nghi vấn lập tức liền theo số đông người não hải bên trong xuất hiện không ít người càng là ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang cũng chính là trở ngại tỉnh ủy bí thư lâm kiến Vĩnh tại chỗ bằng không chỉ sợ không ít người liền muốn trực tiếp mở miệng mà ở một đám thường ủy ở giữa tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu cùng côn thành thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên ngược lại là thoải mái nhất dù sao nếu như chu dương thật có thể đảm nhiệm tỉnh trường mà nói vậy bọn họ địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên bất quá lâm kiến vinh cũng không cho mọi người quá nhiều thời gian phản ứng lập tức liền tuyên bố phòng họp bắt đầu ngay sau đó liền để tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu giới thiệu chu vệ quốc một án trình thể tình huống mặc dù trước mắt vụ án này đã giao cho thượng cấp ban kiểm tra kỷ luật phụ trách nhưng mà dù sao cũng là dính đến Giang tô tỉnh ủy thường ủy bản án cho nên rất nhiều chuyện trên cơ bản đều biết kịp thời cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên này thông khí kỳ thực theo liễu mậu thông báo nội dung càng ngày càng nhiều đám người kỳ thực đã không có hứng thú tiếp tục chú ý cái vấn đề này bởi vì tình huống bây giờ là tỏ rõ Chu Vệ quốc bị song quy chắc chắn là cây đình đã đóng trên tấm sắt vấn đề sở dĩ còn ở nơi này thảo luận Chu Vệ quốc việc làm do ai tới lúc phụ trách mà không phải trực tiếp đề cử thường vụ phó tỉnh trưởng ứng cử viên nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì ban kiểm tra kỷ luật bên kia xử lý còn không có xuống nhưng mà không thể nghi ngờ bây giờ tạm thay việc làm cái kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa đằng sau giới thiệu người chọn kết quả đã được rồi cho nên trong lúc nhất thời đám người cũng không nói chuyện bất quá khác thường là hôm nay tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cũng không có như bình thường chỉ đích danh lên tiếng mà là tại thấy không người lên tiếng sau đó trực tiếp liền định rồi điệu tất nhiên không có ai phát biểu ý kiến vậy ta liền trực tiếp chỉ định việc cấp bách cũng không nhiều thời gian như vậy đi thảo luận trong khoảng thời gian này liền từ phùng không đồng chí hiệp trợ chu dương xử lý tỉnh lý việc làm Gặp Lâm Kiến Vĩnh trực tiếp nói tới mức này, đám người lúc này liền nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Mà giờ khắc này nghe được Lâm Kiến Vĩnh lời nói, Kim Lăng thị ủy bí thư Phùng Khôn đấy lòng cũng là một hồi không hiểu kích động. Dù sao hắn xem như giang tô bản địa cán bộ, vốn cho là lần này tạm thay thường vụ phó tỉnh trưởng việc làm căn bản liền cùng chính mình không có quan hệ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh vậy mà trực tiếp gọi tên của mình. Phải biết bây giờ tuy nói là tạm thay, nhưng mà một khi đợi đến chu vệ quốc vấn đề xác định, vậy thì có thể là chính thức thường vụ phó tỉnh trưởng người hậu tuyển, cái này khiến hắn làm sao không hưng phấn. Làm quan tham chính không phải là vì thăng quan sao? Nhưng vào đúng lúc này, trong phòng họp lại đột nhiên vang lên một đạo rất không đúng lúc âm thanh Lâm Bí thư, ta không phải là rất đồng ý ý kiến này. Trước 1050, tin tức kinh người. Trước 1050, tin tức kinh người. Trong phòng họp đột nhiên nghe được một thanh âm như vậy, Phùng Khôn trong lòng cảm giác có thể tưởng tượng được. Không tệ. Luận quyền nói chuyện, Kim Lăng thị ủy bí thư nắm giữ thực quyền cũng không so thường vụ phó tỉnh trưởng thiếu, thậm chí ở một phương diện khác còn muốn càng thêm nô ra. Nhưng mà Phùng Khôn làm qua côn thành thị ủy bí thư, cũng đã từng làm Kim Lăng thị ủy bí thư. Tại trong Thường ủy ban tử quanh đi của lại xếp hạng vẫn luôn khó mà xông vào vị trí trước năm. Với hắn mà nói, lần này nếu như có thể nhất cử cầm xuống Thường vụ Phó tỉnh trưởng chức vụ, vậy dĩ nhiên hết thảy đều có khả năng. Nhưng mà Phùng Khôn làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại có người đưa ra ý kiến phản đối, hơn nữa phiền toái nhất là, đưa ra ý kiến phản đối vẫn là tỉnh vị Phó bí thư Chu Dương. Cho nên trong lúc nhất thời Phùng Khôn lấy lòng cũng là khổ sở không thôi. Trên thực tế Lâm Kiến Vĩnh nghe được Chu Dương âm thanh cũng hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rồi Chu Dương ý tứ. Lúc này phản đối từ Phùng Khôn tới tạm thay Thường vụ Phó tỉnh trưởng, Chu Dương chỉ sợ cũng không phải không muốn dùng Phùng Khôn. vừa phản tương phản, hẳn là đang bảo vệ Phùng Khôn. Quả nhiên đưa ra ý kiến phản đối sau đó. Chu Dương lập tức liền giải thích nói, "Lâm Bí thư, Phùng Khôn đồng chí là Kim Lăng thị ủy bí thư, dưới mắt chính là cửa ải cuối năm thời điểm, Kim Lăng thị ủy sự tình cũng nhiều, từ hắn tới tạm thay công việc này sợ là không quá thỏa đáng. Mặt khác, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, liên quan tới Chu vệ quốc xử lý kết quả trước mắt vẫn không có kết luận, lúc này chúng ta có phải hay không hẳn là để cho tỉnh chính phủ đồng chí tạm thời tiếp quản công việc này? Cho nên ta đề nghị, không bằng để cho Hướng Hoa đồng chí trước tiên đem một khối này việc làm mất lại." Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, vốn là còn có chút thất lạc phùng khôn cũng là đung nhiên lấy lại tinh thần lập tức liền hướng chu dương cảm kích liếc mắt nhìn lấy phùng khôn kiến thức chính trị tự nhiên biết chu dương nói rất đúng bây giờ ban kiểm tra kỷ luật bên kia liên quan tới chu vệ quốc xử lý ý kiến còn chưa có đi ra tình ủy liền chỉ định hắn cái này kim lăng thị ủy bí thư tới tạm thay thường vụ phó tỉnh trưởng việc làm cái này về tỉnh về lý cũng không hợp dù sao dựa theo bình thường quá trình đến xem thường vụ phó tỉnh trưởng quyết chức nên cũng là để cho những thứ khác phó tỉnh trưởng tới gánh chịu công việc này nào có để cho tỉnh thành thị ủy bí thư tới tạm thay thường vụ phó tỉnh trưởng công tác đạo lý. cho dù là vội vã đẩy hắn thượng vị cũng chính xác nóng vội một chút mà giờ khắc này nghe được chu dương lời nói lâm kiến Vĩnh cũng ân chứng phán đoán của mình cái này chu dương thật đúng là tâm tư tỉ mỉ so sánh dưới hắn cục này ủy ủy viên suy tính càng nhiều hơn chính là giang tô đại cục một cái thường vụ phó tỉnh trưởng còn không có bị hắn nhìn ở trong mắt bất quá tất nhiên chu dương đưa ra ý kiến phản đối cái kia lâm kiến Vĩnh cũng không để ý bán cho hắn nhân tình này thế là lúc này liền gật đầu đồng ý chu dương đề nghị trước tiên từ phó tỉnh trưởng hướng hoa tạm thời chủ trì thường vụ phó tỉnh trưởng chủ quản nội dung công việc Chờ Lâm Kiến Vĩnh tiếng nói rơi xuống đám người trên cơ bản cũng biết chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian. Lập tức Lâm Kiến Vĩnh liền dẫn dắt đám người lần nữa khai triển một lần tư tưởng lý luận học tập. Hội nghị sau khi kết thúc, nguyên Bản Chu Dương là dự định trực tiếp cùng Tiêu Nguyên Nhân cùng đi nhà ăn ăn cơm. Tiêu Nguyên Nhân giá hỏa này hiếm thấy tới một chuyến tình thành, nhưng mà mỗi lần đến đây liền tất nhiên muốn lôi kéo hắn cùng đi ăn một bữa. Nhưng mà mới vừa đi ra phòng họp, Chu Dương lập tức liền nhận được một cái thông chi, ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra tiểu tổ lại muốn tìm hắn vị này phó bí thư cùng tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh cùng một chỗ nói chuyện, mà lại là yêu cầu bây giờ lập tức liền đi qua vội như vậy. Cái này một số người thật đúng là sẽ chọn thời điểm, cũng không nhìn một chút bây giờ là thời gian nào điểm. Trong hành lang, nghe được Chu Dương lại muốn đi cùng kiểm tra tiểu tổ người nói chuyện, Tiêu Nguyên Nhiên cũng là nhịn không được mai thái hai câu bất quá nói thật, ban kiểm tra kỷ luật làm việc chính là cùng thường nhân không giống nhau, người bình thường ai sẽ ở tại điểm này tìm người nói chuyện. Đi, vậy ngươi nhanh đi thôi. Nghe vậy Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Không giữ mồm giữ miệng mà chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ nói ban kiểm tra kỷ luật người không bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Nguyên Nhiên mới nói phải ra loại lời này. Bất quá Tiêu Nguyên Nhiên ngược lại là nói rất đúng. Ban kiểm tra kỷ luật người làm sự tình vẫn thật là cùng thường nhân tư duy không giống nhau hoặc là người tìm lão Liêu ăn chung một trận. Chu Dương không nói câu nói này có tốt. Nói chuyện tiêu nguyên nhiên sắc mặt cũng thay đổi đừng, ta xem thôi được rồi. Lão Liêu thế nhưng là lão kỷ kiểm ta bây giờ vừa nghe đến ban kiểm tra kỷ luật tên liền hóa hốt, cơm này ta tình nguyện không ăn. Nhưng mà tiêu nguyên nhiên tiếng nói vừa dứt, trên bờ vai lập tức liền có thêm một cái tay. Quay đầu nhìn lại chính là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu mậu. tiêu đại bí thư lập tức liền gương mặt dở khóc dở cười, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó như thế nào. Mấy ngươi tiểu bí thư cùng ta ăn bữa cơm khó khăn như vậy. nghe vậy Chu Dương cũng là vui lòng nhìn thấy Tiêu Nguyên Nhiên bị trò mèo. Bất quá hắn cũng lời cùng Tiêu Nguyên Nhiên ở đây thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. rất nhanh đến tỉnh ủy cao ốc phía dưới, Chu Dương đang chuẩn bị lên xe. bên hai đột nhiên liền nghe được Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư thư ký Đường Kiến âm thanh Chu Bí thư, Lâm Bí thư mời ngài đi qua. nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, gật đầu một cái liền xoay người lên Lâm Kiến vĩnh xe. Kỳ thực đối với lần này kiểm tra tiểu tổ muốn tìm chính mình nói chuyện, Chu Dương chính mình cũng là không hiểu ra sao. hắn cùng Chu Vệ Quốc cũng không có gì quá lớn gặp nhau, thậm chí liền trong công tác gặp nhau đều rất ít. hai người một cái là tỉnh ủy phó bí thư. chủ quản toàn tỉnh tổ chức cùng công tác đảng việc làm, mà đổi thành một cái nhưng là thường vụ phó tỉnh trưởng, chủ quản là kinh tế việc làm cùng tỉnh chính phủ công việc thường ngày. bất quá chu dương cũng không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên kiểm tra tiểu tổ chỉ đích danh muốn gặp hắn vậy dĩ nhiên có lý do. sau khi hắn lên lâm kiến vĩnh xe, nhìn thấy bên cạnh thân vị này chỗ cao của bị hàng ngũ tỉnh ủy bí thư một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, chu dương trong lòng lại lập tức cũng có chút hoài nghi chính mình khi trước ý nghĩ chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn A quả nhiên lâm kiến vĩnh tựa hồ cũng phát giác chu dương đấy lòng nghi hoặc, chỉ thấy hắn nuốt thái dương sau đó, đột nhiên liền mở miệng nói. từ lộ đồng chí có liên quan vụ án bây giờ người đang bị điều tra chu dương làm quan gần 20 năm hơn nữa lại trường kỳ có địa vị cao kỳ thực đã sớm dưỡng thành một phần sùng lục bất kinh khí độ nhưng mà cho dù như thế nghe được lâm kiến Vinh câu nói này thời điểm vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh chủ yếu là tin tức này thật sự là quá đột nhiên căn cứ vào hắn nắm giữ tin tức tỉnh trưởng từ lộ bây giờ lúc này đích thật là tại trong bệnh viện nằm viện không giả như thế nào đột nhiên thì trở thành là tại tiếp thụ ban kiểm tra kỷ luật đã điều tra người cũng không cần nghĩ quá nhiều từ lộ nằm viện đúng là nhập viện rồi nhưng mà vấn đề không lớn cũng không phải cái gì trọng chứng nơi nào cần nằm viện lâu như vậy nói thật cho ngươi biết nàng ba ngày trước liền đã từ bệnh viện xuất viện bất quá cũng không trở về trong tỉnh mà là trực tiếp bị kiểm tra kỷ luật người mang đi tin tức này không gạt được quá lâu cho nên ngươi phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị gần đây bộ tổ chức có thể sẽ tìm ngươi nói chuyện phía trên yêu cầu ngươi hẳn là tin tưởng chỉ có một cái đó chính là giang tô không thể loạn mặt khác hoài dương vấn đề mau chóng giải quyết ta chậm thì sinh biến trong xe Chu dương cơ hồ là cố nén đáy lòng nghi hoặc gật đầu một cái tin tức này mặc dù tới rất đột nhiên nhưng mà hắn cũng không phải không có chuẩn bị chút nào Phúc đỉnh tập đoàn bên kia không sai biệt lắm đã hoàn thành tiền kỳ bố trí, kế tiếp trực tiếp tuyên bố ký kết kết quả là được. Mươi 1051, từ lộ miết trước. Trước 1051, từ lộ miết trước. Tỉnh trưởng từ lộ bị ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra tiểu tổ mang đi. Cơ hội là trong vòng một đêm, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Kỳ thực từ lộ tại thời khắc mấu chốt đột phát tật bệnh nằm viện, tại rất nhiều người xem ra vốn chính là một kiện cực kỳ khác thường sự tỉnh. Nếu như là bình thường cũng coi như đám người có thể cũng sẽ không đem từ lộ sinh bệnh nằm viện cùng tiếp nhận ban kiểm tra kỷ luật điều tra liên hệ tới, dù sao sinh lão bệnh tử là cá nhân đều biết kinh nghiệm loại chuyện này. Nhưng mà dưới mắt chính vào Hải Dương ô tô thành cùng tỉ gạ sở ô tô bạo lôi, ngay sau đó Hải Dương thị ủy bí thư cùng thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Vệ Quốc vừa mới bị song quy xử lý, lại thêm từ lộ cùng giữa hai người này quan hệ, tự nhiên là rất dễ dàng để cho người ta liên lạc với vấn đề này. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng nguyên bản ngờ tới chi ngôn vậy mà thật sự một lời thành sấm. Tỉnh ủy bộ tổ chức, Chu Dương cơ hồ là đi làm Rõ ràng liền phát hiện bầu trời khí bên trong bầu không khí tựa hồ cũng có chút không giống. Hắn kỳ thực cũng biết tình trưởng từ lộ bị ban kiểm tra kỷ luật mang đi nói chuyện chuyện này tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động không nhỏ, chỉ bất quá bây giờ xem ra chính mình còn đánh giá thấp chuyện này lực ảnh hưởng tiểu nô, bây giờ trong lầu có phải hay không có rất nhiều người đang nghị luận từ tình trưởng sự tỉnh. Văn phòng bên trong đang bận rộn sống sót giúp Chu Dương chỉnh lý tài liệu thư ký Ngô Vĩnh Hoàng nghe xong lãnh đạo câu nói này, lúc này cũng là ngẩn ra một chút. Vấn đề này khó trả lời a dù sao đoạn thời gian trước Chu bí thư vừa mới tại ngành toàn thể trong hội nghị cường điệu qua kỷ luật cùng tác phong vấn đề, nếu là hắn gật đầu chắc chắn vậy không phải trở thành ngược gió gây án sao? mà bây giờ sự thật chính là như thế. nói dối cũng không quá ổn ha ha. xem ra có ít người thật đúng là dạy mãi không sửa. gặp Ngô Vĩnh Hỏa không nói chuyện, Chu Dương cười cười tự đủ. nhưng mà một câu nói kia thế nhưng là đem thư ký Ngô Vĩnh Hỏa sợ hết ổn. lập tức liền nhắm mắt mở miệng nói, bí thư, kỳ thực đại gia chủ lại còn là nghị luận ngài sẽ sẽ không nhận đảm nhiệm tình trường sự tình. nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. cái này hắn kỳ thực cũng đón được. trên thực tế từ lúc điều nhiệm Giang Tô sau đó. Tên của hắn tại Giang Tô gia cảnh tần suất vẫn cũng rất cao, toàn tỉnh tất cả lớn nhỏ lãnh đạo cán bộ trên cơ bản đều biết Chu Dương hai chữ này. Muốn nói tận lực ngược lại cũng không đến mức như thế, nhưng mà thân ở kỳ vị, nhất định hưởng hắn vinh điểm này, Chu Dương chính mình cũng không biện pháp thay đổi. Nhưng mà một bên khác, tại ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra tiểu tổ ngủ lại trong tiểu điểm, xem như Giang Tô tỉnh trưởng Từ Lộ bây giờ đấy lòng cũng rất khó bình yên tĩnh, bởi vì nàng cũng quả thật có chút năm 500 vạn chi phiếu. Chuyện này ta không biết chuyện, các người ban kiểm tra kỷ luật nếu như không có chứng cứ rõ ràng mà nói, hoàn toàn có thể đi thăm dò chờ tra được chứng cứ lại nói không được. hiện tại lời nói ta rất khó tiếp nhận các ngươi thuyết phát này lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt vị kia phụ trách lần này điều tra công tác ban kiểm tra kỷ luật viên phó bộ cấp tuần sát viên từ lộ rõ ràng cũng có chút tức giận muốn nàng đường đường một cái tỉnh trưởng không thể không lấy bệnh nghỉ mượn cớ rời đi việc làm cương vị coi như xong hơn nữa lại còn phải tiếp nhận kiểm tra tiểu tổ đề ra nghi vấn đương nhiên từ lộ cũng biết đây chỉ là việc làm mà thôi đối phương cũng không có cái gì tận lực nhắm vào mình ý tứ nhưng mà ngay tại vừa rồi nàng cuối cùng nhịn không được ban kiểm tra kỷ luật vậy mà vô căn cứ niết tạo xuất một cái nàng đón nhận đồng vũ lâm năm vạn tiền biếu sự tình tới không tệ Từ lộ đích xác không dám nói chính mình không có bất kỳ cái gì sai lầm nhất là tại hoài dương về vấn đề nàng quả thật có tư tâm thậm chí còn mang theo tư tâm từng làm ra quyết sách nhưng mà muốn nói nàng tham ô mục nát từ lộ là kiên quyết không thể tiếp nhận từ tỉnh trường nếu có mạo phạm địa phương cũng xin ngài lý giải chúng ta sở dĩ nói ra thuyết pháp này cũng không phải hoàn toàn không có chứng cứ đương nhiên ngài bản thân hiểu rõ tình hình hay không trước mắt chúng ta còn không vội vã có kết luận việc cấp bách quan trọng nhất chính là tìm được số tiền này không nói dối ngài căn cứ vào đồng vũ lâm đường tính số tiền này trước đây hắn là bí mật mang theo tại một cái tết xuân trúc tết hộp quà bên trong là một tấm năm trăm vạn chi phiếu cho nên xin ngài hồi ước một chút có tồn tại hay không chuyện này phong bế trong phòng họp nghe được đối diện nam tử trung niên mà nói từ lộ đáy lòng cũng là âm thầm đem đồng vũ lâm mang cái cầu huyết lâm đầu cái này đồng vũ lâm thư việc nhiều hơn là thành công coi như xong lại còn cho mình móc như thế một cái lớn hố nói câu lời khó nghe xem như tình vị lãnh đạo nàng từ lộ môn cũng không phải bình thường người có thể tùy tế bào chớ nói chi là tặng quà hết lần này tới lần khác vấn đề nằm ở chỗ cái này khâu đồng vũ lâm có hay không cho mình đưa qua lễ từ lộ vẫn là rõ ràng vấn đề chính là ở những vật này nàng sẽ rất ít chính mình qua tay đi xử lý trên cơ bản cũng là giao cho người trong nhà hoặc trực tiếp liền chuyển tay đưa cho thư ký hoặc tài xế tặng quà sự tình xác thực tồn tại bất quá cái này thuộc về bình thường lễ tiết qua lại nhưng mà các ngươi nói chi phiếu sự tình ta chính xác không biết chuyện trong phòng phụ trách thẩm vấn mấy cái kiểm tra thành viên tiểu tổ nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái lập tức liền từ ở giữa nam tử trung niên mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta liền bất quá nhiều mà chậm trễ thời gian của ngài Bất quá tình huống đặc thù, trước mắt ngài còn không thể rời đi, chỉ có thể bây giờ khách sạn bên này trước tiên ở vài ngày. Chờ chúng ta tra ra tình huống sau, sẽ trước tiên thông chi đến ngài bên này. Nói xong cũng không để ý từ lộ trên mặt cực kỳ khó coi biểu lộ, lập tức liền ra hiệu hai cái trẻ tuổi nữ hải tử đem từ lộ đưa về cũng sớm đã an bài tốt trong phòng khách. Một bên khác, trở lại phòng trọ sau, từ lộ chính là lại chấn định, bây giờ gặp hai người rời đi, cả người cũng có chút thất hồn lạc phách đặt mông ngồi vào trên giường. Vừa rồi kiểm tra tiểu tổ vấn đề kia đối với nàng mà nói chính xác quá mức đột nhiên, từ lộ chính mình kỳ thực cũng không có làm tốt chuẩn bị chú đáo. Trên thực tế sớm tại bị kiểm tra tiểu tổ người từ trong bệnh viện mang tới thời điểm, nàng liền phát giác chuyện không thích hợp. Nhưng lúc ấy từ lộ cho rằng thanh giả tự thành chọc giả tự trọng chính mình căn bản là không có cái gì làm trái quy tắc vi kỳ tình huống, dù cho tiếp nhận kiểm tra cũng bất quá lúc đi ngang qua sân khấu một cái. Nhưng mà cái kia trương chi phiếu sự tình chính xác làm nàng cảm thấy có chút không rét mà run. Dù sao cái này trương chi phiếu nếu như một khi thẩm tra xác thực tồn tại mà nói, cái kia mặc kệ nàng hiểu rõ tình hình không biết chuyện, tóm lại sự thực là tồn tại dù cho không trái với kỷ luật nhưng mà có như thế một cái vết như tại chính mình chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng xem như đi đến đầu kế tiếp đợi chờ mình chỉ có một khả năng đó chính là xin nghỉ hưu sớm dưỡng lao đây đối với lòng háo thắng luôn luôn liền tương đối mãnh liệt từ lộ tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. nhưng mà để cho từ lộ căm tức là chuyện này tỉnh ủy phó bí thư chu dương thậm chí hoàn toàn không có nhúng tay chính mình trước hết ngã xuống chính mình nhân thủ bên trên loại cảm giác biệt khuất này trong lúc nhất thời liền như là là trương mở hết buồn đại khẩu hát động xinh xinh mà đem nàng cả người đều nuốt vào sáu trong tiểu điểm, chu dương đồng dạng nhận được nói chuyện thông chi, Chỉ có điều cùng từ lộ bất đồng chính là, hắn gặp phải lại là mặt khác một fan tình huống Chu Dương đồng chí, mời ngươi thành thật trả lời vấn đề này, không cần nói sang chuyện khác, Hoài Dương vấn đề là Hoài Dương vấn đề, nhưng mà chúng ta bây giờ nói là liên quan tới cá nhân ngươi đối với Từ Lộ đồng chí đánh giá vấn đề. Nghe được câu này, Chu Dương trong lòng không giải thích được nhớ tới trước đây Tiêu Nguyên Nhiên đối với ban kiểm tra kỷ luật nhân viên công tác đánh giá. Cái này thật không phải là người bình thường a bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu nói, ta vừa rồi đã rõ ràng bày tỏ qua thái Từ Lộ đồng chí làm người chính trực, năng lực xuất chúng, Tư tưởng ý chí cũng rất kiên định, nàng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, tình huống cụ thể là dạng gì, các người ban kiểm tra kỷ luật hoàn toàn có thể đi thăm dò. Đến nỗi cái kia 500 vạn chi phiếu vấn đề, ta căn bản cũng không biết tình huống này, người để cho ta nói thế nào, ta chắc chắn không có khả năng vô căn cứ tạo ra một sự thật đi ra. Kỳ thực Chu Dương cũng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là cái kia trường chi phiếu xảy ra vấn đề. Từ trên tình cảm tới nói, hắn cùng Từ Lộ ở giữa là không có ân oán cá nhân. Chỉ bất quá bây giờ việc đã đến nước này, Từ Lộ kỳ thực cũng không có rất tốt đường lui, chỉ có thể nói người quen không rõ. nhưng mà xem như lãnh đạo cán bộ điểm này cũng đủ để cho người vạn kiếp bất phục hai năm dương lịch một nguyệt năm ngày đi qua dài đến nửa tháng điều tra sau đó tỉnh trưởng từ lộ cuối cùng lần nữa quay về cương vị tiếp tục giải trách nhiệm ngay tại lúc một nguyệt sáu hào buổi sáng gì lại đột nhiên phía dưới phát một đầu liên quan tới giang tô nhân sự nhận đội thông chi trải qua gì phê chuẩn miễn đi từ lộ đồng chí giang tô tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng chức vụ trước 1052, ai đảm nhiệm tỉnh trưởng trước 1052, ai đảm nhiệm tỉnh trưởng từ lộ bị miễn chức nhưng mà làm cho người kinh ngạc là cùng trước đây nàng bị mang đi tiếp nhận điều tra tin tức so sánh tin tức này cũng không có dẫn xuất động tính quá lớn trên thực tế tại chu dương xem ra xuất hiện loại tình huống này kỳ thực cũng không kỳ quái từ lộ lần này mặc dù không có phạm sai lầm nhưng mà bất chấp nguy hiểm quá mức là một tỉnh bộ cấp cấp độ lãnh đạo cao cấp cán bộ liên lụy vào trong loại chuyện này bản thân liền là cực kỳ tổn hại cá nhân uy vọng một việc húng chi từ lộ còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải kéo lấy hoài dương vấn đề chậm chạp không giúp đỡ giải quyết đến mức cuối cùng chế ra sai lầm lớn từ mức độ nào đó tới nói trước kia hoài dương ô tô thành kỳ thực cũng không phải một cái hố to chẳng qua là Từ Lộ cùng Chu Vệ Quốc bọn người bỏ mặc đồng vũ lâm lúc này mới tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả đương nhiên so sánh dưới Chu Vệ quốc xem như triệt để ngã xuống Từ Lộ bao nhiêu còn lưu lại một phần thể diện dựa theo thượng cấp văn kiện yêu cầu Từ Lộ bị miễn đi chức vụ sau đó rất nhanh liền đảm nhiệm hiệp thương hội nghị tài nguyên dân số hoàn cảnh ủy viên sẽ phó chủ nhiệm chức khi thực lấy Từ Lộ Tư Lịch đảm nhiệm mấy cái ủy viên sẽ người đứng đầu cũng là đầy đủ chỉ có điều một lần này sự kiện nhiều ít vẫn là đối với nàng nhậm chức sinh ra nhất định ảnh hưởng trái chiều người lớn tuổi thể lực cũng không giống như trước đó ta nghe nói quan bộ trưởng còn tại tự mình trong nhà trong viện đào đất trồng rau ta liền không có tâm tư này lúc trước chân thực đưa tới mấy bùn hoa đều bị ta dưỡng chết tỉnh ủy cơ quan đại viện một hào lâu trong viện mặc dù một hào lâu cùng tám hào lâu cách biệt cũng không xa nhưng mà chu dương kỳ thực cũng rất ít tới tỉnh ủy bí thư lâm kiến vinh bên này một mặt là vì tránh hiềm nghi tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bí thư đi lại thân mật khó tránh khỏi sẽ đối với lâm kiến vinh sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt dùng người không khách quan cái mũ này hay không neo hảo một phương diện khác chu dương kỳ thực cũng không phải rất muốn nghe vị này lâm bí thư cho hắn bên trên chính trị khóa. dù sao mặc kệ là cấp bậc hay là từ niên linh trên lý lịch tới nói lâm kiến binh đều có thể xưng hô hắn một tiếng tiểu chu hơn nữa chu dương còn chỉ có thể sinh thụ lấy vậy đại khái liền tương tự với trong nhà hài tử lúc nào cũng không còn ưa thích nghe trưởng bối cầu nhạo tình huống thân thể của ngài ta xem đang làm cái mười mấy hai mươi năm cũng không thành vấn đề ngược lại là ô bí thư lần trước ta để cho hoàng giang bên kia lại cho hắn đưa chút bổ thân thể sản phẩm địa phương hắn ăn mấy lần lại khiến người ta cho là mất khuyên đều không khuyên nổi người giúp lâm kiến binh đem trong viện ghế nằm chuyển về trong phòng khách chu dương nghe vậy cười nói nam giang tỉnh ủy bí thư cơ thể của ô tuấn cường không tốt đây là sớm mấy năm chu dương cũng biết sự tỉnh trong phòng khách lâm kiến vinh nghe vậy cười mắng hắn thao tâm tư quá nhiều chu dương cũng không biện giải lo lắng đi tự nhiên là lo lắng nhưng là mình phần tâm này thao cũng không phải vớt mưng ngựa vô luận là trước mắt lâm kiến vinh cũng tốt vẫn là nam giang ô tuấn cường cũng được cũng là mình tại trên hoạn lộ gặp phải bá nhạc bây giờ theo địa vị của mình không ngừng nhắc đến cao niên linh không ngừng đang gia tăng rất nhiều thứ cũng đã sớm cảnh còn người mất chỉ có điều một phần tình cũ còn tại. chính trị vật này phai mở tình cảm thời điểm chiếm đa số nhưng mà cũng không thiếu khuyết loại này khó được trung tình hoài dương sự tình lúc nào có thể xử lý hảo nhắc miễn thủy lâm kiến vĩnh rất bình tĩnh hỏi một cái vấn đề như vậy chu dương nghe vậy cũng không chậm trễ năm trước nhất định có thể xử lý tốt chu dương cũng biết liên quan tới hoài dương vấn đề bây giờ chính xác không cần thiết tiếp tục mang xuống chỉ có điều chuyện này hắn đã triệt để buông tay toàn quyền giao cho hoài dương thị ủy bí thư vương tân huy đi xử lý trước mắt phúc đỉnh tập đoàn đã chính là cùng ô tô thành bên kia tại tiếp xúc lấy vương tân huy năng lực cùng cổ tay chu dương tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài trừ cái đó ra bởi vì liên phát đại án Dư luận lực chú ý cũng đã sớm từ tỉ gạ sở số ô tô về vấn đề rồi. Kỳ thực cái này cũng là dễ hiểu. Dư luận vật này từ trước đến nay chính là đi theo điểm nóng chủ đề tại đi. Dù sao mặc kệ nói thế nào, xã hội hiện đại dư luận kỳ thực ở một mức độ rất lớn đã thoát ly hắn lúc đầu bản ý lượng tiêu thụ, lưu lượng ngược lại mới là trọng yếu nhất đến nỗi lúc báo danh chính khách người Trâm Kim đã thói xấu thời thế, phản ứng dân ý nội hàm. Chỉ sợ nhớ người đã không nhiều lắm năm trước có thể xử lý dễ vậy là được. Ngươi cũng biết bây giờ rằng Tô đang giá trị thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hoài Dương vấn đề nếu như không giải quyết mà. Nói, vậy chúng ta rất nhiều việc làm liền dễ dàng lâm vào bị động. Mặt khác, hôm nay gọi ngươi tới còn có cái sự tình, gần đây phía trên khẳng định muốn đối với Giang Tô tiến hành một vòng mới điều chỉnh nhân sự liên quan tới vấn đề này ta muốn nghe một chút của cá nhân ngươi ý kiến. Trong phòng khách, Chu Dương nghe vậy đấy lòng cũng là chợt khẽ động. Bất quá hắn cũng biết Lâm Kiến Vĩnh lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy Lâm Kiến Vĩnh phối hợp đốt điếu thuốc, lập tức liền tiếp tục nói, Giang Tô là một bản cờ lớn, nhưng mà bản cờ lại lớn cũng không hơn được toàn quốc đại thế. ta với ngươi thấu cái thực chất, chờ sang năm hội nghị tổ chức, ta chắc chắn là muốn rời đi giang tô, cho nên để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Lý tổng cùng quan bộ trưởng là có ý gì không cần ta nhiều lời a. Chu Dương gật đầu một cái, hai vị này ý tứ hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Trước đây sở dĩ đồng ý để cho hắn đến giang tô tới, đơn giản chính là nhìn chúng giang tô quyền lên tiếng. chỉ bất quá hắn thật có thể trưởng không lấy giang tô quyền lên tiếng sao? Chu Dương đấy lòng đồng dạng còn có nghi hoặc. cho dù là từ lộ đổ, giang tô cũng còn có thâm căn cố đế bản địa cán bộ thế lực, cái này một số người nguyên bản có thể là năm bẹ bảy mảng, nhưng mà theo thế cục không ngừng chuyển biến xấu. tình thế đối với giang tô càng ngày càng bất lợi tình huống phía dưới bọn hắn chưa hẳn cũng sẽ không thành một khối thí dụ như phương khôn lại thí dụ như ủy ban chính trị và pháp luật bí thư triệu vạn đông mặt trận thống nhất thái quốc bình thậm chí bộ tuyên truyền trần như bách cái này một số người cũng là đáng tin giang tô cán bộ cho dù là trước kia mã tiến tài cường thế cổ tay cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này một số người trước tiên ổn định chính mình một cái phó bí thư lại có tài đức gì đâu kỳ thực lao quan vẫn là quá bảo thủ rồi cho rằng bây giờ đẩy ngươi đi lên hơi quá sớm chính ngươi cảm thấy thế nào chợt nghe được lâm kiến vĩnh một cái vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời chu dương cũng không biết làm như thế nào mở miệng. thứ tư lịch cùng trên năng lực tới nói, hắn đương nhiên cho là mình đã đầy đủ chấp chính một phương, nhưng mà loại chuyện này hắn nói cũng không tính. cũng may lâm kiến vĩnh cũng không trong vấn đề này dây dưa quá lâu, đơn giản nói hai câu cái nhìn của mình liền trực tiếp bước qua. chuyện tức hỏi chu dương trước mắt một đoạn thời gian tỉnh chính phủ bên kia việc làm tới, bởi vì trong khoảng thời gian này chu dương là thay thế giải quyết tỉnh trưởng chức trách, cho nên tỉnh chính phủ bên kia công văn trên cơ bản đều biết lưu chuyển đến hắn bên này. Xem như từng tại Tây Giang đảm nhiệm qua chủ quản kinh tế công tác thường vụ phó tỉnh trưởng, Chu Dương đối với tỉnh chính phủ việc làm tự nhiên cũng không lạ lắm. Cho nên một trận báo cao xuống tới, Lâm Kiến Minh cũng âm thầm gật đầu một cái. Từ nhậm chức kinh nghiệm cùng xử lý trên năng lực tới nói, người xây vĩnh chính xác cho rằng Chu Dương kế nhiệm tỉnh trưởng là một cái rất không tệ lựa chọn. Chỉ có điều chính như hắn lời nói, Chu Dương dù sao vẫn là Đông Hải cán bộ, đến cùng nên làm như thế nào hẳn là quan trấn Lâm cần suy tính sự tình. Nhưng mà xem như Giang Tô tỉnh ủy bí thư đến tận cùng để cho ai tới tiếp nhận tỉnh trưởng, Lâm Kiến vĩnh ý kiến đương nhiên cũng rất trọng yếu. Trước 1053, chúng vọng sở quy ứng cử viên sao? trước 1053, chúng vọng sở quy ứng cử viên sao? đi, ngươi không cần tiến tiểu đường, trở về đi. một hào cửa lầu. chu dương vô vũ tỉnh ủy đại thư ký đường kiến bà vai ôn tồn nói. xem như tân nhiệm tỉnh ủy đại thư ký đường kiến lần này có thể theo số đông nhiều tỉnh ủy bí thư thư ký người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng, năng lực của tự thân cùng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên cũng là không thể khinh thường đương nhiên. bất kỳ một cái nào có thể tại thư ký trên cương vị đi đến mức này người trẻ tuổi đều tất nhiên bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng khổ cực. Chu dương là làm qua người công tác thư ký tự nhiên biết phải làm cho tốt một cái hợp cách thư ký có bao nhiêu khó khăn bất quá cuối cùng có thể được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh nhìn chúng đối với đường kiến tới nói tất cả trả giá cùng chờ đợi cũng là đáng giá dù sao từ văn phòng tổng hợp một cái bình thường chính sự cấp thư ký lắc mình biến hóa trở thành toàn bộ giang tô tỉnh vô số thư ký bên trong đệ nhất nhân loại này danh hiệu bên trên mang tới biến hóa là khó mà lường được ngoại trừ tiếp xúc được người và sự việc hoàn toàn không giống đường kiến tại trong khoảng thời gian này bị truy phùng cùng khen tặng có thể nói là bước vào hoạn lộ đến nay nhiều nhất bất quá đối với đường kiến tới nói Làm quan mị lực tự nhiên không phải những thứ này khế tạo. Hắn thấy, tỉnh ủy một bí cái thân phận này mang đến cho hắn thay đổi lớn nhất, chính là bản thân có thể đứng tại một cái gần với tỉnh ủy bí thư góc độ tới nhìn chung toàn tỉnh sự vụ. Lớn đến tỉnh ủy lãnh đạo thay đổi, dính đến trọng đại quốc kế dân sinh hàng ngũ. Nhỏ đến một nhà một nhà dùng thủy dùng điện đây đều là một loại hoàn toàn mới tầm mắt, cũng chính là quan trường một loại khác mị lực chỗ. Mà đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ Giang Tô tỉnh lớn nhất để tài suốt dẻo nhất, dĩ nhiên chính là liên quan tới tân nhiệm tỉnh trưởng thí sinh vấn đề đúng tiểu đường, Lâm bí thư chân không phải rất thoải mái, lúc còn trẻ không có chú ý bảo dưỡng. Phương Nam khí hậu lại tương đối ớt ắc, vừa ở vào đông ta xem hắn liền đạo không được. Ngươi cái này làm thư ký cũng muốn chú ý nhiều nhiều một chút, một phương diện trừng cầu ý kiến một chút tình viện bảo vệ sức khỏe chuyên gian nên như thế nào điều dưỡng vấn đề. Một phương diện khác đi cũng muốn chú ý một chút chi tiết. Cũng tỉ như bí thư đọc sách nhìn tài liệu thời điểm, ngươi không cần một mực mà đem điều hòa không khí mở đến sởi ấm hình thức, muốn đi thêm mà bước. Thật sự là không được, liền cho hắn tìm cái mền khoác lên trên đùi, ta xem trước đó Lâm bí thư hắn khuê nữ Lâm Trần chân, chân đồng chí chính là làm như vậy, ngươi cũng có thể thử xem đi. Trên bậc thang, nghe được Chu Dương một đại thông lời nói, Đường Kiến trong lúc nhất thời cũng là có chút ngạc nhiên, bất quá lập tức rất nhanh liền đem những lời này cho ghi tạc trong lòng. Kỳ thực trước đây Đường Kiến cùng Chu Dương vị này tỉnh ủy phó bí thư tiếp xúc kỳ thực cũng không nhiều, nhưng mà cũng biết tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến vĩnh cùng tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương trước kia đều tại Nam Giang tỉnh từng nhậm chức. Chỉ có điều nghe được Chu Dương một lời nói này, Đường Kiến đấy lòng lập tức liền biết, hai vị này giữa lãnh đạo chỉ sợ còn không chỉ là tại cùng một cái địa phương từng nhậm chức mà thôi quan hệ. Dù sao thông thường thượng hạ cấp quan hệ, Chu Phó bí thư làm sao lại đối với Lâm Bí thư tình huống tin tưởng như thế? hơn nữa đường kiến đương nhiên nhìn ra được chu dương cũng không phải đáng bay mông ngựa tốt chu bí thư ta quay đầu cứ dựa theo lời của ngài đi thử xem gần nhất ngày mưa dầm khí tương đối nhiều lâm bí thư chân chính xác rất không thoải mái ta phía trước còn để cho phòng chăm sóc sức khỏe chuyên gia sang đây xem qua một lần nhưng mà lâm bí thư tính khí ngài cũng không phải không biết đơn giản ứng phó một hồi liền không kiên nhẫn được nữa ta cũng không biện pháp có ngài biện pháp này vậy ta liền có đối sách cười cười chu dương cũng không nói cái gì lần nữa cùng đường kiến nắm tay liền tự mình trở về lầu số tám kia mà đứng tại một hào lâu trên bậc thang đường kiến cũng không có lập tức vào nhà, mà là đứng ở tại chỗ cung cung kính kính nhìn xem chu dương rời đi phương hướng. mãi cho đến chu dương thân ảnh chớ vào trong một cái rừng trúc, lúc này mới quay đầu trở về gian phòng đối với chu dương vị này tỉnh ủy phó bí thư, đường kiến trong lòng kỳ thực là đánh 12 phần bội phục. sau khi chu dương giày mới gian tô, hắn kỳ thực liền đã nghiên cứu qua chu dương sơ yếu lý lịch cùng nhậm chức kinh nghiệm. chu dương trước đó tại đảm nhiệm huyện ủy bí thư, bộ trưởng, thị trưởng, thị ủy bí thư cùng với tỉnh lãnh đạo trong lúc đó phát biểu qua văn trường, nói chuyện, đường kiến đều siêu tập qua tài liệu tương quan tới đọc. dù sao một cái không đến bốn tỉnh ủy phó bí thư. tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức mặc kệ từ góc độ nào tới nói trên thân chu dương đều nhất định là có rõ ràng siêu việt người bình thường địa phương cho nên từ mức độ nào đó tới nói đường kiến kỳ thực chính là một cái đầu não linh hoạt rất am hiểu luồn túi chu hệ phan cuồng đương nhiên nói như vậy kỳ thực cũng không đúng bởi vì đường kiến sưu tập những vật này cũng không phải vì vớt mưu ngựa mà là vì từ trong chu dương mỗi tiếng nói cử động tìm được một chút bản thân có thể học tập đồ vật cho nên trong lòng tới nói lần này giang tô tỉnh trưởng quyết chức đường kiến kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng chu dương thích hợp nhất đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ hơn nữa tại đường kiến xem ra cái này không chỉ là một mình hắn ý nghĩ, mà là chúng vọng sở Quy Chu Dương trở về. trong thư phòng, nhìn thấy Đường Kiến trở về, Lâm Kiến Vĩnh thờ ơ hỏi một câu ân. Chu Bí Thư đã trở về. nói xong Đường Kiến liền cầm lên trên bàn trà điều khiển từ xa đem điều hòa không khí đổi thành rút ở mức hình thức đối với Chu Dương để điểm hắn đương nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích. nhưng mà đấy lòng nghĩ càng nhiều, lại là bội phục Chu Bí Thư cẩn thận ngươi không phải mở lấy điều hòa không khí sao? làm sao còn cầm một cái chăn lông đi ra? quan ra quan ra ngồi ở trên ghế salon đang xem tài liệu Lâm Kiến Vĩnh đột nhiên phát giác được trên chân của mình nhiều một cái mền. lúc này liền nhíu mày cười mắng. nhưng mà cũng sớm đã được chu dương đề điểm đường kiến nơi nào chịu bỏ qua bí thư đây cũng không phải là ta tự tác chủ trương chuẩn bị vừa mới chu bí thư nói ngài then chốt mùa này dễ dàng đau đớn để cho ta bình thường phải chú ý cho ngài làm tốt giữ ấm việc làm biện pháp này thế nhưng là chu bí thư truyền thụ cho ta nói là con gái ngài trước đó cũng là làm như vậy ngài muốn phê bình liền phê bình chu bí thư đi nói xong cũng không để ý lâm kiến vĩnh có đồng ý hay không vẫn đem bị lâm kiến vĩnh lật tung chăn lông cầm lên xếp xong tiếp tục đắp lên lâm kiến vinh trên đùi nghe vậy lâm kiến vĩnh cũng là xương sở bất quá đáy mắt lại cực nhanh mà lóe lên một tia ấm áp. Cái này chu dương, Vẫn là rất sẽ đến chuyện Đàm Văn Sơn láo tiểu tử này, mặc dù mình không nhiều lắm bạn sự, cái này ánh mắt vẫn là nhất đẳng tay độc, vậy mà cho Đông Hải tìm như thế một cái hạt giống tốt. Lâm Kiến Minh cùng Đàm Văn Sơn từ lúc còn trẻ bắt đầu liền hướng tới không hợp nhau, lúc này bận thịu lên đàm tỉnh trưởng tới cũng là không có chút nào khách khí. Bất quá lập tức liền như có điều suy nghĩ hướng thư ký Đường Kiến hỏi tiểu Đường A, ngươi cảm thấy Chu Dương như thế nào? Bên hai đột nhiên nghe được một cái vấn đề như vậy, Đường Kiến trong lúc nhất thời cũng là bỗng nhiên sửng sở. Chu bí thư như thế nào? Đây là một cái vấn đề gì? Lâm bí thư sợ không phải đang nói lùa chứ, chính mình một cái nho nhỏ trưởng phòng. Như thế nào xong đi đánh giá tỉnh ủy phó bí thư không có việc gì, ngươi yên tâm lớn mà nói." Bị Lâm Kiến Vĩnh tiểu nói này, Đường Kiến cũng biết hôm nay vấn đề này không trả lời đoán chừng là không được, trong lúc nhất thời trong đầu cũng bắt đầu kịch liệt mà chuyển động. Nhưng mà nhẫn nhịn một hồi lâu Đường Kiến vốn cảm thấy được bản thân có thể lưu loát nói lên cái mấy ngàn lời, nhưng đã đến cuối cùng lại áp xúc trở thành một câu nói bí thư, ta cảm thấy Chu Dương đồng chí nếu như đảm nhiệm rằng Tô tỉnh tỉnh trưởng, vậy khẳng định là thật thích hợp. Trong thư phòng, Lâm Kiến Minh cũng không ngờ tới chính mình thư ký nghĩ nửa ngày kết quả là tới một câu nói như vậy. Lúc này cũng là cười cười không nói gì. Bất quá đấy lòng lại tại âm thầm thở dài. Là thật thích hợp ai chính là đáng tiếc, giang tô thế cục biến hóa quá nhanh. Cái kia từ lộ, thật đúng là chịu không được gõ. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, Chu Dương động tác cũng chính xác quá nhanh một điểm, dùng sức quá mạnh cũng không phải chuyện tốt đã chương 1054, hết thể đều rất viên mãn. Chương 1054, hết thể đều rất viên mãn ý nghĩ vẫn rất nhiều, ta nhìn ngươi thích hợp đi bộ tổ chức làm bộ trưởng tổ chức, làm bữa bãi. Trong thư phòng, bị lâm kiến bình trêu gẹo mắng một câu đường kiến cũng không nói chuyện. chỉ là ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc qua lãnh đạo biểu tình trên mặt gặp lâm bí thư trên mặt cũng không có cái gì khác thường trong lúc nhất thời đường kiến đáy lòng cũng không nhịn được phanh phanh này dựng lên chu bí thư thật chẳng lẽ muốn đảm nhiệm tình trường sao trong phòng chờ đường kiến rời đi về sau lâm kiến Vĩnh không cho phép nhìn một chút trên đùi cha lông lập tức lại lâm vào một hồi trong trầm tư đường kiến cho rằng chu dương đảm nhiệm tình trường rất thích hợp trên thực tế hắn lâm kiến vĩnh sao lại không phải muốn như vậy chỉ có điều trời không lòng người mà thôi nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh một việc tại giang tô chu dương làm được rất không tệ quan trường chính là như thế tự trọng cũng tốt, tổ chức đánh giá cũng tốt, chỉ sợ đều không trội bằng cơ tầng ý nguyện. một cái lãnh đạo cán bộ xưng không xứng trước, có thể hay không thành lập được uy tín, kỳ thực từ trong cơ tầng thái độ liền có thể nhìn trộm một hai. chu dương xem như tỉnh ủy phó bí thư, tại giang tô uy tín như thế nào, lâm kiến minh thậm chí không cần đi khảo sát quá nhiều điểm này, từ chu dương đảm nhiệm tỉnh trưởng trong tiếng hô kỳ thực liền có thể nhìn ra được một nguyện hai mươi ngày. giang tô tỉnh ủy long trọng cử hành đảng ngoại nhân sĩ cuộc hội đàm. tỉnh ủy bí thư lâm kiến Vĩnh tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức chu dương, cùng với tỉnh ủy mặt trận thống nhất bộ bộ trưởng thái quốc bình có mặt hội nghị bí thư. Hoài Dương Vương bí thư cho ngài gọi điện thoại đến đây. Trong phòng họp, tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh vừa vừa làm xong lên tiếng, bây giờ mặt trận thống nhất bộ trưởng Thái Quốc Bình đang tại trên đại hội nghị nói chuyện. Nguyên bản dựa theo tỉnh ủy an bài, hôm nay Chu Dương cũng là muốn nói chuyện. Bất quá hắn lấy không thích hợp vì lý do trực tiếp cự tuyệt tỉnh ủy văn phòng tổng hợp sự an bài này. Lúc này, thư ký Ngô Vĩnh Hòa không biết lúc nào lặng lẽ sợ mà tiến vào hội trưởng tiến đến Chu Dương bên cạnh thân nói. Nghe vậy Chu Dương nhíu mày. Bất quá cũng không nói cái gì lập tức liền đứng dậy rời đi phòng họp nói đi, sự tình gì? Ta chỗ này đang họp. Cửa phòng họp bên ngoài Chu Dương tiếng trầm âm thanh hướng trong loa hỏi một câu, lập tức liền nghe được Vương Tân Huy mang theo lấy mấy phần ấy nấy hồi báo một chút tình huống. Nguyên lai like là tỷ gã sở số ô tô bên kia lại xảy ra vấn đề. Dựa theo Vương Tân Huy ý tứ, Phúc Đỉnh Tập Đoàn đã chính thức cùng Hoài Dương Thành phố ký kết hợp tác hiệp nghị, tương lai ba mươi lăm năm bên trong, Phúc Đỉnh Tập Đoàn sẽ xích tư vượt qua hai trăm ức tại Hoài Dương ô tô thành chế tạo một đầu hiện đại hóa khí phối dây chuyển sản nghiệp. Cùng lúc đó, Trương Mao mau Hồng Hà Tập Đoàn cũng chính thức liên thủ cùng Phúc Đỉnh ô tô thành lập một nhà công ty mới, lấy tay toàn diện bày ra nhằm vào tỷ gã sở ô tô thâu tóm nghi. Bất quá trong lúc này ra một chút chút xíu ngoài ý muốn, bởi vì tỷ gã sở số ô tô trước đó vậy mà đã cùng Đông Khí tập đoàn lần nữa tiến hành tiếp xúc, cho nên bây giờ Trương Mao Mao có ý tứ là hắn phải toàn lực ra tay triệt để khởi động thu mua hành động, đem toàn bộ tỷ gã sở số ô tô đều thu về dưới cửa. Bất quá trong này dính đến tỷ gã sở số ô tô cổ quyền phối trí vấn đề, nguyên bản Chu Dương ý nghĩ là nhiều mặt cổ phần không chế, tránh xuất hiện trước đây bạch lầm phi chạy, tiếp đó toàn bộ sản nghiệp liền toàn bộ luôn cuống đều tình huống. Hơn nữa Giang Tô Quốc Tư ủy trong tay tạm thời nắm giữ đều cổ phần cũng muốn tiếp tục nắm giữ, mãi cho đến tỷ gã số ô tô gây dựng lại sau khi thành công. có năng lực hoàn lại cho vay lại ném ra bên ngoài. Trương Mao Mao trưng cầu hoài Dương Thị ủy chính phủ thành phố ý kiến, nghĩ sớm cầm tới những thứ này cổ phần dùng cái này tới điều chỉnh tỷ gạ sật công ty ban giám đốc. Bất quá Vương Tân Huy nơi nào dám làm quyết định như vậy, không thể làm gì khác hơn là một chiếc điện thoại đánh tới Chu Dương ở đây chuyện này ngươi là thế nào nhìn. Nghe được Chu Dương lời nói, trong loa Vương Tân Huy cũng là rõ ràng có chỗ trần chờ bí thư, ta cho rằng có thể đáp ứng chương cuối cùng. Dù sao so ra mà nói, Hồng Hà tập đoàn Kỳ Hạ Huấn Ảnh ô tô trước mắt đã vững vàng chiếm giữ quốc nội trước ba vị trí, từ thực lực đi lên giảng, đối với ô tô thành phát triển càng hữu ích hơn. Chu Dương nghe vậy trầm tư phút chốc, hắn cân nhắc vấn đề đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hung hạ tập đoàn thực lực chính xác rất mạnh, nhưng mà hắn càng nhiều hơn chính là cân nhắc Hoài Dương phát triển vấn đề. Trương Mao Mao cùng chính mình quan hệ cá nhân không tầm thường, từ một cái nhân tình cảm bên trên đương nhiên sẽ thiên hướng về Trương Ma Mao, nhưng mà từ lộ chính là vết xe đổ, điểm này hắn cũng không thể không cân nhắc như vậy đi, có đáp ứng hay không không phải ta quyết định, cũng không phải ngươi Vương Tân Huy định đoạn. Tất nhiên tiền kỳ chúng ta đã nhận định thì gạ sắt số ô tô vấn đề hoàn toàn áp dụng thị trường thủ đoạn đi giải quyết, vậy cũng không nên quá nhiều mà quan hệ. Ngươi nói cho Trương Ma Mao, Mao để cho hắn thông qua bình thường thị trường thủ đoạn đi giải quyết vấn đề này đến nỗi có thể nói hay không phục tỷ gạ sợt tầng quản lý đó là bọn họ vấn đề ai có thể hoàn lại cho vay có thể bàn sống ô tô thành vậy thì giao cho ai nói xong không đợi vương tân huy quá nhiều giảng giải chu dương lập tức liền cúp điện thoại bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cho trương mao mao gửi một tin nhắn đi qua tỷ gạ sở số ô tô vấn đề người trực tiếp liên hệ từ tam nguyên lập tức cũng sẽ không để ý tới lấy trương mao mao bản sự xong một cái từ tam nguyên tại chu dương xem ra tự nhiên không thành vấn đề từ tam nguyên người này không sạch sẽ, sẽ chu dương cũng sẽ không cùng hắn tiếp xúc quá nhiều nhưng mà nước quá trong át không có cá giới xí nghiệp trong kia những vật kia hắn bây giờ còn chưa được trải qua quá nhiều năm nay là hai trung tuần tháng mới qua Tết xuân cho nên trong trường học nghỉ định kỳ cũng rõ ràng chấm rất nhiều cuối tuần An Hiệu khiết lại dẫn hai đứa bé tới Kim Lăng thành phố ở ngươi nói lần này ngươi nếu có thể triệu hồi Đông Hải thành phố nhậm chức liên tốt. trong phòng khách Chu Dương nửa nằm trên ghế salon An Hiệu khiết đầu gối lên bắp đùi của hắn lục lọi mu bàn tay của hắn tự lẩm bẩm mà trong viện quê nữ An Thuận cùng Nhi Tử An Bình hai tỷ đệ đang tại mân mê trong viện mấy lũng vườn rau khối này vườn rau là lần trước Chu Dương trong lúc rảnh rỗi cùng Tám Hảo trong lâu a gì lại thêm xài văn tiến cùng nô vĩnh hòa bốn người cùng một chỗ san phẳng ra mà tới ba khối vườn rau diện tích ngược lại không lớn bất quá ít nhiều vẫn có thể trồng lên một điểm rau xanh củ cải một khối trong đó chu dương toàn bộ đều trồng tỏi tử qua hơn một tháng bây giờ tình hình sinh trưởng nhìn xem còn rất khá bên trong lá tỏi tươi a đã cắt mấy lần làm thịt khô xào tỏi tham chính làm quan nhiều năm như vậy chu dương không dám nói gì sơn chân hải vị đều ăn qua nhưng mà trên sinh hoạt chính xác vẫn luôn rất hậu đãi nhưng mà giống thịt khô xào tỏi rau hẹ trứng tráng quả ớt trứng tráng nấm hương khô xảo gà lại phong thêm chút thịt heo như thế chút thức ăn hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn rất ưa thích vị trí lại cao hơn chỉ sợ cũng quên không được cái mùi kia trở về Đông Hải cũng không cần suy nghĩ Tiêu thị trưởng bây giờ chính là như mặt trời ban trưa có hắn cái này sơn đại vương tại Đông Hải ta là không thể nào sẽ đi Đông Hải nhậm chức nói đến Tiêu Lâm Thăng Chu Dương cũng là bùi mùi mai thôi vị này Tiêu thị trưởng nghe nói lập tức liền muốn chuyển đi lấy tư lịch của hắn đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư đều không đủ bất quá dính đến hoạch tâm thay đội cán bộ bổ dưỡng chắc chắn không có đơn giản như vậy dựa theo đàm siêu nhiên tên hôn đảng kia thuyết pháp. Tiêu Lâm Thăng đồng chí bây giờ chính là tại cày phó bản trưởng tư thế, đảm nhiệm chức vụ gì không trọng yếu, trọng yếu là đảm nhiệm thật nhiều chức vụ. Cho nên Chu Dương cũng có đồng cảm. Tiêu Lâm Thăng lần này chuyển đi, khả năng cao không phải là đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư, vô cùng có khả năng vẫn là tỉnh trưởng hoặc bộ trưởng. Bất quá Tiêu Lâm Thăng cũng tại chính chức vị trí đi được đủ xa chính mình vẫn còn không có cất bức đã như vậy. Cái kia đảm nhiệm Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng, thật sự có có thể sao? Chu Dương cũng không phải không có suy nghĩ qua chính mình nhậm chức vấn đề, hơn nữa hiện tại hắn chỗ đứng cao hơn, vị trí hoàn cảnh càng cao thâm hơn khó lường. Tiêu Lâm Thăng cùng chính mình cùng là Đông Hải Hạch Tâm bồi dưỡng cán bộ. phía trên sẽ thật sự sẽ cho phép xuất hiện cùng đại thi đấu tình huống sao? Một nguyệt hai ngày lại là một năm ngày mồng 8 tháng chạp. Dân gian từ xưa liền từng có ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm thuyết pháp, một năm mới cũng không xa 26 hào buổi sáng. Quốc nội đứng đầu nhất hai đại thực nghiệp cự đầu phúc đỉnh tập đoàn cùng viễn ảnh ô tô công ty đồng thời tuyên bố đối với tỷ gạ sắt ô tô thành công tàu tóm tin tức. Cùng lúc đó, phúc đỉnh tập đoàn cùng hoài dương chính phủ thành phố cũng chính thức ký tên hợp tác hệ thống đến nước này, hoài dương ô tô thành sống còn vấn đề thuận lợi nhận được giải quyết. Không chỉ như thế, từ thị trường phản ứng đến xem. lần này hoài dương ô tô thành có thể nói là nhân hòa đất phúc mặc dù đã mất đi vị gà sập ô tô như thế một cái nồng cốt trụ cột nhưng mà mới thành lập ô tô công ty cùng với phúc đỉnh tập đoàn cùng huyễn ảnh nguồn năng lượng mới ô tô và ở lại trực tiếp phát triển mở đất sâu hoài dương ô tô thành không gian phát triển cùng tiềm lực phát triển trên internet các đại truyền thông đối với giang tô tỉnh cùng hoài dương thành phố hành động hữu lực cũng là một mảnh khen ngợi tại ký kết trong nghi thức tỉnh ủy phó bí thư chu dương làm long trọng lên tiếng cùng nói chuyện hơn nữa tại hắn chứng kiến phía dưới song phương cũng ký kết nhiều phần hợp tác hiệp nghị Vào lúc ban đêm đài truyền hình quốc gia chương trình thời sự dị thường hiếm thấy hoa gần tới hơn 5 phút thời gian thông báo cái này đổi mới hoàn toàn người nội dung. Mà giờ khắc này tại tỉnh vị tám hào trong lâu, Chu Dương cũng nhận được đến từ kinh thành điện thoại. Chương 1055, cuối cùng rồi sẽ thuế biến. Chương 1055, cuối cùng rồi sẽ thuế biến. Trong phòng khách, nắm lấy điện thoại, Chu Dương trên mặt cũng là gương mặt cung kính điện thoại là bộ trưởng tổ chức quan trấn Lâm tự mình đánh tới. Xem như cụ vị ủy viên, bộ trưởng tổ chức, quan trấn mỗi ngày sắp xếp hành trình có nhiều nhanh chương Chu Dương trong lòng là rất rõ ràng. Cho nên nhận được cú điện thoại này, Hắn lập tức liền ý thức được chắc chắn là có chuyện lớn, mà lúc này Giang Tô, vấn đề lớn nhất dĩ nhiên chính là tình trưởng ứng cử viên. Chỉ có điều Chu Dương cũng không nghĩ đến, quan trấn Lâm vẹn vẹn chỉ nói đơn giản mấy câu liền trực tiếp cúp điện thoại sáu. Kể từ 2024 năm kết xuân đến nay, Giang Tô đã hai năm không có xuống xuống lớn như thế tuyết. Ba phủ trong làn áo bạc thế giới không thể nghi ngờ lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy có một tí trong trẹo lạnh lùng hương vị tám hào lâu trung ương điều hòa không khí đêm qua đột nhiên không biết là bởi vì nguyên nhân gì đình chỉ việc làm. Buổi sáng hôm nay đứng lên Chu Dương cũng bị đến có chút run lập cập bí thư, hậu cần bên kia gọi điện thoại tới nói điều hòa không khí đã đã sửa xong, hẳn là tuyết động quá nhiều dẫn đến tuyến đường xảy ra vấn đề. Văn phòng tổng hợp bên kia buổi sáng tìm hậu cần phải người toàn bộ kiểm tra tu sửa qua một lần, không có phát hiện những thứ khác tình huống. Văn phòng bên trong, thư ký Ngô Vĩnh Hỏa cùng Chu Dương ngắn gọn hồi báo một chút tám hào lâu bên kia điều hòa không khí tuyến đường kiểm tra tu sửa tình huống. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì. Kì thực so với phương Bắc hơi ấm, phương Nam điều hòa không khí vẫn là kém như vậy chút ý tứ. giang tô tỉnh ủy lãnh đạo chỗ ở phòng ở 5 tháng cũng tương đối lâu kỳ thực đầu năm thời điểm văn phòng tổng hợp bên kia đã nói ra nói muốn toàn bộ kiểm tra tu sửa một lần một lần nữa lắp đặt lên điện đoán bất quá về sau không biết nguyên nhân gì chuyện này về sau cũng không giải quyết được gì chu dương tự nhiên không có tâm tư đi quản thứ vấn đề nhỏ này sở dĩ biết chi tiết này cũng là bởi vì sài văn tiến nghe người ta nói một chút trên thực tế chu dương chính mình cũng không biết hắn tại kim lăng thành phố còn có thể đợi cho lúc nào đêm qua quan trấn lâm mặc dù không có ở trong điện thoại nói quá nhiều nội dung nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng giang tô tỉnh trưởng cùng thượng vụ phó tỉnh trưởng đều hết chức loại trạng thái này hiển nhiên là không có khả năng kéo dài quá lâu chấm nhất năm sau chắc chắn cũng biết tiến hành bước kế tiếp nhân sự điều chỉnh. nếu như mau nói không chừng năm trước sẽ hoàn thành công việc này bất quá cụ thể nhân sự an bài bởi vì dính đến hai cái trở lên tỉnh ủy thường ủy cấp bậc hơn nữa còn có tỉnh trưởng loại này chức vụ biến động cho nên phía trên cũng tại chờ cục ủy hội nghị triệu khai thời gian bây giờ vấn đề phiền phái chính là ở có cao tầng lãnh đạo bây giờ đang tại nước ngoài khai triển viếng thăm chính thức hơn nữa cuối năm cả nước các nơi sự tỉnh cũng tương đối nhiều cho nên cái hội này đến cùng lúc nào tổ chức quan trấn lâm cũng không tốt nói bất quá quan trấn lâm ý tứ đích sắc rất tin tưởng hán gái này tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức khả năng cao là muốn điều chỉnh mặc kệ là từ chính mình nhậm chức khảo sát cần tới nói hay là từ giang tô chỉnh thể thế cục tới nói phía trên đều biết cân nhắc một bước điều chỉnh tiểu nô ngươi cùng văn phòng nói một chút nửa giờ sau tổ chức bộ vụ hội mặc kệ chính mình có thể hay không rời đi giang tô chu dương đáy lòng cũng rất rõ ràng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức chức vụ này kế tiếp chính mình khả năng cao thì sẽ không kiêm nhiệm đã như vậy bộ tổ chức nhân sự công tác tự nhiên cũng muốn làm tiến một bước điều chỉnh trên thực tế đi qua chu dương hai lần trọng điểm trình đốn bây giờ tỉnh ủy bộ tổ chức trên cơ bản đã đem cán bộ quyền bổ nhiệm miễn nhiệm đều nắm ở trong tay nhất là xử cấp trở lên cán bộ quyền bổ nhiệm miễn nhiệm địa thị trên cơ bản cũng muốn hướng tỉnh ủy bộ tổ chức làm đề cử cùng báo cáo chuẩn bị tài năng chính thức nhận đổi cùng đề bạt so với dĩ vãng loại kia tỉnh ủy bộ tổ chức chỉ ký tên phê chuẩn cách làm điểm này đối với toàn tỉnh lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn vượt trội nhất một điểm chính là tỉnh ủy bộ tổ chức địa vị đại đại lấy được đề cao nửa giờ sau tỉnh ủy bộ tổ chức trong phòng họp theo chu dương ngồi xuống trong phòng lập tức trở nên ăn tĩnh lại mà hướng đám người quan sát một cái sau đó chu dương đáy lòng cũng tại âm thầm tính toán bây giờ tỉnh vị bộ tổ chức bên này trừ hắn cái này bộ trưởng bên ngoài thường vụ phó bộ trưởng là từ hoài dương thị trưởng vị trí thượng điều tới trương hoan mà ngoại trừ trương hoan cái này chính sành cấp thường vụ phó bộ trưởng còn có một vị kiêm nhiệm nhân sự sành sở trưởng chính sành cấp phó bộ trưởng triệu văn quân mặt khác chính là phụ trách cụ thể phân công phó bộ trưởng hồ lương tài tôn minh mẫn cùng nghiêm viên từ trên tổng thể giảng phối trí là hợp lý nhưng mà dựa theo bình thường biên chế tình huống cùng việc làm nhiệm vụ phân phối yêu cầu kỳ thực hẳn còn tăng thêm một vị phó bộ trưởng xem như từ cơ sở từng bước một bò lên lãnh đạo cán bộ chu dương tự nhiên biết bộ tổ chức tầm quan trọng mặc kệ hắn về sau vẫn sẽ hay không tại giang tô nhậm chức nhưng mà chỉ cần nghĩ bảo trì tại giang tô lực ảnh hưởng cái kia có mấy cái chức vị là khẳng định muốn cầm ở trong tay dù cho sau này tỉnh ủy lãnh đạo muốn lần nữa cầm lại quyền nói chuyện vậy khẳng định cũng muốn trả giá cái giá tương ứng mới được trên quan trường từ trước đến nay chính là lợi ích liên hợp cùng trao đổi cho tới bây giờ liền không có nói phiến diện mà trả giá hoặc đơn phương tìm lấy chuyện như vậy cái gọi là nhân mạch nói trắng ra là kỳ thực chính là lợi ích ở giữa trao đổi nếu như không có lợi ích chuyển vận, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là nhân mạch quan hệ đương nhiên, vật này cần lắng động đầy đủ thời gian và tư lịch đi tìm hiểu, đi tích lũy, cũng không thể một lần là xong tốt. Tất nhiên người đều tới vậy chúng ta liên họp. trong phòng họp, Chu Dương hướng một đám phó bộ trưởng cùng bộ vụ ủy viên quét một vòng, trực tiếp liền mở miệng nói hôm nay họp đề tài thảo luận chỉ có một cái, đó chính là chúng ta bộ tổ chức muốn mới tăng thêm một cái phó bộ trưởng, cái này nhân tuyển vấn đề các ngươi đều tiến cử lên, xem có hay không thích hợp. bất quá ta đã nói trước, giới thiệu người chọn lựa nhất định muốn phù hợp tổ chức đề cử chương trình, mang bệnh để bạn đột kích để bạt là không thể nào. theo chu dương tiếng nói rơi xuống trong phòng họp đám người cũng là nhao nhao xứ sở tăng thêm phó bộ trưởng trước đây chưa từng nghe qua phong thanh A thậm chí có thể nói là một điểm động tĩnh cũng không có bất quá tất nhiên xem như bộ trưởng chu dương đều nói như vậy đám người cũng chỉ có thể kịch liệt mà chuyển động đại não trên thực tế tỉnh ủy bộ tổ chức thiếu khuyết một cái phó bộ trưởng vấn đề rất sớm đã có người nói ra qua chỉ có điều chu dương đảm nhiệm bộ trưởng sau đó vẫn luôn không có đề cập qua chuyện này cho nên đám người cũng sẽ không tự làm mất mặt bây giờ nghe lãnh đạo đột nhiên nói muốn tăng thêm phó bộ trưởng nhân tuyển đám người mặc dù cảm thấy hơi quá tại đột nhiên nhưng mà thật cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc cho nên rất nhanh đi qua một vòng lên tiếng sau đó trong phòng họp đã sinh ra ba cái nhân tuyển một cái là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng dương uy một cái là từ thủy thị thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức mã chiêm long cái thứ ba nhân tuyển ngược lại để chu dương có chút bên ngoài lại là chính mình thư ký ngô vĩnh hòa bất quá ngô vĩnh Hỏa cái này nhân tuyển chu dương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bắt bỏ cho nên kế tiếp tự nhiên là chỉ còn lại hai cái dương uy cùng mã chiêm long nhưng mà hai người kia chu dương đều không phải là rất quen thuộc cho nên sẽ bàn bạc cũng không thể lập tức quyết định bất quá vấn đề này cũng không thể kéo cho nên chu dương trực tiếp liền để trương hoan phụ trách đối với hai người kia tiến hành tiền kỳ khảo sát đến nỗi quyết định sau cùng cũng muốn chờ khảo sát trong tài liệu tới sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp thảo luận thời gian chỉ trước mắt liền tiến vào hai tháng an hiểu khiết là hai nguyệt sáu hào chính thức ngày nghỉ hai nguyệt bảy hào hôm nay cũng chính là thứ bảy nàng liền mang theo hai đứa bé từ đông hải đến kim lăng thành phố người một nhà kỳ thực cũng chính là nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm mới có thể tiểu tụ một hồi đối với chu dương tới nói vợ con đều ở bên người cho dù là lại buồn tẻ vô vị cùng rộn dịp việc làm bao nhiêu cũng tăng thêm một tia sinh hoạt niềm vui thú Nhưng mà gặp nhau hảo thời gian lúc nào cũng có như vậy vẻ ngoài ý muốn hai nguyệt chính hảo. Một nhà bốn miệng mới vừa vận đoàn tụ không đến ba ngày công vụ, Chu Dương liền nhận được chính thức thông chi hai mười một hảo, cũng chính là phương nam ngày Tết ông táo hôm nay. chúng tôi sẽ chính thức phái khảo sát đoàn phó Giang Tô khai triển cán bộ khảo sát việc làm. Kỳ thực tiếp vào thông báo một chớp mắt kia, Chu Dương đáy lòng cũng liền biết rõ, Giang Tô cán bộ điều chỉnh sắp chính thức kéo lại mà lớn, mà chờ đợi hắn cũng sẽ là dày trách nhiệm gần 20 năm qua lớn nhất một lần thay biến. Trước 1056, lẫn nhau mắng đại lão. Trước 1056, lẫn nhau mắng đại lão. Kỳ thực đối với Giang Tô cơ tầng rộng lớn cán bộ mà nói, trên cơ bản sẽ không chú ý tới chúng tổ cán bộ khảo sát tiểu tổ tiến vào chiếm giữ Giang Tô tỉnh ủy loại chuyện này. Dù sao đối với cơ sở tới nói, dưới đại đa số tình huống cũng là phía trên ngàn đầu họ phơ lìn một cây trầm, mỗi ngày phải bận rộn việc làm thật sự là nhiều lắm. Lên tới thi hành lớn phương châm chính sách, xuống đến đèn nhà cầu hỏng, cầu thang tay ghế hỏng, báo cáo tài liệu có lỗi chữ sai, tờ tờ tờ hình ảnh quá mơ hồ thậm chí là bảng thống, kê bên trong có cái cách thức không đối với loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Tóm lại một câu nói, cơ sở nhìn thấy càng nhiều hơn chính là chuyện trước mắt. Muốn làm cũng là từng mục một mắt trần có thể thấy thực tế sự vụ. Nhưng mà đối với Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ mỗi cơ quan bộ môn mà nói, khảo sát tiểu tổ đến cũng không thua kém một lần cỡ nhỏ chấn động. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Giang Tô trời phải thay đổi rồi hai nguyệt mười một ngày sau bữa trưa. Tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến vĩnh tại khảo sát tiểu tổ đến Kim Lăng thành phố sau đó lập tức liền chủ trì tổ chức tỉnh ủy hội nghị mở rộng. Ngoại trừ tại trong tỉnh thường ủy nhóm bị yêu cầu hết thảy không phải mời giả, nhất thiết phải toàn bộ có mặt hội nghị bên ngoài, tỉnh ủy tất cả cơ quan ngành chính đảng người đứng đầu cũng bị toàn bộ yêu cầu tham gia hội nghị. Toàn bộ trong phòng họp rộn rộn ràng ràng ngồi đầy người. trên đại hội nghị ở giữa là tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh bên trái nhưng là tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương mặt khác tại lâm kiến vĩnh phía bên phải chính là phụ trách dẫn đội đến giang tô khảo sát trung tổ thường vụ phó bộ trưởng đặng kiếm phi vị này để bộ trưởng tại quế hồng anh đảm nhiệm Hán giang tỉnh tỉnh trưởng sau đó liền thuận lợi tiếp nhận thường vụ phó bộ trưởng chức vụ nghiên kỷ kỳ thực cùng lâm kiến vĩnh không sai biệt lắm đã có thể được xem là tuổi xế chiều kỳ thực nhìn thấy phía trên chủ tịch đài hàng hiệu lúc chu dương đáy lòng cũng có chút ngầm mực văn phòng tổng hợp loại này bố trí dù sao cho dù ở tỉnh trưởng khuyết chức tình huống phía dưới. Loại hội nghị này hắn cái này tạm đại tỉnh trưởng công tác phó bí thư cũng không khả năng cùng tỉnh ủy bí thư đồng liệt một chỗ ngồi. Bất quá ngay tại hắn tính toán để cho người ta triệt tiêu tên của mình bài lúc, tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh lại ngăn lại cách làm này. Cái này khiến Chu Dương có chút ngạc nhiên đồng thời cũng chỉ đành nhắm mắt ngồi lên. Cho nên cuối cùng đám người đi vào trong phòng học nhìn thấy như thế một bức bố trí thời điểm, trong lòng tự nhiên cũng nổi lên nói thầm. Tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương đây là rõ ràng muốn tiếp nhận tỉnh trưởng chức vụ sao? Rất nhiều người trong đầu kỳ thực trong nháy mắt liền toát ra một cái vấn đề như vậy như thế nào? Ngươi cảm thấy vị trí này phòng tay? Trên đại hội nghị bởi vì khoảng cách chính thức họp thời gian còn có một phút hơn, cho nên sau khi ngồi xuống Lâm Kiến Vĩnh cũng không có vội vã lập tức nói chuyện, mà là quay đầu hướng Chu Dương nhìn sang. Nhưng mà một câu nói của hắn lại làm cho Chu Dương có chút không biết nên như thế nào tiếp. Dù sao cách đó không xa đang ngồi chính là Trung Tổ Thường vụ Phó Bộ trưởng Đảng Kiếm Vi. Hơn nữa Chu Dương dám chắc chắn Lâm Bí Thư câu nói này vị tiết để Bộ trưởng trăm phần trăm là nghe được. Nhìn thấy Lâm Kiến Vĩnh trên mặt biểu tình hài hước, Chu Dương trong nháy mắt cũng hiểu rồi bên người mình Lâm Kiến Vĩ ý tứ đáy lòng cũng âm thầm có chút thán phục. Tuy chính là không giống nhau a Lâm Bí Thư cái này rõ ràng chính là muốn cho Trung Tổ nói xấu. hoặc có lẽ là đây là tại cùng quan bộ trưởng cho thấy thái độ của hắn kỳ thực chu dương cũng biết lâm kiến vĩnh là cố hết sức chủ trương để cho chính mình lưu nhiệm giang tô trưởng không quyền nói chuyện nhưng là bây giờ ý tứ phía trên ai cũng không rõ ràng thậm chí có chút đối với vấn đề này giữ kiến như bưng vẫn luôn không chịu cho một cái minh sát thuyết pháp cho nên lâm kiến vĩnh mới thông qua như thế một loại phương thức đang phát tiết nội tâm mình bất mãn lĩnh hội tới lâm kiến vĩnh ý tứ chu dương tự nhiên cũng biết mình không thể cứ làm như vậy ngồi nhưng mà một bên là lâm kiến vĩnh chính mình lão lãnh đạo lao tiền bối mà đổi thành một bên nhưng là quan trấn lâm mình tại trên hoạn lộ bá nhạc Đông Hải trận doanh lương tựa đại thụ. Hai người này làm như thế nào tuyển, với hắn mà nói thật đúng là một cái khoai lang trong tay. Bất quá dưới tình thế cấp bách, Chu Dương ngược lại cũng không mất tích, trực tiếp liền cười nói, "Lâm bí thường, phòng tay cũng không phòng tay, chỉ là có chút cần đến Hoàng a." Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh cười cười cũng không nói cái gì. Bất quá vẫn là tại đấy lòng âm thầm mắng câu tiểu hồ ly đương nhiên. Lâm Kiến Vĩnh cũng biết Chu Dương cùng quan trấn Lâm quan hệ, chính mình hướng quan trấn Lâm thị uy không sao, nhưng mà tiểu tử này nhưng là không còn lá gan này. Mà đổi thành một bên đằng kiếm phi cũng tựa như người không việc gì tựa như đối với hai người hát một màn này giật dây làm như không thấy. bất quá đấy lòng cũng tại hiếu kỳ vị này chu phó bí thư đến tột cùng là có cái gì năng lực lại có thể để cho hai vị cục phó thác làm một mình hắn chức vụ điều chỉnh vấn đề âm thầm so sánh lên đỉnh phải biết lần này tới giang tô phía trước bộ tổ chức quan bộ trưởng liền đã tự mình làm mặt cùng hắn nói qua lần này khảo sát tổ đi giang tô trên danh nghĩa là toàn diện khảo sát giang tô đảng ủy cùng ban ngành chính phủ vấn đề kỳ thực mục đích thực sự chỉ có một cái đó chính là đối với giang tô tỉnh ủy phó bí thư chu dương tiến hành trọng điểm khảo sát không chỉ muốn tính kỳ ngôn quan kỳ hành hơn nữa còn muốn trưng cầu giang tô lãnh đạo cán bộ cùng giang tô nhân dân ý kiến phải rõ ràng mà biết chu dương cái này tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức đến cùng có hợp cách hay không đến cùng có hay không thật tốt mà hoàn thành trong tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ tốt đều an tính lại chúng ta bây giờ họp phía dưới ta trước tiên hướng đại gia giới thiệu một chút trong phòng họp theo tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh lâm thanh văn lên lớn như vậy trong hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ tại lâm kiến vĩnh lên tiếng kết thúc về sau nhân vật chính tự nhiên là đã biến thành trung tổ cái vị kia để bộ trưởng cũng may đằng kiếm phi lời nói cũng không nhiều một mặt là nói đến lần này giang tô cán bộ khảo sát công tác bối cảnh cùng với tầm quan trọng một phương diện nhưng là nhắc tới toàn bộ khảo sát công tác toàn bộ quy trình cùng ăn bài cuối cùng tự nhiên là nhấn mạnh một chút khảo sát trong lúc công tác kỷ luật vấn đề bởi vì khảo sát tiểu tổ tại giang tô nhiệm vụ thời gian cũng không dài trước trước sau sau cộng lại hết thể chỉ có thời gian 2 ngày cho nên sẽ bàn bạc kết thúc về sau toàn bộ khảo sát tiểu tổ lập tức liền khởi động công tác chính thức mà tỉnh ủy bộ tổ chức bên này cũng nhận được thứ nhất việc làm nhiệm vụ đó chính là đem đã sớm chuẩn bị xong cán bộ danh sách đưa đến khảo sát tiểu tổ chỗ văn phòng trong phòng họp mà lúc này bây giờ tại trong tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh văn phòng lâm kiến Minh lại lập tức liền bấm quan trấn lâm điện thoại Hai người một cái là Đông Hải trụ cột một trong, một cái nhưng là học phái người tiếp nhận, từ lúc còn trẻ liền từng có một phen tranh phong, chỉ có điều về sau quan trấn Lâm tiến thêm một bước lúc này mới yên tĩnh xuống. Bây giờ hai người đã cách nhiều năm lần nữa cùng chỗ một cái cấp độ, trở lại ngang hàng chính trị địa vị, điện thoại vừa tiếp thông tự nhiên không thể thiếu lẫn nhau tổn hại vài câu ngươi cái này lão Lâm, không hào hảo tiếp đãi khảo sát tiểu tổ, gọi điện thoại cho ta làm gì, ngươi nhìn ta rất rảnh rỗi sao. Nghe được trong loa quan trấn Lâm mang lấy một tia mùi thuốc súng âm thanh, Lâm Tiến Vĩnh cũng không khách khí. Trực tiếp liền trở về mắng tới ngươi quan bộ trưởng rảnh rỗi hay không rảnh rỗi ta không biết, nhưng mà ngươi đây nên thao tâm cũng không thao tại ý tưởng bên trên, như thế nào? Ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền bận rộn. Hai người ngươi một thương ta một gậy mà qua mấy phút miệng miệng Lâm Kiến Vĩnh lúc này mới lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi cho một cái tin chính xác, Chu Dương các ngươi còn cần hay không? Không cần ta tiếp thu toàn bộ. Một câu nói lập tức liền sặc đến quan trấn Lâm Kem chút vô bản chửi mẹ ta nói Lâm Kiến Vĩnh a Lâm Kiến Vĩnh ngươi tốt xấu cũng là tiến vào ban tử làm người bí thư, làm sao còn nói loại này giang hồ lời nói, cái gì gọi là chúng ta muốn hay không? chẳng lẽ chúng ta không cần liền có thể đến tiên ngươi lâm kiến vĩnh tới các người nghe lời này một cái lâm kiến vĩnh cũng có chút đỏ mặt đấy lòng càng là ngảm bực năm đó ở nam giang tỉnh không có tiên hạ thủ vi cường bang không học phái bây giờ cũng không đến nỗi không người kế tục không người đối nghiệp bất quá chu dương tiểu tử này tờ ít quan niệm không có mãnh liệt như vậy tương lai nếu quả thật có thể chen vào trong hội kia mà nói chưa hẳn liền sẽ đổi tận giết tuyệt cái này cũng là hắn yên tâm đẩy tiểu tử này một thanh nguyên nhân lão lâm à. chuyện này ngươi hỏi ta ta cũng không rõ ràng ngươi hẳn là tin tưởng chu dương loại này tiến vào hoạch tâm thay đội cán bộ bồi dưỡng vấn đề kỳ thực đã không phải là ta có thể nói tính toán còn nữa ngươi chừng nào thì gặp qua trung tổ có thể an bài tỉnh bộ cấp chức vị chính cán bộ bổ nhiệm văn phòng bên trong chẳng nghe được quan trấn lâm câu nói này trong lúc nhất thời lâm kiến vĩnh cũng không lên tiếng nếu như không phải quan trấn lâm nhắc nhở hắn ngược lại thật kém chút không để mắt đến gốc giả này hạch tâm thay đổi cán bộ tiểu tử này cơ duyên kinh người a lâm kiến vĩnh đương nhiên biết dính đến loại này cán bộ bồi dưỡng vấn đề đã cần hạch tâm nhất hội nghị tới tiến hành thảo luận quan trấn lâm cũng tốt hắn lâm kiến vĩnh cũng được chỉ sợ hiện tại cũng không có tư cách đúng tay bất quá cái này lão quan cũng không phải hoàn toàn hôn chướng đồ chơi nhiều ít vẫn là tiết lộ một chút tin tức Tình bộ cấp chức vị chính. Đối với bây giờ Chu Dương tới nói, bồi dưỡng cường độ cũng đủ rồi. Trước 1057, thật muốn đi sao? Trước 1057, thật muốn đi sao? Văn phòng bên trong, Cúc máy quan trấn Lâm điện thoại, Lâm Kiến Vĩnh lâu lâu cũng không hề nhúc nhích. Kỳ thực đến hắn bây giờ cấp độ này, rất nhiều thứ đều coi nhẹ có thể đánh động hắn đồ vật đúng là ít càng thêm ít. Giang Tô với hắn mà nói kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ lợi hại, nhưng mà Chu Dương lại là hắn cực kỳ coi trọng hậu bối. Vì thế chính là, những năm này Chu Dương trưởng thành đích sắt rất nhanh tiểu tử này làm ra từng cọc từng cọc sự tình. thậm chí để cho hắn đều có chút bận tiểu tiết. Tưởng tượng năm đó lúc lần đầu tiên gặp mặt Chu Dương vẫn là Hoàng Giang huyện ủy bí thư, không hề nghi ngờ. Trước đây nếu như không có Kim Thục Bình Giao phó mà nói, sự chú ý của mình căn bản cũng không có thể phóng tới một cái nho nhỏ trên thân sự cấp cán bộ. Nhưng mà mười mấy, mấy năm qua đi, bây giờ Chu Dương lại cũng muốn bước vào tỉnh bộ cấp chính chức nước thang. Nói là cảnh còn người mất Thương Hải tang điển cũng không đủ, hắn đương nhiên có thể nghe được quan chấn lâm ý tứ trong lời nói. Lần này khảo sát tiểu tổ trọng điểm khảo sát mục tiêu kỳ thực chính là Chu Dương. mà khảo sát nội dung cùng kết quả cũng quyết định chu dương đến tội cùng có thể hay không thuận lợi bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước bất quá lấy chu dương trước mắt tại giang tô hy vọng cùng thành tích chỉ sợ cái nhân vật chính hắn này là đương định rồi bây giờ duy nhất không cách nào xác định chính là phía trên đến cùng là sẽ để cho hắn tiếp tục lưu nhiệm giang tô vẫn là rời đi cái này đông Hải trận doanh khổ tâm kinh doanh địa phương đến nỗi chu dương rời đi giang tô thì là ai tới vấn đề này lâm kiến vĩnh cũng không quan tâm nên nhức đầu là quan trấn lâm mới đúng kim lăng thành phố giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong tại vì ở cao ốc tầng thứ sáu cơ quan trong phòng họp chu dương cũng không phải lần thứ nhất tiếp nhận tổ chức nói chuyện nhưng mà lần này hắn rõ ràng phát giác có chút không đúng địa phương phụ trách nói chuyện vị này để bộ trưởng trên mặt không có bất luận cái gì vẻ mặt nghiêm túc cơ hồ là từ chính mình vừa vào cửa bắt đầu liền cười ha hạ bày ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng ngại khỏe để bộ trưởng chu dương đồng chí ngồi đi lần này tới các ngươi giang tô quan bộ trưởng thế nhưng là đánh với ta so chiêu hô nhất định muốn cùng ngươi vị này phó bí thư thật tốt trò chuyện chút ta như thế nào chúng ta bây giờ liền bắt đầu a đối với trước mặt vị này để bộ trưởng kỳ thực chu dương thật sự không tính là quen thuộc nghiêm khắc nói là tương đối xa lạ Bất quá một vị tỉnh bộ cấp chính chức thường vụ phó bộ trưởng, dù thế nào vẻ mặt ôn hòa, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quả nhiên, thấy hắn gật đầu một cái, đằng kiếm phi trên mặt tin tức trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cũng dẫn đến vốn cũng không lớn trong phòng họp, bầu không khí đều chợt bị đè nén không thiếu. Bất quá Chu Dương cũng là lâu ở con trường, đối với loại trường hợp này đương nhiên sẽ không kiếp đảm. Nhưng mà cứ việc sớm đã có chuẩn bị, đằng kiếm phi vấn đề thứ nhất vẫn là để hắn không khỏi nhữ mày Chu Dương đồng chí, ta nghe nói bây giờ rằng Tô có không ít âm thanh đều hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm tỉnh chủ chức, không biết cá nhân ngươi là thế nào đối đãi cái vấn đề này. trong phòng họp chu dương khẽ nhữ mày một cái đầu ngầm đầu nhìn về phía đảng kiếm phi trong ánh mắt bao nhiêu mang theo vẻ kinh ngạc loại này tin đồn vấn đề hắn thấy không nên xuất hiện tại trong chính thức tổ chức nói chuyện à đảng kiếm phi xem như chúng tổ thường vụ phó bộ trưởng không có khả năng liền cái này thưởng thức cũng không biết hơn nữa tất nhiên chính mình là sự tình này nhân vật chính đảng kiếm phi hỏi hắn vấn đề này là có ý gì trong lúc nhất thời chu dương cũng trầm mặc qua một hồi lâu mới mở miệng nói để bộ trưởng liên quan tới vấn đề này ta kỳ thực không có gì đặc biệt thái độ thật muốn nói thái độ mà nói cá nhân ta vẫn là kiên quyết phục tùng trong tổ chức ăn bài đương nhiên, tin đồn đồ vật vốn là cũng không có cái gì có độ tin cậy. trên thực tế, chu dương mấy câu nói đó đã có thể được xem là rất khách khí. nói thực ra, nếu như đối mặt đối tượng không phải đẳng kiếm phi không phải chúng tổ khảo sát tiểu tổ mà nói, hắn hoàn toàn có thể không giúp đỡ trả lời. rất rõ ràng đẳng kiếm phi đại khái cũng biết vấn đề này cũng không phù hợp dùng làm tổ chức nói chuyện, cho nên cười cười cũng không có hỏi nhiều. lập tức liền cùng chu dương nói một chút tại giang tô việc làm khoảng thời gian này trước trách, nhiệm vụ tình huống, bởi vì nhằm vào tỉnh ủy thường ủy nói chuyện không hạn thời gian, cho nên hai người nói vấn đề cũng tương đối rộng rãi. từ tình vị việc làm đến tổ chức việc làm, lại đến cán bộ việc làm, thậm chí cụ thể đến xây dựng đảng lý luận nghiên cứu các phương diện đều có đọc lướt qua đương nhiên, trong thời gian này cũng không khả năng là đảng kiếm phi một người tại đặt câu hỏi ở bên người hắn một cái chính sành cấp cán bộ cùng một cái sự cấp cán bộ, hai người cũng thường có đặt câu hỏi, bất quá so với đảng kiếm phi mà nói, hai người rõ ràng liền muốn đúng quy đúng củ nhiều lắm tình huống cơ bản ta hầu như đều biết. Chu Dương đồng chí, trên tổng thể tôi nói, ngươi tại Giang Tô việc làm lấy được việc làm thành tích là quá rõ ràng, lần này khảo sát chúng ta cũng biết đến ngươi tại Giang Tô tình huống công tác. bất quá vẫn là vừa rồi nói ra vấn đề kia bây giờ giang tô tỉnh trưởng cùng thường vụ phó tỉnh trưởng hai cái chức vụ xuất hiện nhân viên trong chỗ cá nhân ngươi cho rằng nếu để cho ngươi đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ này chính ngươi có thể đảm hay không đảm nhiệm được chức vụ này trong phòng họp kỳ thức nghe được hôm nay khảo sát kết thúc chu dương ngáy lòng là thở dài một hơi lần này trung tổ cán bộ khảo sát công tác tiểu tổ tiến vào chiếm giữ giang tô hắn đương nhiên biết tám chín phần mười là vì tỉnh trưởng cùng thường vụ phó tỉnh trưởng hai cái này chức vụ nhân viên tới thậm chí không bài trừ phía trên có điều chỉnh khác cương vị ý nghĩ nhưng mà hôm nay đối với hắn cái này nói chuyện rõ ràng có chút không bình thường đằng kiếm phi tựa hồ đối với chính mình đảm nhiệm tình trưởng vấn đề này có cực kỳ đặc biệt chú ý ngoại trừ ngay từ đầu liền nói bóng nói gió mà chừng cầu qua một lần ý kiến của mình bây giờ càng là trực tiếp liền hỏi lên bất quá đằng kiếm phi tất nhiên đem lời đều nói đến nơi này cái phân thượng vậy hắn lại nghĩ hướng mặt trước như thế hồ lộng qua hiển nhiên là không được trong đầu chu dương suy nghĩ cũng là kịch liệt mà bắt đầu chuyển động đảm nhiệm tỉnh trưởng cái này đối chính mình tới nói đương nhiên là một chuyện tốt nhưng mà có thể đảm hay không đảm nhiệm được vấn đề này lại cũng không phải là tốt như vậy trả lời để bộ trưởng ta cho rằng vấn đề này không nên để ta tới trả lời, ta có thể đảm hay không đảm nhiệm được tỉnh trưởng chức vụ này, hẳn là từ tổ chức tới quyết định, từ giang tô nhân dân tới quyết định. đương nhiên, từ cá nhân góc độ tới nói, nếu như có thể đảm nhiệm giang tô tỉnh tỉnh trưởng, ta tự nhiên cúc cung tật tụy, chết thì mới dừng. Ngay vậy đằng kiếm phi cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm chu dương đánh giá một hồi lâu mới tiếp tục hỏi, cái kia thường vụ phó tỉnh trưởng ứng cử viên, ngươi có hay không thích hợp để cử đối tượng? vấn đề này vừa rơi vào trong hai, chu dương trong lòng nhất thời thì ung dung xuống. chỉ cần đằng kiếm phi không tại trên chính mình đảm nhiệm tỉnh trưởng vấn đề kia tiếp tục dây dưa tiếp. cái kia những thứ khác tự nhiên đều dễ nói đến nỗi thường vụ phó tỉnh trưởng ứng cử viên vấn đề hắn đương nhiên sớm đã có cân nhắc cho nên nghe vậy lập tức liền không chút nghĩ ngợi nói cá nhân ta cho rằng kim lăng thành phố thị ủy bí thư phùng khôn đồng chí tương đối thích hợp cái này cương vị một phương diện phùng khôn đồng chí năng lực cùng kinh nghiệm đều có thể có thể gánh vác cương vị chức trách một phương diện khác xem như giang tô bản địa cán bộ phùng khôn đồng chí đảm nhiệm giang tô tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng cũng là ổn định giang tô đại cục nương kết lòng người mấu chốt đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân một điểm thái độ Thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ này do ai đảm nhiệm? Ta tin tưởng trong tổ chức sẽ đầy đủ cân nhắc giang tô khách quan tình huống. Trong phòng họp, đằng kiếm phi nghe được chu dương kết thúc công việc một lời nói này đột nhiên cười vang ha ha ha. Chu dương đồng chí, ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay chỉ là một cái nói chuyện. đã như vậy, vậy hôm nay đến đây chấm dứt, cảm ơn ngươi phối hợp. Nói cái này đằng kiếm phi liền chủ động cùng chu dương nắm tay, lập tức liền tự mình tiễn hắn đi ra ngoài. Nhưng mà trước khi chia tay đằng kiếm phi một câu nói lại một lần để cho chu dương trong lòng chấn động mạnh một cái, lập tức liền thất vọng mất mát hướng trước mặt vị này để bộ trưởng qua. Chính mình thật muốn rời đi Giang Tô sao? Chức 1058, làm quan 20 năm. Trước 1058, làm quan 20 năm. Trung tổ cán bộ khảo sát tiểu tổ trong vòng 2 ngày khảo sát việc làm, cuối cùng tại trong lạng yên không một tiếng động kết thúc tất cả khảo sát nhiệm vụ. Bất quá 2 nguyệt 13 hào sáng sớm. Theo tỉnh ủy lãnh đạo đưa tiễn khảo sát tiểu tổ một nhóm, sau đó liên quan tới trung tổ khảo sát tiểu tổ đến Giang Tô khảo sát cán bộ công tác tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, hơn nữa rất nhanh liền tại Giang Tô quan trường truyền ra. Theo tin tức này cùng nhau truyền ra, còn có liên quan tới ai sẽ đảm nhiệm Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng cái này trước mắt tối thu đến chú ý vấn đề. Xem như tỉnh ủy Thường ủy, Kim Lăng thị ủy bí thư, Phùng Khôn đối với một lần này khảo sát việc làm không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng thị. Dù sao hắn biết rõ, lần này trung tổ khảo sát tiểu tổ tới Giang Tô khảo sát cán bộ việc làm, mục đích chủ yếu chính là vì xác định Giang Tô tỉnh trưởng cùng Thường vụ phó tỉnh trưởng ứng cử viên làm chuẩn bị. Bây giờ khảo sát việc làm toàn bộ kết thúc, Phùng Khôn nấy lòng cũng khó tránh khỏi có chút dục dịch. Mà ở Giang Tô tỉnh ủy cấp độ này, theo tỉnh trưởng từ lộ rời, Phùng Khôn cũng chính xác không có quá nhiều nhân mạch đi nghe ngóng lần này khảo sát công tác tình huống, nhưng mà lần này tới Giang Tô tham gia khảo sát công tác đội ngũ bên trong lại có một người là Phùng Khôn người quen hai tháng Giang Tô nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, cứ việc máy điều hòa không khí nhiệt độ đã đánh lên đi, nhưng mà trong văn phòng Phùng Khôn vẫn cảm thấy tay chân có chút phát lạnh. Văn phòng bên trong. Sau khi vào sở, Phùng Khôn cũng không có vội vã cởi áo khoác xuống, mà là cả người đều tựa như có chút thoát lực tựa như lửa nằm trên ghế salon. Ngón trỏ phải cùng ngón tay cái ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc trở về mà xoa nắn trên mặt cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư đối với một lần này khảo sát việc làm. Phùng Khôn kỳ thực là từng có rất thâm nhập tự hỏi, hơn nữa hắn cực kỳ bén nhạy phát giác được. Lần này khảo sát cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào khác biệt. Rõ ràng nhất một điểm, chính là khảo sát bên trong vị tuyết để bộ trưởng vậy mà hỏi thẳng chính mình đối với tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương đảm nhiệm tỉnh trưởng ý kiến. Chu Dương thăng nhiệm tỉnh trưởng. Tại Phùng Khôn xem ra, cái này tự nhiên không phải cái gì đáng giá kinh ngạc đặt câu hỏi. Vấn đề chính là ở, Phùng Khôn tại tỉnh ủy thường bị vị trí đã không phải là một năm thời gian hai năm nhưng mà tại nhiều lần cán bộ khảo sát việc làm loại lại cơ hồ không có gặp được tình huống như vậy đã như vậy, cái kia Chu Dương đảm nhiệm tỉnh trưởng khả năng tính chất lớn bao nhiêu? Văn phòng bên trong, Phùng Khôn cũng không có tốn quá nhiều tâm tư đi suy xét vấn đề này, mà là trực tiếp gọi cho lão Bằng Hữu, cũng chính là trung tổ cán bộ hai cục cục trưởng Giang Hải Lâm điện thoại. Xem như phụ trách địa phương tỉnh thị cán bộ công tác hai cục cục trưởng, Giang Hải Lâm cấp bậc mặc dù chỉ là chính thành cấp, nhưng mà nắm trong tay quyền nói chuyện lại làm cho vị này xong cục trưởng cho dù là tại đối mặt địa phương phó tỉnh cấp cán bộ lúc đều có đặc biệt cảm giác ưu việt điểm này, từ trong Phùng Khôn xưng hô cũng đủ để nhìn ra được lao Giang đã đến kinh thành a. Rất nhanh. trong loa liền truyền đến một đạo tựa hồ có chút thanh âm khàn khàn ngươi cái này lao phùng sợ không phải đoán chắc thời gian của ta, bất quá ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta, sợ là có dụng ý khác hả? trong loa mở miệng nói chuyện tình lình lại là giang hải lâm. nghe vậy phùng khôn cũng không nắm, trực tiếp liền nói rõ ý đồ đến hỏi thăm cái này thứ khảo sát mục đích lao giang, ta biết các ngươi muốn giảng tổ chức kỷ luật, cho nên thêm lời thừa thãi cũng không hỏi nhiều, ta liền hỏi một vấn đề, lần này giang tô cán bộ khảo sát, có phải hay không quyết định từ bản tình để bạt cán bộ? nói thật, nếu như không phải ép bất đắc dĩ mà nói, phùng khôn cũng sẽ không tìm giang hải lâm nghe nóng loại vấn đề này. chủ yếu là lần này giang tô cán bộ điều chỉnh với hắn mà nói chính xác quá trọng yếu thậm chí trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không nhận được giang tô thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí này nếu như chính như hắn suy nghĩ lần này như thế đại phí chu trường khảo sát giang tô cán bộ kết quả sau cùng là vì từ bản tỉnh điều động thí sinh mà nói vậy hắn tự nhiên có hy vọng bất quá rất rõ ràng giang hải lâm dù cho cùng phùng không có giao tình nhưng mà trong vấn đề này cũng không dám nói lung tung trong loa giang hải lâm sau một hồi trầm mặc mới chậm rãi từ trong miệng phun ra mấy câu ngươi cái này lao phủng rõ ràng là muốn ta vi phạm tổ chức kỷ luật ta biết chuyện này không thể hỏi nhiều ngươi còn muốn khó xử ta bất quá ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi lần này lên cũng không có đối với giang tô nhân sự sắp đặt đại động can qua ý tứ văn phòng bên trong phùng khôn nghe được câu này đáy lòng tự nhiên là âm thầm vui mừng không đối với giang tô nhân sự sắp đặt làm to chuyện vậy dĩ nhiên là mang ý nghĩa là bản tình cất nhắc xác suất càng lớn cứ như vậy mà nói hắn đương nhiên lớn có hy vọng tiến thêm một bước ha ha ha hiểu rồi hiểu rồi vậy ta liền không nhiều quấy dậy ngươi đúng lão giang a chúng ta chu phó bí thư trong loa không đợi phùng khôn lời nói xong giang hải lâm nhất nghe câu nói này trực tiếp liền cho hắn cắt đứt lão phùng tổ chức kỷ luật ngươi hẳn là biết đến có mấy lời cũng không cần hỏi nhiều à hơn nữa tỉnh bộ cấp chính chức chức vụ điều chỉnh vấn đề chỉ sợ còn không phải chúng ta có thể quyết định đi ta còn có những chuyện khác phải bận rộn trước hết không cùng ngươi lão phùng nhiều lời chờ sau đó trở về có rảnh chạm mặt chúng ta mọc lại trò chuyện nói xong không đợi phùng khôn mở miệng giang hải lâm liền trực tiếp cúp điện thoại nhưng mà văn phòng bên trong phùng khôn cũng không có tức giận ngược lại là lâm vào một hồi trong trầm tư giang hải lâm đích xác không có nói cái gì mình xác mà nói thế nhưng là cực kỳ mấu chốt điểm ra tỉnh bộ cấp chức vị chính nhân tuyển nhậm trước vấn đề điều này có ý vị gì phùng khôn tự nhiên nhất thanh nghị sở Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên là mang ý nghĩa tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương thật sự có có thể muốn đảm nhiệm tỉnh trường chức vụ. Trong lúc nhất thời phùng khôn trong đầu không khỏi nổi lên Chu Dương cá nhân lý lịch. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước kia từ Đại học Đông Hải điều nhiệm Đông Hải thị ủy văn phòng tổng hợp, vị này Chu phó bí thư mới vừa vặn 21 tuổi tròn. Cho dù là tính toán đâu ra đấy, Chu Dương tham chính thời gian cũng bất quá thời gian 19 năm, liền xem như 20 năm. Cái này thăng quan tốc độ cũng đích xác có chút đáng sợ. Chưa đến 20 năm thời gian liền từ một cái phó khoa cấp cán bộ phát triển đến bây giờ tình trạng này. Quan trọng nhất là Vị này Chu Phó Bí Thư bây giờ mới vừa vặn 38 tuổi tròn cả, khoảng cách 39 tuổi tròn tối thiểu nhất cũng còn có thời gian nửa năm. Dựa theo vừa rồi Giang Hải Lâm mà nói, chẳng lẽ cái này một vị lại muốn tại 40 tuổi phía trước liền tấn cấp tỉnh bộ cấp chức vị chính sao? Trong lúc nhất thời, Phùng Khôn đúng là bị cái suy đoán này cho làm cho có chút cử chỉ điên rồ ở trong đầu càng là trong nháy mắt liền nhớ lại một cái vấn đề mấu chốt nhất thê đội cán bộ. Hơn nữa chỉ sợ vẫn là loại kia cực kỳ nồng cốt thê đội cán bộ A5. Một bên khác, chúng tổ trong đại lâu. thường vụ phó bộ trưởng đăng kiếm phi tại dẫn dắt khảo sát tiểu tổ từ giang tô sau khi trở về lập tức liền hướng bộ trưởng quan trấn lâm hồi báo lần này tại giang tô khảo sát tình huống cụ thể bộ trưởng liên quan tới chu dương đồng chí tại giang tô cá nhân hy vọng vấn đề trong mắt của ta đi qua lần này khảo sát thế kỷ tình huống hẳn là so với chúng ta tiền hướng kỳ nắm giữ còn muốn đầy đặt một chút cho nên cá nhân ta cho rằng từ chu dương đồng chí đảm nhiệm giang tô tỉnh tỉnh trưởng cái này chức vụ là cực kỳ hợp lý lại thích hợp mặt khác giang tô thường ủy ban tử bên trong kim lăng thành phố thị ủy bí thư phùng không đồng chí cũng có thể xem như thường vụ phó tỉnh trưởng hữu lực nhân tuyển văn phòng bên trong đảng kiếm phi phen này hồi báo, không thể nghi ngờ cũng làm cho quan Trấn lâm có chút thất thần. Tài liệu hắn đã vừa mới qua loa mà nhìn lướt qua, mặc kệ là dẫn đội phó bộ trưởng đảng kiếm phi vẫn là phụ trách lần này cán bộ khảo sát công tác mà khác hai cái người phụ trách, bọn hắn đối với chu dương đánh giá cũng rất cao. có thể nói, nếu như chỉ vẹn vẹn là bằng vào lần này khảo sát kết quả, cùng với trung tổ để cử ý kiến nhìn lại mà nói, cái kia chu dương tiếp nhận giang tô tỉnh tỉnh trưởng chức vụ căn bản là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. nhưng mà quan Trấn lâm vô cùng rõ ràng, quyết định này, chỉ sợ là bọn hắn trung tổ còn không làm được a nhưng mà có một chút là có thể chắc chắn. Có một lần này khảo sát kết quả, Chu Dương tại tỉnh bộ cấp phó chức trên cơ sở tiến thêm một bước hẳn là không có vấn đề. Thì nhìn buổi chiều của vị hội bên trên, mấy vị kia đối với Chu Dương chức vụ điều chỉnh đến cùng có ý kiến gì cùng an bài. Chương 1059, 39 tuổi tỉnh bộ cấp chức vị chính. Chương 1059, 39 tuổi tỉnh bộ cấp chức vị chính. Kỳ thực Chu Dương cũng không ngờ tới lần này trung tổ cán bộ khảo sát việc làm vậy mà lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả chính hắn đều bị lại một lần nữa đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Văn phòng bên trong, Chu Dương cũng phát giác được chính mình tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung. chính hắn cũng không rõ ràng đến cùng là bên ngoài bây giờ dư luận nhiễu loạn suy nghĩ của mình vẫn là vừa mới tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chuyển về tin tức kia để cho hắn không tĩnh tâm được hôm nay đã là 13 số dựa theo trước đây quốc gia ban bố thông chi năm nay năm trước ngày làm việc một mực phải kéo dài đến hai nguyện mười hảo cũng chính là giao thừa một ngày này nguyên bản dựa theo tỉnh lý an bài công việc 16 hảo trưa hôm nay tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh là muốn ra ngoài tới cửa bái phòng mấy vị cách về hưu lão cán bộ nhưng mà ngay mới vừa rồi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia đã cho hắn gọi điện thoại 16 hào buổi sáng lâm bí thư bởi vì muốn đi kinh thành họp cho nên nguyên bản nhận trình hủy bỏ đổi từ hắn cái này tỉnh ủy phó bí thư đi qua làm này kiện sự tỉnh giao thừa cùng ngày xem như giang tô tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh không tại trong tỉnh tòa trấn mà là muốn lên kinh họp mở họp cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết nhưng mà có cái gì trọng yếu đề tài thảo luận cần cục ủy bên kia đổi tại năm sau ngày cuối cùng họp Chu dương không chi phí quá lớn khí lực đi đoán liền biết hơn phân nửa là cùng giang tô cán bộ điều chỉnh có quan hệ chỉ có điều kết quả sau cùng thật sự sẽ như chính mình mong muốn sao Từ 2008 năm tốt nghiệp bước vào hoạn lộ bắt đầu, đến nay đã dòm dãi 19 năm rồi theo lý thuyết chính mình cũng sớm đã đang không ngừng ma luyện bên trong lớn lên đầy đủ bảo trì bình thản. Nhưng mà giờ này khác này, Chu Dương lại đột nhiên phát hiện mình đấy lòng căn bản là bình tĩnh không được. Cái này liền giống như con đường phía trước minh ông, thấy được núi cũng thấy được thủy, nhưng mà luôn cảm thấy giống như là trung gian cách một tầng cái gì, gọi người nhìn không rõ ràng sáu. Một bên khác rét rét bờ đang nghe xong đằng kiếm phi hồi báo sau đó, ngay sau đó xế chiều hôm đó quan Trấn Lâm lập tức liền chủ trì tổ chức bộ vụ hội. Trong hội nghị. Quan trấn Lâm dựa theo khảo sát tiểu tổ cung cấp khảo sát tài liệu, tại đây đủ nghe ý kiến trên cơ sở, lập tức liền tạo thành liên quan tới Giang Tô cán bộ khảo sát công tác kết quả cuối cùng cùng đánh giá, đồng thời kịp thời đưa đến văn phòng trung ương bên kia 2 nguyệt 16 ngày. Dựa theo lịch ngày mà tính, hôm nay đã là âm lịch 2025 năm ngày cuối cùng. Bất quá theo trung tổ đưa ra liên quan tới Giang Tô cán bộ khảo sát báo cáo sau đó, ủy hội cũng chính thức tổ chức năm trước một lần cuối cùng công tác hội nghị. Kỳ thực người tham gia hội nghị đều rất rõ ràng, hội nghị hôm nay chủ yếu chính là thương lượng Giang Tô tình trưởng cùng Thường vụ phó tỉnh trưởng ứng cử viên vấn đề. Xem như Tân Tấn của ủy viên Bí thư chỗ Bí thư Mã Tiến Tài vừa vừa vào phòng họp, lập tức liền thấy Bộ trưởng Tổ chức Quan Trấn Lâm vậy mà trước tiên hắn một bước đã sớm ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh. Mà tại Quan Trấn Lâm bên cạnh thân cách một vị trí địa phương, nhưng là đồng dạng vừa mới Tân tấn cục Ủy viên Giang tô tỉnh ủy Bí thư Lâm Kiến vĩnh. Nhưng mà nhìn thấy hai vị này không nói một lời bộ dáng, Mã Tiến Tài tự nhiên cũng biết hai vị này chỉ sợ lại đấu võ mồm, trong không khí mùi thuốc súng thế nhưng là đậm đến rất. Trong lúc nhất thời Mã Tiến Tài cũng không nhịn được tại đáy lòng thầm mắng Chu Dương Tiểu Tử kia tốt số. một cái tỉnh bộ cấp phó trước cán bộ chức vụ điều chỉnh vấn đề không chỉ trêu đến hai vị cục ủy hủy viên tranh phong tương đối thậm chí còn chuyên môn cần mở một lần cục ủy hội nghị đến thảo luận đây là người bình thường có thể có lãnh ngộ bất quá vừa nghĩ tới chu dương bây giờ hạch tâm thay đội cán bộ thân phận mã tiến tài cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc đến hắn bây giờ cấp độ này tự nhiên biết cái thân phận này ý vị như thế nào nhưng mà đông hải đàm gia hệ này ánh mắt tốt trước tiên có đàm văn viễn đồng chí nhìn chúng một cái tiêu lâm thăng sau có đàm văn sơn nhìn chúng một cái chu dương hai người này ngược lại là nhất thời du lượng cùng bối phận bên trong ít có người có thể cùng tranh phong ý niệm tới đây dù cho là mã tiến tài cũng rất khó thờ ơ dù sao hôm nay cái hội nghị này thảo luận kết quả không chỉ có riêng chỉ là quyết định ra ai đảm nhiệm giang tô tỉnh tỉnh trường mà thôi thậm chí có khả năng sẽ quyết định ra một cái có hy vọng xung kích đỉnh phong nhân vật đáng sợ đi ra buổi sáng 10 giờ hội nghị chính thức bắt đầu cũng bị hội nghị đầu tiên khai triển tập thể học tập ngay sau đó bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm lập tức hướng ban lãnh đạo hồi báo lần này giang tô cán bộ khảo sát tình huống công tác bốn lâm đông kinh thành mặc dù không có bị tuyết trắng bao trùm nhưng mà một hồi mưa tuyết quá cảnh trên ngọn cây lại mang theo dài bằng bàn tay băng lăng đối với quốc nhân tới nói chỉ sợ cái gì dạng giá lạnh cũng đỡ không nổi tại giao thừa hôm nay trở về nhà bước chân vậy mà lúc này bây giờ tại thông hướng phi trường trên đường một chiếc màu đen hồng kỳ xe con bay nhanh chạy qua quảng trường thiên an môn xuyên thấu qua sương mù nông nông cửa sổ xe giang tô tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn trên mặt không khỏi toát ra một tia trở về chỗ biểu lộ kinh thành lớn cứ không dễ a bấm ngón tay tính toán bất chi bất giác chính mình rời đi cái này địa phương vậy mà đã sắp xỉ mười năm nhớ tới trong thời gian mười năm này đủ loại dù cho là lấy lâm kiến vĩnh phận Đấy lòng cũng không hiểu có một loại thương hải tăng điền cảm khái. bất quá 10 năm này đúng là cũng sớm đã cảnh còn người mất 10 năm trước hắn từ nơi này lên đường từ ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng nhưng mà 10 năm sau hắn đã là cục ủy ủy viên giang tô tỉnh ủy bí thư thậm chí không ngày sau liền đem lần nữa trở lại cái này địa phương đối với giải giằng giặc lịch sử quỹ tích tới nói thời gian 10 năm nói dài cũng không dài nhưng mà đối với cá nhân mà nói cũng không ngắn có lẽ tiếp qua một cái 10 năm lại chính là mặt khác một phó của mặt trong đầu lâm kiến vĩnh không cho phép nhớ tới trước đây không lâu trong hội nghị tình hình không thể không nói quan trấn lâm lão hồ ly này đúng là có mấy phần bản lãnh cho dù là lâm kiến vĩnh cũng không thể không thừa nhận tại lâm kiến vĩnh xem ra lần này giang tô điều chỉnh nhân sự kết quả cuối cùng quả thật có quá nhiều ngoài ý liệu địa phương nhưng mà quan trấn lâm thủ đoạn cho dù là hắn cũng không thể không cảm khái vị này quan bộ trưởng mạnh vì gạo bạo vì tiền Trường không giang tô quyền nói chuyện khả năng này là đông hải bên kia tại hội nghị tổ chức phía trước muốn nhất đạt tới mục tiêu nhưng mà sợ rằng cũng không nghĩ đến quan trấn lâm cuối cùng vậy mà lại có quyết đoán như vậy đúng là hảo một chiêu lấy lui làm tiến ngưu tính sâu xa nếu như không phải người trong cuộc đã sớm hiểu rồi quan trấn lâm ý đồ chỉ sợ chính mình cũng muốn bị vòng vào đi lâm bí thư chúng ta nhanh đến sân bay mặt khác lúc trước ngài đang họp thời điểm thư ký trưởng đã gọi điện thoại đến đây hôm nay hoạt động rất thành công chu dương đồng chí tự mình thăm hỏi mấy cái lao lãnh đạo mặt khác còn ngoài định mức đến nhà thấy mấy vị khác lao đồng chí trong xe phụ xe vị trí đột nhiên truyền đến thư ký đường kiến âm thanh nghe vậy lâm kiến vĩnh gật đầu một cái cũng không nói cái gì bất quá đường kiến đấy lòng lại cũng sớm đã giống như rời sông lấp biển đồng dạng Hôm nay Lâm Bí thư tham gia chính là hội nghị gì hắn xem như lãnh đạo thư ký tự nhiên là nhất thanh nhị sở, cứ việc hội nghị kết quả cuối cùng hắn cũng không có tại trước tiên biết được. Nhưng mà ngay tại vừa rồi hội nghị lúc kết thúc, chúng tổ quan bộ trưởng lại cùng Lâm Bí thư từng có một phen cực kỳ đơn giản trò chuyện. Cũng chính là từ trong lần này nói chuyện đường kiến suy đoán ra được hội nghị đại khái kết quả. Cho nên giờ này khắc này đối với đường kiến tới nói, hắn đối với vị kia Chu phó bí thư bộ Phục chi tỉnh có thể nói đã hoàn toàn là lộ rõ trên mặt. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được chờ chính thức bổ nhiệm thông tri một chút phát sau đó sẽ mang đến bao lớn rung động 39 tuổi chính bộ cấp lớn. Mình đời này chỉ sợ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng A Chương 1060, ngoài ý liệu bổ nhiệm. Chương 1060, ngoài ý liệu bổ nhiệm. Kỳ thực Chu Dương cũng không ngờ tới liên quan tới chính mình bổ nhiệm sau đó tới nhanh như vậy, vậy mà lại đổi tại năm trước ngày cuối cùng hạ đạt chính thức thông chi đương nhiên. Càng làm hắn hơn bất ngờ là, chính mình cuối cùng vậy mà lại đảm nhiệm chức vụ như thế. Văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm. Xem như chuyên môn nghiên cứu chính trị lý luận cùng với công cộng chính sách lệ thuộc trực tiếp cơ quan, văn phòng nghiên cứu chính trị hoàn toàn có thể nói là một cái tương tự với túi khôn đoàn cơ quan. Mà đảm nhiệm dạng này một cái ngày người đứng đầu, nó trọng yếu tính chất cùng nhiệm vụ gian khổ chu dương đương nhiên rất rõ ràng không nói những cái khác liền trước mắt đang tại thảo ra đại hội báo cáo chính là một cái vô cùng gian khổ cùng phức tạp nhiệm vụ nhưng mà tất nhiên việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể đón nhận thông tin một chút phát cùng ngày chu dương liền nhận được bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đảng kiếm phi điện thoại so với mấy ngày trước khảo sát nói chuyện lần này vị này để bộ trưởng rõ ràng càng thêm vẻ mặt ôn hòa điện thoại vừa tiếp thông liền cười nói chu chủ nhiệm lần này giày mới thế nhưng là phải hướng ngươi biểu thị chúc mừng a quan bộ trưởng thế nhưng là phân phó chờ ngươi tới kinh chúng ta bộ tổ chức nhưng là muốn mời người cái này đại chuyên gia đến cho chúng ta nói một chút khóa. nghe vậy chu dương tự nhiên cũng biết đây chẳng qua là đằng kiếm phi một câu lời khách khí xem như bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đằng kiếm phi cơ hội là tại nhiệm mệnh công bố sau đó trước tiên liền gọi điện thoại cho mình tam chín phần mười là có cái gì chuyện quan trọng quả nhiên trong điện thoại hai người hàn nguyên sau một lát đằng kiếm phi lập tức liền lời nói xoay chuyển nói ngay vào điểm chính chu chủ nhiệm lần này điện thoại cho ngươi chủ yếu là hướng ngươi thông chi hai chuyện một việc là hôm nay đã là giao thừa cân nhắc đến cá nhân ngươi cùng giang tô bản giao công tác khách quan tình huống Quan bộ trưởng bên này cố ý cho phép ngươi tại năm sau, cũng chính là hai nguyệt 26 hào ngày mùng 10 tháng riêng tới kinh đưa tin. Kiện sự tình thứ hai đi, mùng 8 tháng riêng buổi sáng 11 giờ muốn tổ chức một lần cán bộ công tác hội nghị ngươi cái này phó tổ trưởng cũng muốn tham gia, có thể lấy từ xa video hội nghị phương thức tham gia đi. Chu Dương gật đầu một cái. Kỳ thực tiếp vào thông báo thời điểm là hắn biết nhất định sẽ có an bài như vậy, dù sao ngày mai sẽ là ngày đầu tháng riêng, đi đưa tin chắc chắn là không thể nào. Chính là có thiên đại sự tình, quan Trấn lâm cũng không khả năng sẽ như thế an bài. chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vị này quan bộ trưởng còn ngoài định mức cho thêm chính mình hai ngày nghỉ kỳ đương nhiên văn phòng nghiên cứu chính trị bản thân liền là lệ thuộc trực tiếp cơ quan cũng không thuộc về bộ tổ chức cai quản chỉ có điều chính mình cái chủ nhiệm này là mới vừa bổ nhiệm chu dương cũng biết cơ bản tổ chức chương trình hay là muốn đi một chút nhưng mà bất kể nói thế nào từ đăng kiếm phi trong cuộc điện thoại này lộ ra ôn hòa cùng thái độ đến xem chu dương cũng biết cảm giác nhận được thân phận của mình đã thay đổi từ giang tô tỉnh ủy sách phó bí thư bộ trưởng tổ chức đến văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cứ việc vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước nhưng mà lại là trên bản chất thuế biến hơn nữa xem như túi khôn đoàn người phụ trách trong tương lai cũng không ngắn trong một khoảng thời gian chính mình tiếp xúc được sẽ là những cái kia chân chính có quyền quyết định nhân vật tuyệt đỉnh văn phòng bên trong chu dương vừa mới cúp điện thoại trên bàn hai bộ điện thoại cơ hồ là đồng thời văng lên cùng lúc đó đủ loại tin tức biểu kiện càng là giống như, như tuyết rơi hướng hắn bay tới bất qua dưới loại tình huống này chu dương cũng không có tâm tư đi từng cái nghe cùng hồi phục những thứ này hướng mình chúc mừng tin tức vội vàng tiếp mấy cái trọng yếu điện thoại sau đó lập tức liền đem điện thoại tắt máy nhưng mà không hề nghi ngờ lần này trước tiên công bố liên quan tới Chu Dương nhân sự điều chỉnh tin tức vẫn là tại thời gian cực ngắn bên trong liền chuyển khắp các nóc ngách cứ việc tại bình thường đại chúng trong mắt dạng này một cái nhìn như cũng không thu hút kỳ thực ý nghĩa tin tức quan trọng cơ hội là chợt lóe lên nhưng mà đối với người hữu tâm mà nói cái này cũng không khác hẳn với một hồi kinh thiên động đất từ tỉnh bộ cấp phó trước đến tỉnh bộ cấp chức vị chính Chu Dương cuối cùng bước ra cái này mấu chốt một bước trên thực tế rất nhiều người đối với dạng này một cái bổ nhiệm cứ việc có chỗ kinh ngạc nhưng mà nghĩ lại phía dưới nhưng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên chỗ thí dụ như đã điều nhiệm Tây Xuyên tỉnh ủy bí thư Đàm Văn Sơn cái này Chu Dương Bây giờ sợ là phiền phức vô cùng a, lại đem điện thoại đều tắt máy. Tại vị ở Tây xuyên tỉnh tỉnh lỵ Thiên phủ thị tỉnh ủy cơ quan đại viện một hào lâu trong phòng khách Đàm Văn Sơn trên lưng mảnh lấy tạp dề, khó gặp bày ra một bộ muốn xuống bếp dáng vẻ. Bất quá lúc này vị này Đàm Văn bí thư động tác thế nhưng là cùng xuống bếp có chút không hợp nhau. Chỉ thấy tay trái hắn cầm một cái làm bằng gỗ cái nồi, tay phải lại nắm lấy điện thoại, bên cạnh Tiền Nhiệm Đông Hải thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình thì cười trêu ghẹo nói, "Cũng bình thường, bước ra một bước này, hắn cũng là phong cương đại lại, chút người sợ là không thể thiếu." Tiểu tử này tính cách ngươi cũng không phải không biết, đối với loại này chút hắn sợ là tránh đều tránh không bằng. nghe vậy đàm văn sơn lại nhíu mày lập tức trong miệng liền bắt đầu cởi trách quan Trấn lâm không phải cái gì quan to một phương ta xem chính là che hắn quá lo đầu cái này lão quan chính là tư tưởng cũ hủ hóa lấy chu dương kinh nghiệm cùng năng lực làm sao lại không thể làm giang tô tỉnh trưởng kim thục bình nghe vậy cười cũng không nói chuyện nàng đương nhiên biết nhà mình vị này đảm bí thư bây giờ là mắng tại bên miệng vui ở trong lòng không tệ chu dương đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm như thế một cái chức vụ đích thật là có chút ép một chút phong mang của hắn y tứ lấy hắn bây giờ cái tuổi này cùng tư lịch chấp trưởng một phương không phải là không được nhưng mà quá mức ló đầu dù sao không phải là chuyện tốt lành gì như là đã minh xác hoạch tâm thay đội thân phận vậy dĩ nhiên là làm gì chắc đó càng có hậu kính hơn nữa so với Giang Tô tỉnh Tỉnh Trường, Văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chức vụ này cũng không kém bao nhiêu ngược lại có khác một phen ý nghĩa một phương diện xem như Văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tiếp xúc được người và sự việc không giống nhau lấy Chu Dương vì người cùng tính tình tại cái này trên cương vị tất nhiên có thể lưu lại một cái ấn tượng không tồi một phương diện khác chỗ đứng không giống nhau xem như túi khôn đoàn người phụ trách chu dương sau này một đoạn thời gian cân nhắc vấn đề cũng là muốn đứng tại một cái rất cao vị trí đây đối với rèn luyện một cái tuổi trẻ cán bộ đại các cục lớn tầm mắt có thể nói hoàn toàn chính là một lần cơ hội tuyệt hảo một người có lòng cũng có hy vọng tiến quân nồng cốt trẻ tuổi cán bộ loại này cái nhìn đại cục quốc tế tầm mắt không thể nghi ngờ là không thể thiếu đương nhiên cái này cũng cùng chu dương tự thân tích lũy có quan hệ chu dương bản thân liền là làm lý luận việc làm xuất thân tự thân lý luận trình độ rất cao cái này tại một đám cùng tầng cấp cán bộ bên trong xem như không thấy nhiều tình huống hơn nữa hắn cơ sở kinh nghiệm làm việc mười phần phong phú đối với cơ tầm tình huống cũng nắm giữ mười phần toàn diện loại này gồm cả lý luận cùng kinh nghiệm thực tiễn tư lịch tự nhiên cũng có thể để cho hắn ở trên vị trí này làm ra không thiếu thành tích chỉ có điều kim thục bình cũng có chút cảm khái đã cách nhiều năm tiểu tử này cuối cùng vẫn là tới mức độ này bất quá hắn đi văn phòng nghiên cứu chính trị cũng là lựa chọn tốt gặp kim thục bình không nói lời nào đàm văn sơn lại không khỏi cảm khái một câu hắn trước kia cũng tại văn phòng nghiên cứu chính trị làm qua thậm chí cho đến nay vẫn có viện nghiên cứu chức vụ ở trên người đương nhiên biết cái này nhậm chức đối với chu dương ý nghĩa chính như kim thục bình suy nghĩ hắn tức giận bất bình chẳng qua là quan trấn lâm bày ra như thế một bộ nhà mình hậu bối chính mình muốn làm sao an bài liền an bài thế nào thái độ mà thôi phải biết trước kia nhìn chúng cùng khai quật chu dương thế nhưng là hắn đàm văn sơn mà không phải hắn quan trấn lâm Trước 1061, áo gấm hảo về quê Trước 1061, áo gấm hảo về quê chu dương từ văn phòng bên trong lúc đi ra đã là buổi chiều ba giờ trong đại lâu ngoại trừ trực ban nhân viên công tác trên cơ bản cũng là người đi nhà trống bởi vì cứu cứu vương ái văn ý bên ngoài qua đời nguyên nhân chủ hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng năm nay lưu lại đông giang ăn tết Từ tốt nghiệp đại học bước vào hoạn lộ đến nay, đây vẫn là chu dương lần đầu không cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên đón giao thừa. Tình ủy cơ quan đại viện tám hảo trong lâu, An Hiểu Khiết đã sớm chuẩn bị xong cơm tất nhiên nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ Chu Dương trở về tự mình xuống bếp. Hai đứa bé cũng đã sớm ôm một đống vừa mua quần áo dày cùng đồ chơi trong phòng khách đùa giỡn, vắng vẻ cũng không vắng vẻ, chính là so năm trước giao thừa ít đi không ít hương vị. Khi thực đến Chu Dương địa vị bây giờ, cá nhân đãi ngộ để thăng là một chuyện, sinh hoạt trên tổng thể đã coi như là tương đối hậu đãi. Hơn nữa An Hiểu Khiết đối với hai đứa bé từ trước đến nay chính là tương đối nghiêm khắc. cũng chính là hắn cái này làm cha còn muốn hòa hoan mấy phần. Bất quá ăn Tết mua quần áo mới giày mới, đối với An Thuận cùng An Bình hai tỷ đệ tới nói cũng không có quá lớn kinh hỉ, chẳng qua là bầu không khí tô đậm đúng chỗ, hai tử tâm tính ưa thích náo nhiệt mà thôi. Về đến nhà, Chu Dương cùng một đôi nhi nữ chơi đùa trong chốc lát, chỉ có điều bây giờ theo bọn nhỏ tuổi tác phát triển, dị vạng những cái kia khoái hoạt đã sớm đã biến thành quá khứ thức. Nha Nha đã 14 tuổi tròn, khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ nó nớt, nhưng mà chỉ nhìn vóc dáng Nghiễm nhiên trở thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương. Liên 17 năm ngày lễ quốc tế lao động cùng ngày ra đời nhi tử An Bình, lập tức cũng muốn đến chín tuổi tròn. Chu Dương chính xác rất hưởng thụ một đôi nhi nữ mang đến cho hắn yên tâm cùng phái hoạt. thậm chí ngay cả bọn nhỏ chuyện học tập đều chưa bao giờ hỏi đến, chỉ là xem trọng làm gương tốt cho các đứa trẻ dựng nên tấm gương đi dẫn đạo bọn hắn hướng thiện cùng trưởng thành. Ngươi đã cưng chịu bọn hắn à? lập tức đến tuổi dậy thì không nghe lời không quản được thời điểm liền ngươi sẽ hối hận. trong thư phòng, Chu Dương vừa ngồi xuống tới, An Hiểu khiết liền cho hắn đưa vào một bàn cắt gọn hoa quả. thấy hắn tại đảo trên điện thoại di động tồn chữ bọn nhỏ ảnh chụp, thế là thả xuống trong tay cầm một khối hỏa lòng quả nhét vào trong miệng Chu Dương cười mắng cũng sùng không được mấy năm. Nha Nha học kỳ sau liền muốn lên sơ tam, chờ đến cao trung Hải Tử lớn, rất nhiều chuyện đều sẽ có biến hóa. Nha Nha vẫn còn tốt, mấy người bình thường lên trung học, ta định đem hắn đưa đến ký túc chế trong trường học đi, cả ngày ở trong nhà cũng không phải bị pháp. Nghe lời này một cái An Hiểu Khiết cũng không nói chuyện. Dù sao cũng là làm mẹ. Mặc dù bình thường đối với hai đứa bé quản giáo chính xác rất nghiêm ngặt, nhưng mà thật muốn đem Nhi Tử đưa đến trường nội chú bên trong đi đọc sách, An Hiểu Khiết đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút không nỡ lòng bỏ người đừng không nỡ. Nam Hải Tử đi không đánh không nên thân, nhiều té ngã mấy lần tương lai mới biết được ngọt bùi tay đắng tình người ấm lạnh, nhà của chúng ta điều kiện vẫn là quá ưu người ở đây ta ngược lại thật ra yên tâm nhưng mà ba mẹ đâu bình thường đều đem hải tử sủng đến không biên giới cái này không tốt tốt tốt ta không nói được rồi gặp an hiểu khiết ngậm miệng không nói lời nào chu dương cũng biết không thể trò chuyện nhiều vấn đề này ngươi biết vậy ngươi có nói liền ngươi bản lãnh lớn hiểu nhiều lắm chuyện hai tử ngươi bình thường quản đều mặc kệ cũng là ta một người tại lo lắng bây giờ ngược lại tốt ngươi nói muốn lên trường nội chú liền muốn lên trường nội chú bất quá chuyện này ta không có ý kiến ta xem nhà chúng ta bình thường cũng không giống là loại kia không có cốt khí hải tử thì nhìn ngươi có thể nói hay không phục ba mẹ, ngươi không tin ngươi đến lúc đó thử xem, ngươi muốn xách chuyện này cha mẹ chắc chắn nổi nóng với ngươi. Chu Dương nghe vậy lập tức cũng là dở khóc dở cười. bất quá đấy lòng cũng suy nghĩ vấn đề này. An Hiểu khiết nói rất đúng, vợ chồng bọn họ hai cũng là tới như vậy, từ nhỏ đã dưỡng thành độc lập tự chủ thói quen, cha mẹ không ở bên người cũng không phải chuyện liệt kỳ gì đương nhiên. đối với thuyết phục phụ mẫu chuyện này, Chu Dương vẫn có niềm tin. phụ thân Chu Hướng quân đối với chuyện như thế này chưa bao giờ quyết định, mấu chốt vẫn là ở tự mình lao nương trên thân. lao thái thái sủng tôn tử tôn nữ thật sự. nhưng mà cũng chưa chắc liền không lo lắng trong nhà ra hai cái nhị thế tổ trước kia chính mình khi còn đi học lao thái thái đánh chửi đến thế nhưng là so với ai khác đều hung ngươi làm việc trước một hồi đợi lát nữa 4 giờ rơi nhớ kỹ tiếp làm đồ ăn ngươi để cho ta mua những cái này nguyên liệu nấu ăn có mấy tiểu đồ ta đều sẽ không xử lý gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì tức phụ nhi an Hiểu khiết đánh thời còn học sinh liền không có số bếp, trước kia hai năm cùng một chỗ mương chung, chu dương chính mình cũng là thầu trong nhà nấu đồ ăn chuyện nấu cơm kết hôn đã nhiều năm như vậy an Hiểu khiết sở trường nhất vẫn là năm đó ở lĩnh nam khu nhà mới thời điểm cho hắn đã làm nước sôi nấu mì tôm trong thư phòng. Trở An Hiểu Khiết đóng cửa lại sau khi ra ngoài, Chu Dương lúc này mới tới kịp xem xét trên điện thoại di động tin tức chưa đọc. Lần này thăng nhiệm phòng nghiên cứu chính sách chủ nhiệm, cho hắn chúc mừng người vẫn hoàn toàn như trước đây rất nhiều, thậm chí có thể nói so dĩ vãng bất kỳ lần nào chức vụ điều chỉnh thời điểm đều phải rất nhiều nhiều. Chỉ có điều từ những tin tức này trong câu chữ Chu Dương cũng nhìn ra được, đại đa số người đều nhiều hơn một tia câu nệ cùng cung kính, thiếu đi một tia khi xưa nhập tình cùng rất quen. Bất quá theo địa vị của mình phát sinh biến hóa, hắn cũng biết đây là không thể tránh khỏi kết quả. Người địa vị khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng biết phát sinh biến hóa đối mặt một cái tỉnh bộ cấp chính chức lãnh đạo. Chỉ sợ người bình thường có dũng khí đem tin tức phát ra tới đã coi như là rất tốt ít nhất tại dĩ vãng cái kia một đám trong đám bạn học, cũng chỉ có hồ thắng lợi vẫn dám ở trong tin tức chửi một câu cờ mở nở. Ngay cả đại học cùng một cái nhà trọ bên trong sớm mấy năm tương giao rất thân lão tam vương kim khôn cũng chỉ có thể cùng cung kính kính nói một tiếng chúc mừng Chu chủ nhiệm cao thăng. Bất quá tại liên tiếp trong tin tức, Chu Dương vẫn là phát hiện một đầu làm hắn có chút bất ngờ nội dung bạn học cũ, chúc mừng, không nghĩ tới trong lớp chúng ta cũng có thể xuất hiện như như vậy người. cái tin tức này cũng không phải thông qua hệ chặt phát tới mà là dùng điện thoại tin nhắn dãy số cũng là một cái số xa lạ kỳ thực từng ấy năm tới nay như vậy chu dương vẫn luôn không có thay đổi qua chính mình điện thoại cá nhân chỉ có điều rất nhiều người đã dần dần từ danh bạ bên trên biến mất mà thôi đương nhiên danh bạ bên trên đã gia tăng không thiếu tên nhưng mà đầu này chỉ biểu hiện dãy số cũng không biểu hiện tính danh gửi thư chính xác làm hắn hơi xúc động bất quá nếu là một lớp đồng học chu dương đại khái cũng có thể đoán được đơn giản chính là như vậy một số người cho nên khi tức cũng liền đơn giản trả lời một câu cảm tạ bạn học cũ chờ chu dương xử lý xong một chút tất yếu hồi phục tin tức sau đó thời gian qua lâu rồi 500. vẫn là an Hiểu khiết đi lên gõ cửa hắn mới nhớ lại muốn xuống bếp chuẩn bị cơm tất nhiên sự tỉnh một trận lại vì cực kỳ đơn giản cơm tất nhiên chu dương ước trừng hoa một cái nửa giờ mới chuẩn bị hảo cho ở xa đông giang phụ mẫu cùng ở xa tương nam nhạc phụ nhạc mẫu phân biệt đánh một cái video người một nhà lúc này mới động đua ăn cơm ngay sau đó từ ngày đầu tháng riêng đến tháng riêng sơ tam trong thời gian ba ngày chu dương cơ hồ cũng là ở tại tám hảo lâu tiếp kiến từ các nơi tới thăm thuộc hạ của mình cùng đồng sự trong lúc đó tự nhiên cũng không thiếu được đến trong viện khác thường ủy nơi đó ở trung tiểu tọa phúc chốc chẳng qua hiện nay lấy chu dương thân phận tại giang tô có thể để cho hắn tự thân tới cửa bái phòng người đã không nhiều lắm ngoại trừ tỉnh ủy bí thư lâm kiến vinh hắn cũng chỉ chọn lấy mấy cái ngày bình thường lui tới coi như tỉ mỉ thường ủy thí dụ như kim lăng thị ủy bí thư phùng Khôn. lại thí dụ như tiêu nguyên nhiên lại có là ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu cùng với tỉnh di khu bí thư đảng ủy tư lệnh viên ngụy kỳ quốc bởi vì mùng tám tháng riêng liền muốn chính thức đi làm Mà dựa theo chúng tổ cái kêu bên cạnh quan chấn lâm ý tứ, trễ nhất hắn cũng muốn đuổi tại ngày mùng 10 tháng riêng đến trung tổ bên kia đi cái quá trình. Cho nên tháng riêng mùng 4 sáng sớm, Chu Dương cả một nhà trở về ở vào Nam Giang tỉnh Đông Giang thành phố Lao Gia, đi theo còn có thư ký Ngô Vĩnh Hòa cùng với tài xế Sài Văn Tiến. Dù sao lần này lên kinh đi nhập trước, Chu Dương cũng không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội trở về một chuyến. Hơn nữa lấy thân phận của hắn bây giờ, dù cho là có cơ hội, chỉ sợ cũng không giống như di vãng tự do cùng nhẹ nhõm. Trước 1062, Nam Giang nhân. Một... Trước 1062, Nam Giang ngoại trừ trong nhà người thân cận, Chu Dương trở về Đông Giang tin tức cũng không có nói cho người quá nhiều, cho nên biết hành trình người cũng không nhiều. Bất quá Chu Dương cũng biết chính mình lần này trở về Nam Giang, tất nhiên có ít người là muốn gặp một lần. Tại Nam Giang tỉnh tỉnh thành huyện thành thành phố thông hướng Đông Giang trên đường cao tốc, một chiếc bôi có màu đỏ bên ngoài sơn bờ y tờ tống nguồn năng lượng mới việt ra ô tô một đường phi nhanh, cơ hồ toàn chỉnh cũng là lấy 120 mã tốc độ đang chạy vội. Bất quá tại xe trên chỗ tài xế ngồi đang ngồi lại là một cái ước chừng ngoài ba tuổi trẻ nữ nhân, thanh đạm trang điểm, khuôn mặt vắng vẻ. khe mí môi bờ môi để lộ ra đấy lòng cái kia vẻ lo lắng lao bà người lái chậm một chút chúng ta cũng không phải không đội kịp ngồi kế bên tài xế một cái tuổi tác xấp xỉ thanh niên nam tử nhìn xem xe hai bên nhanh chóng quay ngược lại biển quảng cáo trong lòng bàn tay đều không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh ngươi biết cái gì người lãnh đạo cho ngươi đi cơm chưa ngươi thật đúng là có ý tốt đạp giờ cơm đi à cái kia không thể sớm nửa giờ người đầu tiên giờ ngươi cũng không nghĩ một chút bây giờ chu chủ nhiệm là thân phận gì hắn lần này trở về nam giang muốn gặp hắn người còn không biết xếp tới đi nơi nào chuyên môn gọi điện thoại cho ngươi cho ngươi đi ăn cơm mặt mũi này cũng không nhỏ hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút chu chủ nhiệm thân phận địa vị bây giờ đoán chừng về sau rất có thể một đoạn thời gian rất dài đều không trở về đông giang không thừa cơ hội này chạy tới nhiều cùng hắn tâm sự tăng tiến tăng tiến cảm tình ta xem ta cái này huyện trưởng phu nhân về sau là đường nghĩ biến thành thị trưởng phu nhân trên chỗ ngồi kế tài xế nghe được tự mình con dâu trong miệng nổ ra một bộ này ngụy biện vương anh lôi cũng là gương mặt bất đắc dĩ xem như đi theo chu dương thời gian dài nhất một nhiệm kỳ thư ký kỳ thực vương anh lôi trong lòng rất rõ ràng chính mình cùng chu chủ nhiệm quan hệ trong đó cùng phần cảm tình kia chắc chắn không phải nói không thấy mặt liền trở nên phai nhạt chỉ có điều có đôi khi người đều có lòng kính sợ cho dù là chính hắn bây giờ đã đến huyện trưởng vị trí cũng rất khó ngoại lệ nhất là bây giờ chu chủ nhiệm đã đến tỉnh bộ cấp chính chức cấp độ sau đó vương anh lôi chính mình có đôi khi cũng biết sinh ra dạng này hoặc như thế lo nghĩ cùng lo nghĩ nhưng mà tất cả lo nghĩ đều tại đêm qua tiếp vào chu chủ nhiệm điện thoại sau đó đều trở nên không còn sót lại chút gì chu chủ nhiệm trở về nam giang mà lại là trong tình huống không có kinh động bất luận người nào liền trực tiếp đến đông giang lao ra mùng một nghe được cái tin tức này thời điểm vương anh lôi đáy lỏng cũng là một hồi cuồng hỉ sau khi hắn nghe được Chu Dương nói tháng riêng đầu năm rưỡi trưa mời hắn đi Đông Giang nhà bên trong lúc ăn cơm loại này cùng hỷ trực tiếp thì trở thành mừng rỡ cho nên buổi sáng hôm nay sáng sớm hắn cùng con dâu Lý Bang tiến thật sớm từ trên giường đứng lên đơn giản thu thập một chút không nói hai lời liền lái xe thẳng đến Đông Giang kinh tế Tân Khu. trước đó Chu Dương đảm nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy cùng huyện thành thành phố thị trường lúc ấy xem như lãnh đạo thiếp thân thư ký Vương Anh lôi đi theo Chu Dương tới qua nhiều lần cái này địa phương tự nhiên biết nhà lãnh đạo vị trí ở nơi nào ngươi liền yên tâm một phần trăm a lãnh đạo không phải loại người như vậy lại nói chính ngươi không phải cũng nói lần này lãnh đạo trở về Đông Giang người muốn gặp chắc chắn cũng không phải sỗi loại tình huống này còn gọi chúng ta tới dùng cơm vậy đã nói rõ lãnh đạo đã đem thời gian đều coi là tốt trên chỗ tài xế ngồi đang tại một cách hết sức chăm chú mà lái xe Lý Băng Thiến nghe vậy nhịn không được liếc qua đầu cực nhanh mà Tráng Vương Anh Lôi một mắt lập tức cũng không đáp lời qua một hồi lâu công phu mới mở miệng nói nói ngươi béo ngươi còn thở lên trước kia ta biết chu chủ nhiệm thời gian thế nhưng là so ngươi còn sớm có hay không hảo cũng không biết hắn là coi trọng ngươi điểm nào nhất vậy mà chọn ngươi làm hắn thư ký ừ trong lúc nhất thời Vương Anh Lôi cũng là dở khóc dở cười nữ nhân thật đúng là không thể thuyết phục đây không phải nói chính sự sao? làm sao còn thượng cương thượng tuyến bắt đầu nhân thân công kích? gặp vương anh lôi không nói lời nào, lý băng tiến cũng lười phản ứng đến hắn. bất quá rất nhanh liền cảm khái nói ai? lôi tử, ngươi nói người này vẫn thật là là khó mà nắm lấy. trên mạng không phải lưu hành một câu 10 năm hà đông 10 năm hà tây đi. trước kia chúng ta tại tỉnh ủy trường đảng ăn cơm chung mà nói, ngươi dám nghĩ chu chủ nhiệm có thể đi đến bây giờ vị trí này sao? nghe lời này một cái vương anh lôi lập tức cũng lâm vào một hồi trong trầm tư, nghĩ chắc chắn là không dám nghĩ. nói thật chính là cảm tưởng cũng không nghĩ ra cái này phía trên. Trước kia mấy người bọn hắn tại tỉnh ủy trường đảng cùng nhau nghiên cứu khóa đề, lúc ấy Chu Dương còn rất trẻ, mới vừa vận 30 ra mặt nghiên cứu, nói là trong trường học nghiên cứu sinh cũng không quá đáng. Nhưng mà ngay cả như vậy, biết Chu Dương là tân nhiệm nam Giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy, chính thành cấp cán bộ thời điểm, mấy người cũng là dọa trò phát sợ. Húng chi bây giờ Chu Dương đảm nhiệm vị trí này vẫn là chính bộ cấp văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta chính là tùy tiện nói hai câu. Bất quá Chu chủ nhiệm thật sự thật lợi hại, ta dù sao cũng là không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể nhận biết lớn như thế lãnh đạo. nghe vậy vương anh lôi cười cười ngược lại là lập tức liền cởi mở không thiếu chu chủ nhiệm lợi hại hay không hắn xem như chu dương khi xưa thư ký có thể nói là quá là rõ ràng nhất năm đó ở dưới tình huống đó chu chủ nhiệm còn có thể từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được húng chi đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường sau đó chu chủ nhiệm chỉ dùng nửa năm không tới thời gian liền nhất cử ổn định huyện thành thành phố cục diện đến nay huyện thành, thành phố còn rất nhiều tốt chính sách là năm đó chu chủ nhiệm chấp trưởng chính phủ thành phố thời điểm chế định Bây giờ Chu Dương lần nữa cường thế đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, vinh dự trở thành chính bộ cấp. Hắn gái này tiền nhiệm thư ký đương nhiên cũng là thu mạch không ít. Không nói những cái khác, ngay tại thông tri công bố cùng ngày, chính mình liền nhận được không ít người điện thoại cùng tin tức, mà những thứ này gọi điện thoại cho mình cùng gửi tin tức tới người, không có chỗ nào mà không phải là biết mình cùng Chu Chủ nhiệm tầng kia quan hệ. Thậm chí liền tỉnh lý đại nhân vật đều có cùng hắn nghe qua Chu Chủ nhiệm hành trình. Có thể có phần này vinh hạnh đặc biệt, Vương Anh Lôi đương nhiên biết dựa vào là chính mình đã từng cho Chu Chủ nhiệm làm qua thư ký một đoạn kia kinh nghiệm 6 đi qua không đến 3 giờ một đường phi nhanh vương anh lôi cùng lý băng thiến hai vợ chồng trung quy là đuổi tại buổi sáng 10 giờ ra mặt thời gian điểm tới địa phương trong viện, cho vương anh lôi mở cửa là chu hướng quân xem xét là lão gia tự tự mình tới cho mình mở cửa vương anh lôi cũng là sợ hết hồn, nhanh đem trong tay đổ vật ném tới con dâu lý băng thiến trên tay liền chạy lên tiến đến một phát bắt được chu hướng quân cánh tay chu thúc sao có thể để cho ngài tự mình mở cửa ra cho ta à đây không phải gây ta thọ sao nói xong vương anh lôi liền đẩy cửa ra nắm tay đem cửa sắt lớn kéo đến một bên ha ha ha ta bộ xương giả này vẫn có thể nhúc đích đợi đến không thể động đậy thời điểm ngươi chính là muốn cho ta mở cửa cho ngươi đều không được rồi hảo hai năm không gặp a đại lôi tử ta nghe dương dương nói ngươi hiện tại cũng đã làm ngươi trưởng trước đó cho chu dương làm thư ký thời điểm vương anh lôi cũng không ít hướng về trong nhà chạy chu hướng quân tự nhiên còn nhớ rõ nhi tử cái này thư ký ân là có hai năm rồi vốn còn nghĩ tới xem một chút nhị lão đây không phải không dám tùy tiện tới cửa quấy dày sao thúc ta cho ngài giới thiệu một chút đây là tức phụ ta thúc thúc tốt nghe vậy lý băng tiến cũng làm mau tới phía trước cùng chu hướng quân hỏi một tiếng hảo gặp nàng trên tay còn bao lớn bao nhỏ mà cầm chúc tết lễ chu hướng quân cũng là nhịn không được cười mắng. tới nhà ăn cơm liền đến ăn cơm, ngươi còn mang đồ vật gì? đợi lát nữa các ngươi lãnh đạo lại nên phê bình ngươi. không ngờ vương anh lôi nghe vậy trực tiếp đáp nói vậy ngài đợi lát nữa nhưng phải giúp ta nói hai câu lời hữu ích. lại nói ta đây nếu là tay không tới cửa, đợi lát nữa cũng không tiện chiếm lĩnh đến tiện nghi à. Thúc, ngài những năm này toàn thuốc xịn rượu ngon à? đợi lát nữa ngài nhưng phải cho ta mang lên bình rượu ngon. khỏi coi như xong. sau lưng lý băng tiến nghe vậy lập tức liền trận trắng mắt. vốn là nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là nói đùa tới, không có nghĩ rằng thật đúng là tới chiếm tiện nghi ngươi cái này đại lôi tử. mấy năm không gặp tính cách ngược lại là không thay đổi. Luân Nghị chiếm ta lão đầu tử tiền nghi, bất quá ngươi yên tâm, đợi lát nữa chắc chắn cho ngươi mang lên một bình đủ thời hạn. Chương 1063, Nam Giang Cố Nhân 2. Chương 1063, Nam Giang Cố Nhân 2. Chu Dương muốn mời mình thư ký ăn cơm, đương nhiên không có khả năng quá mức tẻ ngắt, hơn nữa lần này hắn trở về Đông Giang, chính như trước đây suy nghĩ, người chính mình muốn gặp quá nhiều, mà thời gian cấp cho hắn lại quá ít. Cho nên Vương Anh lôi cùng Lý Băng Tiến hai vợ chồng sau khi vào cửa, đống nhiên nhìn thấy trong phòng khách còn có mấy người khác cũng tại. Ngoại trừ Đông Giang thị ủy sách phó bí thư, thị trưởng Đinh Hiểu Hồng Thị ủy phó bí thư Trình Hải Yến cùng với thường vụ phó thị trưởng Đào Dương, mặt khác chính là đã thăng nhiệm viện thành thành phố thị trưởng từ khắp bình. Còn có một cái cùng Vương Anh Lôi tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi. Vẹn vẹn chỉ là lướt qua, Vương Anh Lôi liền nhận ra đối phương rõ ràng là tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực ba thư ký, cũng chính là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký phó trưởng phòng trương Đống Lương. Liên quan tới trương Đống Lương thân phận, xem như Chu Dương tiền nhiệm thư ký, Vương Anh Lôi tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá cứ việc vị này trương thư ký tuổi còn trẻ liền có thể có địa vị cao, nhưng mà Vương Anh Lôi đáy lòng cũng không có cái gì ghen tị ý nghĩ. dù sao trương đống lương cha trương thanh tại quá khứ rất nhiều dài một trong đoạn thời gian cũng là nam giang tỉnh chu hệ đệ nhất nhân bây giờ trương thanh mặc dù đã từ nhiệm nhưng mà có thâm hậu như vậy quan hệ tại trương đống lương có bậc cha chú ban cho có thể che gió che mưa cũng là hợp tình lý huống chi trước kia chính mình từ thị trưởng thư ký vị trí điều nhiệm ngô sơn huyện đảm nhiệm huyện ủy phó bí thư đương nhiệm huyện thành thành phố thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức trương thanh chính là phía sau màn cầm dao người từ trên góc độ này đến xem chính mình nhiều ít vẫn là nhận trương thanh một phần ân tình à, đại lôi tử trung quy là đến như thế nào hai vợ chồng cấp ngươi đây là hát cái nào một màn phu sướng phụ tùy vẫn là băng tiến ngươi không yên lòng đại lôi tử tự mình cùng đi tới trong phòng khách bị chu dương như thế một hồi treo ghẹo lý băng tiến cũng là nháo cái mặt đỏ ửng bất quá nàng cũng nghe được đi ra mặc dù trước mắt vị này thoạt nhìn vẫn là như năm đó có mặt chính mình lúc hôn lễ trẻ tuổi chu phó chủ nhiệm đã có địa vị cao nhưng mà người hay là người kia trong lúc nhất thời lý băng tiến lá gan cũng lớn không ít lãnh đạo cũng không mang theo ngài dạng này ta đây là lo lắng hắn đợi lát nữa uống nhiều quá không thể quay về cho nên cho hắn làm tài xế tới trong phòng đám người ngay vậy lập tức cũng là một hồi cởi vang Vương Anh Lôi lúc này cũng là cùng ở đây các lãnh đạo từng cái vấn an đợi đến đi đến trương đống lương trước mặt thời điểm hắn vừa vặn mở miệng nói chuyện trương đống lương lập tức liền chủ động tiến lên cầm Vương Anh Lôi tay ngài khỏe vương viện trưởng ngài còn nhớ rõ ta đi ta nếu là không nhớ rõ ngươi trương đống lương cái tiếp quay đầu trương thanh bí thư liền phải mời ta nói lời nói trương thanh tại về hưu phía trước đã từng đảm nhiệm qua an sơn thị ủy phó bí thư cho nên Vương Anh Lôi xưng hô tự nhiên không có vấn đề bất quá Vương Anh Lôi nhìn ra được trương đống lương mặc dù là tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cơ quan nhậm chức hơn nữa còn đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư thư ký. nhưng mà trên thân ngược lại là không có mắt cao hơn đầu cái chủ loại kia tụ khí. trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là cảm khái. trương thanh bởi vì tự thân nghiên linh nguyên nhân, nhân, mặc dù ôm lấy chu chủ nhiệm một cây như vậy đại thụ, nhưng mà tự thân kỳ thực cũng không có nhận được quá nhiều hồi báo. bây giờ xem ra, chỉ sợ là đem hy vọng ký thác vào nhi tử trương đống lương trên thân. bất quá hổ phụ vô kỉ tử, chỉ bằng trương đống lương đãi nhân tiếp vật phen này biểu hiện đến xem, tương lai trên con đường làm quan tiền đồ dù cho là không vượt qua được trương thành, nhưng mà ít nhất cũng có thể khắc thiệu kỳ cầu tốt, cũng là người quen cũng không cần khách sáo, ngồi xuống a. vốn là hôm nay là kêu trương thanh cung đi đến thân thể của hắn không tốt gần nhất nhiễm phong hàn một mực bị bệnh liệt giường đống lương vừa vặn về nhà tham viếng liền thay thế hắn tới uống rượu lôi tử ngươi cùng đống lương cũng là người trẻ tuổi đợi lát nữa hai người các ngươi uống nhiều hai chén lần này chu dương trở về đông giang chủ yếu là tư nhân tính chất nhiều một ít một đám bạn cũ gặp mặt tụ hội tự nhiên là trong công tác vấn đề đám đất thiếu. kỳ thực lấy thân phận của hắn bây giờ rất nói nhiều nói ra miệng ảnh hưởng cũng không tốt ngược lại là kéo kéo việc nhà càng có thể gần sát quan hệ tham chính nhiều năm như vậy, chu dương cũng biết thân phận của mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ cho người ta một chút áp lực, cái này cũng là vì cái gì hôm nay lựa chọn trong nhà liên hoan mà không phải đi phía ngoài nơi ăn cơm nguyên nhân trong phòng khách, chu dương hướng đám người đánh giá một vòng đấy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. trước kia mình tại nam giang nhậm chức, cái này một số người cũng là dưới tay mình binh đông giang thành phố thị trưởng đinh hiệu hưởng vốn là trong trường cao đẳng cán bộ, là chính mình đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm thông qua cán bộ giao lưu nhậm chức đem nàng tuyển định làm nam giang khu công nghệ cao khu bí thư đảng ủy, về sau lại đảm nhiệm huyện thành thành phố thường vụ phó thị trưởng. mà từ khắc bình cùng trình hải yến càng là chính mình đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư thời điểm mới đẩy bạt lên cán bộ nói đến từ khắc bình cũng là đảm nhiệm qua chính mình thường vụ phó huyện trưởng đào dương liền càng thêm thân mật trước đó thế nhưng là chính mình đại quản gia hoàng giang văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm mà trình hải yến nhưng là tuần tự đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bộ trưởng tổ chức cùng huyện ủy phó bí thư nhưng mà bây giờ nhiều năm qua đi cái này một số người cũng đều dần dần đi lên cao hơn cương vị lãnh đạo quan trọng nhất là đều rất trẻ trung đông giang thành phố thị trưởng đinh hiệu hồng niên kỷ lớn nhất nhưng mà cũng mới vừa mới hơn năm sang năm nếu như đàm siêu nhiên có thể đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy mà nói. Cái tiêu linh hiệu hồng chính là chắc chắn thị ủy bí thư Đào Dương mặc dù năm ngoái mới vừa vẫn thăng nhiệm thường vụ phó thị trưởng, nhưng mà cũng mới 47 tròn tuổi đến kỷ, tương lai vẫn nhiều có hy vọng đến nỗi trương đóng lương cùng mình thư ký Vương Anh Lôi. Một cái là 31 tuổi phó trưởng phòng, một cái là 34 tuổi chính sử huyện trưởng 20 năm sau bọn hắn vẫn là đang tuổi phơi phới đây đều là tương lai mình có thể dùng thành viên tổ chức, có thể cất nhắc nhân tài mới nổi, cũng là chính mình đặt chân chính đàn, kinh doanh một phương thậm chí. Sức mạnh chỗ. Một trận cơm chưa ăn khoảng chừng hơn 2 giờ. Bởi vì buổi chiều Chu Dương còn muốn tiếp kiến những người khác. cho nên mấy người cũng chưa từng có nhiều dừng lại. đơn giản Hàn Huyên một hồi liền nhau nhao đứng dậy cáo tử. bất quá thời điểm ra đi, Vương Anh Lôi đổ là rất không khách khí coi là thật từ Chu Hướng quân trong tay thuận một bình 20 năm trước rượu mau đài trở về tiểu tử ngươi. ta nhường ngươi tới là tới ăn cơm, hợp lấy ngươi là ngay cả ăn mang cẩm. bị Chu Dương đá một cước, Vương Anh Lôi vui tươi hớn hở mà xách theo rượu hộp liền chạy. chờ đến trong viện mới quay người hướng Chu Dương vẫy vây tay lãnh đạo, chúng ta đi về trước, chờ mở năm có rảnh ta cùng băng thiến lại đi kinh thành ăn trực cứ đi, lên xe. nhìn thấy ngồi kế bên tài xế vương anh lôi lại có chút đỏ cả với mắt lý băng tiến cũng là tức giận lường hắn một cái ghen là không thể nào bất quá hai người kết hôn mấy năm này nàng ngược lại thật đúng là lần đầu thấy tự mình nam nhân lộ ra như thế một bộ tiểu nhi nữ tư thái ta nói ngươi không có sao chứ chu chủ nhiệm cũng không phải vừa đi liền không trở về lại nói tương lai ta còn chỉ vào hắn để bạt ngươi làm thị trường đâu ngươi không hiểu hiếm thấy bị vương anh lôi mắng một câu lý băng Thiến lần này ngược lại là không có chi khí, chỉ có điều chờ hắn cảm xúc ổn định lại lúc này mới chạy xe trên thực tế lý băng Thiến chính xác không hiểu những năm này vương anh lôi rời đi cơ quan đến cơ sở nhậm chức sau đó mới chính thức cảm nhận được mình có thể leo đến bây giờ vị trí này trước kia là có bao nhiêu may mắn nếu như không phải chu dương mà nói chỉ sợ hắn bây giờ còn tại trong nam kinh đại học công nghệ văn phòng thở hồn hển thở hồn hển mà làm lấy bố trí phòng học tiếp đó có sao chép không xong tài liệu tiện đưa không xong văn kiện cùng không có xong hội nghị đi chép làm sao lại tuổi còn trẻ liền có địa vị cao đảm nhiệm một phương huyền trưởng lại nói đi theo chu dương thời gian hơn 4 năm chính là động vật đều có cảm tình lại huống chi là người nhân sinh lại có bao nhiêu cái bốn năm nhưng mà vô luận như thế nào đi theo Chu Dương cái kia 4 năm. Đối với Vương Anh Lôi mà nói, chỉ sợ đó mới là mình đời này học được nhiều nhất đồ vật 4 năm, cũng là chính mình lớn lên nhanh nhất 4 năm. Trước 1064, đàm ra tiểu thái tử. Trước 1064, đàm ra tiểu thái tử. Bởi vì mùng 8 tháng riêng phải trở về Kim Lăng thành phố, cho nên Chu Dương có thể lưu lại Đông Giang thời gian chính xác không dài. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là từ tháng riêng mùng 4 đến mùng 7 tháng riêng mấy ngày nay. Mùng 4 đến Đông Giang sau đó, hắn lập tức sẽ đi thăm nhìn Mộ Dương Hưởng Hạ. Cứu cứu Vương Ái Văn là năm ngoái năm tháng đi, đến bây giờ cũng có gần tới chín cái nhiều tháng. chu dương cũng nhìn ra được mợ dương hồng hà cả người đều tiểu tụy không thiếu liền nguyên bản lộ ra mập hình thể đều gây hốc hác đi có lẽ là bởi vì trong nhà nam nhân qua đời nguyên nhân dương hồng hà tính tình giống như là đổi một người tháng riêng đầu năm chu dương cả ngày đều đang tiếp khách buổi sáng là từ khắc bình mấy người bọn hắn cấm nước xong sôi hơn 2 giờ chiều chung lại tiếp kiến hoàng giang huyện tới mấy cái cán bộ dẫn đầu chính là năm ngoái tiếp đào dương hoàng giang thị ủy bí thư vị trí Lưu tiểu lỗi bất quá đi theo trong vài người chu dương ngược lại là trọng điểm chú ý một chút hoàng giang tân nhiệm thị ủy văn phòng chủ nhiệm Diệp thiên tiến trước kia hắn tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thời điểm phó bộ trưởng, tỉnh ủy trường đảng khai trương đồng thời ban thanh niên, lúc đó hoàng giang huyện có hai cái huấn luyện danh ngạch, một cái là đương nhiệm hà khẩu chấn chấn, chấn trưởng lư tiểu lôi, một cái khác chính là điều tạm đến văn phòng đảng ủy huyện diệp tiến tiến. diệp tiến tiến là 88 năm người 37 tuổi thăng nhiệm huyện cấp thị ủy thường ủy, văn phòng chủ nhiệm như thế một cái phó sử cấp cương vị, không thể nói tuổi trẻ tài cao, nhưng mà cũng đã có thể xem là có chỗ mong đợi. trên thực tế, nếu như là tại trước kia cái kia nghèo rất mùng tơi hoàng giang huyện, diệp tiến tiến đã có thể được xem là cực kỳ phát triển tuổi trẻ cán bộ. chỉ có điều mấy năm này theo hoàng Giang phát triển biến chuyển từng ngày tăng thêm lại đi ra từ khắc bình cùng trình hải yến những thứ này cán bộ cho nên diệp thiến thiến cũng liền có vẻ hơi không còn đáng chú ý tiểu diệp a trước kia ngươi cùng tiểu lỗi tại tỉnh ủy trường đảng học tập thế nhưng là bị ta trào bao hết trên giảng đài nhân ra lão sư giảng được nước miếng văng tung toé hai người các ngươi ngược lại tốt ở phía dưới chơi điện thoại ta nói không sai chứ nghe vậy diệp thiến thiến cũng là hơi đỏ mặt nàng làm sao biết chu dương lớn như thế lãnh đạo lại còn nhớ kỹ chính mình năm đó điểm này hai nạn xấu hổ lúc đó nàng cùng Lưu Tiểu Lỗi tại trên tỉnh ủy trường đảng lớp vấn luyện đương nhiệm huyện ủy bí thư Trương Thanh trước khi đi còn khuyên bảo bọn hắn nhất định muốn rút sạch đến tỉnh ủy bộ tổ chức đi bày ra tiền nhiệm huyện ủy bí thư đương nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương nhưng mà hai người một cái là bởi vì trong lòng thấp thỏm, một cái nhưng là lo lắng bị người cự với ở ngoài ngàn dặn cho nên một mực chậm chạp kéo lấy không có đi về sau vẫn là Chu Dương đến tỉnh ủy trường đảng thị sát công việc từ tỉnh ủy trường đảng lãnh đạo trong miệng biết được có hai cái Hoàng Giang huyện cán bộ tới huấn luyện này mới khiến đương nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng thư ký Cao Tùng mẫn hẹn hai người cùng đi ra ăn bữa cơm. một trận kia cơm hai người đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, có đôi khi nhớ tới Diệp Thiến Thiến cũng cảm thấy như là đang nằm mơ. chính mình trước kia thậm chí có may mắn có thể cùng bây giờ Chu Chủ nhiệm bạn cùng bàn mà ngồi, hơn nữa còn hưởng thụ lấy một cái lãnh đạo cho mình gấp thức ăn đãi ngộ hắc hắc. Chu Chủ nhiệm, trước kia trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ta bây giờ muốn một cái đi huấn luyện cơ hội đều không đơn giản như vậy. nghe vậy Chu Dương cũng là cười không nói, hắn đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ tổ chức lãnh đạo, càng đảm nhiệm qua bộ tổ chức đội người đứng đầu đương nhiên biết tỉnh ủy trường đảng huấn luyện danh nghịch vẫn là rất khó cầm tới tay, nhất là loại kia có chỗ Thiên về lớp huấn luyện. diệp tiến tiến câu nói này đoán chừng cũng là biểu lộ cảm xúc bất quá đối với nam giang tỉnh chủ quảng trường đảng giáo dục công tác tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba mặt khác chính là tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hạ thụ lâm chu dương vẫn là rất công nhận hai vị này tại đông hải nội bộ danh tiếng cũng không tệ mặc dù còn nói không bên trên có thể làm chức trách lớn nhưng mà cũng coi như là lực lượng trung kiên sang năm đại điều chỉnh nói không chừng hai vị này trong đó có một vị có thể tiến thêm một bước trưởng đảng huấn luyện mục đích chủ yếu vẫn là tăng cường học tập ý thức để thăng học tập tính tích cực muốn nói thật có thể học được cái gì cao thâm độ vật ta xem chưa hẳn. cho nên tiểu diệp ngươi thái độ này không chính xác làm quan tham chính, mặc kệ là tại cái gì trên cương vị, tại giai đoạn ở gì, học tập vẫn là không thể quên. Dù cho không thể đi trường đảng tham gia huấn luyện, học tập cũng không thể kéo xuống. Các ngươi còn lại mấy người cũng đều phải nhớ kỹ đạo lý này. Ta từ cơ sở một đường đi tới, nhiều năm như vậy không dám nói là đọc sách phá vạc bốn, nhưng mà cũng đã có thể xem là cần cụ chăm chỉ. Tại học tập phương diện này vẫn là có mấy phần tâm đắc. Trong phòng khách, mấy người nghe vậy lập tức liền gật đầu một cái đáp ứng. Xem như huyện ủy bí thư Lưu Tiểu lỗi càng là có chút đấy lòng hốt hoảng. nói thực ra hắn những năm này tại trên học tập đúng là kéo sau lui, dì vãng lúc nào cũng tìm một ít công việc quá bận rộn, sự tình quá nhiều lý do tới qua loa thất trách. bây giờ nghe Chu Dương một lời nói này, đương nhiên biết đây là lãnh đạo đang chuyển thụ bọn hắn đạo làm quan đưa tiễn lưu tiểu lỗi một nhóm sau đó. tháng riêng mùng 6 sáng sớm, Chu Dương liền mang theo con dâu An Hiểu khiết, mặt khác chính là An Thuận cùng An Bình một đôi nhi nữ đi theo người anh em Vương Dũng cùng một đống chất nhi chất nữ đi cứu cứu Vương Ái Văn trước mộ tế bái. tại Đông Giang thành phố sĩ nghĩa trang sắt vách dày trạch nghĩa địa công cộng. chu dương đứng tại mặt trước bia mộ thật lâu cũng không có nói gì cả người nửa ngồi tại đường xi si măng bên cạnh trên đồng có hơi lặng người mà có chút xuất thần con mắt thì nhìn chòng chọc vào trên bia mộ vương ái văn tên cùng cái kia tấm hình trắng đen đứng lên đi dương dương ba ba nếu như còn ở đó chắc chắn cũng không hy vọng ngươi bộ dáng này đứng tại chu dương bên cạnh thân vương dũng vô vô chính mình cái này bây giờ đã thân cư chính bộ cấp cao vị biểu đệ trong miệng lẩm bẩm nói kỳ thực vương dũng vẫn luôn biết phụ thân vương ái văn đối với hắn không có ở trên việc học có thành tựu là khá là khó mà tiêu tan về sau theo biểu đệ ra làm quan tiến vào đông hải thị ủy văn phòng tổng hợp việc làm lão phụ thân càng là đem rất nhiều hy vọng đều ký thắc vào biểu đệ trên thân chu dương những năm này theo chu dương ở quan trường tiến bộ dũng mãnh phụ thân vương ái văn ấy lòng cũng dần dần tiêu tan chỉ là tiếc nuối là biểu đệ bây giờ đi đến một bước này phụ thân lại mãi mãi cũng không thấy được gật đầu một cái chu dương ngồi thẳng lên cũng không nói cái gì bất quá lập tức liền tự mình túi người xuống đi sửa sang lại một cái mộ bia phụ cận cỏ dại lại tự tay rót đầy đầy một chén rượu lớn vẩy vào mặt trước bia mộ cứu cứu chờ có rảnh ta lại mang bọn nhỏ trở về nhìn ngươi trong lòng nói thầm chu dương kỳ thực đến nay đều khó mà tiêu tan nhất là vừa nghĩ tới cứu cứu vương ái văn đột phát tật bệnh dĩ nhiên cũng liền như vậy đi thậm chí chưa kịp lưu lại đôi câu vài lời trong lòng càng là tựa như tựa như lao cắt kỳ thực người chính là kỳ quái như thế lúc đó hắn từ giang tô trở về tham gia tăng lễ bởi vì vội vàng sự tình các loại ngược lại không có nhiều như vậy đau đớn nhưng mà thời gian qua đi hơn nửa năm sau đó nhìn thấy cứu cứu vương ái văn mộ địa, chu dương cũng cảm thấy chính mình phản phất lập tức liền lâm vào một hồi niềm thương nhớ bên trong thậm chí có chút khó mà tự kiềm chế từ mộ viên sau khi trở về chu dương dòng một buổi chiều cũng không có tiếp tục tiếp kiến khách nhân Mãi cho đến mùng 7 tháng riêng lâm trở về Giang Tô phía trước, đàm siêu nhiên lúc này mới mang theo vương Á Bình lưỡng thứ tới chậm. Trong viện, cửa xe vừa mới mở ra. chu Dương lập tức liền thấy một cái khỏe mạnh khó khỉnh, bất quá ba, bốn tuổi tiểu gia hỏa trợt mánh liệt tựa như vọt ra hướng An Hiểu Khiết tiến lên ái trà trà, đây là ai tới? Đây không phải lần trước đi nhà chúng ta lục tung đổ một ngăn kéo trứng gà đứa nhỏ tình địch sao? Bị An hiệu Khiết tử dưới đã ôm. Tiểu gia hỏa lập tức liền cười khanh khách không ngừng Vương Á Bình là Chu Dương vừa mới điều nhiệm Tây Giang một năm kia có bầu, bây giờ Hải Tử lập tức đều 3 tuổi tròn tiểu gia hỏa có được khéo khỉnh khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết là đám siêu nhiên loại Á Bình. Nhanh đi về gọi người nãi nại đem trong phòng bếp trứng gà giấu đi. Trong viện đám người nghe vậy lập tức liền cười vang không ngừng. Thì ra năm ngoái cuối năm Vương Á Bình mang theo Nhi Tử đi một chuyến Đông Hải thành phố, lúc đó liền ở tại Chu Dương trong nhà. Vật nhỏ này cả ngày không ăn phận, vậy mà trực tiếp lẹn đến trong phòng bếp đi đem An Hiệu Khiết vừa mới mua về một bản trứng gà đập cái nhau Trong phòng khách chờ An Hiệu Khiết cùng Vương Á Bình đem Hải Tử mang đi. Chu Dương hướng mấy đứa bé liếc mắt nhìn, lúc này mới một mặt quái dị hướng Đàm Siêu nhiên hỏi, tốt xấu ngươi cũng là thị trưởng, như thế nào cho ngươi nhi tử lấy cái cổ quái như vậy tên? Nhà các ngươi đại lãnh đạo cùng nhị lãnh đạo có đồng ý? Nghe vậy Đàm Siêu nhiên cũng là tức giận hướng hắn liếc mắt nhìn ta sinh nhi tử kêu cái gì ta quyết định, đại lãnh đạo cùng nhị lãnh đạo nói không tính. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng bị tức cười. Trước 1065, sắp đặt Nam Giang. Trước 1065, sắp đặt Nam Giang. Đàm Tần đây chính là Đàm Siêu nhiên cùng Vương Á Bình cho Đàm gia tiểu thái tử lấy tên. Chu Dương cũng không biết Đàm Siêu nhiên đến cùng là đầu có bao. vẫn là đầu bị cánh cửa kẹp mới có thể cho nhi tử lấy như thế một cái tên kỳ cục đàm tận. còn nói yêu đâu bất quá đàm siêu nhiên nói rất đúng nhi tử là hắn sinh tiêu cái gì hắn định đoạt Liên đám gia đại lãnh đạo cùng nhị lãnh đạo đều đồng ý vậy hắn ý kiến tự nhiên là không có trọng yếu chút nào bất quá ngay từ đầu hắn tử trong miệng an hiểu khiết nghe được cái tên này thời điểm chu dương chính xác cho rằng đàm siêu nhiên là đang mở trò đùa thậm chí tưởng rằng an hiểu khiết nghĩ sai rồi về sau nhiều lần cùng đàm siêu nhiên sau khi xác nhận lúc này mới không nói gì không nói chỉ bất quá bây giờ mỗi lần nhìn thấy đàm siêu nhiên chu dương cũng nhịn không được muốn hỏi vấn đề này lần này xem như triệt để không có đình chỉ cút đi a ngươi đừng tưởng rằng làm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm liền có thể hủ do người nếu cái gì không quan trọng về sau đừng cho ta mất thể diện thì đi lại nói chẳng lẽ còn có thể so với các ngươi nhà an thuận cùng an bình tên càng tục không chịu được trong lúc nhất thời chu dương cũng là im lặng đến cực điểm bất quá đàm siêu nhiên tiểu nói này hắn ngược lại là nhớ ra rồi trước kia cho khuê nữ đặt tên gọi chu an thuận người một nhà cũng là phản đối đến kịch liệt cũng chính là bây giờ gọi quan niệm chế nước nhi tử an bình tên ngược lại là bình thường không có gì lạ cũng không phát triển cũng tìm không ra đâm trong phòng khách chu dương tự mình đứng dậy muốn cho đàm đại thiếu chạy một bình lần trước vào kinh tử quan trấn lâm nơi đó thuận tới tốt lắm lá trà kết quả vừa mới mở ra lá trà bình đàm siêu nhiên tu tu hương vị liền cao mày hỏi người lá trà này không thích hợp không phải là từ quan lao đầu nơi đó thuận tới à gặp chu dương gương mặt không hiểu thấu đàm siêu nhiên lúc này mới lên tiếng giải thích nói đừng cảm thấy kỳ quái trà này hương vị cùng quan bồi tần tiên vương bắt đạn kia mỗi lần cho ta cầm giống nhau ngươi chính là không nói ta cũng biết chắc chắn là lao quan đầu nơi đó cầm thứ này một năm cứ như vậy điểm hạng nhỉnh người bình thường lộng không được hơn nữa quan bồi tân thích nhất từ lao tử hắn trong thư phòng trộm lá trà thuận thuốc lá ta có một đoạn thời gian liền dựa vào hắn cứu thế cái này vị đạo tặc quen thuộc nghe lời này một cái chu dương lập tức liền một mực thật ra từ thủ đô kiếm chút lá trà trở về kết quả không nghĩ tới lại là đàm siêu nhiên tên vương bắt đản này uống còn lại trà này không uống cũng được xem xét chu dương một bộ muốn đem lá trà giấu tư thế đàm siêu nhiên lập tức liền một cái ngăn lại hắn đương a ta đùa giỡn lá trà này là trà ngon diệp ngươi đừng nhìn ta uống nhiều đây không phải là dính quan bồi tân quan sao ngoại trừ lao quan đầu nơi đó Ta tối đa cũng chính là đi đại bá ta bên kia mới có thể thuận một điểm trở về. Đồ ta, cái đồ chơi này tùy tiện lộng như thế một tiểu bình ra ngoài, không chắc liền phải bán cái ngót nghét một vạn. Chu Dương cũng lười phản ứng đến hắn. Tốt như vậy là trà bị đàm siêu nhiên cái này hôn đản tiểu nói này, đơn giản chính là tục không được nói chính sự. Lần này ngươi đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, ta xem quan lao đầu không có ý tốt, đây là suy nghĩ nhường ngươi giấu tại à? Chật chân hai tiếng. Không đợi Chu Dương mở miệng đàm siêu nhiên lại tiếp tục nói, vẫn chưa tới bốn chính bộ cấp, đúng là lợi hại không biên giới ta đều bốn ra mặt còn là một cái thị ủy bí thư. Ngươi nói người này cùng người trên lệ thế nào lớn như vậy chứ? Nghe vậy Chu Dương có chút hối hận hôm nay làm sao lại không có trực tiếp khởi hành trở về Giang Tô, tiết kiệm ở đây nghe đàm siêu nhiên ra hỏa này bẩn thiệu người. Ngoài 40 thị ủy bí thư còn ngại chậm. Lời nói này ra ngoài không bị người đánh chết cũng muốn bị người dùng nước bọt chết với. Những người khác hắn không biết. Nhưng mà hắn làm sao có thể không rõ ràng, chỉ bằng đàm siêu nhiên bối cảnh, nói câu khó nghe mà nói, làm quan cái kia liền cùng trời không sai bị lắm. Sở dĩ bây giờ còn bị ép tới gắt gao không thể động đậy. đó cũng không phải là năng lực của người này không được không có chiến tích, mà là bị quản chế tại đàm gia hai vị kia từ đầu. Chu Dương cũng sớm đã có phán định. Một khi sang năm đàm văn viễn cùng đàm văn sơn lui xuống đi, ra hỏa này lên cao thế đoán chừng liền không đè ép được đừng chỉ nhìn lấy ở đây cờ trách ta. Ngược lại là ngươi cái này đông giang thị ủy bí thư làm cũng không thế nào, đều nói đông giang không sánh được căn sơn, nhưng mà ngươi đàm đại bí thư lộng mấy cái hạng mục vẫn là rất đơn giản à. Ta như thế nào nghe nói ngươi tại đông giang sự tình khác không làm, sạch nhìn lấy làm tư tưởng lý luận giáo dục đi. Như thế nào? Đông giang kinh tế không làm. Nói đến Chu Dương cũng là buồn bực không được. Nam Giang tỉnh Nam Bắc hai cái thành thị trung tâm, tiếp đó tăng thêm tỉnh thành huyện thành thành phố một cái khu vực lớn trung tâm, cái này phát triển kinh tế cách cục hay là hắn trước kia nói ra. Kết quả đây, An Sơn ngược lại là phát triển, nhất là theo ngũ tuyển triệt thị thiết lập khu sau đó, An Sơn phát triển càng là tiến triển cực nhanh, mỗi ngày mỗi khác, năm ngoái sinh sản tổng giá trị cũng đã từ năm năm trước 4000 nhiều cái ước thẳng đến 7000 nước đi. Hai năm này Đàm Siêu Nhiên chấp trưởng huyện thành thành phố, huyện thành thành phố phát triển cũng là nhanh chóng. Chỉ có Đông Giang vẫn là làm từng bước đúng quy đúng cũ, không có gì nhô ra biểu hiện. Xem như Đông Giang người, Chu Dương trong lòng đương nhiên cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao phát triển kinh tế vật này chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lớn vẫn là quá lớn, không thừa dịp bây giờ hoàn cảnh tốt xuống lên, lại đằng sau chỉ có thể càng khó người cũng đừng dùng lời châm trọc ta, Đông Giang bản thân liền muốn thoái vị An Sơn phát triển, ta còn làm cái gì, duy ổn là đủ rồi. Bị Chu Dương một trận hỏi, đàm siêu nhiên cũng là Phật hệ tâm lý. Bất quá lập tức liền thở dài nói, kỳ thực ca Đông Giang phát triển cũng không phải không được, đơn giản chính là mấy năm này sự chú ý của mọi người đều đặt ở An Sơn cùng miền Thành. đương nhiên Đông Giang phát triển tích lũy còn chưa đủ muốn gây nên chất biến chỉ sợ còn phải đợi một chút ta kỳ thực cũng chính là phô trải đường đi tương lai hay là muốn lưu cho Đinh Hiệu Hồng đi làm chuyện cụ thể nghe vậy Chu Dương cũng không có gì lại nói Đàm Siêu Nhiên đem lời đều nói đến nơi này cái phân thượng hắn đương nhiên biết là có ý tứ gì trước kia Đàm Siêu Nhiên từ Hán Đông Tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm vị trí thượng điều nhận tuyển thành thành phố thị trường, từ mức độ nào đó tới nói kỳ thực là tại nhạc Chu Dương tiện nghi bây giờ đẩy Đinh Hiệu Hồng thượng vị tự nhiên cũng là có có qua có lại tầng kia ý tứ. Bất quá tại Chu Dương xem ra, một cái đinh hiệu hồng chỉ sợ còn chưa đủ triệt để ổn định mình tại Nam Giang lực ảnh hưởng. Nếu như là Dĩ Vãng, hắn đương nhiên không có ý nghĩ thế này, nhưng là bây giờ theo địa vị của mình để thăng, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Nam Giang, cuối cùng vẫn là chính mình đất phát tài. Tại Nam Giang nắm giữ nhất định quyền nói chuyện, thậm chí so với tại Giang Tô có chỗ thu hoạch còn trọng yếu hơn. Dưới mắt Giang Tô tỉnh ủy phương diện có Tiêu Nguyên nhiên cùng Phương Diễm Lâm ở giữa Coi Trương hoàn, Hồ Lương tại cùng với Vương Tân Huy bọn người, Chu Dương có đầy đủ chắc chắn có thể trưởng không lấy Giang Tô cục diện. Nam Giang bên này lực lượng hay là quá mức yếu kém một điểm. dù cho bây giờ nam giang có ô tuấn cường vị này xuất từ đông hải tỉnh ủy bí thư càng có lưu lực ba cùng hạ thụ lâm nhưng mà hắn kỳ thực rất rõ ràng cái này một số người tám 9 phần mười là không thể nào sẽ cùng hắn chu dương một lòng thống chi nam giang còn có đảm siêu nhiên như thế một vị đàm gia đại biểu tính chất nhân vật mà Đinh hiểu hồng cùng từ khắc bình mấy người người còn cần thời gian trưởng thành trên thực tế chu dương không chỉ một lần cân nhắc qua chính mình cùng đảm siêu nhiên vị trí vấn đề nếu như tương lai hai người thật sự có bày ra chiến trận đối đầu gây gắt một ngày kia đến lúc đó chính mình phải nên làm như thế nào làm lựa chọn ngươi cảm thấy lý chính người này như thế nào trước 1066, 20 năm sau. Trước 1066, 20 năm sau Lý Chính. Người nói là tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng. Trong phòng khách, nghe được Lý Chính cái tên này, Đàm Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, lập tức liền trầm mặc không nói. Nếu như nhắc đến cái tên này không phải Chu Dương mà nói, hắn khẳng định muốn vô bảng chửi mẹ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cha hỏi chính là mình huynh đệ, Đàm Siêu Nhiên mặc dù có chút không vui, nhưng mà cũng chỉ có thể động đầu góc. Lý Chính người này vốn là Tây Giang cán bộ, hơn nữa còn là Chu Dương dưới tay binh. Trước đây tiếp Ngô Ngọc Quỳnh ban đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. ngay từ đầu bởi vì song phương đều biết chu dương cùng đối phương quan hệ cho nên ngược lại là không có cái gì ma sát nhưng mà về sau sự tình nhưng có chút đi lệch điểm mâu thuẫn chính là ở lý chính người này không hiểu biến báo liên tục hai lần tại cán bộ khảo sát trong công tác cùng đám siêu nhiên sướng phản điều. nói thật dễ nghe một điểm có thể nói hắn là cứng rắn đối không thiên vị dựa theo quy định của tổ chức cùng kỷ luật tới làm việc nhưng mà nếu như nói phải lời khó nghe đó chính là từ đầu đến đôi bên trong hầm cầu tảng đá vừa thúi vừa cứng lúc trước tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hạ thụ lâm đi tới nam giang sau đó cái động tác thứ nhất chính là nghiêm ngặt khống chế dùng người quyền động tác này làm được sau đó bây giờ nam giang bất đi thành phố tại được bổ nhiệm cán bộ phía trên quyền lên tiếng muốn so dĩ vãng nhỏ rất nhiều cho nên từ mức độ nào đó tới nói lý chính quyền hành là rất lớn thế nhưng là đàm siêu nhiên cũng không phải là là bình thường thị ủy bí thư ngoại trừ sau lưng có lai lịch lớn bản thân tính cách cũng quyết định hắn không có khả năng đi đường thường cho nên hai người phát sinh xung đột cũng là tất nhiên bây giờ nghe chu dương nhắc đến đối với lý chính đánh giá đàm siêu nhiên tự nhiên có chút chẳng ghét bất quá trầm ngâm chốc lát sau vẫn là rất khách quan mở miệng nói làm người làm việc đi vị này lý bộ trưởng đều tìm không ra ma bệnh nhưng mà nếu như là làm bạn đi cái kia chỉ sợ ta cùng hắn nước tiểu không đến một cái trong ấm như thế nào người định dùng hắn kỳ thực chu dương cũng biết đàm siêu nhiên cùng lý chính ở giữa mâu thuẫn chỉ bất quá hắn cũng không có đi làm hòa sự lao ý tứ tra trộn quan trường dù sao không phải là trên giang hồ kiếm cơm ăn lý chính xem như chính thành cấp bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng nếu như ngay cả loại vấn đề này đều xử lý không tốt mà nói cái kia tiềm lực cũng chỉ tới mà thôi bất quá đàm siêu nhiên tính cách chu dương rất rõ ràng nếu như là từ đàm siêu nhiên đánh giá đến xem cái kia lý chính ngược lại không phải là không thể dùng tất nhiên là người làm việc tìm không ra ma bệnh đó chính là ưu thế lớn nhất đến nỗi giảng nguyên tắc xem như tổ chức cán bộ chu dương cũng không ngại lý chính giảng nguyên tắc còn nói không bên trên có cần hay không vấn đề lại quan sát quan sát ta bất quá ta nghe nói an sơn thị ủy bí thư lý thúy anh phải vào kiếp. chuyện này xác định sao lý thúy anh cùng đã thăng nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng lương quốc đống cũng là hà minh trạch cái kia cất nhắc cán bộ bây giờ lâm bí thư rõ ràng chính là muốn đỡ vương học binh tại nam giang thượng vị mà lương quốc đống cùng lý thúy anh chính là phụ tá đắc lực của hắn tại chu dương xem ra lý thúy anh như quả muốn được bổ nhiệm mà nói tất nhiên sẽ tại đàm siêu nhiên phía trước hơn nữa đảm nhiệm chức vụ rất có thể là tiếp vương học binh bộ chuyên truyền bộ trưởng dù sao một khi lương quốc đóng cùng lý thúy anh đều thừa vị cái kia đảm siêu nhiên tiến ban tử liền không lộ vẻ như vậy rồi nốt thậm chí huyện thành thị ủy bí thư cái này cương vị mặc dù còn chưa tới nắp hỏng kết luận thời điểm nhưng mà trăm phần trăm chính là cho đảm siêu nhiên chế tạo riêng không thể nói xác định không xác định nhưng mà khả năng rất lớn lực sóng bí thư không làm được bao lâu tiêu lâm thăng muốn đi chết đông đảm nhiệm tị trưởng ngươi xem như hoạch tâm thay đổi cán bộ chuyện này không phải không biết ta hai hức hướng chu dương liếc qua đảm siêu nhiên đột nhiên trêu gẹo nói nghe vậy chu dương cũng không lý tới sẽ hắn chuyện này hắn lúc trước liền đã nghe Quế Hồng Anh nói qua. vị Tiêu Tiêu thị trưởng lần này đại hội đi qua, liền muốn chính thức mở ra hướng đỉnh, mà khởi điểm chính là chết Đông. Tiêu Lâm Thăng điều cách mà nói, Đông Hải chắc chắn cần một người toa chấn, tại một đám người ứng cử bên trong, Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực Ba cùng Hán Giang tỉnh trưởng Quế Hồng Anh tiếng hô cũng rất cao. bất quá Quế Hồng Anh vừa mới đảm nhiệm Hán Giang tỉnh trưởng, khả năng cũng không lớn. liền Quế Hồng Anh chính mình cũng nói thẳng, nàng trước mắt không có tiếp vào bất luận cái gì trong tổ chức thông chi, cho nên một khi Lưu Lực Ba điều đi lời nói. nam giang cục diện nhưng là triệt để làm sống lại đến lúc đó lâm bí thư cùng quan bộ trưởng chắc chắn còn muốn đọ sức một phen bất quá đến cùng là hạ thụ lâm thăng phó bí thư vẫn là vương học binh nhận được vị trí này trước mắt còn là một cái ẩn số lý chính có thể đảm nhiệm an sơn thị ủy bí thư trong phòng khách chu dương qua một hồi lâu công phu mới đột nhiên mở miệng nói mà đàm siêu nhiên nghe vậy thì lập tức liền ngoan ngoan mà hướng hắn trừng mắt liếp ta nói ngươi cái này cũng không giống như là đang trưng cầu ý kiến a liền một điểm cầu người thái độ cũng không có nếu không thì rằng này cái này bình lá trà ngươi đưa cho ta nói xong đàm siêu nhiên liền đưa tay hướng trên bản lá trà năm tới. nhưng mà không đợi hắn đụng tới lá trà bình bên cạnh liền bị Chu Dương một cái tắt ngăn cản mở ta cứ như vậy một tiểu bình ngươi bên trên cái khác chỗ ngồi đi tìm. bất quá lá trà mặc dù không thể cho ngươi nhưng mà ta có thể tiễn đưa ngươi một món lễ lớn Kim Lăng Thị Ủy Bí Thư cùng Côn Thành Thị Ủy Bí Thư ngươi tùy ý chọn. trong phòng đàm siêu nhiên nghe vậy lập tức liền hai mắt tỏa sáng coi là thật. nói nhảm ngươi thấy ta giống là mở miệng nói mạnh miệng người. trên thực tế nếu như là đổi lại những thứ khác bất kỳ một cái nào thời gian Chu Dương cũng không có cái này chắc chắn dù sao Kim Lăng Thị Ủy Bí Thư cùng Côn Thành Thị Bí Thư cũng là tỉnh ý thường ủy vị trí. hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng không biện pháp tả hữu hai cái này trước vị ứng cử viên mà bây giờ không giống như dĩ vãng phải biết hắn nhưng là vừa mới chắp tay nhường ra giang tô tỉnh tỉnh trưởng vị trí về tình về lý tại chính thức từ nhiệm phía trước phía trên chỉ sợ đều biết cho hắn vị này tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm một điểm mặt mũi. bất quá để cho chu dương có chút ra ngoài ý định bên ngoài chính là đàm siêu nhiên vậy mà lộ ra mặt cười khổ vẫn là thôi đi ngươi chính là có bản sự này ta cũng không cái mạng này đàm lao đầu không phát lời nói đừng quản là kim lăng vẫn là cô thành ta chỉ sợ liền đông răng đều không xuất được nghe vậy chu dương cũng là một hồi bất đắc dĩ hắn đương nhiên biết đàm siêu nhiên thực sự nói thật đàm siêu nhiên mặc dù tính tình phát triển cho dù là tại đàm văn sơn cùng kim thục bình trước mặt đều không chút nào nhượng bộ nhưng mà phàm là đàm văn viễn đồng chí không mở miệng gia hỏa này chỉ sợ đều chỉ có thể đàng hoàng ổ ăn mặc cháu trai không có cách nào vỏ quýt dày có móng tay nhọn a đi không nói những thứ này không còn hình bóng sự tỉnh lý chính sự tỉnh ta tâm lý năm chắc bất quá ta nói thật vị này lý bộ trưởng làm người thật không sao thế đổi lại hai năm trước hai ta nhận biết lúc ấy ta chắc chắn một cái tắt đi qua để cho hắn xem bông hoa vì cái gì hồng như vậy bất quá ngươi lưu một người như vậy tại nam giang liền không sợ hắn đến lúc đó đảo khách thành chủ cùng đinh Hiểu hồng cùng từ khắc bình làm bên trong hao tồn. nghe vậy chu dương cười cười cũng không nói chuyện đảo khách thành chủ nếu như lý chính thật sự có cái bản lĩnh này cái kia đẩy hắn một cái cũng không phải không thể đến nỗi từ khắc bình cùng đinh Hiểu hồng gìn giữ cái đã co có có thừa tiến thủ đi vẫn là kém như vậy chút ý tứ chính mình chân chính hậu chiêu cũng không phải như thế một tú người chỉ sợ mấu chốt còn phải xem vương anh lôi bọn hắn một ngọc kia thời gian 10 năm một cái búng tay a mười năm sau lại là một bộ như thế nào cục diện bây giờ ai cũng khó mà nói Nhưng mà chỉ cần lòng có chỗ hướng đến, lực có chỗ cùng, đừng nói là 10 năm, lại đợi thêm 20 năm lại như thế nào 20 năm sau chính mình vẫn chưa tới 60, chỉ sợ khi đó mới thật sự là thuộc về hắn thời đại. Trước 1067, Tô Đông. Tô Đông. Trước 1067, Tô Đông. Tô Đông. Chu Dương mang theo vợ con trở lại tỉnh ủy cơ quan đại viện Tám hào lâu thời điểm, thời gian đã là mùng 7 tháng riêng lúc trạm vào tối. Bởi vì ngày thứ hai liền muốn chính thức đi làm. Cho nên Chu Dương cũng không tiếp tục gặp người ngoài dự định. bất quá tiêu nguyên nhiên gia hỏa này cũng không biết là từ nơi nào nghe được mình đã trở về kim lăng tin tức thậm chí ngay cả đêm để cho thư ký lái xe đến kim lăng biết côn thành tiêu bí thư tới kim lăng hơn nữa còn muốn cùng chu chủ nhiệm cùng nhau ăn cơm tiếp vào chu dương điện thoại nghe tin kim lăng thành phố thị trường phương diễm lâm tự nhiên cũng là mặt dạng mày dày tới ăn trực ăn video tiện lợi chu dương dứt quát liền để sài văn tiến ở cách tỉnh ủy tỉnh chính phủ không xa một nhà trong tiệm cơm định rồi một cái so sánh ăn tĩnh phòng khách tiêu Nguyên nhiên như vậy vội vã chạy tới chu dương ngờ tới hắn chắc chắn là có chuyện muốn cùng chính mình trò chuyện loại này xã giao vẫn là đời không xong hơn nữa mình lập tức liền muốn rời khỏi kim lăng thành phố đi tới văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia nhậm chức bây giờ còn có thể tại kim lăng bên này nghỉ ngơi hai ngày rời đi kim lăng phía trước hắn cũng chính xác rất có tất yếu đem đủ loại sau này sự tình đều cùng tiêu nguyên nhiên cùng phương diễm lâm thông báo một chút dù sao mình một khi rời đi kim lăng sau đó cái kia tiêu nguyên nhiên cùng phương diễm lâm rất có thể chính là chính mình lưu lại kim lăng bên này hậu chiêu những năm này ở quan trường chập trùng lên xuống chu dương quá rõ ràng sớm bố cục tầm quan trọng trong nông thôn có câu kết ngôn gọi hoa hoa tiệu tử chúng nhân sĩ cho dù là ngươi vị trí lại cấp bậc lại cao hơn nếu như không có đầy đủ hậu thủ mà nói cũng dễ dàng đụng tới loại kia song quyền nan địch tứ thủ cục diện đợi đến lúc kia lại nhớ tới tạm thời ông chân phật chỉ sợ cũng sự tình gì đã chết rồi bất quá ngoại trừ hai vị này chu dương còn ngoài định mức tiêu một người tới trương hoan kỳ thực đối với phương diễm lâm cùng tiêu nguyên nhiên đều không phải là hết sức quen thuộc nhưng mà cũng biết hai vị này cùng chu chủ nhiệm tương giao tâm đầu ý hợp cho nên vừa vào cửa liền nhanh trong chủ động cùng hai vị này cấp tỉnh lãnh đạo chào hỏi ha ha ta liền nói tới đây ăn cơm chắc chắn là nhiều người khẩu vị hảo hôm nay là chu chủ nhiệm làm chủ ta cùng lao phương là người quen ngược lại là ngươi cái này trương bộ trưởng ta xem hôm nay ngươi khẳng định muốn uống nhiều mấy chén tiêu nguyên nhiên mặc dù hai năm này ở quan trường thoáng có chút không thuận nhưng mà cỗ này đại khí vẫn là không thay đổi chút nào trước đó tại nam giang tỉnh ủy đảm nhiệm thời điểm thư ký trưởng phương diễm lâm vị này phó thư ký trưởng thế nhưng là rất không được hắn đại kiến chẳng qua hiện nay đến giang tô hai người lại trở thành một cái chiến hào minh hữu dị vãng đủ loại không khoái tự nhiên là một câu nói liền bắc qua trương hoan cùng tiêu nguyên nhiên nắm tay hắn đối với vị này tiêu bí thư trong lòng có một loại thân cận ở trong quan trường sợ nhất là loại kia tiêu lý tàm trên mặt một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là từ Tiêu Nguyên Nhiên trong lúc phát tay, Trương Hoan cũng nhìn ra được Tiêu Nguyên Nhiên hẳn là thuộc về loại kia làm người làm việc đều rất tiêu sái đại khí lãnh đạo, tất nhiên tiêu bí thư ngài đều mở kim khẩu vậy hôm nay ta chính là không thể uống chỉ sợ cũng nhiều lắm uống hai chén. Nghe vậy Tiêu Nguyên Nhiên quả nhiên rất sảng khoái mà vô vỗ Trương Hoan bả vai lôi kéo hắn ngay tại bên người mình ngồi xuống, mà đổi thành một bên. Phương Diễm Lâm thì cười nhìn lấy hai người không nói lời nào. Hắn cùng Trương Hoan cùng Tiêu Nguyên Nhiên cũng khác nhau. Trương Hoan là chu chủ nhiệm tại Giang Tô nhìn bên trong cán bộ, Tiêu Nguyên Nhiên cùng Chu chủ nhiệm thì không chỉ là trong một phe cánh. hơn nữa còn có bằng hữu tình nghĩa, mà chính mình cũng không thuộc về cái trước lại không thuộc về cái sau, có thể nói như vậy, từ năm đó chu chủ nhiệm vẫn là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, chính mình liền đã cam nguyện làm đầy tớ, mình có thể có hôm nay đây hết thảy cũng đều là chu chủ nhiệm tại sau lương lực đẩy nguyên nhân, cho nên từ mức độ nào đó tới nói, chính mình căn bản vốn không cần tỏ thái độ, chỉ cần theo sát lấy chu chủ nhiệm đi là được rồi ha ha ha thông khoái, bất quá hôm nay chúng ta cũng là ăn nhờ ở đậu, như thế nào uống còn phải xem chủ nhân, chu đại chủ nhiệm thế nhưng là đại lượng, điểm này lao phương rõ ràng nhất, nghe vậy phương diễm lâm ngừng lại lúc cũng phụ hỏa. ngược lại là chu dương một hồi bất đắc dĩ những năm này theo hắn tại quan trường địa vị càng càng ngày càng cao uống rượu chuyện này vẫn thật là không chút động đậy tự lượng nếu như nhớ không lầm hắn không sai biệt lắm đã có 5 năm, năm trở lên không có giống trước kia như thế một hơi liền làm nửa cân rượu trắng bất quá tiêu nguyên nhiên cùng phương diễm lâm tự lượng năm đó ở nam giang tỉnh thời điểm hắn đều được chứng kiến hôm nay trương hoan nếu là muốn uống tận hứng cái kia chỉ sợ phải chuẩn bị một chút bản sự mới được trong phòng khách bốn người nhao nhao sau khi ngồi xuống sai văn tiến lập tức liền gọi phục vụ viên mang thức ăn lên chỉ chốc lát sau phu trong phòng khách liền đã nổi lên thịt rượu mùi thơm tại dạng này nơi ăn cơm tự nhiên không có nhiều như vậy lục đục với nhau. bất quá chu dương cũng nhìn ra được, chứ hoan dù sao mặc kệ là cùng mấy người quen thuộc trình độ vẫn là tự thân cấp bậc, đều cùng tiêu nguyên nhiên cùng phương diễm lâm kém một chút. mặc dù cũng coi như là nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bất quá ít nhiều có chút câu nghệ. hắn gái này chủ nhà, đương nhiên muốn đáp cầu dắt mối, cho nên một bữa cơm ăn tới, mặc dù ai cũng không nói gì thực tế, có điều ý tứ đều xem như hiểu rồi. ngày sau chờ chính mình đi tới kinh thành đi nhậm chức sau đó, ba vị này chính là chính mình lưu lại giang tô thiết tam giác. sau khi cơm nước no nê. E, Trương Hoan cùng Phương Diễm Lâm đều mới đến vị này, Tiêu bí thư thật xa từ Côn thành chạy tới, chỉ định là cùng Chu Dương có chuyện cần nói, cho nên rất thức thời sớm cáo từ rời đi. Mà Chu Dương thì để cho Sải Văn tiến lái xe mang theo Tiêu Nguyên Nhiên cùng một chỗ trở về tám Hào lâu. Trong thư phòng, Tiêu Nguyên Nhiên đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi. Qua thời gian rất dài mới đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi có nắm chắc hay không?" Nếu như là người bên ngoài nghe được một câu nói như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy không hiểu đấu, nhưng mà Chu Dương cũng hiểu được Tiêu Nguyên Nhiên ý tứ. Bất quá vấn đề này chính xác không phải dễ dàng như vậy trả lời. Có nắm chắc hay không hắn tự nhiên nói không tính. dưới mắt giang tô tỉnh trưởng vị trí treo cao cái này không phải là hắn tiêu nguyên nhiên có thể nhúng chạm cũng không phải hắn chu dương có thể quyết định phía trên tất nhiên không có tuyển định chính mình đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ vậy đã nói rõ khả năng cao sẽ chuyển đi hoặc trên xuống nhưng mà chỉ muốn tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh vẫn tọa trấn giang tô một cái kia tỉnh trưởng chỉ sợ cũng rất khó thay đổi giang tô thế cục đương nhiên trước lúc này tỉnh ủy phó bí thư thường vụ phó tỉnh trưởng cùng với tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cái này ba cái vị trí mới là mẫu trọng nhất mà tiêu nguyên nhiên hỏi hắn có nắm chắc hay không chính là ám chỉ cái này ba cái vị trí liên cục diện dưới mắt đến xem. Chu Dương ít nhất phải cầm xuống trong đó hai cái, mới có đầy đủ tự tin sắp đến làm cho không thể đảm nhiệm tỉnh trưởng tỉnh huống phía dưới, vẫn có thể ổn định Giang Tô đại cục còn khó nói, chủ yếu là Lâm Bí thư bên kia ý kiến ta có chút nhìn không thấu. Lâm Kiến Vĩnh mặc dù rõ ràng thái độ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình tại Giang Tô trưởng không cục diện, nhưng mà đó là chính mình đảm nhiệm tỉnh trưởng điều kiện tiên quyết. Nếu như mình không đảm nhiệm tỉnh trưởng mà nói, Lâm Kiến Vĩnh vẫn sẽ hay không giữ lại loại thái độ này, nói thật Chu Dương chính mình cũng không xác định. Nghe vậy Tiêu Nguyên Nhiên không khỏi nhíu mày. nếu như ngay cả chu dương cũng không có nắm chắc mà nói cái kia rất nhiều ý nghĩ liền vô cùng có khả năng phải trả chư chạy về hướng đông đương nhiên lâm bí thư ý kiến mặc dù rất trọng yếu nhưng mà nói cho cùng quan bộ trưởng bên kia ý kiến chỉ sợ mới là tính quyết định điểm này chu dương rất chắc chắn dù sao lâm kiến vĩnh lần này có thể thừa bị quan trấn lâm là ra lực tức giận tuy nói là trao đổi ích lợi nhưng mà loại nhân tình này tuyệt đối không phải một cái văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm liền có thể còn phải rơi tại quan trấn lâm bên kia lâm bí thư chỉ sợ còn muốn trả giá nhiều thứ hơn phải biết cái này sau lưng còn có cấp độ càng sâu suy tính Trong đó mấu chốt nhất chính là Đàm Văn Viễn từ nhiệm, quan trấn lâm thượng bị. Mà tương đối mà nói, Lâm Kiến Minh có thể không thể đồng dạng tiến thêm một bước, chỉ sợ còn muốn quan trấn lâm lần nữa xuất lực mới được. Chương 1068, bên trên mặt cho. Chương 1068, bên trên mặt cho đối với Chu Dương rời đi Giang Tô đi tới kinh thành nhậm trước một chuyện, Giang Tô tỉnh ủy trong ban người trên cơ bản cũng là ôm một loại tương đối bình hòa thái độ. Dù sao đến bọn hắn cấp độ này, người bình thường chuyện điều động đã rất khó chạm tới thần kinh của bọn hắn. Làm quan làm đến tỉnh bộ cấp, bọn hắn dạng gì đại lãnh đạo chưa từng gặp qua. không chi lại là tại Giang Tô cái này địa phương. Liên tỉnh ủy bí thư cũng là quốc tự số. Một cái văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đương nhiên còn chưa đủ để cho bọn hắn rất là chấn động. Mà lại nói đảng hoàng đối với rất nhiều tỉnh ủy lãnh đạo tới nói, Chu Dương lần này đi kinh thành, về sau giữa bọn họ gặp nhau khả năng cao cũng sẽ không quá nhiều. Có thể đi đến bước này, không người nào là chỉ nửa bước đã đã dẫm vào đất vàng bên trong, tiếp qua 10 năm, thậm chí rất nhiều người cũng đã lui khỏi vị trí nhị tuyến 10 năm sau Chu Dương cũng chính là đi đến quan to một phương cấp độ, tại bọn hắn mà nói tự nhiên là có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có quá lớn rung động. Bất quá đối với Chu Dương thư ký Ngô Vĩnh Hỏa mà nói, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau mặc dù đi theo chu chủ nhiệm thời gian không dài bất quá ngô vĩnh hòa cũng rõ ràng phát ra được đoạn thời gian gần nhất chính mình cùng chu chủ nhiệm quan hệ trong đó rõ ràng thân mật rất nhiều liền một chút rất riêng tư sự tình, hắn bây giờ cũng có tiếp xúc tư cách đây chính là một cái thư ký nhận được lãnh đạo đầy đủ tín nhiệm thể hiện duy nhất làm hắn cảm thấy tiếc nuối là chu chủ nhiệm lần này đi kinh thành đi nhậm chức chính mình thư ký kiếp sống khả năng cao cũng muốn dừng ở đây rồi tiểu ngô sáng hôm nay cùng buổi chiều ta bên này cũng không thấy khách nếu có người tới ngươi cũng nhớ kỹ chuyện quan trọng kịp thời cùng ta hồi báo mùng tám tháng riêng đi làm ngày đầu tiên sáng sớm đi tới văn phòng chu dương lập tức liền đem thư ký ngô vĩnh hòa gọi vào văn phòng bởi vì hắn tháng riêng sơ cựu buổi chiều liền muốn bay hướng kinh thành cho nên mùng 8 cùng sơ cựu buổi sáng khẳng định muốn sớm làm tốt một chút bàn giao việc làm tốt chủ nhiệm gặp ngô vĩnh hòa gật đầu một cái muốn đi ra ngoài chu dương vốn là muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là túi đầu xuống tiếp tục chỉnh lý màn hình máy tính bên trên một chút khẩn yếu tài liệu tết xuân trong khoảng thời gian này chu dương trên cơ bản đã đem tỉnh ủy cùng tỉnh ủy bộ tổ chức bên này một ít công việc làm một cái cơ bản trải bước. chẳng qua trước mắt bởi vì tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hai cái này trước vị ứng cử viên còn không có đã định, chu dương cũng chỉ có thể để trước lấy. tỉnh ủy chuyện bên kia tương đối mà nói đơn giản hơn một chút, mùng một đi tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh bên kia chúc tết thời điểm trên cơ bản đều cùng lâm kiến vĩnh làm hồi báo đến nội bộ tổ chức bên này. bởi vì có một số việc cần bộ trưởng gật đầu cùng ký tên, cho nên chu dương cũng chỉ có thể tạm thời để. thông thường một ít công việc thì toàn bộ giao cho thường vụ phó bộ trưởng trương hoan bên kia đi nắm lấy. mặc dù mùng 8 tháng riêng Chu Dương văn phòng đã không mở ra đối ngoại tiếp kiến hoạt động cùng an bài, bất quá hắn vẫn chủ động tìm bộ tổ chức mỗi ngành người phụ trách cùng với tình ủy nhân viên tương quan tiến hành nói chuyện. cứ như vậy một mực kéo dài đến mùng 8 buổi sáng, Chu Dương mới an bài tốt trước khi đi cái cuối cùng sự tỉnh. buổi chiều hai điểm nhiều chung, Chu Dương trước hết mang theo Sài Văn Tiến cùng một chỗ bay hướng kinh thành. lần này đến văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức, thư ký Ngô Vĩnh Hòa bên kia, Chu Dương đã cùng bộ tổ chức trương hoan cùng hồ lương tại bọn người chào hỏi, chờ Ngô Vĩnh Hòa chính thức từ nhiệm thông chi đi ra, lập tức liền ăn bài hắn đến vùng khác nhậm chức. bất quá dưới mắt ngô vĩnh Hỏa còn muốn tiếp tục lưu nhiệm một đoạn thời gian dù sao trước đây liên quan tới cá nhân hắn nhậm chức thông chi mặc dù đã phía dưới phát nhưng mà trước mắt giang tô tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cái này hai chức vụ còn không có chính thức miễn trừ kỳ thực chu dương cũng rất không minh bạch trung tổ bên kia đến cùng là thế nào suy tính bất quá liền tình huống dưới mắt đến xem đoán chừng là điều chỉnh nhân sự điệu còn chưa quyết định tới dưới loại tình huống này nếu như trên người hắn hai cái này chức vụ bị miễn trừ cái kia tỉnh ủy thường ủy nhân số nhưng là không dễ nhìn như vậy đương nhiên loại tình huống này kéo dài thời gian hẳn sẽ không quá lâu Chu dương chính mình dự đoán lần này hắn lên kinh tám phần mười liền sẽ bị hỏi đến giang tô cán bộ thí sinh vấn đề lao công hoặc là chúng ta hay là trực tiếp trở về đông hải a một cái là người bên kia bây giờ còn chưa ổn định lại một cái khác chính là kim lăng bên này hiện tại phải điều đi chúng ta còn ở trong tỉnh an bài phòng ở ta sợ bên ngoài có cái gì không tốt thuyết pháp tại văn phòng nghiên cứu chính trị an bài đặt chân một bộ ba phòng ngủ một phòng khách trong phòng Chu dương vừa vào cửa liền phát hiện trong phòng hẳn là thật tốt thu thật qua trên cơ bản dò sách liền có thể trực tiếp vào ở hiện tại hắn chính mình cũng rất khó phán định tại văn phòng nghiên cứu chính trị đến tột cùng sẽ nhậm chức thời gian bao lâu cho nên Chu Dương cũng không dự định nói trực tiếp tại kinh thành mua phòng nhỏ, kinh thành lớn cư không dễ. Cho dù là thân phận của hắn bây giờ, phải lập tức mua bộ có thể thỏa mãn một nhà bốn miệng người còn tăng thêm vụ mẫu có thể cư trú phòng ở cũng không phải dễ dàng như vậy. trong phòng khách, Chu Dương để cho Sài Văn Tiến tự chọn một gian phòng trọ thu thập đồ đạc xong, lập tức liền lập tức cho An Hiểu khiết gọi điện thoại cũng được. Ngươi xem an bài, có cái gì không tốt giải quyết vấn đề liền trực tiếp gọi Tiểu Nô đi làm. mặt khác, trong phòng đồ vật ngươi xem thu thập một chút, ta đoán chừng lần tiếp theo trở về chính là trực tiếp đi qua bản giao công tác. có chút khẩn yếu đồ vật ngươi trực tiếp để cho tiểu ngô hỗ trợ gửi trở về đông hải trong nhà bất quá trong thư phòng có nhiều thứ ta đã làm tốt ký hiệu cũng là muốn đưa đến kinh thành bên này bay đầu cũng làm cho tiểu ngô cùng một chỗ xử lý Cùng an hiệu khiết hàn huyết nước chừng hơn nửa giờ chu dương nhìn đồng hồ đã đến bảy giờ lập tức liền lập tức cùng sài văn tiến tìm một cái địa phương ăn cơm sáng sớm hôm sau cũng chính là ngày mùng 10 tháng riêng chu dương trước tiên mang theo sài văn tiến cùng đi bộ tổ chức cái kia vừa đi một cái chương trình lần này tới bộ tổ chức phụ trách tiếp đài hắn vị này tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đã không còn là xếp hạng dựa vào sau phó bộ trưởng mà là thường vụ phó bộ trưởng đẳng kiếm phi tự mình đứng ra vừa thấy mặt vị này để bộ trưởng liền lôi kéo cánh tay của hắn đi văn phòng ngâm một bình trà hai người hàn huyên một hồi lâu công phu thừa dịp hai người thời gian trò chuyện bộ tổ chức bên này đã có người giúp chu dương làm xong vừa nhấc tay tục hắn ký cái chữ liền xem như đi đến cơ bản quá trình đi tất nhiên làm xong thủ tục vậy ta cũng không để lại ngươi về sau có cơ hội mọc lại trò chuyện bất quá còn có cái sự tình quan bộ trưởng hôm qua liền phân phó nếu như ngươi hôm nay tới xử lý thủ tục mà nói nhường ngươi nhất định phải đi một chuyến hán bên kia nghe vậy chu dương cũng không chậm trễ thời gian lập tức liền theo đảng kiếm phi cùng đi gõ quan trấn lâm văn phòng môn dọc theo đường đi trong hành lang đụng tới hai người bộ tổ chức viên chức cũng là nhao nhau, nhau cung kính vân an mà liên quan tới tân nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đã vào kinh thành liền đảm nhiệm tin tức lập tức cũng diện tích lớn chuyển ra tại quan trấn lâm văn phòng chu dương nhìn xem quan trấn lâm liên tục tiếp mấy thông điện thoại đáy lòng cũng là cảm khái đến quan trấn lâm bây giờ cấp độ kỳ thực sắp xếp thời gian hoàn toàn có thể nói đã là lấy phút tới tính toán có thể trong trăm công ngàn việc rút sạch gặp hắn một lần kỳ thực cũng đủ để gặp quan chấn lâm đối với hắn coi trọng trình độ bất quá bởi vì trước đây tết xuân trong lúc đó hai người đã thông qua điện thoại cho nên lần này quan chấn lâm ngược lại là không có gì đặc biệt giao phó ta chỗ này còn có chuyện hôm nay liền không nói chuyện nhiều lão đẳng ngươi đi an bài một chút chúng ta sau 5 phút xuất phát đi văn phòng nghiên cứu chính trị xem như tỉnh bộ cấp chính chức văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương lần này nhậm chức tự nhiên đã không thể vẹn vẹn đẳng kiếm phi ra mặt cùng đi mà là cần quan chấn lâm tự thân xuất mã cùng ngay buổi sáng mười giờ Chu Dương ngay tại Bộ trưởng Tổ chức quan Trấn Lâm cùng Thường vụ Phó Bộ trưởng Đặng Kiếm Phi cùng đi chính thức nhậm chức Văn phòng Nghiên cứu Chính trị Chủ nhiệm chức. Mà cùng ngày buổi tối tăng ca đạo giờ tài hưu. Chu Dương mới vừa từ văn phòng bên trong đi tới, vừa ra cơ quan đại môn liền thấy một đạo bóng người quen thuộc đang đứng trong sân bốn phía chư vọng. Trước 1069 đưa tới cửa ân tình. Trưa 1069 đưa tới cửa ân tình Bồi tân. Trong viện nghe được Chu Dương âm thanh, quan bộ tân cũng là lập tức liền quay quá mức hướng hắn nhìn qua xem như chờ người Chu đại chủ nhiệm. Đi lên xe. ngay vậy Chu Dương cũng không hỏi nhiều. Khi thực vừa mới nhìn thấy quan bồi tân thời điểm, chu dương liền đoán được vị này quan gia đại thiếu gia ý đồ đến. Quả nhiên vừa lên xe đóng cửa xe, quan bồi tân liền nói là trong nhà lao đầu tử để cho hắn tới đón người lao đầu tử đoán chừng là có chuyện muốn nói với người, gọi những người khác tới sợ không tiện, liền để ta đi một chuyến. Gật đầu một cái, chu dương cũng không hỏi nhiều. Chờ xe mở đến quan gia chỗ trong đại viện, chu dương vừa xuống xe liền thấy đàm siêu nghi đứng tại cửa viện trên bậc thang, thế là mau chóng tới cùng đàm siêu nghi lên tiếng chào hỏi. Ta còn tưởng rằng bồi tân lại không tiếp vào người, đi vào đi, ăn cơm trước, ba ba đoán chừng còn phải đợi một hồi mới trở về. đây là chu dương lần thứ hai tới quan gia ăn cơm xong, hắn đã chờ không đến 10 phút quan trấn lâm mới mang theo thư ký trịnh đào đồng thời trở về trong thư phòng gọi chu dương ngồi xuống quan trấn lâm nửa nằm trên ghế salon hít một hồi lâu chờ trịnh đào đưa nước trà cùng khăn nóng đi vào lúc này mới mở to mắt bất quá cả người rõ ràng có vẻ hơi mọi mệt nói thực ra lần này vào kinh thành lập trước, chu dương kỳ thực đối với quan trấn lâm ý nghĩ vẫn còn có chút nhìn không thấu trước đây chính mình từ tây giang điệu nhiệm giang tô mục đích chính yếu nhất chính là trưởng khống giang tô quyền lên tiếng kết quả đến cuối cùng vẫn là rời giang tô trong lúc này chẳng khác gì là quanh đi quần lại đánh một cái vòng tròn bất quá khác nhau cũng rất rõ ràng trước đây nếu như từ tây giang trực tiếp điều nhiệm bộ tổ chức mà nói đảm nhiệm là bây giờ đảng kiếm phi vị trí này khả năng có thể lớn một chút bây giờ trở thành văn phòng nghiên cứu chính trị người đứng đầu trong lúc này trên lệnh vẫn còn cực lớn hơn nữa chính như đàm siêu nhiên lời nói quan chấn lâm muốn chính mình giấu tại ý đồ rất rõ ràng chỉ có điều cứ như vậy mà nói cái kia giang tô thế cục nhưng là khó mà nói cứ việc tại giang tô có chỗ sắp đặt nhưng mà chỉ dựa vào tiêu nguyên nhiên chỉ sợ còn chưa đủ triệt để chiếm giữ ưu thế tuyệt đối lần này tới kinh đi nhậm trước, chính ngươi là ý tưởng gì trong lòng không ít mắng ta đi đứng dậy từ thư ký trong tay tiếp nhận khăn mặt xoa xoa khuôn mặt quan trấn lâm lại nhấp miếng vì lúc này mới để ly xuống hướng chu dương hỏi nghe lời này một cái chu dương cũng có chút kinh ngạc cười hì hì rồi lại cười cũng không nói cái gì ý nghĩ tự nhiên là có chửi mẹ còn không đến mức có nhiều thứ hắn còn tiếp xúc không đến bất quá quan trấn lâm phía dưới một câu nói đúng là để cho hắn đáy lòng lấy làm kinh hãi cho ngươi đi văn phòng nghiên cứu chính trị là lý tổng tự mình chỉ định danh Nguyên bản ta cùng lầm kiến vĩnh đồng chí đều hy vọng ngươi lưu nhiệm giam tô, mà lại là đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu. Bất quá tình huống cụ thể ngươi cũng không cần xoắn suýt nhiều lắm, làm việc cho tốt. Văn phòng nghiên cứu chính trị tầm quan trọng cũng không cần ta cho ngươi nhấn mạnh à? Chu Dương gật đầu một cái, điểm này tự nhiên không cần quan chấn lâm để điểm. Xem như lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn một trong văn phòng nghiên cứu chính trị tầm quan trọng đương nhiên là không cần nói cũng biết. Có thể nói cơ hội chính là chuyên môn vì quyết sách phục vụ tối khôn. Hơn nữa tiếp xúc nơi làm việc là trọng yếu nhất, không có cái thứ hai nội dung đương nhiên. Mặc kệ là so với bộ tổ chức vẫn là Giang Tô tỉnh chính phủ, tại cái ngành này nhậm chức, quyền quyết định đúng là yếu nhược hóa. Nhưng mà lực ảnh hưởng chỉ sợ cũng phải lớn hơn nhiều đặt lời của cổ đại, hoàn toàn có thể nói là thiên tử cẩn thần đi qua một đoạn thời gian Giang Tô sẽ ra không thiếu biến cố, phía trên cũng là nhìn trong mắt, tuy nói ngươi phương thức xử lý có thể hiệu quả giải quyết vấn đề, nhưng là vẫn nóng vội một chút, hơn nữa thủ đoạn không đủ hòa hoãn. Trong thư phòng quan trấn Lâm thẳng thắn nói. Chu Dương tự nhiên biết hắn là chỉ sự tình gì. Một cái là nhắm vào mình tại Giang Tô khai triển tổ chức cùng cán bộ việc làm chỉnh đốn vấn đề. Một cái khác tự nhiên là lần này hoài Dương sự kiện. kỳ thực về sau chu dương nghĩ lại rồi một lần mình tại hai chuyện này đích xác có chút quá gấp rút đương nhiên trong này cũng có lo nghĩ của hắn nhập môn giang tô chính mình vốn chính là căn cơ chưa ổn không ra trọng quyền không dưới mãnh dược mà nói rất nhiều chuyện đích xác khó mà thôi động bất quá trong này có một cái nhân tố mình đích thật là không để ý đến đó chính là giang tô thế cục nghi ổn không nên biến động tác nghi chỉ hoãn không nên cấp bách. hai chuyện này hắn xử lý lên thật là thuận buồn xuôi gió chiếm đủ tiện nghi nhưng mà tất nhiên quan trấn lâm đánh giá là nóng nổi vậy đã nói rõ đích thật là có dùng sức chút quá mạnh không nói những cái khác nếu như làm tương bước mà phát triển ít nhất từ lộ chắc chắn là có thể giữ được bây giờ từ lộ chính trị kiếp sống trực tiếp bị khóa kiến chỉ sợ phía trên cũng có người không quen nhìn chính mình cách làm này bộ trưởng ta tâm lý nắm chắc bất quá giang tô vấn đề nhất là tính đặc thù cá nhân ta tại trong thao tác cứ việc xuất hiện một chút hấp tấp tâm lý bất quá trên tổng thể ta vẫn cho rằng giải quyết vấn đề mới là chủ yếu Nghe vậy quan chấn lâm hướng hắn lướt qua hắn ngược lại là không nghĩ tới chu dương còn có thể bảo trì ý nghĩ như vậy trong lúc nhất thời cảm thấy vui mừng đồng thời cũng triệt để khẳng định lần này an bài chu dương đi văn phòng nghiên cứu chính trị quyết sách là vô cùng chính xác không hề nghi ngờ chu dương là một thanh đao mà lại là dùng rất tốt đao nhưng mà cây đao này mải quá nhanh tài năng lộ rõ nhưng mà đao vật này cứng quá dễ gãy đi làm một chút lý luận việc làm cũng là vì tẩy luyện sạch sẽ thân đao phong mang gặp quan trấn lâm không có tiếp tục mở miệng chu dương nghĩ nghĩ mặc dù đấy lòng có chút không lớn xác định nhưng là vẫn nhắm mắt chủ động mở miệng hỏi bộ trưởng giang tô bên kia tiếp xuống an bài là muốn chuẩn bị đại động sao dù sao tỉnh trưởng cùng phó bí thư mấy cái chức vụ chậm chạp chưa có xác định nhân tuyển chu dương có loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái nhưng mà nghe được hắn lời nói Quan Chấn Lâm rõ ràng có chút không muốn trả lời hắn vấn đề này, thậm chí ý vị Thâm trưởng hướng Chu Dương chừng mắt liếc, lập tức liền lời nói xoay chuyển hỏi, "Ngươi cùng Du Bắc Thôi Dương có biết hay không?" Nghe vậy Chu Dương lập tức cũng là sững sở. Du Bắc Phó bí thư Thôi Dương, chẳng lẽ muốn? Chu Dương cùng Quan Trấn Lâm nói chuyện một mực kéo dài đều buổi tối 9 giờ mới kết thúc. Khi hắn từ trong thư phòng lúc đi ra, trong phòng khách chỉ có Trịnh Đạo vẫn đang chờ Trịnh thư ký khổ cực. Cùng Trịnh Đạo nắm tay, Chu Dương vô bả vai của hắn một cái cười nói không khổ cực, "Chu chủ nhiệm, đây là ta phải làm." Đối với trước mắt vị này trẻ tuổi văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cho dù là xem như bộ trưởng tổ chức thư ký, chính đạo cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn nhưng là biết quan bộ trưởng đối với Chu Dương coi trọng đã đạt đến trình độ gì. Dù cho dứt bỏ điểm này không nói, lấy Chu Dương thân phận bây giờ cùng địa vị, một cái còn chưa đầy 40 tròn tuổi tỉnh bộ cấp chức vị chính lãnh đạo cán bộ, hắn cũng nhất thiết phải thận trọng đối lại đi, ngươi cũng không cần tiễn đưa ta quên lãnh đạo sớm nghỉ ngơi một chút. Khoát tay áo, Chu Dương cũng không cùng trịnh đạo quá nhiều hàn huyên liền trực tiếp rời đi về tử. Ngoài cửa viện, sai văn tiến tiếp vào Chu Dương tin tức sau, cũng sớm đã lái xe ở bên ngoài cửa chờ lấy. chờ chu dương sau khi lên xe lập tức liền chạy xe trở về mà giờ khắc này tựa ở xe chỗ ngồi phía sau chu dương trong đầu vẫn đang suy nghĩ quan trấn lâm vừa vừa nâng lên thôi dương dụng ý nếu như không có đặc thù dụng ý xem như bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm tự nhiên không cần thiết đột nhiên đề cập với hắn lên thôi dương tên hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sau này giao phó mà trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới có thể cùng thôi dương có liên quan vấn đề chính là giang tô tỉnh trưởng nhân tuyển nghĩ tới đây trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh rất rõ ràng quan trấn lâm lời nói mặc dù cực kỳ mị mờ nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng Đó chính là thôi Dương rất có thể sẽ đảm nhiệm giang tô tỉnh trước chức, Mà lộ ra tin tức này cho mình, không thể nghi ngờ chính là đang bán cho chính mình một cái không nhỏ ân tỉnh. Trước 1070, quan mới mới lên mặt cho. Trước 1070, quan mới mới lên mặt cho. Chu Dương chính thức nhậm chức văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm bất chi bất giác đã qua gần tới một tuần lễ thời gian. Bất quá để cho văn phòng nghiên cứu chính trị nội bộ tất cả lớn nhỏ lãnh đạo cán bộ cùng nhân viên công tác kinh ngạc là, liên tiếp năm cái ngày làm việc, vị này tân nhiệm chu chủ nhiệm tựa hồ cũng không có cái gì đại động tác trong lúc nhất thời đám người cũng cảm thấy vị này chu chủ nhiệm chính xác làm cho người có chút nhìn không thấu trên thực tế mấy ngày nay chu dương cũng không có nhàn rỗi thậm chí có thể nói là có chút gì thường bận rộn mặc dù lần này đảm nhiệm chức vụ văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tuyệt đối bộ môn người đứng đầu nhưng mà chu dương vô cùng rõ ràng định vị của mình là một vừa mới tiếp xúc công tác tương quan người mới hắn chỉ sợ còn không có biện pháp làm đến trình độ như cá gặp nước cho nên đoạn thời gian gần nhất chính như ngoại giới nhìn thấy chu dương không chỉ không có cái gì đại động tác thậm chí ngay cả ngành các hạng việc làm cũng là làm từng bước mà tại khai triển đương nhiên cũng có người đoán được chu dương là tại quen thuộc cái này công tác mới cương vị sau lưng nội dung công việc cùng việc làm quá trình dù sao xem như gì lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn văn phòng nghiên cứu chính trị tầm quan trọng là không cần nói cũng biết điểm này kỳ thực từ ngành việc làm chức năng cũng đủ để nhìn ra được hôm nay sáng sớm chu dương giống như thường ngày đi tới văn phòng lập tức liền gọi điện thoại đem văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lưu khải hồng tiêu tới vị này lưu chủ nhiệm niên kỷ cũng không lớn giản lược tóm tắt đến xem cũng chính là vừa mới ngoài bốn bộ dáng bất quá so với chu dương tiếp xúc qua một chút cơ sở cán bộ mà nói lưu trên thân khải hồng rõ ràng nhiều một tia cơ quan cán bộ thành thục nội liễm cùng tao nhã nho nhã khí độ chủ nhiệm ngài tìm ta gõ môn đi vào. lưu khải hồng lập tức cười hỏi thông qua đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc lưu khải hồng đối với chu dương cũng coi như là tương đối quen thuộc bất quá đối với như thế một vị trẻ tuổi văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm lưu khải hồng kỳ thực đã đá đáy lòng vẫn có vẻ khâm phục xem như văn phòng tổng hợp chủ nhiệm chu dương sơ yếu lý lịch hắn đương nhiên cũng sớm đã bí thư tại lực so với văn phòng nghiên cứu chính trị phía trước mấy đời lãnh đạo mới tới vị này chu chủ nhiệm rõ ràng nhất đặc điểm ngay cả có cực kỳ phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc hơn nữa chu dương dĩ vãng nhậm chức cương vị cũng có thể không chút nào khen nói hoàn toàn chính là chạy chấp trưởng một phương chức vị đi cho nên đối với dạng này một cái niên kỳ rất nhẹ nhưng là lại có phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc lãnh đạo cao cấp cán bộ không phải đảm nhiệm tỉnh lãnh đạo mà là đến văn phòng nghiên cứu chính trị đảm nhiệm sự thật chủ nhiệm lưu khải hồng đấy lòng khâm phục đồng thời tự nhiên cũng là rất hiếu kỳ trên thực tế không chỉ là lưu khải hồng có nghi vấn như vậy đoạn thời gian gần nhất toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị nội bộ mỗi phòng khách cơ hội đều đang nghị luận vị này mới tới chủ nhiệm đương nhiên đã có nghị luận tự nhiên cũng có bất đồng chỉ có điều loại thanh em này sẽ không rơi vào chu dương trong thay đối với phần lớn người tới nói chu dương loại này tại cơ sở đi qua sở soạn lần mò lên trước lãnh đạo đương nhiên sẽ cho người một loại mới khí tượng cùng mới chờ mong nhưng mà cũng có như vậy một nhóm nhỏ người cho rằng chu dương mặc dù nắm giữ phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc nhưng mà có lý luận nghiên cứu và chuyên nghiệp tố dưỡng phương diện khẳng định muốn kém hơn một chút thậm chí có thể nói là có chút tạm được bất quá bất kể như thế nào một vị vẫn chưa tới 40 tròn tuổi tỉnh bộ cấp chức vị chính lãnh đạo tại người bình thường trong mắt trên thân chu dương càng nhiều vẫn có một loại làm cho người trong lòng tò mò nhất là làm loại này nghị luận âm thanh cùng chu dương cái tia trương gương mặt trẻ tuổi trùng hợp đến cùng nhau càng là bằng thêm một tia chuyển kỳ tính chất màu sắc khải hồng đồng chí tới là như vậy nơi này có một phần tài liệu là liên quan tới thêm một bước đề cao cái thuế lên trưng thu điểm nội dung ta xem tài liệu hẳn là đã đi qua phê chuẩn bước kế tiếp là muốn tiến hành rộng rãi xã hội điều tra nghiên cứu trước mắt công việc này giao đến người nào đi làm kỹ thực đoạn thời gian gần nhất chu dương chủ yếu là đang làm ba loại việc làm hạng thứ nhất tự nhiên là quen thuộc văn phòng nghiên cứu chính trị tổng thể tình huống trước mắt văn phòng nghiên cứu chính trị bên này ngoại trừ cơ quan xử lý việc cơ mật cấu thí dụ như văn phòng tổng hợp bên ngoài còn lại trên cơ bản cũng là bộ phận nghiệp vụ bao quát kinh tế nghiên cứu cục chính trị nghiên cứu cục xây dựng đảng nghiên cứu cục mấy người mười cái cục mặt khác chính là một chút ngoài định mức thiết lập văn phòng hoặc chuyên hạng nhiệm vụ tiểu tổ đến nôi hạng thứ hai việc làm nhưng là trải vớt mỗi ngành ban lãnh đạo cùng nhân viên phân phối tình huống còn dư lại một hạng việc làm nhưng là trọng yếu hơn chuyên hạng nhiệm vụ hơn nữa nghiêm túc nói đến hạng thứ ba việc làm mới là trọng yếu nhất Dù sao nói trắng ra là văn phòng nghiên cứu chính trị kỳ thực chính là một cái so sánh cao cấp túi khôn và nội công tác nhiệm vụ chủ yếu nội dung chính là vì lãnh đạo cấp cao làm ra quyết sách cung cấp có thể thực hành lý luận cùng sự thật căn cứ, hơn nữa cung cấp khả thi tham khảo ý kiến. Mà trước mắt Chu Dương trong tay phần tài liệu này chính là dưới mắt đang tại khai triển một hạng nội dung công việc liên quan tới tăng thêm một bước cái thuế lên chương thu điểm vấn đề kỳ thực những năm này Chu Dương cũng từ xã hội dư luận nghe được đến một chút phong thanh chỉ có điều dạng này một cái quyết sách làm được chính sách áp dụng sau ảnh hưởng mặt là tương đối rộng khắp, không chỉ ảnh hưởng đến hơn một tỷ nhân khẩu cá nhân thu vào vấn đề. hơn nữa còn dính đến tài chính thu nhập từ thuế tổng thể tình huống phiến diện mà làm quyết sách chắc chắn là không được mà là xây dựng ở phong phú xã hội và kinh tế điều tra trên cơ sở chủ nhiệm cái đề án này trước mắt chủ yếu là kinh tế cục bên kia đang phụ trách mặt khác xã hội cục phan cục bên kia cũng tại từ bên cạnh hiệp trợ đến nỗi cụ thể tiến trình mà nói có thể muốn một cục bên kia cung cấp tỉ mỉ sát thực tài liệu mới biết được Nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì bất quá lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư kỳ thực dĩ vãng nhậm chức kinh nghiệm nhiều ít vẫn là cho chu dương tại xử lý cái vấn đề này thời điểm tạo thành nhất định ảnh hưởng trước đây hắn phần lớn thời gian cũng là tại cơ sở nhậm chức, cơ sở chính phủ là một cái quyết sách hơn phân nửa là luận sự, từ giải quyết vấn đề góc độ xuất phát. tương đối mà nói loại này quyết sách hiệu quả hơn phân nửa cũng là hiệu quả nhanh chóng. mà bây giờ nội dung công việc của hắn thì không phải vậy làm quyết sách, mà là đang vì làm quyết sách cung cấp trèo trống. cho nên nghiêm khắc chủ quan tính chất là muốn yếu một ít, ngược lại chú trọng hơn khách quan tính chất. bất quá có một chút chu dương là rất rõ ràng. tất nhiên lãnh đạo đã phê chuẩn, nhiệm vụ kia khẳng định muốn hoàn thành. nhưng mà hắn nhìn một chút phê chuẩn này, lại là tại mấy cái tháng trước. theo lý thuyết. thời gian mấy tháng liên quan tới cái vấn đề này điều tra nghiên cứu tình huống còn không có tạo thành cuối cùng tài liệu báo lên cái này tại chu dương xem ra chắc chắn là có vấn đề hoặc là người phụ trách giải trách nhiệm không đúng chỗ hoặc chính là phụ trách bộ môn tại cái cọ đánh nhau cho nên dưới mắt việc hắn muốn làm chắc chắn chính là thôi động công việc này nhanh trong chứng thực tiếp đó hoàn thành nhiệm vụ nghĩ tới đây chu dương cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp mở miệng nói như vậy đi ngươi lập tức thông chi một chút đi để cho kinh tế cục lão buộc cùng xã hội cục hai cái người phụ trách nửa giờ sau đến hội nghị phòng họp mặt khác thỉnh chương nào Chính Hải cường cùng Tiền Trung lập ba vị phó chủ nhiệm cũng tham gia hội nghị. Văn phòng bên trong nghe được Chu Dương quả quyết tâm thành, Lưu Khải Hồng cũng là sưng sở. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng là vị này Chu chủ nhiệm lần thứ nhất triệu tập công tác hội nghị. Trong lúc nhất thời Lưu Khải Hồng đấy lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Dù sao nếu như muốn hoàn toàn giải một cái lãnh đạo việc làm tác phong, công việc kia thực tiễn không thể nghi ngờ mới là tối trực quan phương thức. Gật đầu một cái, Lưu Khải Hồng lập tức liền rời đi văn phòng đi bố trí hội nghị nhiệm vụ. Mà văn phòng bên trong Chu Dương thì lại một lần nữa rơi vào trầm tư ở trong. Tục ngữ nói quan mới đến đốt ba đống lửa. hắn trong khoảng thời gian này đúng là đang rất bình tĩnh mà quá độ nhưng mà chu dương rất rõ ràng tất nhiên muốn mau chóng để cho văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm bắt đầu chuyển động vậy hắn cái này mới chủ nhiệm cây đốt thứ nhất chính xác đã đến nên đốt thời điểm bất quá lệnh chu dương không nghĩ tới lưu khải hồng chân trước vừa đi hắn lập tức liền nhận được một chiếc điện thoại hơn nữa gọi điện thoại tới lại là văn phòng trung ương phó chủ nhiệm lộ văn tú trong loa lộ văn tú một câu nói trực tiếp liền để chu dương ngây người ở lập tức liền lập tức nắm lên trên bàn điện thoại cho vừa mới ra cửa lưu khải hồng phát một cái tin tức đi qua hội nghị tạm hoãn